sẽ không bao giờ lại thiếu tư nguyên đi tới thánh địa hạch tâm địa phương truyền công tháp cùng thí luyện tháp đặt song song bây giờ thí luyện tháp đã khôi phục vận hành có không ít đệ tử ra ra vào vào, khiêu chiến tòa tháp này bất quá hứa xuyên mục tiêu của hôm nay là bên cạnh nó truyền công tháp đi vào trong đó cũng không ít đệ tử tại chọn lựa công pháp bọn hắn nhìn thấy hứa xuyên đều n h i ệ tình t chào hỏi ai bảo hiện tại hứa xuyên bên ngoài thân phận là chân truyền đệ từ đây thân phận cao quý đều muốn cùng hắn tạo mối quan hệ kỳ vọng có một ngày hứa xuyên có khả năng kéo bọn hắn một cái đối với những người này ý nghĩ hứa xuyên bắt chẹn g hắn không có tại cái này tầng thứ nhất thời gian d à i lưu lại truyền công tháp một tầng công pháp và võ kỹ đều là một chút hoàng giai cấp độ công pháp hứa xuyên không có chút nào hứng thú lấy ra lệnh bài thân phận hứa xuyên lên lầu hai tại lầu hai một phen tìm kiếm không có phát hiện thích hợp công pháp võ kỹ hắn cũng không có thất vọng dù sao hắn cùng đệ tử khác khác biệt có tư đồ lâm lệnh bài tại hắn nhưng không cần tại trong thời gian quy định chọn lựa đến công pháp c h ậ m chấm đi lên truyền công tháp tầng thứ ba tầng này nhân số rõ ràng ít đi rất nhiều chỉ có chút ít mấy người đều là mỗi phong thủ tịch cùng chân truyền đệ tử hứa xuyên quét mắt một vòng lại không có tại những người này trên mình phát hiện cái gì hữu dụng cơ duyên đột nhiên hệ thống đã có phản ứng chỉ hướng trong khắp no g ngách thủ tịch đệ tử nếu không phải hệ thống nhắc nhở tin tức hắn đều không có phát hiện nơi này lại có một người thính danh đ i ề n giã cảnh giới thần thông cảnh tam trọng thiên phú vạn chúng trú m ụ số mệnh quyền pháp tinh thông t í m kỳ lân t í đỏ nhân sinh kịch bản phổ thông t i ê n tài kịch bản nhân sinh quy tích năm tuổi gia nhập thái nhất thánh địa tám tuổi triển lộ g a thiên phú m ư ơ i ba tuổi đột phá thối thể cảnh cựu trọng m ư ơ i bốn tuổi trở thành nội môn đệ tử mười tám tuổi trở thành thủ tịch đệ tử bất quá bởi vì tu sai công pháp võ kỹ khốn tại thủ tịch đệ tử nhiều năm ba mươi tuổi đứng hàng chân truyền tiếp đó cố gắng tu luyện cuối cùng đột phá luân hồi cảnh cơ duyên hôm nay tại truyền công tháp tầng thứ ba xó xỉnh phát hiện đế cấp quyền pháp hạo nhật thần quyền tầng thứ nhất sau khi luyện thành thực lực tăng nhiều quyền pháp tinh thông tu luyện quyền pháp có thể rất nhanh đạt tới tinh thông cảnh giới tiếp đó suy một ra ba tìm hiểu ra càng mạnh quyền pháp kỳ lân tí một cánh tay bên trong trời sinh có một k h năng lượng cường đại một khi ra quyền sẽ b ộ c phát ra đế cấp quyền pháp hứa xuyên k h giật mình thật sự vẫn tốt như vậy chứ sao hắn đang nghĩ tới chỉ cần là quyền pháp hoặc là thối pháp là được không yêu cầu cái khác không nghĩ tới thật là có quyền pháp đưa tới cửa vẫn là đế cấp quyền pháp hạo nhật thần quyền n g h e xong danh tự liền biết cùng hắn thái dương thánh thể mười điểm xứng cơ duyên này tam lớn hứa xuyên tại nội tâm âm thầm nói mà đối với vị này thủ tịch đệ tử hứa xuyên chỉ có thể ở nội tâm yên lặng nói một câu xin lỗi một bên khác ở trong thái nhất thành có một người lén lén lút lút đi tới vạn bảo lâu bên trong toàn thân cao thấp quấn đến kín đáo vô cùng sợ người khác phát hiện thân phận của hắn trên sách nói cái này vạn bảo lâu thương hội bên trong có một bản thiên giai tàn pháp ta nhất định phải cầm tới người này tự lẩm bẩm cự tuyệt thị nữ dẫn đường một thân một mình đi tới công pháp khu nhưng hắn lật khắp tất cả công pháp cũng không thể tìm tới chẳng lẽ quyển sách này là giả lông mày của hắn nhiễu chặt từ trong ngực lấy ra một quyển sách cẩn thận liếc nhìn hắn gọi s ở p h à m vốn là trong thái nhất thánh địa một tên tạp dịch đệ tử cùng cái khác bị giáng chức tạp dịch đệ tử khác biệt cha mẹ của hắn đều là tạp dịch đệ tử mà hắn tự nhiên là thừa kế nghiệp cha sinh ra liền là tạp dịch đệ tử nhưng hắn mặc dù chỉ là tạp dịch lại có một khỏa mạnh lên trái tim nhưng ước vọng cực kỳ tàn khốc hắn một không tư chất hai không tài nguyên dựa vào cái gì mạnh lên bất quá trước đó không lâu một ngày hắn đạt được một quyển sách trên sách ghi chép cái thế giới này ẩn táng cơ duyên lúc ban đầu hắn là không tin nhưng từ khi hắn căn cứ trên quyển sách này đ i chép tìm tới mấy tiểu cơ duyên phía sau liền nối trên sách nội dung tin tưởng không nghi ngờ hôm nay hắn cuối cùng lại gần đủ nguyên thạch chuẩn bị tới làm một m ầ lớn cầm tới trong sách ghi lại một chỗ đại cơ duyên nhưng mà tới vạn bảo lâu lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì khiến hắn lại bắt đầu có chút hoài nghi quyển sách này ghi chép nội dung thật giả chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước nghĩ đến loại tình huống này sắc mặt của hắn nháy mắt khó nhìn lên hắn đã sớm đem trong sách cơ duyên trở thành chính mình vật riêng tư tuyệt đối không cho phép người khác nghiêm h n c trảng h t thần quyển, chuyển nhân kiếm ô sở p h à m đoán hận rời đi nơi đây tiến về tiếp một cái cơ duyên địa phương hắn phát hiện lần này tuyệt đối sẽ không tiếp tục để cho người khác nhanh chân đến trước nếu có người dám cấp thuộc về hắn cơ duyên vậy liền đem hắn xử lý theo lấy thực lực tăng lên nội tâm của sở phảm cũng bành trướng lên bất quá nơi này phát sinh hết thảy hứa xuyên đều không biết hắn lúc này đang gắt gao nhìn kỹ để đ i ã muốn xem hắn đến tột u cùng sẽ chọn cái nào môn võ ký sau một cách giờ vị này tên gọi điện ra thủ tịch đệ tử bông xuống bí tịch trong tay đi tới tầng thứ ba cất giữ đỉnh cấp công pháp võ ký địa phương nơi này công pháp võ ký bất luận cái gì một môn đều là thần thông cảnh cấp cao nhất là trong thánh địa chân tảng tu luyện tới cực hạn vô cùng cường đại bất quá bởi vì lo lắng đệ tử mơ tưởng xác lời những cái này đỉnh cấp công pháp võ ký đều không phải hoàn chỉnh muốn đạt được hoàn chỉnh nhất thiết phải đến chuyển công tháp tầng lầu cao hơn mà muốn đi lên nhất định phải cố gắng tăng cao tu vi cái này sáng tạo ra một cái tốt tuần hoàn không thể không nói thánh địa tại truyền công t h á p trên thiết kế là tiêu đại công phu hứa xuyên mắt thấy điển giã từ phía trên lấy ra một môn võ kỹ đang chuẩn bị mở ra xem xét hứa xuyên biết là nên chính mình xuất hiện thời điểm vị sư h i n h này không biết có thể hay không đem trong tay ngươi công pháp cho ta mượn xem một chút hứa xuyên âm thanh lập tức đưa tới điển giã chú ý ngầm đầu nhìn đến là hứa xuyên xứng sở bất quá lập tức phản ứng lại đem trong tay võ kỹ đưa cho hứa xuyên cười lấy nói hứa chân truyền muốn nhìn t h không gì không thể trong nụ cười của hắn có ba phần định lọt ba phần thèm mớn ba phần chờ mong tuy là tu vi của hắn cao hơn hứa xuyên nhưng địa vị cũng là không sánh được hứa xuyên chân truyền đệ tử ai gặp đều muốn định đoạn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ trở thành chân truyền đệ tử là hắn một đời mục tiêu theo đuổi đáng tiếc hắn trở thành chân truyền đệ tử cơ hội xa vời đa tạ sư huynh ta xem sư huynh tướng mạo có lẽ có lẽ có quyền pháp phương diện tiên phú nếu như sư huynh cảm thấy tu vi thời gian dài không cách nào tiến thêm không ngại hướng cái phương hướng này cố gắng một thoáng gặp biến dã như vậy dễ nói hứa xuyên cũng thuận miệm chỉ điểm một thoáng vạch trần khốn cảnh trước mắt của hắn về phần hắn có tin hay không vậy liền không liên quan h điền giã nghe được hứa xuyên lời nói khẽ giật mình hắn chủ tu kiếm pháp chính xác là vây ở tại chỗ đã lâu cho nên mới đi tới truyền công tháp tìm kiếm một thoáng biện pháp giải quyết mà bây giờ nghe được hứa xuyên lời nói lập tức giống như nhà tranh bỗng nhiên thông suốt đồng dạng đa tạ hứa chân truyền chỉ điểm hắn mặt lộ vẻ mừng như điên không nghĩ tới còn thật ở trong truyền công tháp tìm tới biện pháp hứa chân truyền thật là một cái người tốt ta ố t t hắn không khỏi đến hơi xúc động mà hứa xuyên tại lấy được võ kỹ phía sau quay người liền vào truyền công tháp bên trong tính thất tu luyện chuẩn bị nghiên cứu một chút môn quyền pháp này mở ra t h ư quyển bốn h ạ n n h ậ t thần quyền hứa xuyên nhẹ nhàng đọc lên phía trên tên sách chỉ cái tên này l i ề n đã đối với hắn có lực hấp dẫn cực lớn càng đừng đề cập nội dung bên trong hứa xuyên vô cùng xác định môn quyền pháp này chính là vì hạn chế tạo riêng thưa quyền chậm chậm bày ra thưa quyền bên trên văn tự hóa thành từng đạo kim quan g tại không trung ngưng kết thành một đạo bóng người màu và nóng bóng người bày ra một cái ra quyền tư thế toàn thân kim quan g lập lòe phối hợp quyền giá khí thế trần đầy theo sau đ ấ m ra một quyền quyền kinh mãnh liệt như là đại nhật t ả n sáng nóng d ự n lại mạnh mẽ theo sau một quyền tiếp lấy một quyền mỗi một quyền đều mang một vòng đại nhật thế không thể đỡ không có kẽ hở mười t r ư ợ n g trong vòng quyền nhanh tạo thành quyền pháp lĩnh vực nhưng cái này cũng không hề là kết thúc bóng người toàn thân quyền ý càng n ồ n g đậm chờ đạt tới đ ỉ n h phong một quyền phát ra sau l ư n g hiện lên đại nhật hư ảnh liền t h ư ơ n g cung đều bị một quyền này cho đánh nát thấy vậy một màn trên mặt hứa xuyên hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng quyền pháp này phối hợp thêm hắn thái dương thánh thể hỗ trợ lẫn nhau uy lực vô hạn ngay sau đó đại nhật hư ảnh càng lập lòe quang mang l o á mắt mà bóng người cũng tại quang mang này phía dưới vung ra cuối cùng một quyền vây anh một quyền này xuống dưới thái dương dập tắt thiên đ i ệ lờ mờ sinh cơ diệt tuyệt hết thệ đều biến mất không thấy trở về đến hôn độn hư vô thật là lợi hại quyền kinh hứa xuyên phảng phất cử chỉ điên rồ đồng dạng đám chìm tại quyền này trải qua bên trong qua rất lâu thư quyền khép lại hình ảnh biến mất hứa xuyên cuối cùng từ cỗ kia ý cảnh bên trong quay trở lại mà hắn cũng theo trong truyền thừa hiểu rõ liên quan tới môn này quyền kinh tin tức cơ bản hạo nhật thần quyền chính là một môn hàng thật giá thật đế kinh là tám ngàn năm trước đế tôn cảnh cường giả hạo nhật đế tôn sáng tạo v ó kỹ mà hạo nhật đế tôn cũng là thái dương thánh thể môn này quyền kinh liền là hạo nhật đế tôn căn cứ tự thân thái dương th cho nên mới sẽ đối hứa xuyên có lực hút vô hình hoàn chỉnh hạo nhận thần quyền chính là hàng thật giá thật t i ê n giai cực phẩm võ kỹ hiện tại trong tay hứa xuyên chỉ có nhập môn thức thứ nhất xích n h ậ t t u ầ n thiên phía sau mấy kiểu đều tại truyền công tháp tầng cao hơn nhưng cho dù chỉ có một thức môn này quyền kinh cũng là địa giai trúng cấp võ kỹ khi biết môn này quyền kinh tồn tại phía sau hứa xuyên càng xác định hắn muốn lựa chọn liền là môn này quyền kinh q u á cường đại ta thích không tiếp tục do dự hứa xuyên không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện môn này quyền kinh hắm mắt lại trong đầu liền lại lần nữa hiện lên phía trước thân ảnh bắt đầu một lần một lần diễn luyện lấy hạo nhật thần quyền thức thứ nhất hạo nhật thần quyền thức thứ nhất ý tứ là khí thế lấy thánh thể khí huyết đánh ra vô địch một quyền thừa thế xông lên oanh s á t đ ị c h nhân đi theo thân ảnh hứa xuyên bắt đầu tu luyện chỉ một thoáng vô số thiên địa nguyên khí tôn u hướng hứa xuyên hứa xuyên không ngừng ra quyền một hồi nhanh một hồi chậm hãn tại phỏng đoán thức thứ nhất trong xích nhật tuần thiên q u y ề n ý mà mấy ngày này địa nguyên tức giận cũng đang không ngừng bổ sung hứa xuyên tiêu hao một quyền hai quyền ba quyền xích nhật tuần thiên tại vung g a trên trăm quyền phía sau hứa xuyên đột nhiên ở giữa phát ra h hắn cuối cùng học được một thức này q u y ề n kinh một quyền đánh ra trên người hắn đột nhiên bộc phát ra ngập trời cự lực mang theo vô hạn xích viêm một quyền này như là núi lửa bạo phát như là rượu nhật h i ệ thế t dò xét thiên địa mang theo vô hạn khí thế quét sạch mà ra nếu như không phải truyền công tháp tính thất có trận pháp bảo vệ e rằng cái này tính thất vách tường đều gánh không được hắn một quyền bất quá hứa xuyên náo ra động tĩnh vẫn là đưa tới một người chú ý tại truyền công tháp tầng cao nhất có một cái lao giả tóc trắng tại cái này nhắm mắt k u ê n h chân làm hứa xuyên ra quyền một tích tắc kia hắn mở hai mắt ra a thời gian qua đi mấy ngàn năm lại có nhân tu thành môn quyền pháp này. thú vị thú vị hắn nhiều hứng thú nói hai câu nói theo sau lần nữa nhắm mắt lại đình tháp lại một lần nữa lâm vào yên lặng mà trong tinh thất hứa xuyên thu lại toàn thân khí tức h ạ o nhật thần quyền thức thứ nhất luyện hành hắn phun ra một cái c h ọ c khí chỉnh lý tốt quần áo c h ậ m c h ậ m đi ra tinh thất tu luyện đem ghi lại h ạ o nhật thần quyền thư quyền quý vị tại một đám đệ tử sùng bái trong ánh mắt rời đi truyền công tháp hắn cũng không sợ người khác học tập môn quyền pháp này môn quyền pháp này tu hành độ khó mười điểm to lớn người bình thường ngay cả nhập môn đều không làm được cước ép tu hành chỉ sẽ dẫn đến cái tàu hỏa nhập ma hạ tràng hướng về chân dương phong bên trên động phủ đi đến hắn cần nghỉ ngơi một thoáng lần này trên thân thể tiêu hao cực nhỏ nhưng mà ý thức bên trên tiêu hao có chút to lớn cuối cùng đây là một môn đế kinh hắn bao hàm nội dung rất nhiều lúc này thái nhất thánh địa bên ngoài tới hai cái khách không mời một cái tặc mi thử nhãn trung nhân nhân một người mặc thanh ý ỉa gánh vắt trường kiếm thiếu niên trung nhân nhân lấy ra một trang giấy ném tới không trùng trang giấy nhanh t r ó n g b i ể n lớn trực tiếp ngăn chặn thái nhất thánh địa sân môn trên giấy chỉ có hai cái chữ to bài thiếp n i ê u sơn kiếm tông la vân sinh mang theo đệ tử cung lâm tới trước tiết kiến chương năm mươi lăm đến thăm k i ê u khích luận bàn giao lưu kết nối đã ẩn tàng la vân sinh hắn tới làm gì trong đại điện thái nhất phong một đám phong chủ nghe được cái thanh â m này nhộn nhịp đổi sắc mặt la vân sinh nghiêu sơn kiếm tông đại trưởng lão một thân kiếm thuật vô song lúc tuổi còn trẻ vì tôi luyện kiếm thuật liên tiếp khiêu chiến mấy cái thánh địa t ô n g môn không một lần bại chính là ngay lúc đó tuyệt thế thiên kiêu nhiều phong phong chủ có mấy vị cũng là hắn bại tướng dưới tay nguy cơ cái tên này mới sẽ để bọn hắn đổi sắc mặt nghiêu sơn kiếm tông không hiểu thấu phái la vân sinh tới trước không biết làm chuyện gì có thể là vì một năm sau luận đạo đại hội mà tới hắn còn mang theo đệ tử của hắn chuyến này sợ là không có hảo ý sợ cái gì chẳng lẽ ta đường đường đông vực đệ nhất thánh địa tại sao phải sợ hắn không được đúng đúng đúng binh đến tướng chắn nước đến đất chặn trong đại điện mỗi phong phong chủ nghị l u ậ n â m ý. lúc này thái nhất thánh chủ đông nhiên mở mắt ra nói yên tĩnh vô nhai ngươi đi đem người dẫn tới đại khách đại điện nhiều phong phong chủ theo ta tiếp khách được phía trước hứa xuyên thấy qua thanh dương phong phong chủ nhiếp vô nhai lĩnh mệnh rời đi ẩm ẩm bên ngoài sơn môn hư không chấn động n h i ế vô nhai thân ảnh xuất hiện tại nơi này hắng n t tay cái kêu báiếp nháy mắt bu ta tưởng là ai nguyên lai là người la lá quỷ thế nào không tại nguyên liêu sơn kiếm tông thật tốt ở lấy chạy đến ta thái nhất thánh địa làm gì nhất vô nhai cũng là lúc trước la vân sinh bại tướng dưới tay nguyên cớ cùng hắn cực kỳ không đối phó nhìn ngươi tới la vân sinh không khỏi cười nói nhất vô nhai đã nhiều năm như vậy ngươi thế nào còn tại thông thiên thất trọng dậm chân tại chỗ ngươi không được à ta đều nửa bước thiên vương lập tức nhất vô nhai sắc mặt một mảnh đen kịt thần s ắ c âm trầm vô cùng la vân sinh lời nói chọc vào nỗi đau của hắn từ lúc hắn thua ở la vân sinh thủ hạ vẫn tâm cảnh có thiếu đến thông thiên thất trọng phía sau càng là nửa bước khó đi a không tranh đua miệng lưới nhất vô nhai hừ lạnh một tiếng không có suy nghĩ cùng la vân sinh nói chuyện với nhau trong lòng hắn âm thầm t h ề trở về liền lập tức bế quan không đến thông tin bắt trọng t u y ệ t không xuất quan đi theo ta t h á n h chủ đã ở trong đại điện chờ hắn đem hai người đưa đến nắng sớm trên đỉnh đ à i khách đại điện trong đại điện thái nhất t h á n h chủ cùng nỗi phong phong chủ sớm đã ở đây la vân sinh mang theo đệ tử đi vào đại điện t hướng thái nhất t h á n h chủ không mình hành lễ la vân sinh gặp qua thái nhất thanh chủ thái nhất thanh chủ gật gật đầu nhặt mẹo âm thanh đáp lại nói la đạo hữu không cần đa lễ không biết đạo hữu lần này tới trước làm chuyện gì la vân sinh hơi hơi chắp tay nói la mỗi lần này ra tông cũng là chịu cắt vàng thánh chủ mời tới trước thông chi đông vực mỗi tông luận đạo đại hội cử hành địa điểm lần này luận đạo đại hội để cho cắt vàng thánh địa chủ trì địa điểm ngay tại cái k i a trăm vạn dặm cắt vàng địa phương trung tâm hy vọng thái nhất thánh chủ đừng quên thời gian bên cạnh đó coi như tất cả mọi người cho là la vân sinh đã nói xong thời điểm hắn mở miệng lần nữa ngay đoạn thời gian trước thái nhất thánh địa thu một vị gọi dương thịnh họa linh thể là chân truyền đệ tử nguyên cớ lần này ta cố ý mang theo đệ tử ta mới thu tới trước muốn cho hắn cùng thánh địa chân truyền luận bản trao đổi một ch nghe được la vân sinh lời nói mọi người lộ ra quả là thế biểu tình liền nói la vân sinh mục đích sẽ không đơn thuần như vậy hiện tại quả nhiên bạo lộ ra bọn hắn đem ánh mắt hướng về sau lưng hắn cung lâm trên mình bỏ vào đi muốn nhìn một chút vị này lúc tuổi còn trẻ đánh khắp đông b ự c vô địch thủ người thu nhận đệ tử lại là dạng gì cái này không nhìn không hề gì xem xét sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên âm chầm xuống lấy tu vi của bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra người này đã là thần thông cảnh ngũ trọng tu vi mà lại là trời sinh kiếm cốt lại kiếm đạo tu hành đạt tới kiếm tâm thông minh mức độ người như vậy dù cho tu vi không cao nhưng tại cùng trong cảnh giới đã hiếm có đi thủ càng đừng đề cập mới trở thành chân truyền đệ từ không bao lâu dương thịnh tuy là dương thịnh là hòa linh thể hơn nữa có thánh địa toàn lực bồi dưỡng nhưng bây giờ cũng bất quá thuế phàm cảnh ngũ trọng tôi kém một cái đại cảnh giới làm sao có khả năng có cơ hội thắng q u a hắn cái này rõ ràng liền là có lẽ nhục nhã thái nhất thánh địa bằng không thì cũng sẽ không chỉ mặt gọi tên muốn cùng dương thịnh so tài thái nhất thánh chủ nghe vậy cười cười mở miệng nói cái kia chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng dương thịnh tiểu tử kia đang lúc bế quan trong thời gian ngắn sợ là ra không được huống hổ hắn mới thuế phàm cảnh ngũ trọng xa xa không phải th rõ ràng như vậy khiêu khích thái nhất thánh chủ tự nhiên không có khả năng để hắn tùy tiện đạt được những năm gần đây nghiêu sơn kiếm tông lục tục nao ngoe ra mấy cái t h i ê n tài dẫn đến tông môn tại đông vực danh vọng bộc phát tăng lên thậm chí có mơ hồ vượt qua thái nhất thánh địa ý tứ nhị tông tại cường giả đỉnh cao trên thực lực khác biệt không lớn nguyên cớ nghiêu sơn kiếm tông tông chủ cũng là đánh lấy dạng này tính toán muốn thay thế thái nhất thánh địa trở thành đông vực đệ nhất thế lực lần này la vân sinh mang theo đệ tử tới trước khiêu chiến chỉ sợ cũng có thăm dò ý tứ không có việc gì chúng ta có thể chờ hơn nữa ta sẽ để cung lâm tướng tu vi áp chế đến cùng hắm tuyệt không dùng đại lớn nhỏ thánh chủ xin yên tâm a la vân sinh lắc đầu nói cũng không thèm để ý lần này mang theo hắn đi ra chính là vì tôi luận hắn vì một năm sau luận đạo đại hội làm chuẩn bị ta m u ố n thái nhất thánh địa xem như đông v ự c đệ nhất thế lực sẽ không tránh chiến không ra a những lời này la vân sinh nói khinh đạo nhưng trong đó ý tứ lại không cần nói cũng biết đó chính là người to như vậy thánh địa liền một cái đệ tử luận b ả n đều không dám đối mặt vậy vẫn là nhường ra đệ nhất thế lực danh hiệu a thái nhất thánh chủ nghe vậy nhứ mày trong lòng có chút tức giận cái này la vân sinh có chút không biết điều nhưng mà vì thái nhất thánh địa uy nghiêm suy tư một hai phía sau truyền âm cho phong chủ tử dương phong nói phái người để dương thịnh tới trước bất quá không cần phải gấp đi ra trước gạt lấy bọn hắn một hồi thánh chủ dương thịnh còn không nhập môn bao lâu sợ là phong chủ tử dương phong có chút do dự sợ dương thịnh không phải là đối thủ không cần nhiều lời liền quyết định như vậy thánh chủ khoát khoát a y được phong chủ tử dương phong nhanh chóng biến mất thái nhất thánh chủ nhìn về phía la vân sinh nói đạo hữu lại chờ chút chốc lát ta đã sai người thông chi dương thịnh tới trước như vậy đi đã đất thánh địa hỏa linh thể chân truyền còn có một hồi mới đến không bằng trước hết để cho đệ tử khác hết cho thủ bằng giao trước tử để đệ lúc u nhịu sâu ậ n bản như nào. Vân Sinh nói, nhất Thánh chân hơn,、cái、này、La、Vân Sinh càng được voi đòi tiên. thế Thái Chủ được tiếp tục mày voi La La l cái đòi này một tên phong chủ bậy mưu tính kế nói thánh chủ không bằng chúng ta đáp ứng hắn trước hết để cho hắn nội môn đệ tử hắn bên trên tiêu hao một thoáng người này lực lượng làm dương thịnh tăng cao phần thắng suy nghĩ hơi động hắn cũng cảm thấy có thể thực hiện liền gật đầu đồng ý cũng được đã như vậy mỗi trong phong cửa đệ tử ai có lòng tin đều có thể tới luận bàn một thoáng lời này vừa nói ra bên ngoài đại điện đám người xem náo nhật bỗng nhiên ồn ào lên một tên thân hình c a o lớn bắp thịt cả người sau lưng sau lưng một cái lơi rộng c ự kiếm tu vi tại thần thông cảnh nhất trọng nội môn đệ tử chen qua đám người đi tới trong điện hắn lạnh lùng nhìn về phía cung lâm lạnh giọng nói mặt trời phong đệ tử t ầ n thành tới trước chỉ giáo thần thông cảnh nhất trọng đúng không tới đi cung lâm khinh miệt nhìn một chút t ầ n thành đem tu vi áp chế đến thần thông cảnh nhất trọng thản nhiên nói không có chút nào đem tần thành để vào mắt đối với hắn mà nói t ầ n thành vẫn là quá bình thường cùng hắn giao thủ quả thực không có áp lực chút nào chương năm mươi sáu không chịu nổi một kích nội môn đệ tử liền cái này rút kiếm a đừng nói ta bắt nạt ngươi tần thành cũng là bạo tính tình đi lên liền lấy ra chính mình cánh cửa đồng dạng trọng kiếm chỉ vào cung lâm nói nhưng mà cung lâm căn bản không có động tác đừng nói rút kiếm liền một điểm phòng ngự tư thái đều không có muốn cho ta rút kiếm ngươi cũng xứng cung lâm cười lạnh một tiếng khinh thường hồi đáp đã ngươi tự tìm xì nhục vậy cũng đừng trách ta nghe nói như thế tần thành trực tiếp liền bị trọc giận hai tay cầm kiếm hướng cung lâm chém tới cái này c u n g lâm c h é tới c à y c ầ cung vọng kiếm đoạn sơn hà tần thành phát ra quắt to một tiếng lăng lệ kiếm chiêu đem cung lâm bao phủ trong đó hắn xem như mặt trời phong nội môn đệ tử. một thân nguyên lực dị thường c ư n g m ánh tăng thêm cái này cùng phối hợp kiếm chiêu hắn có khả năng lấy thần thông cảnh nhất trọng tu vi bộc phát ra nhị trọng thực lực tới nhưng mà đối mặt cái này nhìn như vô địch một chiều cung lâm liền m í mắt đều không có nhất một thoáng r ồ i ra hai ngón tay trực tiếp đem cự kiếm kẹp ở không trung nhất thời ở giữa tần thành tiến thối lưng ỡ nan tiếp lấy hắn tay trái năm q u y ề n cất bước mà ra một q u y ề n đánh vào tần thành trên bụng vây anh kèm theo một tiếng vang thật lớn tần thành miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài cự kiếm trong tay cũng đập xuống dưới đất kích thích một trận bụi đất một quyền bị thua thậm chí đều không cần cái thứ hai một q u y ề n này xuống dưới t ầ n thành trực tiếp bị đánh hôn mê dưới đất quá yếu c u n g lâm vẫy vây tay khinh miệt nhìn một chút ngã xuống đất không dậy nổi t ầ n thành thực lực thế này thật sự là để hắn không nhắc lên được hứng thú gì con tưởng rằng đông đ ư ợ c thứ nhất thế lực bao nhiêu sẽ có cái gì khác biệt đây nhưng là cái này nội môn đệ tử quả thực không chịu nổi mức kích hắn m u ố n cho rằng áp chế cảnh giới thế nào cũng có thể giao thủ hai chiêu nhưng bây giờ nhìn tới liền trước mặt ra hỏa này nếu không phải hắn cuối cùng thu lực khả năng đã bị hắn một quyền đánh sát liền đây là nội môn đệ tử thật là vô vị tiếp một cái cùng lâm đứng ở tại chỗ nhìn xem tần thành bị người khiêng đi ra khinh thường nói quá can dỡ vị sư huynh k i a đi vào giáo hấn hắn một thoáng ai nhưng nhẫn không thể n h ẫ n đ ủ nhất thiết phải muốn cho hắn một bài học tránh ra tránh hết ra nhất định dương phong sư huynh tới mắt thấy tần thành bị mang ra ngoài cung lâm còn tại thả rác d ư ử i lời nói ngoài điện các đệ tử đều q u ầ n tình xúc động lên hắn không thể một chỗ xông đi lên đem hắn xé nát nhưng trở ngại quy tắc một lần chỉ có thể đi lên một người bọn hắn cũng không có tùy tiện hành động cuối cùng một vị thần thông cảnh tứ trọng đệ tử nghe họ chạy đến từ trong đám người từng bước một đi ra nhất định dương phong triệu đà tới trước lĩnh giáo các hạ chiêu thức triệu đa hét lớn một tiếng lập tức thi triển quyền pháp hướng cung lâm đánh tới hắn không phải kiếm tu nguyên cơ cũng không có trường kiếm đều dựa vào quyền cước đối địch thần thông cảnh tứ trọng tu vi có thể nói tại những cái này trong nội môn đệ tử tính t o á n cao hơn nữa hắn không giống tần thành loại thần thông cảnh kia hàng lậm một cái hắn là hàng thật giá thật thức tỉnh thiên phú thần thông thần thông cảnh quyền c h ấ n sơn h ạ đây là thiên phú của hắn thần thông đem một thân nguyên lực kèm ở s o n g quyền tăng cao xong quyền lực lượng cùng tốc độ một quyền này ý tứ là nhất kích tất sát một quyền đánh ra sơn hàng n i ế n nát nhưng mà vừa mới giao thủ triệu đà liền biết tần thành vì sao lại bại nhanh như vậy cái này cung lâm không hổ là kiếm tu cảnh giới đạt tới kiếm tâm thông minh nhân vật hắn mặc dù không có xuất kiếm nhưng hắn kiếm chiêu đã triệt để dung nhập vào hắn một chiêu một thức bên trong quyền cước đều là kiếm cỏ cây đều là binh cho dù là thần thông cảnh tứ trọng đệ tử cũng không phải hắn đi thủ hai chiêu sau đó triệu đà bị đánh trúng đầu hai mắt khẽ đ ả o lại khiêng đi một cái liền cái này liền cái này các ngươi đến cùng được hay không a không được liền tới thần thông cảnh ngũ trọng trở lên hoặc là các ngươi cùng tiến lên đừng lãng phí thời gian cung lâm thản nhiên nói trong mắt hắn thái nhất thánh địa nhóm này nội môn đệ tử liền là một đám s ú cá nát t ô m một cái có thể đánh đều không có hắn liền kiếm đều lười đến rút ra tới nhất thời ở giữa toàn bộ nội môn đệ tử trong nhóm sắc mặt khó coi đến cực điểm đây quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục có thể đi vào trong thánh địa cửa không nói tuyệt thế thiên tiêu nói thế nào cũng coi như mà đến là một thiên tài bọn hắn khi nào bị như vậy khuất đ ủ bất quá nhiều phong phong chủ cùng thái nhất thánh địa sắc mặt ngược lại mười điểm bình tĩnh bởi vì hiện tại xuất thủ đều là một chút nội môn đệ tử mà thái nhất thánh địa chân chính tinh anh chính là nội môn đệ tử bên trên thủ tịch đệ tử cùng hòa chân truyền đệ tử cũng chỉ có hai loại đệ tử mới có thể nói rõ thái nhất thánh địa thực lực cuối cùng một cái thủ tịch đệ tử chen qua đám người đi tới trong điện ta tới gặp gỡ ngươi người này là thanh dương phong thủ tịch đệ tử tiền vô hối thần thông cảnh ngũ trọng tu vi tại tu vi bên trên cùng cung lâm ngang hàng hắn hít sâu một hơi chuẩn bị xong một trận chiến này nói thật hắn áp lực rất lớn bởi vì hắn là cái thứ nhất đi ra thủ tịch đệ tử thanh dương phong tiền vô hối mời cung minh chỉ giáo thiên vô hối biểu tình ngưng trọng nói hắn chậm chậm phát ra khí thế xung quanh truyền gia từng đợt như sóng biển đánh ra âm thanh đây là thiên phú của hắn thần thông bích hải lĩnh vực tại trong lĩnh vực này địch nhân hành động sẽ bị sóng biển có hạn chế còn hắn thì có thể mượn sóng biển khôi phục nguyên lực tăng cường thủ đoạn công kích lại thêm hắn am hiểu nhất liền là một môn huyền giai kiếm kỹ bích hải kiếm pháp đây không phải đơn giản một cộng một đơn giản như vậy cả hai tổ hợp phía dưới có khả năng buộc phát ra uy lực hết sức mạnh ồ rốt cuộc đã đến cái có thể để ta dẫn lên hứng thú người cung lâm lông mày như lên thoáng có chút hưng phấn theo sau hắn không còn áp chế cảnh giới khôi phục thần thông cảnh ngũ trọng tu vi tới đi liền để ta nhìn một chút thái nhất thánh địa thủ tịch đệ tử là thực lực gì hắn gật đầu một cái ra hiệu tiền vô hối có thể bắt đầu bích hải kiếm pháp thức thứ nhất thủy triều lên xuống tiền vô hối h é t lớn một tiếng theo sau cầm kiếm v ọ t lên cả người phản phát hóa thành một đạo sóng biển tại trong cái bích hải lĩnh vực này của v n theo sau một kiếm chém ra hóa thành một đạo dài đến mấy t r ư ợ n g kiếm mang hướng về cung lâm bay đi đối mặt một kiếm này cung lâm không có bối rối ngược lại lộ ra một chút chiến ý vậy mới có chút ý tứ sau một khắc hắn hai cước đạp một cái cả người bắn ra hướng về kiếm mang đánh tới đến gần thời điểm cánh tay hoa kiếm một trưởng đánh xuống kiếm mang trực tiếp bị đánh nát cái gì t hắn i hối tiếp dại. n vô h trực lây không nghĩ tới cung lâm trực tiếp tay không tiếp lấy hắn một kiếm hắn nguyên bản trong dự đoán một kiếm này cung lâm hoặc né tránh hoặc rút kiếm xuất thủ hắn chẳng thể nghĩ tới cung lâm dĩ nhiên tay không đánh nát kiếm mang đây quả thực là không thể nào sự t ì n h hắn vội vã lui lại cùng cung lâm kéo dài khoảng cách tiếp đó không do dự nữa b í c h hải lĩnh vực toàn bộ phương vị mở ra b í c h hải kiếm pháp b í c h hải triều sinh cắn răng một cái t h i ề n vô hối xử suất binh hải kiếm pháp sát chiêu mạnh nhất hắn biết nếu là hắn không cần tiếp tục toàn lực vậy liền không có cơ hội nhắc lên từng đợt sóng lớn tại hạn chế cung lâm bước chân b i c h hải triều sinh sử dụng ra kiếm mang như là sóng biển liên miên không ngừng một tầng tiếp lấy một tầng một tầng so một tầng lực lượng lớn nhưng mà cung lâm lại lắc đầu rất là thất vọng đây chính là tuyệt chiêu của người ư yếu thật là quá yếu thật sự là làm cho người rất thất vọng đã như vậy vậy liền kết thúc ca、Công. cung n g c lâm trường kiếm ra khỏi vỏ phát ra một tiếng đua tiếng theo sau một kiếm sử dụng ra hướng hắn đánh tới làn sóng trực tiếp bị mở ra từ giữa đó chia làm hai nửa phúc tiến vô hối phun ra một mụt máu tươi bay ngược ra ngoài cung lâm kiếm cũng chống tại trên cổ họng của hắn kiếm này lại hướng phía trước một điểm hắn sẽ chết t h ả m ngay tại chỗ cực kỳ hiển nhiên hắn thua thua cực kỳ triệt đề t r ư ơ n g năm mươi bảy dương thịnh bị thua n g ư y i không được còn có ai không quá mạnh thật sự là quá kinh khủng ta cảm giác cùng dưới cảnh giới chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể cùng một trong chiến cái này cung lâm tuy là cuồng nhưng mà thực lực đến a hy vọng dương chân truyền có thể thật tốt d i ệ t d i ệ t hắn vi phong bên ngoài đại điện đệ tử không tiếp tục tùy tiện lên trước không thấy thủ tịch đệ tử đều thua sao lấy thực lực của bọn hắn đi lên bất quá là tự dứt lấy nhục thôi cung lâm liền đứng như vậy lấy lực lượng một người lực áp nội môn đệ tử thái nhất thánh địa cùng thủ tịch đệ tử trong điện mũi phong phong chủ lúc này sắc mặt cũng khó coi cung cảnh giới thủ tịch đệ tử dĩ nhiên không có ở trên tay của hắn đi qua mười chiều quả thực là x ỉ nhục trong thánh địa không phải không có cái khác tu v i cao đệ tử nhưng mà tu v i cao đệ tử thắng cũng không vẻ v a n g mà cùng cảnh giới không có mấy cái là đối thủ của hắn không thể không nói cái này gọi cung lâm chính là một thiên tài mà la vân sinh thấy vậy một màn cũng là thật cao hứng ha ha ha các vị phong chủ không biết ta đệ tử này như thế nào a hắn mới gia nhập ta nghiêu sơn kiếm tông không đến một năm kiếm tu cảnh giới liền đột nhiên tăng mạnh ta cái này làm sư phụ đều có chút mặc cảm á nghe được hắn mấy người sắc mặt khó coi hơn cái này không có so sánh liền không có thương tổn ý tứ trong lời của hắn chẳng phải là thái nhất thánh địa bồi dưỡng nhiều năm đệ tử còn không bằng bọn hắn một cái mới vừa vào tông môn một năm người mới ư nhưng mà sự thật bày ở trước mặt để bọn hắn cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lần này kết thúc nhất thiết phải phải nghiêm khắc bồi trong dưỡng môn đệ tử không thể lại phát sinh loại tình huống này trong chàng cung lâm cũng có chút không kiên nhận được nữa đợi lâu như vậy, trên kia giới Dương Thịnh h Thể cung không h lâm c n à đánh giá dương thịnh một chút nhữ mày nói nhìn lên cũng chả có gì đặc biệt tu vi còn như thế thấp hắn có chút thất vọng vốn cho rằng chân truyền đệ tử sẽ có cái gì không giống nhau kết quả thoạt nhìn vẫn là không chịu nổi một kích tự tìm cái chết dương thịnh biểu tình lạnh giá hắn từ lúc bị kiểm tra đo lường giá hỏa linh thể phá lệ được thu làm chân truyền phía sau ở đâu đều là vạn người kính ngưỡng tồn tại lúc nào chịu đến qua loại này khiêu khích khiến hắn mười điểm không thích căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm trực tiếp xuất thủ trường kiếm ngang trời vô số khí thế kích động giống như một trận gió lốc lớn đánh tới kiếm kiếm đều có thể sẽ rách không gian đến được tốt so mấy cái kia phế vật tốt hơn nhiều cũng lâm hét lớn một tiếng đem thực lực bản thân áp chế đến thuế phản cảnh vũ tr theo sau một kiếm đâm ra phát ra một tiếng chói hai kiếm minh keng kim thiết giao kích đâm thanh vang lên hai người nhộn nhịp lui lại mấy mét dưới chân gạch vỡ nát lần này hai người đều không có chiếm được c h ỗ t ố t hỏa vũ kiếm pháp phong trợ hỏa thế dương thịnh một kích không được lần nữa xuất kiếm không cho cung lâm cơ hội t h ở dốc ẩm ẩm trong thiên địa đột nhiên dâng lên cùng phòng thổi đến bay phất phới dương thịnh quanh thân càng là g i ấ y lên hỏa diễm tại cố này gió lay động phía dưới c ồ n bạo vô cùng đây là đây chẳng lẽ là địa giai võ kỹ hỏa vũ kiếm pháp dương thịnh trường kiếm vung lên lập tức quanh thân hắn cái kia từng đạo như điên gió đồng dạng kiếm khí hướng về cung lâm kích xạ mà đi nhất thời ở giữa giống như cùng phong bạo vũ phủ xuống hiu hiu hiu kiếm khí đánh tới cung lâm không hề bị lay động ngược lại biểu hiện cực kỳ xúc động rất tốt vậy mới tính toán có ý tứ người có giá trị ta xuất kiếm sau một khắc tại một đám vây xem đệ tử hoặc ngạc nhiên hoặc kinh ngạc hoặc khó có thể tin trong ánh mắt một đạo huy hoàng kiếm quang giống như n ă n g gắt đồng dạng từ từ bay lên lăng lệ sát phạt khí tức tàn phá b ố n phía trực tiếp đem cái kia thấu trời cuồng phong kiếm khí trực tiếp xé nát cút xuống cho ta cung lâm hét lớn một tiếng kiếm quang thế đi không giảm hướng về dương thịnh mạnh mẽ đánh xuống vây xem đệ tử tại trên kiếm quang này cảm nhận được một cố c u n g bạo bá đạo phong mang tất lộ khí tức chỉ một thoáng ngoài đại điện tất cả ổ nào nháy mắt dừng lại hoàn toàn yên tĩnh đây là kiếm ý người này dĩ nhiên đã thức tỉnh kiếm đạo chân ý trong điện nhiều phong phong chủ tại cảm nhận được một đạo kiếm quang này phía sau cũng là nhộn nhịp đổi sắc mặt thầm n g h ị không tốt thức tỉnh kiếm đạo chân ý đã không phải là dương thịnh cái này thuế phàm cảnh ngũ trọng có khả năng đánh thắng được dù cho lúc này hai người ở trên cảnh giới là giống nhau như lúc nhìn thấy cung lâm thể hiện ra kiếm ý la vân sinh cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngược lại như là đã sớm biết đồng dạng vẻ mặt tươi cười không chung dương thịnh đối mặt một đạo kiếm quang này cũng là biến sắc mặt vội vã xuất kiếm ngăn cản nhưng mà sen lẫn kiếm đạo chân ý kiếm quang căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản. trường kiếm trong tay của hắn tại một đạo kiếm quang này phía dưới phảng phất châu chấu đá xe nháy mắt nghiền nát sau đó huy hoàng kiếm quang trực tiếp xuyên thấu dương thịnh thân thể thế đi không giảm gấp thêm phá vỡ không gian mấy trăm trượng vậy mới tiêu tán không trung dương thịnh tại một kích này phía sau cả người cũng là rơi nhanh mà xuống miệng phun máu tươi mới ngã xuống đất ngươi dương thịnh lau miệng bên cạnh máu tươi đang muốn cưỡng ép đứng dậy đứng lên t á i chiến đ ỗ n g nhiên bị phong chủ tử dương phong lý vô cực gọi lại đủ rồi ngươi không phải là đối thủ của hắn sắc mặt lý vô cực khó coi tiếp tục đánh xuống dương thịnh sợ là muốn bị tiểu tử này trực tiếp chém giết vậy liền xảy ra chuyện lớn sư phụ ta còn có thể chiến dương thịnh không có cam lòng cắn răng nghiến lợi nói ta nói đủ rồi không nghe thấy sao lý vô cực trầm mặt nói được t a thua dương thịnh túi l ầ u xuống đem răng cắn đến vang lên kẹn kẹn g ạ t ra một câu nói kia hắn không cam tâm hắn chưa từng có thất bại qua càng đừng đề cập tại nhiều như vậy mặt người phía trước hắn k h ó mà tiếp nhận nhưng sự thật bày ở trước mặt hắn không bằng cung lâm nhìn trước mắt một màn này các đệ tử nội tâm đều cực kỳ không bình tĩnh ai cũng không dự liệu được có h ỏ a linh thể dương chân truyền thế mà lại bại triệt để như vậy không ý tứ không ý tứ ta mới ra một kiếm liền không ngăn được liền cái này còn cái này chân truyền đệ từ đây h ỏ a linh thể cũng không ra sao ha thực tế không được tới mấy cái thần thông cảnh trở lên cùng tiến lên nhìn một chút có thể hay không đánh bại ta cầm kiếm mà đứng cung lâm ngông cùng mở miệng nói hắn sư phụ la vân sinh cũng là cười ha ha cực kỳ cao hứng các vị đạo hữu tiểu đồ tuổi tác còn nhỏ không hiểu chuyện ăn nói ngông cuồng còn mời các vị đạo hữu chớ trách hắn p e n này giải thích phản phất một cái bà thai đánh vào thái nhất thánh địa trên mặt của mọi người bọn hắn b ồ n g cảm giác trên mặt tối tăm tâm cảnh không được động phủ chân dương phong bên trong hứa xuyên chậm chậm thu về ánh mắt lắc đầu trận n à y luận bản vừa mới bắt đầu hắn liền đem ánh mắt bỏ vào đến nơi đó mắt thấy dương thịnh cùng cung lâm giao thủ cái này dương thịnh thực lực không tệ hơn nữa còn có hỏa linh thể g i a trì nhưng quá mức kiêu ngạo bước lên con đường tu hành đến nay chưa từng gặp qua cái gì thất bại tâm cảnh không được trái lại cái kia cung lâm xuất thủ lăng lệ tàn nhẫn không có chút nào dây dưa dài dòng còn thức tỉnh kiếm đạo chân ý từ vừa mới bắt đầu cuộc tỉ thí này liền đã chú định dương thịnh không phải là đối thủ tất nhiên Thứa tùy tiện xuất thủ. không Xuyên sẽ chương u ố i người cùng k á c chỉ là mặt gọi tên tìm tên gọi đến d t h ị năm h Nhưng hắn so tài. tự tin cái này cái cung l mươi tám t hứa xuyên xuất thủ cường thế đánh bại cung lâm t h á n h chủ làm thế nào liền dương thịnh đều thua lại để cho hắn phách lối như vậy xuống dưới chúng ta thái nhất thánh địa mặt liền đều mất hết nhất vô nhai cho thái nhất thánh chủ truyền đông nói cái này cung lâm quả thực là cùng la vân sinh lúc tuổi còn trẻ một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng tùy tiện nhưng mà thực lực đồng dạng cường đại t r o n g thấy hắn nhất vô nhai phản phất nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ bại vào la vân sinh thủ hạ thời điểm chờ gấp hứa xuyên không phải cũng thức tỉnh đao đạo chân ý sao triệu đến đi mời hắn tới thái nhất thánh chủ giờ phút này ngược lại rất bình tĩnh thông qua lần này luật bản hắn cũng phát hiện một vài vấn đề t h á n h địa đem những đệ tử này bảo vệ quá tốt rồi đều thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến hắn đã quyết định thật tốt chỉnh đốn và cải cách một thoáng thánh địa môn quy tất nhiên trước mắt khẩn yếu nhất chính là giải quyết cái cung lâm này động phủ chân dương phong hứa xuyên đã tiếp vào nhất vô nhai triệu đến hắn ánh mắt lấp lóe ngay tại suy nghĩ hắn cũng có chút không quen nhìn cái cung lâm này có mấy phần thực lực liền như vậy ngông cường không đem bất luận kẻ nào để vào mắt hiện tại thánh chủ triệu đến để hắn tiến đến cùng cái cung lâm này luật bàn vừa vặn cho hắn một bài học thuận tiện kiểm nghiệm một thoáng chính mình thái dương thánh thể năng lực thực chiến hứa xuyên trình lý tốt quần áo bước ra một bước đọc phủ vê anh hắn hóa thành một đạo hồng quang cấp tốc hướng đ á i khách đại điện tiến đến một giây trước hắn còn tại chân dương phong một giây sau hắn liền đã đi tới trong đại điện đây là hắn mới nhắc khai phá đi ra thái dương thánh thể thiên phú kim ô hóa hồng chi thuật cái thiên phú này để hắn có khả năng hóa thành một đạo hưởng quang tốc độ cực nhanh khai phá đến cực h ạ n có khả năng trong nháy mắt đi xa mười vạn tám ngàn dặm đã có loại thiên phú này sau đó gặp lại nguy hiểm cũng sẽ không giống phía trước chật vật như vậy hắn hiện tại có thể một cách không được trốn xa mười vạn tám ngàn dặm là hứa chân t r u y ề n là hứa chân t r u y ề n tới hứa chân t r u y ề n tới thì thế nào ngươi không nhìn thấy vừa mới dương chân t r u y ề n đồng dạng bị đánh bại sao hứa chân t r u y ề n so dương chân chuyển trở thành chân c h u y ề n đệ tử thời gian còn thiếu có thể mạnh bao nhiêu ngươi đến cùng phải hay không thái nhất thánh địa người a trở thành người khác chi phí diện chính mình bị phong hứa xuyên xuất hiện ở trong đại điện trong nháy mắt liền có người nhận ra hắn đệ tử hứa xuyên b á i kiến thánh chủ cùng các vị phong chủ hứa xuyên túi người chào nói ngươi tới gọi ngươi tới là để ngươi đi cùng cung lâm luận bàn một thoáng trông thấy hứa xuyên thái nhất thánh chủ lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt hắn đôi hứa xuyên rất có hào cảm cho dù là có thái dương thánh thể loại truyền thuyết này bên trong thể chất đối nhân xử thế cũng có thể không tiêu không gấp bảo trì sơ tâm được hứa xuyên gật gật đầu đôi cái này cũng không ngoài ý muốn hắn đã tiếp vào qua đưa tin tự nhiên biết tới đây là làm gì vậy ơ đây là lại tới một cái chân truyền đệ tử hy vọng ngươi có thế để cho ta cảm nhận được một điểm áp lực bất quá các ngươi thái nhất thánh địa là chuyện gì xảy ra thế nào cái gì a m i u a cầu đều có thể làm chân truyền đệ tử vừa mới tới thuế p h à m cảnh ngũ trọng hiện tại lại tới cái thuế p h à m cảnh cựu trọng thần thông cảnh đều không có cũng có thể thăng cấp chân truyền cung lâm dế ước nói đối mặt như vậy khiêu khích hứa xuyên biểu tình yên lặng phảng phất làm như không nghe thấy chậm chậm đi tới cung lâm trước mặt một vòng gió nhẹ kèm theo hắn từ phía sau tuân ra thổi tan một tia vô hình u y áp tràn ngập tại hứa xuyên một phía quỳ xuống nói xin lỗi thà cho ngươi khỏi chết hứa xuyên yên lặng mở miệm người tính toán cái gì đâu cung lâm vừa định mở miệng mắng nhưng lời nói còn chưa nói xong nét mặt của hắn liền biến đến ngưng trọc lên hắn theo hứa xuyên trên mình cảm nhận được vô hình cảm giác c áp bách đây là phía trước giao thủ với hắn trên người mấy người không có cho dù là hỏa linh thể dương thịnh cũng chỉ là hơi để hắn có chút hư vấn căn bản chưa nói tới uy hiếp nhưng mà hắn theo hứa xuyên tán phát huy áp bên trên cảm nhận được loại uy hiếp này cường giả ở giữa là có cảm ứng cung lâm có khả năng phi thường rõ ràng cảm giác được người trước mắt rất mạnh mạnh làm người ngạt t cho dù là hắn lấy thần thông cảnh ngũ trọng tu vi cùng người trước mắt giao thủ hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc rất tốt rất tốt l i ề n là dạng này ta muốn chính là như vậy cảm giác cái gì nội môn đệ tử cái gì thủ tịch đệ tử cái gì hỏa linh thể đều là rất rưỡi đối mặt hứa xuyên áp lực cung lâm không chỉ không có sợ hãi ngược lại triển lộ ra không giống nhau tâm tình cả n g ư ờ i hắn trạng thái càng k ỳ quái hai mắt đỏ rực như là một đầu khát m á u á c lang c h ọ n vẹn không có một cái nào kiếm tu cái kia có áo trắng như tuyết khí chất tới đi để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại cung lâm hét lớn một tiếng bước chân trùng điệp đầm mạnh lập tức cả người như lạ như đạn pháo kích xạ ra ngoài trường kiếm trong tay trực tiếp bị hắn xem như đao tới dùng hung hăng bổ về phía hứa xuyên một kiếm khai thiên v i anh lực lượng kinh khủng hiện lên ở một kiếm này bên trên cung lâm toàn bộ mái tóc bay lượn hắn như là một vị ma vương cái thế đồng dạng đem lực lượng của mình không giữ lại chút nào bày ra cảnh giới cũng không còn áp chế khôi phục lại thần thông cảnh ngũ trọng dưới một kiếm này thư không đều phản phất muốn nghiền nát đồng dạng bị xé rách ra từng đạo vết n ư ớ trong đại điện một đám thái nhất thánh địa đệ tử cùng phong chủ đều nhìn chằm trận chiến đấu này bọn hắn thần sắc phi thường n đứng trọng đều tại vì hứa xuyên lo lắng cung lâm một kích này thật sự là quá mạnh tại trận phong chủ cùng đệ tử cũng không có n ắ m chắc tại cùng cảnh giới phía dưới có khả năng tiếp lấy một chiêu này chết đi cho ta cung lâm lên tiếng nghe răng cười phảng phất đã tưởng tượng đến hứa xuyên chết tại chính mình dưới một kích thái nhất thánh địa thanh danh quét r ắ c c h ẳ n g cảnh hắn phải dùng hứa xuyên máu tới tẩy trừ hứa xuyên mang cho hắn uy hiếp nhưng mà ngay tại trường kiếm sắp chém và hứa xuyên trên mình thời điểm đinh đông nhiên cung lâm cảm giác được một cỗ khủng bố đến cực hạt lực lượng theo thân kiếm chuyển đến cỗ lực lượng này tr trong nháy mắt hắn cầm kiếm tay máu tươi chảy dòng mà vừa mới cái kia nghiêng trời lệch đất một kiếm đứng tại không trùng không được tiến thêm cái gì điều đó không có khả năng cung lâm mở mắt xem xét nhìn thấy hắn đ ờ i này nhất không dám tin một màn chỉ thấy hắn cái kia không thể địch nổi một kiếm trực tiếp bị hứa xuyên dùng hai ngón tay c ẹ p lấy đây không phải là thật giả đều là giả cung lâm phát ra phẫn nộ cầm rú hắn không nguyện thừa nhận chính mình chút xuống hết thẻ một kiếm lại bị hứa xuyên phong khinh vân đạm dùng hai cái ngón tay liền tiếp được như nhau phía trước hắn đối phó tần thành d ạ n kia không có gì không thể nào hứa xuyên sắc mặt tin lặng một kiếm này không c ó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào hiện tại cái kia ta xuất thủ vừa dứt lời hứa xuyên tay phải nắm quyền đánh ra hắn mới học được quyền kinh hạo nhật thần quyền thức thứ nhất xích nhật tuần thiên trong mắt của hắn thần quang bắn mạnh mà ra vung v ấ y lừng h ự c ba quyền hướng về cung lâm vanh sát mà đi phấp khủng bố tới cực điểm một quyền chớp mắt đã tới đánh vào cung lâm phần bụng một cái nóng hổi máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra một quyền này đánh đến toàn thân hắn thậm chí cũng bắt đầu g i n n ư ớ để hắn nháy mắt mất đi sức chiến đấu nga xuống đất không dậy nổi ngượng ngủng đá Hứa chương t h năm n h mươi chín thánh chủ ban thưởng dương thịnh kịch bản cho ngươi thời gian ba cái hô hấp quỳ xuống nói xin lỗi không muốn bức ta đậu thủ không có để ý cung lâm ăn người ánh mắt hứa xuyên thản như nói ngươi cung lâm răng cắn đến vang lên kèn kẹn hắn khi nào chịu đến qua như vậy khuất đ ủ c ra hỏa này so hắn còn muốn cuồng một hơi hai hơi ngay trước cung lâm trước mặt hứa xuyên bắt đầu đếm không có chút nào chừa cho hắn một điểm mặt m ũ i mà cung lâm gặp sư phụ của mình dĩ nhiên cũng không có ra mặt ngăn cản không khỏi đến trong lòng có chút tuyệt vọng b ị n h cung lâm trực tiếp quỷ gối hứa xuyên trước mặt thật xin lỗi là ta quá mức cổ vọng ta không nên vũ nhục thái nhất thánh địa nhìn thấy đệ tử của mình bị hứa xuyên b ư c đến quỷ xuống nói xin lỗi phía trước còn vẻ mặt tươi cười la vân sinh cũng không kèm được nhưng mà ngay trước thái nhất thánh địa nhiều người như vậy trước mặt hắn cũng không thể làm cái gì cũng thái n g m á nhất thánh chủ càng là cười nói la đạo hữu xin lỗi ta thánh địa hứa chân truyền không hiểu chuyện lắm không nên để đệ tử của ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ăn miếng trả miếng mấy câu nói nói thẳng la vân sinh á khẩu không trả lời được từng có lúc hắn cũng là như vậy cùng thái nhất thánh địa cường giả nói như vậy không nghĩ tới báo hướng dĩ nhiên tới nhanh như vậy trong lòng hắn đừng đề cập có nhiều bếp khuất thánh chủ, đã luận bàn đã kết thúc la mỗi liền mang theo đệ tử xin cáo từ trước hắn thật sự là không mặt mũi lại chờ ở nơi này lúc trước có nhiều phép lối lúc này liền có nhiều lúng túng sau khi nói xong hắn liền mang theo quỷ gối trong điện cung lâm hỏa tốc rời đi thái nhất thánh điện ngoài điện đệ tử cũng tại lúc này bạo phát ra tiếng cổ võ dung trời hứa chân chuyển tốt hứa chân t r u y ề n mạnh vô địch cái gì cung lâm bất quá là ngân thương sáp đầu thôi căn bản không phải hứa chân t r u y ề n địch thủ hứa xuyên trong t r ớ c mắt trực tiếp đã giải quyết cung lâm còn bước đến hắn quỷ xuống nói xin lỗi cuối cùng thả ra trong lòng bọn hắn ất ứ c nhất thời ở gi hứa xuyên danh vọng tại lúc này đạt tới đ ỉ n h phong thái nhất thánh chủ tại la vân sinh sư đ ổ hai cái rời đi về sau vẻ mặt tươi cởi đ ố i hứa xuyên nói hứa xuyên ngươi lần này biểu hiện không tệ lấy yếu thắng mạnh làm ta thái nhất thánh địa tìm về mặt mũi t r u n g quanh các phong chủ cũng là một mặt thưởng thức nhìn xem hứa xuyên liên tục tán thưởng hắn sư phụ tư đồ lâm càng là đối với hứa xuyên biểu hiện vừa ý gây gớm t i ế p nối duy nhất liền là không có làm rõ ràng hứa xuyên thực lực cụ thể cường đại cớ nào cuối cùng vừa mới hắn chỉ xuất một quyền liền đem cung lâm cho đánh bại am hiểu nhất đạo pháp căn bản không có bảy ra hứa xuyên khiêm tốn ó i thánh chủ quá khen hứa xuyên xem như thánh địa chân truyền tự nhiên là muốn bảo trì thánh địa mặt mũi đây là việc nằm trong phận sự của ta huống hồ ta cũng mười điểm không quen nhìn hắn cái kia một phen địa bộ đã sớm muốn ra tay thái nhất thánh chủ cùng nhiều phong phong chủ nghe vậy càng cảm thấy đến hứa xuyên là cái nhân tài có thể tạo đối thánh chủ đem hắn liệt vào chuẩn thánh t ử vị trí trọn vẹn không có ý kiến có cái này thánh tử thái nhất thánh địa lo gì không thể cường thịnh xuống dưới giờ phút này trong lòng bọn hắn càng là cao hứng theo sau thái nhất thánh chủ ánh mắt nhìn chăm chú lên hứa xuyên lại cười nói l không biết người muốn cái gì bằng thưởng không cần che giấu muốn cái gì nói ra là được nghe nói như thế mắt hứa xuyên sáng lên thái nhất t h á n h chủ chính là uy tín lâu năm cơn ư giả g trong tay nhất định có không ít bảo vật mà bây giờ hắn có cơ hội lấy được một người trong đó sao có thể để hắn không xúc động hắn hiện tại vừa vặn yêu cầu bảo vật tới làm chắc căn cơ đột phá thần thông cảnh không biết t h á n h chủ phải chăng có có thể làm cho ta làm chắc căn cơ đồ vật trừ đó ra hứa xuyên không còn hăng cầu hứa xuyên cung kính nói làm chắc căn cơ đồ vật để ta ngẫm lại thái nhất thanh chủ trầm tư một phen theo sau như là nghĩ đến cái gì lấy ra một cái bình ngọc trong này có một giọt kim ô tinh huyết chính là ta lúc tuổi còn trẻ trôi đến vừa v ẫ n thích hợp n g ư ờ i thể chất luyện h ó a vật này đột phá thần thông cảnh không thành vấn đề nói lấy thái nhất thánh chủ đem bình ngọc trong tay đưa cho hứa xuyên kim ô tinh huyết ngay vậy hứa xuyên đầu tiên là sự sở nhưng theo sau liền sinh lòng cống h ỷ kim ô chính là sinh ra tại trong mặt trời thần thú sinh ra liền có luân hồi cảnh thực lực trưởng thành kim ô càng là thiên vương cảnh tồn tại hãn tinh huyết càng là bảo vật bên trong bảo vật ở dưới tam cảnh làm chắc căn cơ có kỳ hiệu nhưng mà nghe nói sớm đã tuyết tích không nghĩ tới thái nhất thánh chủ trong tay còn có một hứ mà hắn thái dương thánh thể cùng kim ô tinh huyết m ộ ư ơ i điểm phù hợp có khả năng đem nó hiệu quả phát huy đến cực hạn luyện hóa d ọ t này kim ô tinh huyết phía sau hắn nhất định có khả năng đúc thành hoàn mỹ c ă n cơ thăng cấp thần thông cảnh đây quả thực là niềm vui ngoài ý m u ố n đa tạ thánh chủ hứa xuyên không n g ờ i thi lễ một cái sau đó theo thánh chủ trong tay nhận lấy một d ọ t này kim ô tinh huyết thấy vậy một màn thái nhất thánh chủ mỉm cười gật gật đầu một bên khác bị cung lâm đánh bại dương thịnh đứng ở cái kia hắn nghe lấy bên thai thánh chủ cùng đồng môn đệ tử đối hứa xuyên kinh hô cùng tán thưởng lại nhìn xem tiếp nhận thánh chủ ban thưởng hứa x hắn trước đây cùng hứa xuyên rõ ràng vốn không quen biết trước kia cũng không oán không cừu nhưng giờ phút này trong lòng đúng là đối hắn sinh ra một cố không h i ể u c ă m hận cảm giác rõ ràng hứa xuyên trở thành chân truyền đệ tử thời gian so hắn ngắn n ê n nhiều nhưng mà thực lực lại mạnh hơn hắn không chỉ một sao nửa điểm khiến hắn mười điểm bất bình dựa vào cái gì hắn dựa vào cái gì mạnh như vậy hắn hít sâu mấy hơi thở cước ép đem cố này chán ghét cùng ghen tị tâm tinh ép xuống nhưng mà nỗi lòng lại không h i ể u phiền não hứa xuyên nhạy bén phát giác được cố này để t khiến lông mày của hắn không khỏi nhữ một cái đánh giá chung q u n h cố này ác ý theo từ đâu tới. thẳng đến trông thấy cách đó không xa dương thịnh cái hắn này đã sớm nghe hỏa linh thể chân truyền đệ tử dùng hệ thống quét qua dương thịnh tin tức liền xuất hiện ở trước mắt của hắn thính danh dương thịnh cảnh giới thuế phàm cảnh ngũ trọng thiên phú vương giả vô địch nhân sinh kịch bản võ phá thương khung nhân vật nam chính nhân sinh quy tích vốn là đại ngụy thủ đô bên trong một phú gia công tử ngẫu nhiên bị thái nhất thánh địa trưởng lão nhìn chúng chờ một hồi thánh địa đi sau hiện hắn là hiếm thấy hỏa linh thể phong chủ tử dương phong thu làm chân truyền sau đó đang luận bản bên trong bại vào n i ê u sơn kiếm tông cung lâm không có c ă n lỏng càng bị áp chế thì bùng nổ c Phía thần sau tu vi tiến t vi bộ ố cơ c duyên hai o trong trong à n điện bên nhặt nhẫn, bỏ bên trong có tàn hồn ngủ g kim chiếc một cổ được có bỏ s y duyên trong đó. Cơ duyên hai, ở trong hoàng kim cổ điện c ư ớ p được trí tôn cốt dung hợp phía sau thu được đế tôn cảnh kinh nghiệm võ đạo cùng truyền thừa cơ duyên ba đặt được hoàng kim cổ điện điện chủ truyền thừa hài kim hai tím số mệnh để hứa xuyên cũng vì đó xứng sở không nghĩ tới cái này đối chính mình có ác ý dương thịnh dĩ nhiên sẽ có như vậy số mệnh hơn nữa vẫn là cái gì võ phá thương khung nhân vật nam chính trên người hắn cơ duyên cũng vừa vẫn xác nhận hứa xuyên suy đoán cơ duyên như thế ta nhất định phải bắt lại ý niệm tới đây hứa xuyên ánh mắt lộ ra một vòng p h o n g mang Chương 60, hoàn mỹ tấn cấp thần thông cảnh, thức hoàn thần thông tỉnh thần thông. tấn mỹ được rồi tất cả giải tán đi thái nhất t h á n h chủ k h o á t khoác tay xua tán đi người vây xem đệ tử cáo lui hứa xuyên không tiếp tục quan tâm dương thịnh lần nữa thi lễ một cái phía sau vậy mới cáo t ử rời đi hắn hiện tại muốn trở về bế quan luyện hóa giọt này kim ô tinh huyết làm chắc c ă n cơ tấn cấp thần thông cảnh lần nữa trở lại động phủ chân dương phong xác nhận sẽ không còn có người làm phiền chính mình phía sau hứa xuyên mở ra động phủ phòng n ự chật pháp đối với luyện hóa kim ô tinh huyết hứa xuyên có niềm tin rất lớn làm xong hết thẻ công tác chuẩn bị h ứ a xuyên khoanh chân ngồi ở trên b ộ đoàn sau một lát trên người hắn bắt đầu phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ thám b ố n phía thiên địa n g u y ê n khí cũng điên cuồng hướng hắn vào tới hắn muốn đem trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất chỉ có khi đó mới là luyện hóa kim ô tinh huyết thời cơ tốt nhất sau một nén nhang h ứ a xuyên hít sâu một hơi đông nhiên mở hai mắt ra giờ phút này hắn tình trạng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất không do dự tâm niệm vợ động h ứ xuyên theo trong nhẫn chữ vật lấy ra cái tia trang bị kim ô tinh huyết bình ngọc tiếp đó đem bên trong kim ô tinh huyết đổ vào lòng bàn tay ngay tại hứa xuyên đổ ra kim ô tinh huyết trong nháy mắt một đạo sắc bén hót vang thanh trong động phủ vang lên theo sau một đạo kim ô hư ảnh trong động phủ hiện hiện kèm theo một cô không có gì sánh kịp u y áp cô uy áp này bao phủ hứa xuyên để thân thể của hắn không khỏi đến căng cứng nhìn kỹ trong tay giọt máu tươi này hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút kỳ quang áp lực thật là đáng sợ đây chính là kim ô tinh huyết ư con kim ô này khi còn sống thực lực tuyệt đối vượt qua thông tin ê cảnh chỉ là một giọt tinh huyết liên có thể cho ta tạo thành như vậy áp lực trong miệng hứa xuyên dù gì nói hắn đã theo giọt máu tươi này bên trong cảm nhận được một để hắn đều vô cùng kiên kỵ nhưng mà vì đúc thành hoàn mỹ căn cơ cắn răng một cái hứa xuyên trực tiếp đem kim ố tinh huyết nuốt vào trong bụng vê anh mặc dù hắn sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng mà d ọ a tinh huyết này vào trong bụng cái kết lượng lớn năng lượng vẫn là tại hắn trong bụng trực tiếp bạo phát cố năng lượng k i a như là nhiệt nóng dòng thác tuân hướng tứ chi bách hải của hắn trong cơ thể hắn tùy ý tàn phá b ố n phía hứa xuyên thân thể rung mạnh hắn cảm giác rõ rệt trong cơ thể mình phảng phất có một đoàn lửa lớn ngay tại thiêu đốt lấy hắn gân mạch khung xương cùng huyết đ ụ trong chốc lát một loại tê tâm liệt phế khổ s c u nhưng g đại n ậ t thể chất lột thành thái sắc d ơ thánh thể thời ể i đ mà không kém bao nhiêu. Nguyên bản, hắn cho Nguyên bản, bao l hắn đến ã có thuộc khả khổ thống Nhưng năng quen thuộc loại thống khổ này. loại mà, đ chân chính thể nghiệm thời điểm hắn mới phát hiện đánh giá thấp kim ô tinh huyết ở trong cơ thể hắn tàn phá bốn phía mang đến khổ sở hứa xuyên vội vàng vận chuyển huyền dương quyết luyện hóa giọt máu tươi này mang đến năng lượng cường hóa bản thân lúc này cố kêu cảm giác đau đớn mới giảm bớt một chút hứa xuyên tinh thần đại trấn tăng nhanh huyền dương quyết vận chuyển muốn mạnh lên liên đến tiếp nhận mạnh lên mang tới hậu quả loại thống khổ này tính toán cái gì tới đi cảm nhận được huyền dương quyết mang tới kỳ hiệu phía sau hứa xuyên lên tiếng kêu to trong mắt lăng lệ hiện lên sau đó hắn hai mắt nhắm lại không còn áp chế thể nội kim ô tinh huyết mặc cho năng lượng của nó phóng xuất ra chịu đựng đau nhức kịch liệt huyền dương quyết không ngừng b ậ t chuyển đem những năng lượng này dùng cho cường hóa bản thân theo lấy cố năng lượng này con chú huyết nục của hắn không xương cùng tinh mạch đều tại không ngừng bị rèn luyện mạch lên đây là một loại mắt trần có thể thấy mạch lên hứa xuyên toàn thân đều bị một tầng thần thánh quang mang báo phủ không nghĩ tới chỉ là sơ bộ luyện hóa cái này kim ô tinh huyết dĩ nhiên sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy biến hóa trong cơ thể để hứa xuyên có chút kinh hỉ k i mô tinh huyết năng lượng còn kích phát ra trong cơ thể hắn không bị triệt để luyện hóa thái dương bản nguyên hai loại lực lượng không ngừng cùng hứa xuyên dung hợp hắn căn cơ cũng tại không ngừng được tăng cường tuy là tại cảnh giới phương diện hình như cũng không có biến hóa gì nhưng nếu như nói trước đây căn cơ chỉ có thể ủng hộ hắn đi đến thông thiên cảnh lời nói hiện tại hắn căn cơ đi đến thiên vương cảnh trọn vẹn không có vấn đề thậm chí là đế tôn cảnh cũng không phải không khả năng sự tình cuối cùng hắn là hậu thiên thuế biến mà đến thái dương thánh thể vốn sinh ra đã kém cỏi nhưng chỉ cần hắn đem thể nội q u mô tinh huyết triệt để hấp thu cái kia giữa hai bên liền sẽ không còn có bất kỳ chỗ khác nhau nào cứ như vậy hứa xuyên triệt để đắm chìm tại luyện hóa kim mố tinh huyết bên trong sau một tháng trong động phủ hứa xuyên đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt buộc phát ra khiếp người thần quang lúc này hắn đã hoàn toàn đem cái kia một dọn kim mố tinh huyết cho luyện hóa một thân căn cơ củng cố vô cùng hắn thậm chí còn thức tỉnh thái dương thánh thể cái kia thiên phú thái dương chân hỏa tâm niệm vừa động một tia ngọn lửa màu vàng lập tức xuất hiện tại hứa xuyên đầu ngón tay theo lấy sợi này hỏa diễm màu vàng xuất hiện toàn bộ động phủ đều phảng phất muốn bị nhen lửa đồng dạng trong hư không chuyển ra lốp bốt tiếng nổ tung không đây coi như là lại nắm giữ một môn thủ đoạn công kích thái dương chân hỏa uy lực cực kỳ khủng bố chỉ cần lại tìm kiếm một môn khống hỏa chi thuật liền có thể phát huy ra nó uy lực chân chính tiếp xuống hắn liền muốn bắt đầu toàn lực đột phá thần thông cảnh lần nữa nhắm đôi mắt lại lấy ra nguyên thạch hứa xuyên điên cuồng hấp thu năng lượng trong đó bốn phía thiên địa nguyên khí cũng tại không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn ẩm ẩm sau một cách giờ một đạo tựa như lôi minh đồng dạng âm thanh theo hứa xuyên trên mình truyền ra hứa xuyên các vị trí cơ thể hiện ra từng đạo hà quang không ngừng l ò n lánh để cả người hắn cơ hổ biến thành chỉ thần thông cảnh nhất trọng ta cuối cùng đột phá cảm thụ được tu vi bên trên biến hóa trên mặt của hứa xuyên nhịn không được lộ ra thần sắc mừng rỡ nhiều năm khổ tu cuối cùng vào hôm nay đột phá đến thần thông cảnh hắn cuối cùng đi tới võ đạo cựu cảnh bên trong bên trong tám cảnh đây là một cái khởi đầu hoàn toàn mới hơn nữa hắn là hoàn mỹ đột phá căn cơ mười điểm vững chắc cho dù là hắn hiện tại cảnh giới chỉ là thần thông cảnh nhất trọng nhưng mà hắn dám nói trong thần thông cảnh không có người nào có khả năng đánh thắng được hắn liền là tự tin như vậy đột phá thần thông cảnh hắn cũng thức tỉnh thiên phú của mình thần thông gấp trăm lần tác phúc không giống với kim ô hóa hồng chi thuật cùng thái dương chân hỏa hai loại thể chất bên trong truyền t h ư a mà đến thiên phú thiên phú của hắn thần thông là đột phá đến thần thông c ả n h phía sau chính mình sinh ra hứa xuyên loại thiên phú này thần thông tại sử dụng phía sau có khả năng đem thực lực của hắn nháy mắt tăng cường gấp trăm lần mười điểm cường hãn bất quá lấy hứa xuyên tu vi hiện tại sử dụng phía sau trong vòng nửa tháng không thể tái sử dụng nếu không sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng cho dù là dạng này cái này một thiên phú thần thông cũng để cho hứa xuyên c u ồ n hỷ không thôi lần này xem như lại thêm một môn thủ đoạn bạo bệnh xuất kỳ bất ý phía dưới bạo phát gấp trăm lần thực lực ai có thể muốn lấy được mà ngay tại hứa xuyên vì thế lúc cao hứng một cái hệ thống tin tức xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng ký chủ đột phá thần thông cảnh ngươi thu được một lần sơ cấp số mệnh rút ra phải chăng lập tức rút ra tin tức này xuất hiện càng làm cho hứa xuyên hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới đột phá thần thông cảnh lại còn sẽ thu được một lần sơ cấp số mệnh rút ra lập tức rút ra lập tức hứa xuyên mở miệng nói số mệnh ngay tại rút ra bên trong xin chờ hứa xuyên đối với lần này rút ra cực kỳ t r ầ mong cuối cùng số mệnh ai sẽ ngại nhiều đây rút ra hoàn thành chúc mừng ngài thu được màu đỏ số mệnh tuyệt thế xuất trần chương sáu mươi mốt mới số mệnh hoàng kim cổ điện như thế tuyệt thế xuất trần vượt khỏi trần gian khác biệt phạm tục vô luận đi đến đâu đều là vạn chúng chú mục tồn tại gia tăng m ị lực cùng người khác đối n g ư ơ i độ thiệt cảm dĩ nhiên là màu đỏ số mệnh khiến hứa xuyên có chút bất ngờ cuối cùng chỉ là một lần sơ cấp số mệnh rút ra thôi hứa xuyên cũng không trông chờ có khả năng rút ra ra cái gì kinh thế hãi tục tư chất tới nhưng mà dĩ nhiên rút ra màu đỏ số mệnh tuy là cái này số mệnh không cách nào gia tăng thực lực của hắn và khí vận thế nhưng là tăng lên n ị lực của hắn cùng hảo cảm của người khác độ hứa xuyên biểu thị rất hài lòng cuối cùng có người nam nhân nào không thích đẹp trai hơn càng có m ị lực chính mình đây mới số mệnh đã phân phối trang bị hoàn tất xin chú ý t r a thu mới nhắc nhở hiện lên sau một khắc hứa xuyên liền cảm giác được chính mình cả người phản phất thăng hoa đồng dạng một cỗ xuất trần thế ngoại di thế độc lập khí chất từ trên người hắn phát ra hắn dám cam đoan không có bất kỳ nữ tử có khả năng chống lại cỗ này khí chất lực hấp dẫn c ả m thụ một phen tuyệt thế xuất trần mang đến biến hóa hứa xuyên mỉm cười nụ cười này rung phía dưới càng làm cho n ị lực của hắn nâng cao một bước lần nữa mở ra tin tức của mình phía trên bất ngờ đã cùng phía trước không giống nhau thính danh thừa xuyên cảnh giới thần thông cảnh nhất trọng thiên phú thiên hạ vô song số mệnh nghịch tiên cải mệnh kim thái dương thánh thể kim đa hồn chủ tử đỏ tuyệt thế xuất t r ậ n đỏ thần thông kim ô hóa hồng chi thuật thái dương chân hỏa gấp trăm lần tăng phú nhân sinh k ỳ bản ngài đã nghịch thiên cải mệnh khó mà thấy rõ tương lai nhân sinh quy tích ngài đã nghịch thiên cải mệnh quá khứ tương lai không thể tra không chỉ thiên phú từ vương giả vô địch biến thành thiên hạ vô song số mệnh nhiều một cái màu đỏ số mệnh tuyệt thế xuất trần hơn nữa phía dưới còn nhiều thêm thần thông một hạng có thể xem xét người k h á c chỗ có thiên phú thần thông theo lấy hắn cảnh giới tăng lên hệ thống công năng cũng càng ngày càng hoàn thiện càng ngày càng nhiều chức năng mới chờ đợi hứa xuyên đi mở mang đi sử dụng những công năng này cũng đem trợ giúp hứa xuyên từng bước một đi lên vô thượng cầu giả mà ngay tại hứa xuyên trong lúc bế quan một tin tức tại đông vực lưu truyền ra tới tin tức này xuất hiện tại toàn bộ đông vực n h ấ t lên sóng to gió lớn mấy ngày trước theo sát đông vực trong vô tận hải bỗng nhiên biến đến sóng cả m á c liệt thường ngày cơ bản không nhìn thấy trăm mét sóng lớn biến đến thưa thất bình thường kèm theo sóng lớn còn có liên miên mấy vạn trong biển màu vàng hà o quang cái này một dị tượng xuất hiện lập tức kinh động đến đại hải ven bờ võ giả chú ý thế là nhộn nhịp thành đoàn tiến về tra xét xuyên qua trùng điểm sóng lớn bọn hắn cuối cùng đến dị tượng sinh ra địa phương kết quả lại phát hiện k i người h n trong biển rộng xuất hiện một cái ngập trời cự quy cự quy trên lưng còn vắt một t ò a vô cùng to lớn cung điện màu vàng nóng cái này sóng lớn chính là cự quy di chuyển thời điểm dẫn phát nó mỗi xây dịch một lần bước chân liền sẽ kéo theo đại dương dẫn phát thao thiên cự lãng mà cái kêu màu vàng hà quang thì là theo cung điện màu vàng nóng bên trong tàn g a nhưng à mà bọn hắn liền hoàng kim cổ điện cửa cũng không có nhìn thấy liền tán thân tại cự quy trong miệng người còn sống sót lập tức vong hồn đại mạo cũng không dám lại ở chỗ này lưu lại nhộn nhịp thoát đi mà những người này cũng đem cự quy cùng hoàng kim cổ điện tin tức giải ra ngoài khi biết tin tức may mắt đông vực chư phương thế lực cũng vì đó chấn động lấy lại tinh thần phía sau liên tiếp sai phái ra chính mình đệ tử tiến về vô tận hải tìm kiếm cái này một hoàng kim cổ điện mà càng nhiều hơn chính là tán tu võ giả vì đọ sức lấy một chút cơ duyên tranh nhau chen lấn tiến về hoàng kim cổ điện xuất hiện hải vực chỉ chờ mong cổ điện mở ra thời gian có khả năng tiến vào bên trong chiêu thị thành đây là một tòa theo sát vô tận hải một tòa thành thị thành tuy là rất lớn nhưng mà thường ở nhân khẩu lại không có bao nhiêu võ giả đã ít lại càng ít bởi vì nơi này không chỉ tại nguyên tu luyện thiếu thốn hơn nữa thường xuyên sẽ gặp phải trong biện yêu thú tập kích nguyên cớ nơi này có một tòa thành tồn tại Thành. nhưng cho dù là dạng này số người ở nơi đây cũng kém xa những nhân loại khác thành thị nhưng hôm nay nơi này lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trước đây người ở thưa thất thành thị theo lấy hoàng kim cổ điện xuất hiện nhảy một cái trở thành toàn bộ đông vực địa phương náo nhiệt nhất vô số tán tu cùng một chút môn phái nhỏ tiểu gia tộc đệ tử tụ tập tại nơi này l cuối cùng những truyền thừa khác ngàn năm thậm chí vạn năm thế lực rất rõ ràng hoàng kim cổ điện khủng bố từ lúc một vạn năm trước hoàng kim cổ điện xuất hiện tại huyện thiên đại lục bắt đầu mỗi lần xuất hiện tất nhiên sẽ nhắc lên một trận gió tanh mưa máu sẽ có vô số võ giả vẫn lạc trong đó hoàng kim cổ điện là cơ duyên cũng là nguy cơ chỉ có thiên thiêu mới có khả năng tại trong hoàng kim cổ điện sống sót mấu chốt nhất là hoàng kim cổ điện chỉ có thể từ luân hồi cảnh trở xuống võ giả tiến vào vượt qua luân hồi cảnh vô luận lại như thế nào cờ giả đều không thể tiến vào trong đó đã từng cũng có không tin tà cờ giả ngưu t o â n cưỡng ép đột phá quy tắc tiến vào bên trong nhưng mà cuối cùng hạ tràng toàn bộ đều là táng thân r u ộ t bụng bởi vì đầu này cự quy loại trừ gánh vác vác hoàng kim cổ điện bên ngoài nhiệm vụ cũng là hoàng kim cổ điện thủ hộ thần thú nó chính là một cái thiên vương cảnh tị thủy huyền quy một thân thực lực mạnh mẽ vô cùng tất nhiên cũng có huyền quy không cách nào chống tự đối thủ cổ tịch ghi chép có một lần hoàng kim cổ điện xuất hiện phía sau một vị một chân đã bước chân đế tôn cảnh cường giả đột phá huyền quy thủ hộ thành công đi tới trước cửa đại điện nhưng mà đang lúc hắn muốn đi vào trong điện thời điểm trận pháp của hoàng kim cổ điện kiểm tra đo lường đến hắn tồn tại trong n g a y mắt vị này đến gần vô hạn đế tôn cảnh cường giả trực tiếp bị trận pháp canh sát liền c ậ n đều không còn lại từ đó về sau lại không ngờ i cả gan phá hoại cổ điện quy tắc đây cũng là những đại thế lực này không có sợ hãi một nguyên nhân một trong một nguyên nhân khác thì là hoàng kim cổ điện chỉ có tại xuất hiện sau một tháng mới sẽ mở ra mỗi lần mở ra kéo dài thời gian nửa tháng vì vậy những đại thế lực này căn bản là không vội vã đều tại cẩn thận chọn lựa chính mình đệ tử chờ đợi hoàng kim cổ điện mở ra phía sau để hắn tiến vào bên trong cuối cùng trong hoàng kim cổ điện nguy hiểm vô cùng không cẩn thận liền sẽ mất mạng trong đó khiến bọn hắn không thể không cẩn thận bởi vì mỗi một tên t i ê n kiêu đệ tử đều là bản tông quý giá tài phú bọn hắn tổn thất không nổi ngược lại những tán tu kia cùng môn phái nhỏ tiểu thế lực không sợ dù sao bắt người đi đắp liền tôi h chỉ cần có thể có một người thu được cổ điện bên trong cơ duyên bọn hắn đều là kiếm lời dưới loại tình huống này toàn bộ đông vực tới gần vô luận lên Chương 62, chờ xuất phát, hai đại chân hứa xuyên vừa mới xuất quan liền nghe nói hoàng kim cổ điện tin tức cũng biết một chút liên quan tới nó tin tức cơ bản lập tức hắn liền nghĩ đến dương thịnh kịch bản tin tức khiến trong lòng hắn giật mình bởi vì dựa theo hệ thống chỗ t r a xét đi ra kịch bản biểu hiện dương thịnh liền là tại trong cái hoàng kim cổ điện này đạt được cơ duyên và truyền thừa cuối cùng trở thành vô thượng cược giả không nghĩ tới hoàng kim cổ điện nhanh như vậy liền như thế hoàng kim cổ điện xuất hiện làm dối loạn sắp xếp của hắn vốn là hắn đã quyết định muốn bế quan tu luyện làm một năm sau này luận đạo đại hội làm chuẩn bị nhưng bây giờ hoàng kim cổ điện xuất hiện hắn tất t i n về chuyến này m bất quá còn không chờ hắn xin chỉ thị tiến về hoàng kim cổ điện thái nhất thánh chủ liền triệu đến tới trước để hứa xuyên làm xong tiến về hoàng kim cổ điện chuẩn bị trước khi đi tư đồ lâm đem hứa xuyên gọi tới bên cạnh sư phụ không biết có gì phân phó hứa xuyên cung kính thi lễ một cái theo s a u hỏi trước chuyến này hướng hoàng kim cổ điện nhất định nguy cơ trùng trùng tàn khốc vô cùng tiến vào bên trong không chỉ muốn đối mặt đông ngực mỗi đại thế lực thiên tiêu đồng thời còn phải cẩn thận hoàng kim cổ điện bên trong ẩn tại nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ chết trong đó bị hạn chế cổ điện quy tắc v i sư cũng cho không được ngươi cái gì trợ giúp hy vọng ngươi có khả năng bảo trì lòng cảnh giác quyết không thể có nửa điểm sơ sẩy có đôi khi nhân tâm mới là đáng sợ nhất t ư đồ lâm nghiêm túc đối hứa xuyên dặn dò nói đến phần sau sắc mặt của hắn biến đến cực kỳ nghiêm nghị hoàng kim cổ điện ngàn năm vừa hiện hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng tiến vào qua trong đó một lần kia thái nhất thánh địa phái ra sáu tên chân truyền đệ tử nhưng cuối cùng trở về chỉ còn g i lại hắn một người còn lại năm người đều chết tại cùng cái khác thiên tiêu tranh đấu bên trong mà hắn có thể có được hôm nay thành cự một mặt là bởi vì thiên phú của hắn một phương diện khác cũng là bởi vì hắn tại trong hoàng kim cổ điện lấy được cơ duyên đệ tử minh bạch sư phụ xin yên t ấ m a hứa xuyên nói nghiêm túc chuyến này ta nhất định có khả năng có chỗ đến hơn nữa ta còn đem mượn cơ hội này danh dương thiên hạ để thế nhân đều biết ta hứa xuyên danh tiếng như là đã trở thành chuẩn thánh tử danh sách hứa xuyên liền không nghĩ qua lại mốn điệu thấp hy vọng cùng danh khí cũng là thánh tử tuyển chọn trọng yếu một mặt hắn tuy là vừa mới đặt chân thần thông cảnh nhưng mà hắn tự tin trong thần thông cảnh không ai có thể địch qua hắn liên biết tuổi cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hết thể cẩn thận mới là tốt đối với hứ Tư đợi ổ một thời gian hắn chắc chắn trở thành một phương cường giả đông vực không phải là điểm cuối của hắn tất nhiên tất cả những thứ này đều là trong lòng tư đồ lâm suy nghĩ hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài sợ hứa xuyên đắc ý vênh báo mấy ngày nay ta gặp ngươi lúc tu luyện có một c ố mười điểm cường hàn hòa diễm nhưng t r ợ t mạnh trợt yếu đoán trước ngươi yêu cầu một môn khống hỏa v õ kỹ đây là ta trước đây ngẫu nhiên lấy được một môn v õ kỹ ngươi lại cầm lấy đi tu luyện gia tăng năng lực tự vệ nói xong tư đồ lâm theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một khối ngọc giản đưa cho hứa xuyên hứa xuyên tiếp nhận xem xét phía trên bất ngờ ghi chép một môn tên gọi chu tức khống hỏa thuật địa giai hạ phẩm v õ kỹ thấy vậy hứa xuyên mừng rỡ không thôi vốn là hắn đều chuẩn bị lại đi một chuyến truyền công tháp không nghĩ tới sư phụ đã sớ đa tạ sư phụ hậu ái hứa xuyên hành lễ nói cảm ơn tư đồ lâm gật gật đầu nói tiếp mặt khác trong ngọc g i ả n còn có một b ứ c năm đó ta đi ra phía sau vẽ bản đồ địa hình ngươi có thể tham khảo một chút nhưng cũng không thể tin hoàn toàn bởi vì cổ điện bên trong hoàn cảnh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh thay đổi tốt ngươi đi nhanh lên đi chú ý an toàn sống sót mới là trọng yếu nhất tư đồ lâm k h o á t k h o a tay thúc giục hứa xuyên rời đi cuối cùng vẫn không quên căn dặn hắn được đệ tử cáo lui hứa xuyên lần nữa k h n g người thi lễ một cái cáo tử rời đi cùng lúc đó đông vực các nơi điều kiện phù hợp thiên tiêu đều vào giờ khắc này xuất thế bọn hắn bình thường đều một mình tu luyện giờ phút này lại bắt đầu vận sức chờ phát động nhộn nhịp hướng về vô tận hải hội tụ mà đi thiên tiêu tranh phong đại thế từ giờ phút này bắt đầu chính thức mở màn nửa ngày sau vùng trời thái nhất thánh địa một cái to lớn phi cầm yêu thú xuất hiện ở đây tại yêu thú trên lưng còn đứng lấy một cái lão giả áo tím hắn toàn thân khí thế cuồn cuộn đôi mắt thâm thúy tăng t h ư ờ n g uy thế vô cùng từ trên người hắn lan tràn ra hiện lộ rõ ràng hắn thực lực cường đại người này chính là phong chủ tử dương phong lý vô cực thông tin cảnh cự trọng cường giả lần này hoàng kim cổ điện chuyến đi để cho hắn dẫn đội tiến về trừ đó ra còn sẽ có mấy tên luân hồi cảnh cảnh trưởng lao đi cùng những người này cũng là vì bảo vệ mấy tên tiến về hoàng kim cổ điện chân truyền đệ t ử an toàn cuối cùng hoàng kim cổ điện không thể coi thường bên trong bảo vật truyền thừa vô số nếu là có người đạt được kinh thiên cơ duyên đi ra n h á y mắt liền sẽ bị người cho để mắt tới mà lúc này nếu là không có một cái cường lực hậu thuẫn hạ chẳng có thể nghĩ mà biết thời gian sắp tới các vị chân truyền cái kia khởi hành lúc này lý vô cực mở miệng nói ra kèm theo hắn vừa nói ra tại phía sau hắn dương thịnh đi ra tiếp theo chân trời bay tới một chiếc búa lớn trên cự truy đứng đ ấ y một cái thanh niên đầu trọc n người khác đều là ngự kiếm phi hành hắn không đi đường thường lại ngự nghệ phi hành người này tên gọi thôi giang chính là liệt dương phong chân truyền đại sư m i n h là một vị luyện k h í sư ở trong thánh địa danh khí khá lớn thường xuyên miễn phí làm thái nhất thánh địa đệ tử miễn phí luyện chế vũ khí hắn thực lực cũng mười điểm khủng bố chính là niết bàn cảnh ngũ trọng hai người đứng vững không lâu sau chỗ không xa t r ợ t có một vệ kim quang hiện lên lấy một cái tốc độ khủng khiếp nháy mắt liền xuất hiện tại yêu thú trên lưng liền lý vô cực trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng người tới chính là hứa xuyên vừa mới một phen thao tác chỉ là hắn muốn nghiệm chứng một chút thần thần g của mình kim ô hóa hồng chi thuật tốc độ này quả nhiên đầy đủ khủng bố b c h ẳ n g biết tại sao hắn chỉ cần trông thấy hứa xuyên liền sẽ có một cỗ cảm giác không thoải mái gặp qua phong chủ hứa xuyên đi tới trước mặt lý vô cực không mình hành lễ không cần đa lễ như vậy đã ngơi ư cũng tới người kia liền đều đến đến đâu đủ chúng ta liền lên đường đi lý vô cực khẽ cười nói lần này hoàng kim cổ điện chuyến đi thái nhất thánh địa chỉ phái ra ba người bọn hắn nhân số tại tinh không ở số nhiều hứa xuyên cùng tôi giang đều có một mình đảm đương một phía tư cách ngược lại dương thịnh là lý vô cực cứng rắn nhét vào tới vì chính là để hắn tới kiến thức một thoáng đông n g thiên tiêu yêu thú dương cánh tại lý vô cực dẫn dắt tới mấy người hướng về vô tận hải tiến đến chương sáu mươi ba thiên tiêu t ề tụ một đường thái nhất thánh địa khoảng cách vô tận hải khoảng cách không tính gần nhưng cũng không tính quá xa tại yêu thú trên l ư n g phi hành một ngày sau đó đám người bọn họ cuối cùng đi tới vô tận hải pha vi lúc này trên biển mênh mông nguyên bản hẳn là ít hai lui tới mặt biển khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ thuyền phía trên chứa đầy tới đây tìm kiếm hoàng kim cổ điện võ giả mà không c h u n g cũng có đủ loại phi cầm phi chu chở đầy võ giả trong biển người đại bộ phận đều là tà tu chỉ có thể dựa vào thuyền ra biển mà không chung những võ giả này thì là tới tự những cái kia bên trong tiểu thế lực gia tộc tông môn những người này thực lực không cao đại bộ phận đều tại thuế p h á n cảnh hiện có mấy cái thần thông cảnh v õ giả trừ đó ra chỗ không xa có mấy chiếc to lớn lâu thuyền chính giữa chậm chậm chạy tới nhìn lên lớn hết sức thở mạnh tràn ngập phong cách không cần phải nói những cái này lâu thuyền bên trên người đều tới tự đông vực đỉnh tiêm thánh địa cùng gia tộc bọn h ắ n tu vi không yếu phổ biến đều là thần thông cảnh trong đó càng là có nét bàn cảnh tồn tại so với những tán tu kia cùng tiểu thế lực con cháu những nhân tài này là lần này hoàng kim cổ điện đanh thép người cạnh tranh hứa xuyên đứng ở yêu thú trên lưng quan sát nơi đây cảnh tượng. sát đây dương thịnh là thế nào từ những thứ này thiên tiêu trong tay giành được hoàng kim cổ điện lớn nhất cơ duyên khiến hứa xuyên hơi nghi hoặc một chút rõ ràng dương thịnh tu vi tại trong những người này cũng không thu hút thậm chí còn không sánh được một chút tàn tu thế nhưng là có khả năng cười đến cuối cùng Siêu. sau Phi cầm yêu thú tại vô tận hải phi hành sau một thời gian nhiên giảm cuối tại hải tới. người tới yêu trên xuống thú hành nhanh, hạ ch� cầm tốc cùng có trước một bước. một một một tận tòa to Trong vô gắn, đồng lớn đảo đảo, độ đã Ở tu vi thấp nhất đều đạt tới thần thông cảnh ngũ trọng đại bộ phận đều là thần thông cảnh cựu trọng trở lên có thể nói hứa xuyên tại trong đám người này coi là tu vi thấp nhất một nhóm kia trước mắt hòn đảo này có thể nói là cường giả như mây thiên tiêu như mưa đây đều là muốn đi vào hoàng kim cổ điện người thế nào sẽ nhiều như vậy hứa xuyên ánh mắt tại trên đảo hơi hơi quét qua có chút kinh ngạc nói bình thường mấy ngày này tiêu nhân vật muốn gặp một lần vô cùng khó khăn nhưng hôm nay đi hai bước liền có thể đủ gặp được một vị đại thế lực thiên tiêu đệ tử hoàng kim cổ điện bên trong cơ duyên mười điểm trọng yếu mỗi đại thế lực cũng sẽ không thả trên đảo này cùng cái kia mấy chiếc lâu thuyền bên trên thiên tiêu mới là các ngươi chuyến này đối thủ đối mặt bất luận một vị nào thiên tiêu các không thể xem thường bằng không không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn k i ế p bất phục tình trạng hiểu chưa lý vô cực nghiêm túc nói phong chủ yên tâm chúng ta minh bạch ba người gật gật đầu t r ỉ n h trọng nói ngóc lúc này c h ậ t có từng đạo dung trời động đất tiếng kêu đột nhiên chuyển đến hứa xuyên mấy người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới bất ngờ trông thấy xa xa bầu trời có vài đầu mang n u kéo lấy một chiếc hoa lệ vô cùng xe kéo hướng về trên đảo mà tới. mà tại xe kéo đằng sau thì là đi theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ như là thiên tử xuất hành đồng dạng chỉ chốc lát bộ này xe kéo liền đi tới trên đảo đứng tại thái nhất thánh địa đối diện mấy vị thân mang áo bảo xanh kim văn phục sức âm nhu thanh niên tại một vị tóc trắng phơ lao hầu dẫn dắt tới đi ra xe kéo lý vô cực trông thấy mấy người kia lập tức sắc mặt trở nên khó coi hắn cắn răng nghiến lợi chỉ vào đám người này đối sau lưng hứa xuyên mấy người nói đám người này là ngân nguyện thánh địa nhưng mà trở ngại không có chứng cứ chúng ta cũng không có cách nào báo thủ nguyên cớ lần này các ngươi tại trong hoàng kim cổ điện gặp được bọn hắn cứ việc cho ta hạ tử thủ xảy ra chuyện có ta cho các ngươi gánh lấy mà đối diện la hầu tại nhìn thấy lý vô cực phía sau mang theo đệ tử trực tiếp đi tới nha đây không phải thái nhất thánh địa lý phong chủ ư thế nào lần này là ngươi tới dẫn đội hẳn là các ngươi thái nhất thánh địa không người nào la hầu há miệng ra liên hướng về lý vô cực dễu c ự nói điện vân ta thái nhất thánh địa như thế nào còn chưa tới phiên ngươi cái này nam không nam nữ không nữ t h ầ tướng số tới đánh giá lý vô cực không chút khách khí đáp lại nói nghe nói như thế đối diện lao hầu lập tức đổi sắc mặt hắn bình sinh hận nhất người khác nói hắn nam không nam nữ không nữ ngân nguyệt thánh địa nguyên cớ gọi ngân nguyệt thánh địa bởi vì trong đó đệ tử đều là hấp thu ánh trăng nguyên khí tu luyện âm khí cực nặng nguyên cơ trong thánh địa đệ tử đều có chút âm l u mà hắn nguyên bản cũng là nam nhưng bởi vì lúc tuổi còn trẻ tu luyện ra sai lầm thể nội triệt để bị âm hàn chi khí chứng cứ không có nửa điểm dương khí mới biến thành một bộ nam không nam nữ không nữ răng rớp nguyên cớ hắn hận nhất người khác ở ngay trước mặt hắn nói hắn là thầy tướng số mà lý vô cực lời nói vừa vặn đâm chúng hắn điểm đau hắn hung hăng nhìn một chút lý vô cực tiếp đó đưa mắt nhìn sau lưng hắn trên người mấy người khi nhìn đến hứa xuyên cùng dương tịnh thời điểm hắn phảng phất phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng ánh mắt sáng lên nha lý vô cực các người thái nhất thánh địa thế nào liền thuế p h à n cảnh cựu trọng cùng thần t h ô n g cảnh nhất trọng đệ tử đều mang đến sẽ không thật bị ta nói chúng đi các người thái nhất thánh địa không người nào theo sau hắn lại đối sau lưng mấy cái đệ tử nói các tiểu tử trông thấy phía trước hai người kia ư và hoàng kim cổ điện nhưng muốn thật tốt chiếu cố một thoáng hai vị này tu vi tương đối thấp sư đệ a mà sau lưng hắn mấy tên đệ tử cũng phối hợp bắt đầu ma quyền sát trưởng hung tận nói được cận tuân trưởng lao phân phó hứa xuyên ngược lại không có để ý uy hiếp của hắn cùng hạ thấp lời nói nhưng dương thịnh cũng là bị kích thích c a o mày nhìn xem ngân n g u y ệ t thánh địa mấy người người cái t h ờ i tướng số lời nói là thật nhiều liền nhìn một chút sau lưng ngươi đệ tử có thể còn sống đi ra mấy cái à. lý vô cực cũng lời ư phải cùng hắn lại dây dưa trở về hận một câu tiếp đó mang theo mấy người hướng thái nhất thánh địa chú địa đi đến sớm tại vài ngày trước liền có thánh địa tạp dịch tới đây đem chú địa xây xong Nhìn thấy hứa xuyên một đoàn người rời đi, điên vân đoán độc nhìn kỹ lý vô cực, lạnh rọng miệng.、Ta、không hy vọng thái nhất thánh địa mấy người thấy hứa hy thái thể một Ta mấy địa mở độc đi, rời kia vô cực, có kỹ lý sau ố n g đi r h i ể chưa? Được. Sau lưng hắn mấy người gặp hắn bộ dáng này lập tức sợ hãi đáp lại nhìn hứa xuyên bên này lý vô cực vừa đi vừa cho bọn hắn chỉ rõ trên đ ả o thế lực khác cái nào là hữu hảo thế lực cái nào là thế lực đối địch cái nào là cỏ đầu tường hứa xuyên một đoàn người nghiêm túc nghe lấy đem những người này diện mạo đều nhất nhất ghi nhớ nên đánh chết đánh chết cái kia thả đi thả đi chỉ có trong đám người dương thịnh không quan tâm không biết rõ suy nghĩ cái gì đồ vật rất nhanh bọn hắn liền đi tới chú địa bên trong lý vô cực lần nữa dặn dò một phen liền tiến vào chú địa nghỉ ngơi đi thôi giang vừa đến chú địa liền tiến vào trong đó thừa dịp hoàng kim cổ điện còn không mở ra tu hành đi còn lại hứa xuyên cùng dương thịnh hai người không có gì giao lưu hứa xuyên cảm thấy vô vị l ư ờ i đến chờ tại chú địa bên trong chuẩn bị đi trên đảo nhìn một chút lưu dương thịnh một người tại chỗ chương sáu mươi b ố thấp kém l ư u hại cổ điện mở ra kết nối đã ở tàng hứa xuyên bốn phía đi dạo không mục đích gì nhưng mà giới cơ duyên xảo hợp lại đi tới phía trước cùng bọn hắn có cùng liên hệ ngân nguyện thánh địa phụ cận vừa vặn nhìn thấy phía trước đám kia đệ t ử ngân nguyện thánh địa bên trong dẫn đầu vị kia cũng là kêu gạo vô cùng tàn nhẫn nhất cái vị kia hứa xuyên hai mắt n h u lại người này tin tức liền xuất hiện ở trong mắt hắn thính danh viên lê cảnh giới nghiết b à n cảnh tứ trọng thiên phú ngàn năm một thở số mệnh hạ nguyện sứ đồ đỏ ma chết sớm trắng thần thông sinh trắng sáng nhân sinh kịch bản võ phá thương không diễn viên của chúng nhân sinh q u ý tích tuổi nhỏ thời điểm gia nhập ngân nguyện thánh địa thiên phú không tồi trở thành ngân nguyện thánh địa chân truyền hoàng kim cổ điện mở ra tiến vào bên trong bị cùng n à n h đồng bạn vứt bỏ kết quả là cái này mới vào hoàng kim cổ điện liền ở ra rắm đều lợi không được hắn độc thủ quả nhiên có ma chết sớm loại này màu trắng số mệnh hắn chú định sống không lâu không tiếp tục để ý người này hứa xuyên bay người rời đi tới kiến thức một thắng những thế lực lớn khác thiên tiêu thuận tiện nhìn một thắng bọn hắn có cơ duyên gì thuận tiện hắn cất đ o ạ n quanh đi còn lại hứa xuyên đi tới một cái tên gọi thanh huyền tông chú địa xung quanh dọc theo con đường này hắn trái xem phải xem đem hắn có thể nhìn thấy cơ duyên đều cho ghi xuống nơi đây thiên tiêu hội tụ hơn nữa lại gặp hoàng kim cổ điện mở ra cơ duyên có thể nói là chỗ nào cũng có chủ yếu tùy tiện đụng phải một người trên mình đều mang cơ duyên khác biệt duy nhất liền là cơ duyên lớn nhỏ thôi hứa xuyên cảm thấy chính mình lần này xem như tới đúng rồi đây mới là hệ thống chính xác cách dùng một mực trở tại trong thánh địa có thể nhìn thấy cơ duyên cũng liền những cái kia thấy được đồ vật cũng ít đến đáng thương mục tiêu của hắn thế nhưng trở thành cường giả t u y ệ thế t tiếp tục như vậy khẳng định là không được tại cái này thanh huyền tông chú địa xoay một vòng trong đó đệ tử đều quét hình xong phía sau hứa xuyên quay người chuẩn bị rời đi trở về chỗ ở của mình đ ỗ n g nhiên một bóng người theo bên người của hắn chạy qua trốn đến bên cạnh trong rừng cây sau lưng thanh âm h u y v ê n náo văng lên đuổi theo cho ta chúng ta nhẫn chữ vật người kia nhất định chả không có chạy xa phía trước người kia liền là ngươi đứng lại cho ta sau lưng mấy người nhìn thấy hứa xuyên lập tức lớn tiếng đối với hắn la lên bất quá hứa xuyên lại mặc kệ bọn hắn tiếp tục hướng về thái nhất thánh địa chú địa đi đến nhưng mà sau lưng hắn những người kia cũng không muốn liền như vậy thả hứa xuyên đột nhiên ra tốc v ọ t thẳng đến hứa xuyên phía trước dối tay ra đem hắn ngăn ở tại chỗ tiểu tử ta bảo ngươi dừng lại cùng ta trang đ i ế t đúng không người đầu linh hung tợn nhìn xem hứa xuyên lạnh g i ọ n g nói ta nhẫn chữ vật mất đi ngươi vội vội vàng vàng như thế muốn chạy ta nhìn liền là ngươi trộm ta nhẫn chữ vật ta tranh thủ thời gian giao ra đ â y cho ta cái thanh huyền tông này đệ tử cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa hắn trong chữ vật giới chỉ chứa là thanh huyền tông thiếu chủ hàng ngày vật dụng không nghĩ tới lại có người thừa dịp hắn không chú ý đem nhận chữ vật trò h r n g đi quan trọng nhất chính là hắn vẫn không có thể đổi được ăn trộm nghĩ đến thiếu chủ cái tia bạo ngược tính t ì n h hắn không kèm nổi dùng mình một cái nhất thiết phải muốn tìm cái dê thế tội bằng không hắn tuyệt đối sẽ sống không bằng chết mà trùng hợp tại phụ cận hứa xuyên liền thành mục tiêu của bọn hắn cho các ngươi một cái cơ hội hiện tại rút đi ta coi như việc này không có phát sinh qua hứa xuyên ánh mắt lạnh giá mấy cái thần thông cảnh tầng tám chín võ tu cũng dám hư hại hắn người sáng suốt đều có thể nhìn ra phía trước có người theo bên cạnh hắn chạy tới kết quả đám người này hết lần này tới lần khác muốn đem tội danh đặt tại trên đầu của hắn thật đem hắn xem như quả h n g mềm bất quá lúc này dù sao cũng là tại người khác tông môn trú địa vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết hứa xuyên quyết định lại cho bọn hắn một cái cơ hội liền nhìn bọn hắn có thể hay không nắm chắc nhưng mà mấy người như là ăn chắc hắn đồng dạng căn bản không có đem hắn để ở trong lòng ngược lại mặt lộ vẻ trào phúng giao ra ta đều nhìn thấy liền là người trộm nhận chữ vật đúng người nhìn trên tay của hắn cái kia có phải hay không lao đại ném nhận chữ vật không sai liền là cái kia tiểu tử còn không tranh thủ thời gian giao ra đã muốn mưu hại tự nhiên muốn tiến hành đến cùng bọn hắn cũng không phải sẽ bỏ dở nửa chừng người huống hồ chỉ là một cái thần thông cảnh nhất cho tôi lại có thể lật được nổi sóng gió gì đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết vậy liền chẳng trách người khác hứa xuyên ánh mắt lạnh giá ngay sau đó một quyền đánh giá mang theo vô hạn hỏa khí dẫn đầu người đệ tử kia thế nào cũng không nghĩ ra hứa xuyên dĩ nhiên sẽ xuất thủ trước đối mặt một nhóm so hắn tu vì cao võ giả không nghĩ chạy trốn lại còn dám ra tay nhất thời ở giữa né tránh không kịp trực tiếp bị một quyền này đánh trúng lồng ngực phức một ngụm máu kiếm theo người kia trong miệng phun ra lồng ngực cũng theo đó sụp đổ xuống ngay sau đó bay ngược ra ngoài mười mấy mét thằng đến đụng vào một cây đại thụ vừa mới dừng lại máu tơi ư theo khỏe miệng của hắn chạy xuống hắn lúc này đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít mắt thấy là phải mất mạng tại chỗ còn lại mấy người không thể tin nhìn xem một màn này hù dọa đến n gây ngẩn cả người không ai dám động thủ phải biết bị đánh bay đi ra cái đệ tử này thế nhưng đám người bọn họ bên trong tu vi mạnh nhất chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá niết màn cảnh thế nhưng dĩ nhiên liền hứa xuyên một quyền đều không tiết nổi cái này cờ m ở n ở vẫn là thần thông cảnh nhất trọng nói ra ai mà tin a lúc này bọn hắn cũng biết bọn hắn đây là đá trúng t h i ế t bản nhưng mà trong lòng cũng không có bao nhiêu ăn năn tâm tư ngược lại ở trong lòng o á n trách hứa xuyên người cờ m ở n ở thực lực mạnh như vậy thế nào không nói sớm một chút cố tình đúng không hả nhưng mà bọn hắn cũng không biết đây là hứa xuyên lưu thủ kết quả nếu là không lưu thủ e rằng người kia hôm nay liền hỏa táng đều miễn đi trực tiếp liền thành một đoán cho bụi nơi này cuối cùng nhiều như vậy thánh địa tô môn làm chúng giết người dễ dàng gây nên cả hai va chạm tuy là hắn không sợ nhưng có khả năng tránh liền tận lực tránh chờ vào hoàng kim cổ điện có rất nhiều cơ hội xử lý bọn hắn đến lúc đó cũng đừng trách hắn lòng dạ đ giả gác không để ý còn lại mấy người hứa xuyên chuẩn bị rời đi nơi đây bất quá trước khi đi hứa xuyên đấm ra một q u y ề n một c ỗ năng lượng khổng lồ nháy mắt đem phía trước trốn ở một bên người kia cho đánh thành tạt bã dáng coi hắn làm la là chắn vậy liền đến có chết giác ngộ đợi đến hắn đi xa thanh huyền tông đệ tử mới mang cái kia bị hứa xuyên một kích đệ tử bị trọng thương xám xịt về tới tông môn chú địa bên trong theo lấy hoàng kim cổ điện mở ra thời gian càng ngày c càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện tại trên tòa đảo này đảo chung quanh mặt biển cũng đậu đầy thuyền tất cả mọi người chờ mong lấy hoàng kim cổ điện mở ra cuối cùng mấy canh giờ phía sau ẩm ẩm cái kia vô cùng to lớn t ị thủy huyền quy chậm chậm lộ ra mặt biển mà trên lưng nó hoàng kim cổ điện lúc này tán phát từng đạo hừng hực thần quang cũng tại không ngừng thu lại từng bước lộ ra nó nguyên bản diện mục mà nó cửa chính cũng tại từ từ mở ra hoàng kim cổ điện liền muốn mở ra có người hô to mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng nơi đây tất cả võ giả đều chăm chú nhìn chằm chằm phiến kia cửa chính tại bọn hắn nhìn kỹ. chương sáu mươi lăm tiến bảo tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó được nhân hoàng kim cổ điện mở ra xông lên a bảo vật cùng truyền thừa ngay tại trước mắt mọi người xông lên a bảo vật đều là ta ta hoàng kim cổ điện cửa chính vừa mở đám người chung quanh lập tức xôi trào ở trên biển võ giả trực tiếp nhảy vào trong biển hướng về cánh cửa kia bơi đi muốn vượt lên trước tiến vào bên trong mà trên đảo những cái kia t i ê n k ê u đệ tử cũng là mặt lộ vẻ chờ mong nhộn nhịp phóng lên tận trời hướng về cửa ra vào bay đi nhất thời ở giữa tị thủy huyền quy trên mình lít nha lít nhít đứng đầy người đem cửa ra vào cho bước đến con kiến chui không lọt tại trải qua trận pháp kiểm tra đo lường phía sau tu vi phù hợp võ giả từng bước tiến vào bên trong cổ điện cùng lúc đó một chút tu vi vượt qua võ giả từng b c n vào béo cỏ mượn người nhiều thời điểm lẫn vào trong đó nhưng mà còn không chờ hắn tới gần liền bị bao trùn toàn bộ mặt biển kiểm tra đo lường trận pháp ngăn cản tại bên ngoài. Mặc cho b ọ nhưng ắ n dụng vùng riếng, cũng sử ra tất cả liếng, cũng không đ ợ c đ ế ầ n mà chờ ó c ú t tới đột tuyệt đại nạn sắp tới hoặc là khó mà đột phá võ giả cũng không tuyệt vọng, còn muốn muốn xung、vào. Nhưng sắp phá hoặc khó h vào. c là mà mà võ bọn hắn thật vất vả đột phá bên ngoài tầng này kiểm tra đo lường t r ậ n pháp chờ đợi bọn hắn chính là tị thủy huyền quy giữ tận miệng rộng miệng vừa hạ xuống những võ giả này n ộ n nhịp trở thành trong bụng của nó món ăn cũng có may mắn tránh thoát huyền quy miệng rộng đi tới cửa ra vào bên ngoài võ giả đợi đến bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ tiến vào vòng xoáy cửa ra vào thời điểm nên đón bọn hắn cũng là t a i hỏa n đầu phàm là không phù hợp quy tắc người không bàn tu vi như thế nào tất cả đều bị vòng xoáy cho xoát liền hô một tiếng kêu thẳng cũng không kịp phát ra liền vẫn lạc ngay tại chỗ ngu xuẩn hoàng kim cổ điện quy tắc đây chính là liền bán đế cảnh giới vô thượng cường giả đều không thể đánh vỡ chỉ bằng các ngươi những cái này xú cá nát tôm cũng muốn đột phá quy tắc thật là ngu không ai bằng có đại thế lực đệ tử trông thấy một màn này khịt mũi coi thường cười lạnh một tiếng phía sau liền không còn quan tâm những người này chết cùng hắn không có nửa điểm quan hệ mà những cái kia còn mang may mắn t ầ m tư võ giả trông thấy một màn này nháy mắt buông tha phía trước suy nghĩ ngoan t h i lui ra khỏi hoàng kim cổ điện phạm vi sau một nén ngang vòng xoáy cửa ra vào phía trước nhân số đã đến cuối cùng loại trừ còn chưa chạy tới đều tiến vào bên trong cổ điện lúc này trên đảo chỉ còn dư lại một chút thế lực cao cấp tiên k i ê u còn không có tiến b ả o hứa xuyên mấy người cũng tại trong đó thời điểm đến chúng ta cũng đi vào đi tính cách bước lửa thôi giang trực tiếp ném ra chính mình đại truy tiếp đó nhảy lên đại truy lần nữa biểu diễn một cái ngự nghệ phi hành hai vị sư đệ từ từ đi ta đi trước một bước mà dương thịnh cùng hứa xuyên lẫn nhau không q u a nhìn lẫn nhau đều không có cái gì giao lưu chỉ thấy dương thịnh thân thể khe nhúc ních theo sau trên mình giấy lên lệch diễm hướng thẳng đến vòng xoáy cửa ra vào lớp tới n h ấ trong thời t giữa, ở ê n đ ả chỉ c ò lại nháy ê n mắt vượt qua dương thịnh đổi kịp thôi giang hứa sư đệ tốc độ thật nhanh nhìn thấy hứa xuyên lại cái sau vượt cái trước đối nhân xử thế hảo sảng đại khí thôi giang cũng không có cái gì khác thường tâm tình ngược lại có chút làm hứa xuyên cao hứng bởi vì có cái này một môn pháp thuật tại hứa xuyên tại trong hoàng kim cổ điện này an toàn liền trọn vẹn không cần lo lắng coi như đánh không được còn có thể chạy trốn tốc độ này coi như là niết bàn cảnh tầng bốn năm võ giả cũng đừng nghĩ đuổi kịp hắn đi thôi chúng ta đi vào trước dứt lời thôi giang không có chút nào do dự trực tiếp tiến vào vòng xoáy cửa ra vào bên trong hứa xuyên gật gật đầu theo sát phía sau tiến vào bên trong vù vù vừa mới đạp vào vòng xoáy cửa ra vào hứa xuyên liền cảm giác được phảng phát xuyên qua một tầng vô hình cách ngăn đồng thời một cố hào quang đem hắn báo khỏa làm cho hắn không cách nào thấy do bụi phía trước h e o đó đến mà là khi đi vào hứa xuyên liền đã biết trong cái hoàng kim cổ điện này chính là một tòa hoàn chỉnh tiểu thế giới không giống phía trước tại thái âm tông di chỉ bên trong loại kia tàn tạ tiểu thế giới tiểu thế giới này quy tắc hoàn mỹ thiên địa nguyên khí đầy đủ hơn nữa liên tục đều tại theo hỗn độn trong hư không rút ra hỗn độn chi lực chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí trọng yếu hơn một điểm thì là vùng thế giới nhỏ này có sinh mệnh c h i nguyên theo lấy thời gian trôi qua là có thể sinh ra bản thổ sinh mệnh mà thế giới cũng có thể theo đó không ngừng trưởng thành cho nên nói vùng thế giới nhỏ này vô cùng chân quý lấy lại tinh thần hứa xuyên bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp muốn làm sao đi thuận tiện nhớ lại một thoáng trong đầu chỗ ghi nhớ cơ duyên chỗ tồn tại vòng xoáy kia cửa ra vào là ngẫu nhi đem t hắn á thánh địa mấy người đều phân tán ra tới. Cái i người tới. người đi nhất phân này chính xuyên hợp hứa theo, h mấy địa đều ra Có sở ý. không tốt thu tại thu Cuối đi kia. người những hoạch cơ duyên, hơn duyên luôn duyên, lấy cùng vẫn nữa cơ cơ muốn ụ c t i ê rõ ràng, coi như là đẩn, đều có thể nhìn ra là như đẩn, nhìn người có vấn、đề. Hắn không coi có có thể đồ đều đề. u m bạo lộ chính mình có hệ thống bí mật dựa theo trình tự khoảng cách ta gần nhất cơ duyên có lẽ tại phương nam hứa xuyên lúc này lấy ra trước khi rời đi sư phụ cho bản đồ địa hình sau đó cùng hoàn cảnh bốn phía nghiêm túc so sánh tuy là đã qua sơ s ơ một năm nhưng mà trong n à y địa hình cùng một năm trước biến hóa không tính quá lớn so sánh sư phụ cho bản đồ địa hình còn có thể lờ mở phân biệt ra được phương hướng cùng vị trí cái này thật to tiết kiệm thời gian của hắn xác định rõ phương hướng phía sau hứa xuyên lập tức hành động giữa khu rừng phi tốc xuyên qua lúc này một bên khác dương thịnh cũng ổn định vừa ra thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí dương thịnh hít sâu một hơi cảm thụ được thiên địa nguyên khí mang cho hắn sạc khoái không khỏi đến cảm khái nói hắn vừa ra chỗ chính là một chỗ bảo địa nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm đã trải qua bắt đầu ngưng kết thành thực chất một hít một thở đều có lượng lớn nguyên khí bị hắn hấp thu nguyên lần này hoàng kim cổ điện hành trình kết thúc ta nhất định sẽ ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại ngươi chứng minh ta mới là tân tấn chân truyền bên trong mạnh nhất tồn tại tiến vào trong hoàng kim cổ điện h ắ n càng tự tin lên một chỗ khác chỗ bí ẩn có một người mặc đấu đồng màu đen đầu đội màu đen mũ rộng b à n h thần bí nhân hắn nhìn trước mắt thiên địa nguyên khí dư thừa tiểu thế giới ánh mắt lạnh giá h ứ a xuyên đều là ngươi hại ta biến thành bây giờ cái bộ dáng này chờ xem cái này hoàng kim cổ điện liền là ngươi mổ ta nhất định phải chính tay giết ngươi bắt vệ thuộc về ta hết thảy ta muốn đem ngươi rút gân l u t ra điểm linh hồn đèn Cuối、cùng u ố i c hiến lúc đó một thân một mình hứa xuyên đi tới trong một cái sân cốc sơn cốc này bốn mặt đều là nhăn bóng như gương vết núi người bình thường căn bản là không có cách tiến vào có khả năng tiến vào sơn cốc này chỉ có một đầu ẩn giấu ở trong huy động đường hẹp quanh co nếu không phải hứa xuyên đầy đủ cẩn thận e rằng căn bản không phát hiện được con đường này tại trong sơn cốc có một gốc toàn thân đỏ rực sắc đại thụ che trời thân r ê n đại t ụ s h hai trưởng có á dáng i i như là bản n là m phượng hoàng trái cây. huyết Nhìn h t cái này hai h k r á i cây, mạch người dùng nuốt sau đó càng là có khả năng tẩy luyện huyết mạch thức tỉnh phượng hoàng đặc hữu thiên phú thần thống nghiết bản chân viêm đã có cái này nghiết bản chân viêm vô luận là bị nhiều t ầ n g thương tổn đi qua một đoạn thời gian nhất bản liền có thể khôi phục như ban đầu trước đây hứa xuyên chỉ biết là nơi này là có một chỗ cơ duyên nhưng cũng không biết nơi này cơ duyên là cái gì không nghĩ tới dĩ nhiên là trong truyền thuyết phượng hoàng quả quả quả nhiên trong hoàng kim cổ điện này cơ duyên so phía ngoài tốt hơn nhiều khiến hứa xuyên càng chờ mong phía sau cơ duyên là cái gì phía trước tại trên đảo đi dạo nhưng không có trắng đi dạo hắn hiện tại nắm giữ cơ duyên tin tức cao tới mấy chục cái coi như là một mực tại tìm cơ duyên trên đường hắn đại khái đều không thể tại ra ngoài phía trước đem có cơ duyên bỏ vào trong túi cuối cùng hoàng kim cổ điện chỉ mở ra một tháng sau một tháng liền sẽ triệt để đóng lại nếu là không thể kịp thời ra ngoài vậy cũng chỉ có thể chờ một ngàn năm phía sau hoàng kim cổ điện lần nữa mở ra có thể hay không nấu qua cái này thời gian dài dang dặc toàn dựa vào vận khí của ngươi nhìn xem gần trong gang tất phượng hoàn g quả hứa xuyên chuẩn bị đem nó lấy xuống cất giữ lấy mặc dù mình không nhất định cần dùng đến nhưng mà vạn nhất sau đó hữu dụng đây ngay tại hứa xuyên tới gần phượng hoàn g quả thời điểm đột nhiên ngoài sơn cốc chuyển đến một đạo tiếng xe gió ngay sau đó hứa xuyên liền trông thấy hai bóng người hướng về trong sơn cốc bay tới hứa xuyên thấy thế lui về đến trong sân động chuẩn bị quan sát một thoáng lại động dù sao đối phương thực lực không rõ vẫn là hai người đơn đả độc đấu hứa xuyên không sợ bất luận kẻ nào nhưng mà vây công lời nói liền không nói được rồi nguy ê n cơ cẩn thận một chút là rất có cần thiết hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương sư muội sư muội phượng hoàng quả ải ngươi trông thấy sao phượng hoàng quả vừa tiến vào trong sân gốc bên trong một cái thân ảnh liền thao lấy một cái hoa hoa âm thanh hương phấn đong đưa người bên cạnh ảnh cánh tay xem ra rất là xúc động được rồi được rồi phượng hoàng quả mà thôi kích động như vậy làm gì chưa từng thấy việc đời cái kia thân ảnh dùng thanh â m ôn n luyện nhẹ g i ọ n g c h ấ n an nói hứa xuyên cảm thấy hai cái này âm thanh rất là q u e n hai nhưng mà nhất thời ở giữa cũng không nhớ ra được là ai âm thanh hắn thỏ đầu ra xem xét quả nhiên hai người hắn đều biết trong đó hoa hoa âm thanh nữ t ử gọi hoàng lâm tới tự giao trì thánh địa cái này phượng h o à n g quả cơ duyên chính là từ trên người nàng được đến mà một người khác khi nhìn đến nàng nháy mắt hứa xuyên có chút thất thần đúng là tô diệu âm đây là hắn không có nghĩ tới phía trước hắn cũng đi giao trì thánh địa chú địa nhìn căn bản không có nhìn thấy thân ảnh của nàng không nghĩ tới hai người lại nơi này n g u n h i đạo lập tức hứa xuyên không tiếp tục cẩn giấu thân hình theo sơn động đi ra ngoài ai hắn vừa mới đi ra sơn động liền bị nhận biết nhạy bén tô d i ệ u âm phát hiện là ta hứa xuyên mỉm cười mở miệng nói hứa sư h i n h tô d i ệ u âm vừa nhìn thấy hứa xuyên lập tức ngạc nhiên kêu thành tiếng theo sau từ trên trời nhanh chóng hạ xuống đi tới trước mặt hứa xuyên mặt mũi tràn đầy mang theo thích thú d i ệ u âm ngươi cũng tới cái này hoàng kim cổ điện hứa xuyên mỉm cười cùng tô rượu âm lên tiếng trào ân tô rượu âm ngọn mặt cười kể từ ngày đó cùng hứa xuyên chia nhau phía sau nàng một thân một mình tiến về giao trì thánh đ i ệ cuối cùng được như nguyện gia nhập giao trì thánh địa thậm chí cuối cùng trở thành hạch tâm đệ tử thánh nữ hậu tuyển nhân mà tất cả những thứ này đều dựa vào hứa xuyên trợ giúp sớm tại trong bí cảnh kia nàng liền đã đối hứa xuyên phương tâm tối biểu thị chỉ là không có ý tốt biểu đạt ra tới đi đến giao trì thánh địa phía sau nàng càng là đối với hứa xuyên mong nhớ ngày đêm chờ đợi một ngày kia có khả năng gặp lại hứa xuyên mà hoàng kim cổ điện xuất hiện để nàng nhìn thấy cơ hội vốn là tiến về hoàng kim cổ điện nhân tuyển bên trong không có nàng nhưng mà tại khổ cho của nàng đóng cầu khẩn phía dưới giao trì thánh chủ cuối cùng vẫn cho nàng một cái danh lệch trừ đó ra còn cho nàng không ít bảo mệnh trang bị chỉ là bởi vì là cuối cùng gia nhập nàng tới tương đối chế đợi nàng đến thời gian hoàng kim cổ điện cửa chính đã mở ra đã lâu sau khi đi vào nàng đầu tiên là tìm tới nàng sư thị cũng liền là cái này va va âm thanh hoàng lâm tiếp đó hai người vậy mới khởi hành chuẩn bị một bên tìm kiếm cơ duyên một bên nghe ngóng hứa xuyên phải t r ă n g cũng vào hoàng kim cổ điện chỉ là không nghĩ tới nàng dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy để chính mình nhớ thương người hứa sư h u n h cái này phượng hoàng quả là người phát hiện trước người liền đi thu lấy a nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói ra một bên hoàng lâm có chút bất mãn tô d i ệ u âm tự mình làm quyết định nhưng vẫn là không có mở miệng ngăn cản cái này phượng hoàn g quả đối ta không có tác dụng gì chờ ta đem lấy xuống tặng cho ngươi có thể tại cái này gặp được tô d i ệ u âm hứa xuyên cũng thật cao hứng thế là vung tay lên liền liền quyết định cái này hai cái phượng hoàn g quả quyền sở hữu cái này tô d i ệ u âm còn muốn nói cái gì nhưng nhìn gặp hứa xuyên kiên quyết thái độ liền không hề tiếp tục nói ngược lại nói cảm ơn hứa sư huynh cái kêu rượu âm liền không khách khí không cần khách khí với ta hứa xuyên khẽ cười nói trên thực tế Hứa、xuyên、khi nhìn Xuyên đến người tôi là Tô diệu âm không biết trong lòng hứa xuyên suy nghĩ nhưng gặp hứa xuyên không chút do dự liền đem chân quý phượng hoàn quả đưa cho chính mình trong lòng lập tức hiện ra một chút mặt nào lập tức hai người lại là nói chuyện phía một trận chỉ có một bên hoàng lâm bị hai người không để ý đến lúc này chính giữa mặt đen lại nhìn xem hai người nói chuyện tiếm tô diệu âm hướng hứa xuyên giảng thuật khoảng thời gian này đến nay kinh nghiệm của nàng mà hứa xuyên cũng là nghiêm túc lắng nghe thuận tiện dùng hệ thống quét xuống nàng hiện tại tin tức thính danh tô diệu âm cảnh giới thần thông cảnh tam trọng thiên phú thiên hạ vô song thần thông niết bàn chân viêm hồi phong phản hỏa nhân sinh q u ý tích vì thể chất đặc thù bị lâm ra diệt cả nhà muốn bắt h ắ n hiến cho thiên diễn tông thiếu tông chủ làm đỉnh lô cận kê cái chết không theo tại lạc phượng sơn mạch bị đổi rét trên đường và phượng hoàng mỹ cảnh đặt được phượng hoàng truyền thừa thức tỉnh băng cơ ngọc cốt thể chất rửa sạch duyên hoa triển lộ phi p h à m thiên tư gia nhập giao chỉ thánh địa trở thành thành nữ từ đó nhất phi trùng tiên cuối cùng trở thành nữ đế cơ duyên hoàng kim cổ điện bên trong đến phượng hoàng quả độ thiệt cảm chín mươi trong thời gian thật ngắn liên đã trở thành thần thông cảnh tam trọng võ giả còn thức tỉnh hai cái thần thông coi như chỉ nghe danh tự hứa xuyên cũng có thể cảm nhận được cái này hai môn thần thông chỗ cường đại cuối cùng liền là cái này độ thiệt cảm dĩ nhiên đạt tới chín mươi mặc dù là lần đầu tiên xuất hiện nhưng mà hứa xuyên có khả năng xác định đây đã là một cái rất cao điểm số chủ yếu có thể xác định tô diệu âm vỡ thích chính mình khiến hứa xuyên cảm thấy bất ngờ chương sáu mươi bảy linh quả tăng giai nhân hứa sư huynh ngươi đang nhìn cái gì đây tô d i ệ u âm gặp hứa xuyên một mặt kinh ngạc nhìn chính mình không khỏi có chút thẻ t h ù n g vội vã mở miệng hỏi nhìn ngươi a còn có thể nhìn cái gì lấy lại tinh thần hứa xuyên m ỉ m cười sau đó mười điểm tự nhiên t h ò tay phất qua đầu tô d i ệ u âm tô d i ệ u âm đối với hắn độ thiện cảm đạt tới kinh người chín mươi cao như vậy độ thiện cảm hứa xuyên làm ra một chút thân mật động tác không chút nào sẽ để tô rượu âm cảm thấy hắn là cái đang độ tử kết quả cùng hứa xuyên dự đoán giống như lúc hai ắ n phen này đ ộ cái các h à h ngươi đừng ở cái này dính nhau vẫn là tranh thủ thời gian gỡ phượng hoàng quả rời đi a bằng không cái kia có người khác tìm tới nơi này tô r i ợ u âm nghe đến lời này càng là ngượng ngùng nhưng theo sau liền dung mạo cười một tiếng hứa sư m i n h đi thôi cái này phượng hoàn g quả đã thành t h ủ là thời điểm hái nói xong nàng kéo hứa xuyên nhanh tay chạy bộ hướng phượng hoàn g quả cây d i ợ u âm sư muội đợi ta đem cái này phượng hoàn g quả ngắt lấy xuống đưa cho ngươi hứa xuyên nói hứa sư m i n h cẩn thận cái này phượng hoàn g quả xung quanh khả năng sẽ có yêu thú thủ hộ tô d i ợ u âm d ặ n dò nàng nhìn ra hứa xuyên chỉ có thần thông cảnh nhất trọng nhưng mà nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng hứa xuyên thực lực nhưng mà vì để phỏng vấn nhất nàng vẫn là lấy ra pháp bảo của mình đứng ở một bên làm hứa xuyên l ư ợ trận hứa xuyên thân hình loay lên đi thẳng tới phượng hoàn g quả dưới cây ngay tại hắn mới thò tay đi ngắt lấy hai quả quả thời điểm đột nhiên ly một tiếng sắc bén chói hai tiếng chim hót đột nhiên văng lên ngay sau đó một cái toàn thân đỏ rực loài chim yêu thú vỗ cánh theo phượng hoàn g quả cây tán cây bên trong bay ra hướng về hứa xuyên cấp tốc phóng đi đã sớm để p h ò n g ngươi hứa xuyên đôi mắt như lúc sơ tại đến gần khoả này phượng hoàn g quả cây thời điểm hắn liền đã phát hiện cái này ẩn giấu ở tán cây bên trong loài chim yêu thú chỉ là sợ đánh rắn đậu cỏ một mực không có hành động thôi hứa xuyên chờ đến liền là nó chủ động công kích hắn muốn bắt được cơ hội này nhất kích tất sát không cho một chút để nó bỏ chạy cơ hội chết đi hứa xuyên hét lớn một tiếng một tay năm q u y ề n nóng rực nguyên lực ở trên nắm tay phun ra ngoài ngay sau đó một quyền vung ra mang theo khí thế không thể địch nổi hướng con yêu thú này vào tới vê Và anh yêu thú kia né tránh không kịp thẳng t ắ p đâm vào trên nắm đấm của hứa xuyên một tiếng vang thật lớn kèm theo trùng thiên á n h lửa như là một vòng đại nhật nước ra cái này xem xét liền là hỏa thuộc tính yêu thú lại trực tiếp bị hỏa quàng kia thôn vệ đường đương một thần thông cảnh ngũ trọng yêu thú liền phản kháng đều chưa kịp liền chết tại hứa xuyên một quyền ph đối phó những thần thông cảnh này yêu thú hiện tại hứa xuyên liền sắt thần đao đều không cần vật dụng chỉ cần một quyền có thể sống được mà tính hắn hôm nay chưa ăn no đánh chết con yêu thú này phía sau hứa xuyên thần sắc hở h ữ g phản phất tiện tay bóp chết một cái bé nhỏ không đáng kể kiến đồng dạng mà một bên hoàng lâm thì là lộ ra vẻ giật mình một cái miệng dương thật to đều có thể nhét vào một cái quả đấm d i ệ u âm cái này cái này cái này nàng lắp ba lắp bắp hỏi chỉ vào hứa xuyên đối tô d ư ợ u âm nói mà tô rượu âm cũng thắng có chút giật mình hứa xuyên thực lực nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần mắt nổi dom đóm nhìn kỹ hứa、xuyên. đều nói trong mắt người tình biến thành tây thi nàng lúc này liền là loại trạng thái này dưới cái nhìn của nàng vô luận hứa xuyên làm ra loại nào kinh người sự tình đều là bình thường hứa xuyên mấy bước liền nhảy lên phượng hoàn g quả cây tán cây thò tay đem hai quả phượng hoàn g quả đem lấy xuống t ặ n g cho ngươi cầm lấy hai quả linh quả hứa xuyên đưa tới tô rượu âm trước mặt thật đưa cho ta tuy là hứa xuyên cũng đã sớm nói muốn đem cái này phượng hoàn g quả cho nàng nhưng bây giờ thật đến trước mặt nàng nàng vẫn là có chút khó có thể tin cuối cùng cái này phượng hoàn quả, quả đối ta không có tác dụng gì lưu tại ta đây cũng là hít đ u i nhưng đối ngươi trợ giúp thế nhưng to lớn hứa xuyên cười cười lập tức khí tức trên thân hơi đậu ở trước mặt tô d i ệ u âm đem hắn cái kia thâm hậu nội t ì n h hiện ra đi ra cảm ơn hứa sư h i n h tô d i ệ u âm sắc mặt càng đỏ hồng hứa xuyên cử động này càng để nàng cảm mến mà tại cảm nhận được hứa xuyên nội tình phía sau tô d i ệ u âm cũng không còn già mồm nhận cái này hai cái phượng hoàn g quả nàng minh m ạ c h cái này phượng hoàn g quả đối hứa xuyên hoàn toàn không cần chỗ hứa sư h u n h ta muốn đem trong đó một mai linh quả đưa cho sư tỷ tô rượu âm nhìn xem phượng hoàn quả trong tay nhẹ giọng nói ra không có vấn đề ta đã đưa cho ngươi, ngươi nên g ư ơ i n xử lý như thế nào đều từ ngươi quyết định hứa xuyên gật gật đầu đối với nàng quyết định sớm có dự liệu bởi vì tính cách của nàng cứ như vậy có ân tất báo nàng sư tỷ hoàng lâm trên đường đi đều tại bảo vệ nàng lại mang nàng tìm tới mong nhớ ngày đêm hứa xuyên chuyện này đối với nàng tới nói là một phần rất lớn ân tình cho nên nàng muốn báo đáp hoàng lâm mà một bên hoàng lâm nghe được tô diệu âm lời nói phía sau lộ ra kinh sợ vội và nói không không ta không thể nhận ta một điểm lực đều không g i sao có thể cầm chân quý như vậy linh qua đây cuối cùng còn đối với nàng treo ghẹo nói lại nói đây chính là ngươi hứa sư huynh tặng ngươi lễ vật ta thì càng không thể nhận phen này treo ghẹo để tô rượu âm vốn là thẹn thùng mặt nhỏ biến đến đỏ bừng bất quá lại không có quên đem phượng hoàn g quả trong tay phân ra một khoả cho hoàng lâm sư tỷ ngươi liền cầm lấy a dọc theo con đường này đều là ngươi tại bảo vệ ta không có ngươi ta cũng không biết có thể hay không tìm tới hứa sư huynh đây nói xong không chờ nàng cự tuyệt trực tiếp đem phượng hoàn quả nhét vào trong ngực nàng cầm lấy linh quả hoàng lâm thật lâu thất thần nàng không nghĩ tới chỉ là bồi tiếp tiểu sư mỗi tìm một người dĩ nhiên sẽ thu hoạch chân quỹ như thế linh quả thật là phụ ngươi tiểu tổ tông của ta đây chính là phượng hoàng quả a nói đưa người liền đưa người tốt hồi lâu hoàng lâm mới lấy lại tinh thần đem phượng hoàng quả trong tay cất kỹ thở dài một hơi nói mà nhìn thấy hoàng lâm nhận linh quả trên mặt của tô diệu âm cũng lộ ra mỉm cười thẳng nhiên diệu âm sư muội tiếp x u ố ngươi n g chuẩn bị làm gì hoàng lâm hướng tô diệu âm hỏi tô diệu âm quay đầu nhìn một chút hứa xuyên nói ta muốn cùng hứa sư huynh có thể chứ tất nhiên có thể hứa xuyên lập tức đồng ý nói có như vậy một vị g i a nhân bội bạn lần này hoàng kim cổ điện chuyến đi quả quyết là sẽ không quá đơn điệu mà hoàng lâm nghe được phía sau lộ ra một cái quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu tình vậy ta sẽ không q u á i rời hai cái các ngươi ta đi tìm những sư tỷ sư m ộ i khác nàng cũng không muốn tiếp tục tại cái này nhìn hai người tú ân ái liền như vậy một hồi nàng đều mau nhìn nôn chỉ muốn nhanh lên một chút thoát đi nơi đây nói xong quay người liền chuẩn bị rời đi tòa sơn cốc này tô d i ệ u âm tại đằng sau đối nàng phất phất tay hô to sư tỷ trên đường cẩn thận đợi đến hoàng lâm bay ra khỏi sơ n cốc đã nhìn không tới thân ảnh thời điểm mới đưa tay cho để xuống đã như vậy vậy chúng ta cũng đi thôi hứa xuyên đối bên cạnh giai nhân nói nói xong dẫn tô d i ệ u âm đi tới hắn phát hiện t r o n g s â n động xuyên qua hẹp dài đường nhỏ hai người bọn họ cuối cùng ra sơn cốc này chương sáu mươi tám tranh đ o ạ n chém giết thanh huyền tông thiếu chủ trong n g á y mắt hai người đã trước khi rời đi sơn cốc có một ngày rơi thời gian trong khoảng thời gian này hứa xuyên căn cứ theo hệ thống lên đến tới tin tức mang theo tô d i ệ u âm lục tục ngao ngoe thu hoạch gần tới mười cái cơ duyên đều là ngoại giới khó gặp bảo vật hứa xuyên cũng không có cấm kỵ tô rượu âm có như thế cao độ thiện cảm tạ trọn vẹn không cần lo lắng hệ thống sẽ bạo lộ mà sự thật cũng đúng như hứa xuyên suy nghĩ trên đường đi tô d i ệ u âm chỉ là biểu hiện m ộ ư ơ i điểm chấn động ngược lại không có cái gì ý nghĩ khác nàng một mực đi theo hứa xuyên nhìn xem hắn không ngừng đem những bảo vật này bỏ vào trong túi chấn kinh là khó tránh khỏi cuối cùng người khác muốn tìm đến một chỗ có bảo vật địa phương đều khó khăn chủng điệp nhưng hứa xuyên cơ hồ m u i đến một nơi liền nhất định có khả năng thu hoạch bảo vật khiến nàng đều có chút hoài nghi hứa xuyên có phải hay không hoàng kim cổ điện chủ nhân con tư sinh trong hoàng kim cổ điện này bảo vật như vậy thường thấy ư tô rượu âm ở trong lòng thầm nghĩ hứa xuyên ngược lại không có chú ý tới hoài nghi nhân sinh tô rượu âm mà là tại trong lòng âm thầm suy tư. Không nên Ta n hứa ớ đến n xuyên, xuyên, xuyên có một g chút đến kinh ngạc quả nhiên cùng hệ thống miêu tả giống như lúc cái này ngọc thủy chi chỉ kém một năm liền có thể trở thành vạn năm ngọc thủy chi lập tức hứa xuyên liền chuẩn bị đem nó hai xuống một đạo hỏa cầu tại bên cạnh hứa xuyên nổ tung nổ lật một chỗ loạn thạch bụi đất dừng lại cho ta quắt to một tiếng từ nơi không xa trong rừng cây chuyển đến hứa xuyên bay đầu nhìn tới một cái quần áo hoa lệ tuổi trẻ nam tử mang theo một nhóm tiểu đệ xuất hiện ở chỗ này mà vừa mới cái kia vừa phát hỏa cầu chính là người kia phát ra ngoài cái này ngọc thủy chi chúng ta mớn thừa dịp hiện tại ngươi mau mau rời đi ta tha cho người một cái mạng nam tử trẻ tuổi trên cao nhìn xuống nhìn xem hứa xuyên khinh miệt nói dựa vào cái gì hứa xuyên không khỏi đến nhữ mày người này không chỉ sử dụng hỏa cầu công kích hắn còn muốn cấp ngọc t h y chi căn bản không có để hắn vào trong mắt thông qua sau lưng hắn tiểu đệ p h ụ c sức hứa xuyên nhận ra bọn hắn là thanh huyền tông người chẳng trách vừa đến đã phách lối như vậy cùng phía trước bị hắn kém chút một q u y ề n đấm chết cái kia quả thực là nhất mạch tương thừa dựa vào cái gì ha ha ha chỉ bằng trong tay ta kiếm chỉ bằng sau lưng ta người cái này ngọc t h y chi ta nhìn chúng là vinh hạnh của người người một thần thông cảnh nhất trọng chẳng lẽ còn muốn cùng ta tranh không được nam tử trẻ tuổi như là nhìn thấy gì chuyện cười đồng dạng phách lối đối hứa xuyên nói n g ư ơ i hiện tại rút đi ta còn có thể lưu ngươi một mạng đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt theo sau hắn hướng hứa xuyên bốn phía nhìn một chút đột nhiên hắn nhìn thấy một bên tô rượu âm lập tức hắn liền bị tô rượu âm mỹ mạo hấp dẫn lộ ra một bộ dâm tà g á n g dấp còn có ngươi có thể đi nhưng mà nàng nhất thiết phải lưu lại hắn chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn nữ tử khi nhìn đến tô rượu âm trong n h y mắt hắn liền bị dục vọng làm choáng đầu góc chỉ muốn đem tô rượu âm chiếm thành của mình hứa xuyên chân mày nhiễu sâu hơn muốn cướp hắn ngọc tùy chi liền thôi lại còn đối tô rượu âm động tàn được rồi l ư u ngươi không được sớm tại phía trước hứa xuyên đã đem tô rượu âm coi là đ ộ c chiếm làm sao có khả năng dung người khác làm bẩn giờ k h ắ c này nam tử trẻ tuổi tại trong lòng hứa xuyên đã bị phán án tử hình bất quá trước đó hứa xuyên đầu tiên là kiểm tra một hồi tin tức của hắn giới đao của hắn không giết vô danh quỷ thính danh lâm lạc cảnh giới nghiết bàn cảnh nhất trọng thiên phú ngàn năm một thở số mệnh ngang ngược cắn rỡ đỏ thần thông nguyên lai là nghiết bàn cảnh nhất trọng vó giả chẳng trách phách lối như vậy hứa xuyên lập tức minh bạch hắn phách lối tư bản tới từ nơi đâu n h i ế t bàn cảnh nhất trọng thực lực tại trong cái hoàng kim cổ điện này cũng coi như mà đến là cờ giả mà sau lưng hắn còn có như vậy một nhóm thần thông cảnh ngũ trọng trở lên tiểu đệ tại đổi thành người bình thường hiện tại e rằng đã sớm đào tẩu nhưng ai để hắn đem chủ kiến đánh tới hứa xuyên cùng tô rượu âm trên mình đây đối mặt so chính mình sơ sơ cao một cái đại cảnh giới đối thủ hứa xuyên không chỉ không có sợ hãi ngược lại càng h ư n g phấn lên đột phá thần thông cảnh lâu như vậy còn không có cùng n i ế t bàn cảnh võ giả giao thủ qua đây cái này không cơ hội liền tới ư thiếu chủ không thể thả hắn đi liền là hắn kém chút đem ngươi sát mình tiểu đệ cho đánh chết ngay tại hứa xuyên suy tư thời điểm lâm lạc sau lưng một cái đệ tử thanh huyền tông nhận ra hứa xuyên hắn liền là cái kia thiên vây công hứa xuyên người bên trong một cái chính mắt thấy hứa xuyên một quyền đem người đánh trọng thương ngã gục ồ như vậy phải không cái kia ngượng ngùng hôm nay ngươi đi không được liền dùng cái chết của ngươi đến cho ta tiểu đệ bồi tội à lâm lạc tàn nhân nói phản phất đã ăn chắc hứa xuyên đầu dạng cho ta bên trên giết hắn lâm lạc vung tay lên phía sau hắn đệ tử thanh huyền tông cùng nhau tiến cầm lấy vũ khí hướng hứa xuyên công kích mà tới. hứa h xuyên hừ lạnh một tiếng lực lượng bạo phát vây công đi lên người toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài mất đi năng lực hành động những người này liền một chiêu đều không tiếp được vẹn vẹn vừa đối mặt liền mất đi năng lực hành động không chịu nổi một kích phế vật hứa xuyên mặt không biểu tình ánh mắt lạnh như băng rơi vào lâm lạc trên mình mà đối diện lâm lạc trông thấy một màn này lập tức trợn tròn mắt biết chính mình hôm nay là đá trung thiết bản hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân một mảnh thấu xương lạnh bớt mồ hôi lạnh không tự chủ theo trên sau lưng hắn tích tích trở xuống chớ nhìn hắn là nét bàn cảnh nhất trọng tu vi nhưng mà hắn một điểm kinh nghiệm thực chiến đều không có một thân tu vi tất cả đều là dựa vào tài nguyên cho chồng lên tới hắn hoàn toàn liền là cái giá áo túi cơm mà hứa xuyên thực lực c ư ờ n g đại vừa đ ố i mặt liền đánh tan hắn mang tới tất cả đệ tử thanh huyền tông ưng n ụt lâm lạc hung hăng nuốt n g ụ m nước bọn hướng hứa xuyên nhìn lại lập tức lấy hứa xuyên một mặt lạnh giá nhìn mình chằm chằm hắn đổi sắc mặt ngươi ngươi ngươi muốn làm gì nói cho ngươi ta thế nhưng niết bàn cảnh v õ giả ta là thanh huyền tông thiếu chủ cha ta là thanh huyền tông tông chủ giết ta cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi lâm lạc lúc này do sợ không lựa nói uy hiếm nói ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên đánh chủ ý của nàng hôm nay là tử kỷ của ngươi hứa xuyên chậm dại hướng lâm lạc đi tới phảng phất giống như đòi mạng lệ quỷ để hắn toàn thân không ngừng run dày thả ta ta nguyện ý đem trên người ta tất cả mọi thứ đều giao cho ngươi nhìn xem hứa xuyên càng ngày càng gần lâm lạc quỷ dưới đất cầu xin tha thứ siêu siêu ngay tại hứa xuyên cách lâm lạc chỉ có một t ấ c xa hai đạo mũi tên theo hắn ống tay háo bên trong b ắ n ra hứa sư h u n h cẩn thận tô diệ âm phát hiện một màn này không khỏi đến hoảng sợ nói chết đi đi chết đi ngươi tính là thứ gì dám uy hết ta tại hai đạo mũi tên bán ra phía sau lâm lạc lộ ra điên cùng nụ cười hét lớn cái này hai chi tên chính là phụ thân hắn cho hắn bảo mệnh dùng mỗi một mũi tên đều tương đương với luân hồi cảnh một k í c h đinh đinh mũi tên liên tiếp rơi vào không có chút nào phòng bị hứa xuyên trên mình theo sau một mảnh tử quang phun ra ngoài hai chi tên trực tiếp tại hứa xuyên trên mình nổ tung năng lượng kinh khủng trực trùng vân tiêu ha ha ha liền ngươi còn uy hiếp buồn thiếu chủ ngươi xứng sao ngươi yên tâm ngươi chết ta nhất định sẽ thật tốt đối đại nữ nhân của ngươi trên mặt lâm lạc mang theo vẻ mừng như điên chúc mừng thiếu chủ chém giết kẻ này vừa mới bị hứa xuyên đánh bay đệ tử cũng nhộn nhịp hướng lâm lạc c h ú t mừng nói một bên tô d i ệ u âm c h e miệng khó có thể tin nhìn xem một màn này nàng không tin hứa xuyên cứ thế mà chết đi mà đúng lúc này cái kia trung tâm vụ nổ hứa xuyên hoàn hảo không chút tổn hại đi ra trên mặt lanh ý càng lớn nhìn chòng chọc vào trước mắt lâm lạc cùng thanh huyền tông một đ o à n người các ngươi hôm nay đều phải chết nói xong hứa xuyên không do dự nữa lấy r a sát thần ao vọt thẳng vào trong đám người lưới đao bay tán loạn mỗi một đao đều mang đi một cái đệ tử thanh huyền tông sinh mệnh hứa xuyên hóa thân vô tình sinh mệnh thu hoạch cơ hội. Trong lúc nhất thời, t h ủ y d i ệ t cùng chém giết tiêu thảm đem nơi đây khuyết đại thành nhân gian luyện ngục rất nhanh cũng chỉ còn lại lâm lạc một người xuất hứa xuyên bước ra một bước sát khí cùng sát khí tại mũi đao ngưng kết một c ô to lớn đao ý hiện hiện ra một tiếng đao minh ở chỗ này vang lên sau một khắc một đạo trùng thiên đao khí xuất hiện toát ra đáng sợ thần uy hứa xuyên một thân thực lực không giữ lại chút nào bày ra chém ra lệnh một tiếng nôn xuất p h á p thủy ẩm ẩm tại lâm lạc khó có thể tin trong ánh mắt một đao kia trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa thanh huyền tông thiếu chủ lâm lạc chết chương sáu mươi chín mai cốt chi địa trí tôn cốt xuất thế giải quyết đi thanh huyền tông một đoàn người phía sau hứa xuyên đầu tiên là đem bọn hắn chữ a vật giới chỉ đều cho vơ vét sạch sẽ tiếp đó đi đến ngọc thủy chi phía trước lấy tay đem kèm thêm lấy thổ nhưỡng một chỗ hai xuống đầu tiên là cất vào hộp ngọc để vào một khóa trung phẩm nguyên thạch tiếp đó liền thả tới trong chữ a vật giới chỉ chỉ có dạng này mới có thể đủ bảo đảm ngọc thủy chi sẽ không mất đi hoạt tính chờ trở lại thánh địa mới có thể đủ tiếp tục trồng hứa xuyên sư minh ngươi không sao thật lạ quá tốt rồi cho tới bây giờ tô rượu âm mới lấy lại tinh thần nhìn hoàn hảo không chút tổn hại hứa x trực tiếp nào h tới trong ngực hứa xuyên vừa mới hứa xuyên bị hai chi tên bắn trúng trong nháy mắt nàng đều sắp điên rồi nàng ở trong lòng âm thầm thể nếu là hứa xuyên đã xảy ra chuyện gì nàng nhất định sẽ làm cho toàn bộ thanh huyền tông cũng vì đó tùy táng cũng may hứa xuyên vượt qua tới cũng không nhận được tổn thương gì tốt tốt đừng khóc liền cái kia hai chi tên làm sao có khả năng thương tổn đạt được ta khe vuốt ve trong ngực dai nhân mái tóc hứa xuyên nhẹ giọng ă n ủi vừa mới hai chi tên bạo tạc trong n h y mắt hứa xuyên liền sử xuất sư phụ chuyển cho hắn chu tức không hòa thuật trong n h y mắt thái dương chân hỏa liền đem toàn thân hắn bao bạo tạc sinh ra năng lượng đều bị cái k i a khủng bố chân hỏa luyện hóa căn bản không có làm bị thương hắn mảy may t ố t nơi đây cơ duyên đã tới tay phụ cận cũng không có gì cái khác t ư n g u y ê n chúng ta đi thôi hứa xuyên nói t ố t đều nghe hứa sư minh tô d i ệ u âm lau khô nước mắt gật gật đầu theo sau trợn nhớ tới mình vừa mới nào tới hứa xuyên trong ngược động tác lại có mấy phần ngượng ngủng không kèm nổi hai gò má h n g hồng cứ như vậy hứa xuyên dẫn tô d i ệ u âm rời đi nơi đây về phần những cái này đệ tử thanh huyền tông thi thể hứa xuyên không có xử lý cái tia mùi máu tanh đậm chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới sinh hoạt tại nơi đây yêu thú bọn hắn cuối cùng kết cục sẽ hóa thành yêu thu phân và nước tiểu hứa xuyên b ư ớ c kế tiếp mục tiêu là tại một mảnh mai cốt chi địa bên trong đây là hắn theo một cái thiên tiêu trên mình có được tin tức nơi đó sẽ có một khối chi tôn cốt xuất thế cuối cùng còn bị dương thịnh chiếm được đây là hứa xuyên không thể tiếp nhận c h i tôn cốt thế nhưng độ tốt nó chính là đế tôn cảnh cường giả sau khi chết lưu lại một khối đặc thù xương cốt đoạn xương này dung hợp đế tôn võ đạo cùng chi tướng tan có khả năng cảm lộ một vị đế tôn cảnh cường giả cả đợi võ đạo tu hành kinh nghiệm thậm chí có khả năng có thể đạt được đế tôn truyền thựa đi lên thiếu niên đế tôn con đường v ề phần tẩy tủy phân mạch cải thiện tư chất hiệu quả tại phía trước hai cái trước mặt cũng có chút lộ ra không trọng yếu như vậy hệ thống tin tức bên trên biểu hiện dương thịnh đạt được phía sau trí tôn cốt này liền từ giữa đạt được đế tôn cảnh võ đạo tu hành kinh nghiệm cùng truyền thừa tiếp đó mượn thực lực này tăng nhiều tại cái này cổ điện trong thế giới đạt được càng nhiều cơ duyên cuối cùng tại trong này triệt để vùng dậy trở thành một phương tuyệt thế thiên tiêu không được tuyệt đối không thể để cho dương thịnh đạt được khối trí tôn cốt này h ứ xuyên âm thầm nghĩ đến bản thân dương thịnh liền đối với hắn có mang lý nếu như còn để hắn đạt được trí tôn cốt lời nói chỉ sợ cũng sẽ một phát không thể vãn hồi đến lúc đó khả năng xui xẻo chính là hắn thậm chí còn có khả năng có thể chết ở trên tay của dương thịnh mai cốt chi điệm lúc này nơi đây đã tụ tập rất nhiều người đều là ngôi cái thế lực thiên tiêu tán tu cơ bản không nhìn thấy bọn hắn đều vây quanh ở một cái đống đất nhỏ trước mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ trước mặt đống đất trước lúc này mấy vị tán tu võ giả tại chỗ này mai cốt chi điệu phát hiện s ắ p xuất thế bảo vật tại chờ đợi bảo vật xuất thế trong quá trình mấy người xảy ra tranh chấp một phen chém rết phía sau chỉ còn dư lại hai người một người trong đó chạy ra ngoài đem nơi này có bảo vật xuất thế tin tức giải ra ngoài phu c ậ nửa t h ngày phía sau đống đất bên trong đột nhiên xông ra một chùm tất thải hào quang trực chùm vân tiêu nửa bầu trời đều bị hào quang ngày chiều sáng nhìn thấy tình cảnh này nơi này tụ tập thiên kiêu càng xác nhận phía trước ý nghĩ trời sinh dị tượng đây là trí bảo xuất thế a nhanh nói không chắc còn có thể thấy trí bảo chân dung có khả năng xuất hiện loại dị tượng này bảo vật tuyệt không phải bình thường không thể bỏ qua toàn bộ cổ điện thế giới đều theo lấy mảnh này hào quang xuất hiện mà triệt để hôn l o ạ n lên vô số võ giả từ các nơi hướng mai cốt chi điệu t i ề n đến võ giả nơi này số lượng đường thẳng gia tăng hứa xuyên cũng nhìn thấy hào quang xuất hiện hắn mang theo tô rượu âm tăng thêm tốc độ ánh bình minh chỉ ngọn nguồn tiến đến v anh v anh v anh ba tiếng nổ vang phía sau hào quang ngọn nguồn đống đất nổ tung lập tức căng huyết mục hào quang xuất hiện tỏa ra tất cả mọi người ở đây xuyên tâu qua hào quang mọi người thấy một khối toàn thân màu vàng phía trên tràn đầy phù văn xương cốt ngang trời lưu lại tại nơi đó trông thấy vật này mọi người ở đây không một không trong lòng h ư n g cực dục dịch đây là trí tôn cốt đông nhiên trong đám người có người nhận ra khối kia xương cốt lai lịch không khỏi đến lên tiếng kinh hô nghe nói như thế tất cả mọi người ở đây đều điên cuồng lên trong mắt lộ ra vẻ tham bay ở trước mặt bọn hắn thế nhưng trí tôn cốt ta đây chính là tại trong thánh địa đều không có tuyệt thế chân bảo mỗi một khối trí tôn cốt đều đủ để xem như một phương thánh địa chấn tông trí bảo người ở chỗ này vô luận tới tự cái nào thánh địa cái nào đại thế lực đều chưa từng thấy tận mắt trí tôn cốt nhưng đều nghe nói qua vật này đại danh cũng chính bởi vì vậy bọn hắn mới điên cùng như vậy trong truyền thuyết trí tôn cốt liền bày ở trước mặt gần trong c ă n t ứ c loại này trí bảo ta ngân n g u y ệ t thánh địa m ớ n ai cũng không cho phép tất đoạt phía trước hứa xuyên thấy qua ngân nguyện thánh địa thiên kiêu viên lê lúc này hô lớn trong mắt mang theo vẻ cùng nhiệt hướng về trí tôn cốt vị trí phóng đi muốn thừa dịp người khác chưa kịp phản ứng một lần hành động đem trí tôn cốt bắt lại tiếp đó còn không chờ hắn tới gần trí tôn cốt không chung đột nhiên xuất hiện một đạo k i ế m khí trực tiếp hướng hắn chém tới nghiết bàn cảnh tứ trọng vi lê dưới một kích này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trọng thương ngã xuống đất miệng phun màu tươi thật là không biết mùi vị trí tôn cốt loại bảo vật này cũng là cái gì a miêu a cầu có khả năng tùy tiện nhúng chẳng sao theo lấy tiếng nói vừa ra một vị bạch d tung bay cầm kiếm thanh niên chậm chấm rơi xuống khinh thường nhìn xem trọng thương ngã xuống đất vi lê hắn chính là tới tự côn n ô thánh địa hạch tâm đệ tử, một thân thực lực mạnh mẽ vô cùng hắn chỉ xuất một kiếm viên lê vị này niết bàn cảnh tứ trọng võ giả liền ngã xuống đất không dạy nổi có thể thấy được hắn thực lực t r u n g quanh võ giả cũng bị hắn cho c h ấ n nhiếp nhất thời ở giữa không có người dám động thủ nữa mà hắn thấy tình cảnh này cười khẩy tiếp đó liền hướng về trí tôn cốt phóng đi muốn đem bắt lại ngay tại hắn sắp đắc thủ thời điểm d ị biến phát sinh chương bảy mươi thiên tiêu h ô n chiến đục nước béo cò dương thịnh vê a h một đạo công kích đánh tới trực tiếp đem trương vân cho bước lui dựa vào cái gì bảo vật này nuôi một người cầm một thanh âm từ trong đám người chuyển g a hiển nhiên liền là người xuất thủ đúng bảo vật này là mọi người cùng phát hiện dựa vào cái gì ngươi ăn một mình không sai t r u n g quanh thiên k i ê u gặp có người xuất đầu lập tức có lý chẳng sợ lên vài trăm người đem trương vân cho vây quanh ở chính giữa không cho hắn tới gần trí t ô n cốt tự tìm cái chết trương vân gặp nhiều người như vậy vây quanh chính mình lập tức nổi giận rút kiếm hướng bên cạnh gần nhất một người chém tới một đạo kiếm quang hiện lên phía trước lên tiếng cái kia thiên kêu i tay che lấy cái cổ thẳng tắp ngã xuống cái tay không được phún ra ngoài tùng tóe lấy máu đỏ tươi ngươi còn dám động thủ đám thiên tiêu này không nghĩ tới bị bọn hắn nhiều người như vậy vây quanh trương vân lại còn dám cường sát một người mọi người dối loạn tưng ơ mừng theo sau binh khí nhộn nhịp ra khỏi vỏ giết hắn chỉ cần giết hắn trí tôn cốt chính là của chúng ta mọi người cùng nhau xông lên ta không tin chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại hắn một cái nháy mắt đại chiến bạo phát nơi đây loạn cả một đ o ạ n cái gọi kiến nhiều còn có thể cắn chết voi tuy là trương vân thực lực mạnh nhưng mà không chịu nổi vây công hắn người nhiều a rất nhanh hắn liền lâm vào mệt m ỏ i ứng đối bên trong mà hứa xuyên cùng tô rượu âm liền xen lẫn tại đám người bên ngoài xem náo nhiệt hứa xuyên dựa vào khi thiên ngọc phủ ai cũng không có chú ý tới biên giới chiến trường lại còn cất giấu một nam một nữ đây là hắn mới phát hiện công năng theo lấy hắn trở thành thần thông cảnh v õ giả khi thiên ngọc phủ sử dụng phạm vi cũng thay đổi lớn hiện tại vừa v ẫ n có khả năng lận tàng hai người thân hình hắn không có đi động cái kia lơ lửng giữa không trung trí tôi cốt hiện tại còn không phải thời điểm lúc này nếu là cầm đi trí tôi cốt vậy cái này đoàn người khẳng định phải điên đến lúc đó nếu là không đánh tất cả đều tìm đến hắn có bại lộ nguy hiểm hắn một người ngược lại không sợ nhưng mà bên cạnh có một cái tô rượu âm hắn không thể không nhìn tô rượu âm an toàn Hùng、hồ ư ớ n g h theo hắn lấy được tin tức tới nhìn cuối cùng cái này trí tôn cốt là bị dương thịnh chiếm được theo lý thuyết lấy dương thịnh tu vi hiện tại căn bản không có khả năng đạt được cái này trí tôn cốt nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng hắn liền là đạt được cực kỳ hiển nhiên hắn có phương pháp đặc thù có thể tại đám người này mỹ mắt nội tỉnh phía dưới lấy đi trí tôn cốt cái kia vì sao không thể chờ dương thịnh đem trí tôn cốt mang đi phía sau chính mình lại đi ăn cướp dương thịnh đây dạng này tính an toàn đường thẳng tăng cao a hứa xuyên suy tư một phen lợi và hại quyết định ngay tại loại này lấy dương thịnh mà dương thịnh cũng không có để hứa xuyên thất vọng xa xa dương thịnh đang núp ở trên một cây đại thụ ẩn núp lấy quan sát cách đó không xa tình huống hắn lúc này dĩ nhiên đã đột phá đến thần thông cảnh nhất trọng mà tại bên cạnh hắn tung bay một cái thân hình có chút mờ mịn tóc trắng lao đầu bọn hắn tại chờ đợi một cái vào sân thời cơ dương tiểu tử thời cơ đã đến hiện tại liền là ngươi xuất thủ thời điểm thừa dịp bọn hắn chưa kịp phản ứng một lần hành động đem trí tôn c ố t bắt lại bỏ vào trong túi tóc trắng lao đầu vớt vớt chính mình cũng không tồn tại dâu d ị a nói lúc này trong sân chiến đấu đã ở vào gây cấn giai đoạn tán tu thế lực tử thương thảm trọng mà một chút môn phái nhỏ đệ tử cũng xuất hiện thương vong. mấy cái đỉnh tiêm tông môn đệ tử đánh nước sôi lửa bỏng trong lúc nhất thời thiên khung rung động đại điệu nước g i toàn bộ mai cốt chi điệu một mảnh vết thương dương thịnh cũng minh bạch thời cơ đã tới thủy lao vậy ta đi không tiếp tục do dự dương thịnh vận chuyển theo một cỗ thi thể trên mình lấy được một loại đỉnh cấp liễm tức cẩn thân phương pháp lặng lẽ vòng qua ngay tại chiến đấu đám người tại tất cả mọi người không đem l ự c chú ý để ở chỗ này thời điểm mò tới c h i tôn c ố t xung quanh ân dương thịnh tới hứa xuyên một mực tại chờ đợi dương thịnh đến sợ không thể phát hiện hắn nguyên cớ thời khắc khắc đều tại dùng hệ thống tra xét tri tôn q u t xung quanh mà ngay tại vừa mới tin tức của dương thịnh tại trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất hứa xuyên lập tức ý thức đến dương thịnh đã lặng lẽ âm thầm vào tới nhìn tình huống này bất luận kẻ nào đều không có phát hiện hắn tồn tại hứa xuyên thử lấy đem một chút khi thiên ngọc phù khí tức bám vào cặp mắt của mình bên trên lập tức dương thịnh thân ảnh ở trong mắt hắn hiện lên Hiện nhiên, khi Thiên Phù có có thể làm cho người nhìn thấu ở thủ mình người cái Ngọc còn nấp đoạn công năng. Ơn! Đây là cái gì? Mang bên gì? có có làm là ở Đây hứa xuyên lẩm bẩm nói hệ thống hướng cái kia hư hảo thân ảnh bên trên quét qua tin tức của hắn xuất hiện tại hứa xuyên trước mắt thính danh thủy nghị thần cảnh giới nửa bước đế tôn khi còn sống thiên phú thiên hạ vô song số mệnh không người liệu mạng tiêu thần thông không người t ử đạo tiêu nhân sinh k ỳ bản võ phá thương không m a i phụ mang bên mình lao ra ra nhân sinh q u ý tích thiên tân b ạ n khổ tu luyện tới nửa bước đế tôn một mực không được b ộ t phá vì cầu đột phá xông vào hoàng kim cổ điện chết tại cổ điện trận pháp bảo vệ phía dưới còn sót lại linh hồn lại tiến vào bên trong cổ điện một mực ngủ say bị dương tịnh trô đánh thức Cơ duyên phụ tá dương thịnh đi lên đ ỉ n h phong làm hắn tái tạo nhục thân chữa trị thần hồn sau khi xem xong hứa xuyên thật lâu thất thần không nghĩ tới cái này tàn tạ linh hồn khi còn sống đúng là một tôn nửa b ư ớ c đế tôn cảnh cường giả hơn nữa còn như vậy vừa đúng bị dương thịnh c h ố đánh thức có nửa b ư ớ c đế tôn cảnh cường giả tự mình truyền thụ lại thêm thu được cái này một khối trí tôn cốt muốn không trở thành cường giả tuyệt thế đều khó có khả năng mà ngay tại hắn thất thần thời khắc dương thịnh đã trải qua bắt đầu đọc thủ、Siêu. một k h ả hạt trâu màu đỏ xông vào trong đám người tiếp đó bắt đầu co vào và anh bạo tạc vang lên một cố năng lượng kinh khủng phong bạo xuất hiện đại điệu bắt đầu lung lay nồng đầm sương ngủ che khuất bầu trời tất cả thiên m tiêu đều bị nổ ngã trái ngã phải bị thương nghiêm trọng trương vân cũng không ngoại lệ mà tại khói mù này che giấu phía dưới ai cũng không chú ý tới cái tiêu trí tôn cốt lại đột nhiên biến mất đợi đến sương ngủ t ắ n đi trương vân nháy mắt phát hiện loại này biến hóa ai đem trí tôn cốt trộm đi trương vân gặp chính mình sắp tới tay trí tôn cốt lại bị người trộm đi lập tức giận d ữ chính mình tại cái này cùng người sinh tử chém giết lại có người đục nước nhó cỏ thả khỏi bạo tạc châu phía sau trà trộn vào tới trực tiếp trộm đi trí tôn cốt. đây quả thực là không có đem hắn để vào mắt hắn trực tiếp b u n g tha mấy ngày này kêu ngạo tiếp tục dây dưa không ngừng tìm kiếm trộm đi trí tôn q u ố c tiểu nhân cuối cùng dương thịnh thân ảnh vẫn là bị hắn phát hiện nguyên lai là ngươi thật là tự tìm cái chết trường kiếm trong tay của hắn nhìn lên một chỉ một đạo to lớn kiếm khí hướng về dương thịnh c h é m tới phía trước chính đang chạy trốn dương thịnh thấy vậy một màn lập tức vong hồn đại mạo nghiết bàn cảnh lục trọng một kích toàn lực hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đón đỡ được thủy lao cứu ta dương thịnh n h ẹ n g à o hô to tại hắn, kêu đi ra phía sau, bên cạnh hắn bóng người dàn mua thở dài một hơi à, vẫn là bị phát hiện tiểu tử ngươi không được ca tiểu tử sau lần này ta phải ngủ say một đoạn thời gian tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi đi nói xong bóng người giàn mua hiện hiện tại trước mắt mọi người lực lượng linh hồn bạo phát đối mặt nhanh chóng tới hai đạo công kích không chút nào sợ hãi hai tay vạch ra một cái thức mở đầu vê anh công kích lần lượt đánh tới bóng người giàn mua trên mình cực hạn lực lượng ẩm vang bạo phát một kích này phía sau bóng người giàn mua chậm chậm tiêu tán mà một kích này tạo thành phương viên trăm dặm người cùng vật đều bị lập tung cách gần đó càng là trực tiếp bị sóng xung kích bắn ra khoảng cách xa xôi trương vân cũng bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài hơn mười dặm chỉ có thể trơ mắt nhìn dương thịnh mang theo trí tôn cốt đào tẩu mà dương thịnh quay đầu nhìn thấy thủy nghị thần tiêu tán linh hồn trong lòng âm thầm thể hắn nhất định phải vì đó báo thủ chỉ là hắn không chú ý tới ngay tại sau lưng hắn chỗ không xa hứa xuyên mang theo tô rượu âm đang gắt gao theo phía sau hắn ngao có tranh nhau ngư ông đất lợi dương thịnh làm ngư ông vậy hắn hôm nay liền muốn làm hoàng tước chương bảy mươi mốt hoàng tước tại hậu đoạt trí tôn cốt lúc này dương thịnh phải qua trên đường hứa xuyên mang theo tô rượu âm ẩn giấu ở nơi đây hứa sư h u n h chúng ta tại nơi này làm gì tô d i ệ u âm tò mò hỏi chờ cái kia c ư ớ p được trí tôn cốt gia hỏa hứa xuyên r ố i cái l ư n g mệt mỏi nói hắn không có lựa chọn lại theo đằng sau dương thịnh ngược lại đi vòng qua trước mặt của hắn chờ lấy hắn sau lưng dương thịnh truy binh quá nhiều theo ở phía sau rất nguy hiểm không bằng ở trước mặt hắn ôm cây đ ợ i thỏ a tô d i ệ u âm kinh hãi tên kia có thể từ những thứ này người truy sát bên trong sống sót ta nhìn hắn cũng chỉ có thần thông cảnh nhất cho a theo đuổi trong đám người của hắn nhất bàn cảnh võ giả đều số lượng cũng không b t tôi d ệ u âm vừa mới cũng nhìn thấy dương thịnh cướp được trí tôn cốt cũng nhìn thấy có người giúp hắn ngăn lại cái kia hai đạo đòn công kích trí mạng nhưng mà nàng vẫn là chưa tin dương thịnh có khả năng theo nhiều người như vậy truy sát bên trong sống sót hứa xuyên cười cười nói ngươi chớ nhìn hắn tu vi võ đạo t h ấ p liền xem thường hắn người này thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít liền ta cũng không có nắm chắc có khả năng ở chính diện xử lý hắn tôi d ệ u âm mày liệu n h i ễ u chặt có chút khó có thể tưởng tượng bất quá đã hứa xuyên đều nói như vậy nàng vẫn là lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện tới hứa xuyên mừng ỡ nhắc nhở ngay ở phía trước chỗ không xa dương thịnh sắc mặt tái nhợt rơi vào trên một cây đại thụ khoe miệng chuyển ra một chút máu tươi lúc này toàn thân hắn quần áo rách rách rơi dưới trên mình khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ vết thương có vết đ a u có kiếm thương có quyền ấn trở ư n lớn bất quá đều không phải cái gì vết thương chí mạng nhưng nhìn chật vật đến thực hạng trí tôn cốt cuối cùng nắm bắt tới tay tại hao phí nhiều át chủ bài phía sau hắn cuối cùng thoát khỏi sau lưng đuổi rết hắn người lấy ra trong ngực trí tôn cốt dương thịnh lộ ra vẻ mừng như điên chuyến này hắn chẳng những nhận được bán đế tàn hồn tán thành còn dựa vào sự giút đỡ của hắn nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá vừa nghĩ tới đó hắn liền không nhịn được cười to lên nhưng cười một tiếng liền tác động vết thương trên người đau đến hắn n h e răng trận mắt trương vân ta nhớ kỹ ngươi thù này không báo ta dương thịnh thể không làm người trên người hắn nghiêm trọng nhất hai đạo thương thế liền la phản ứng lại trương vân tạo thành phía trước hắn tuy là bị thủy nghị thần một chiêu cho đánh bay nhưng là vẫn rất nhanh phản ứng lại không có người khác ngăn cản lấy hắn miết bản cảnh lục trọng tu vi rất dễ dàng liền đổi kịp dương thịnh ngay tại trương vân công kích sắp rơi vào trên người hắn thời điểm dương thịnh quả quyết sử dụng mặt khác thủ đoạn bảo mệnh nháy mắt biến mất ở trước mặt hai người bất quá hắn tuy là đào thoát nhưng mà hắn công kích dư ba vẫn là đối với hắn tạo thành rất lớn thương tổn hắn vừa nghĩ tới trương vân đổi kịp hắn thời điểm c á i k i a m ộ t bộ ánh mắt khinh miệt hắn liền trong cơn giận dữ hắn hận n h ấ t người khác xem thường hắn sau đó hắn liền nghĩ tới hứa xuyên đối với hắn tạo thành x ỉ n đủ. đúng thế hắn liền là nghĩ như vậy cho rằng đều là hứa xuyên xuất hiện đánh bại cung l â m mới tạo thành hắn biến thành trò cười của tất cả mọi người hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua là chính mình thực lực không đủ bại vào tay người khác chỗ tạo thành hắn đem hết t h ầ đều trách tại trên đầu hứa xuyên còn có ngươi hứa x chờ ta đem khối trí tôn cốt này dung hợp đạt được đế tôn cảnh kinh nghiệm võ đạo lại tu luyện thủy lao truyền thụ cho công pháp và võ kỹ đến lúc đó ta nhất định sẽ đem ngươi đạp tại dưới chân rửa sạch đục nhã hắn lên tiếng giống to phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng mà trốn ở cách đó không xa hứa xuyên nghe nói như thế phía sau có chút im lặng chính mình lại không đối hắn làm gì làm sao lại để mắt tới chính mình đây hứa sư h i n h hắn cùng ngươi có thủ ư tô diệu âm nghe được dương tịnh trong lời nói đối hứa xuyên phẫn nộ có chút kỳ quái hỏi hứa xuyên bất đắc dĩ cười cười nói không tính là có thủ người này tâm cảnh có vấn đề nhìn không quen người khác so hắn ưu tú tô d i ệ u âm bừng t ỉ n hiểu h ra cái này chẳng phải là đấu kỵ người tài ư lập tức tô d i ệ u âm nhìn dương thịnh ánh mắt biến thành chán ghét nàng rất chán ghét người như vậy nếu là người như vậy rơi vào trong tay nàng nàng tuyệt đối sẽ không mềm tay dương thịnh thế nào cũng không nghĩ ra hắn tại trong lúc vô tình liền bị một vị thiên mệnh nữ đế căm thủ hắn lúc này ngay tại trên cây chữa thương chuẩn bị tiếp lấy lánh nạn nơi đây khoảng cách mai cốt chi địa không tính quá xa rất nhanh trương vân một đoàn người liền sẽ đuổi theo hắn không thể tại nơi này ở lâu đột nhiên dương thịnh nhạy bén phát rác được một chút cực kỳ nhỏ nguyên khí ba động theo phía sau hắn chuyển đến ai sắc mặt hắn nháy mắt biến hóa lập tức quay người trường kiếm trong tay lập tức đâm ra ngoài hùng hậu kiếm khí mang theo cực hạn lực xuyên thấu xuyên qua từng cây từng cây đại thụ lại không có đánh tới một người nhưng dương thịnh cũng không có vì vậy vung lòng cảnh giác đang chuẩn bị đâm ra kiếm thứ hai thời điểm một cái nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng hướng đầu của hắn đánh tới vê anh bất ngờ không đề phòng hắn trực tiếp bị một quyền này đánh trúng đầu phát ra một đạo nổ dung trời nghe thanh âm đều biết một kích này đến cùng nặng bao nhiêu cả người hắn đầu trước bay lên kèm thêm lấy thân thể trùng điệp theo trên cây bị đánh xuống ngã lộn nhào đồng dạng cắm vào trên mặt đất không có cảm nhận được đau một chút đ ắ n g liền như vậy hôn mê đi qua không chịu nổi một kích hứa xuyên chậm chậm theo phía sau cây đi ra vừa mới hắn liền muốn đi vòng qua sau l ư n g dương thịnh thời điểm khi thiên ngọc phủ thời gian sử dụng đột nhiên đến hứa xuyên nguyên lực ba động bị hắn cho cảm ứng được không có cách nào hứa xuyên chỉ có thể dựa theo đầu của hắn ra quyền kết quả để hắn chẳng thể nghĩ tới vẹn vẹn một quyền dương thịnh liền bị hắn đánh bất tỉnh nhân sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn thật là xin lỗi lực lượng dùng hơi bị lớn. không dừng hứa xuyên nhìn xem cắm ngược ở trên đất dương thịnh mang theo ấy này nói lúc này dương thịnh nếu là còn có ý thức phỏng chừng sẽ bị hứa xuyên những lời này chọc tức thổ huyết một bên tô d i ệ u âm nghe được hứa xuyên lời nói không khỏi đến hé miệng khẽ cười nói hứa sư m i n h ngươi không phải nói không có năm chắc có khả năng bắt lấy hắn sao thế nào hắn liền ngươi một q u y ề n đều gánh không được ngay vậy hứa xuyên cũng là lúng túng cười một tiếng nhưng mà hắn lại không có suy nghĩ đến dương thịnh bị nhiều người như vậy truy sát trên mình đã thụ thương không ít không nói trong quá trình này tinh thần của hắn cũng độ cao tập trung lúc này thật vất vả mới thoát ra tới. chính là hắn lòng cảnh giác cùng lực phòng ngự thấp nhất thời điểm làm sao có khả năng kháng được toàn lực của hắn một quyền đi đến dưới cây hứa xuyên đem khối trí tôn cốt k i a n h ặ t lên nhẹ nhàng đem phía trên dính vào cho bùi lao mất theo sau bỏ vào trong nhẫn chữ vật sau đó đi tới trước mặt dương thịnh gỡ xuống nhẫn chữ vật vũ lực phá tan cầm chế đem bên trong tất cả mọi thứ đều lấy ra dương thịnh trong nhẫn chữ vật chứa lấy nhiều loại đồ vật thiên tài đ ị a bảo rực rỡ muôn màu hứa xuyên cảm khái không thôi hắn phấn đấu lâu như vậy trong nhẫn chữ vật bảo bối còn không chống đỡ được dương thịnh một phần ba thật là người so với người làm người ta tất chết hứa xuyên không chút khách khi đem có bảo bối thu vào đem nhẫn chữ vật ném về phía xa xa căn cứ hệ thống tin tức tới nhìn cái kêu ban đế tàn hồn ngay tại nhẫn chữ vật này bên trong hứa xuyên cũng không muốn m u ố n thứ này ai có thể tiếp nhận một cái tóc trắng lao đầu cả ngày đi theo chính mình thậm chí đi nhà vệ sinh thời điểm đều đi theo chính mình ngẫm lại hứa xuyên liền cảm thấy đến nắc h à n nhưng hắn hiện giai đoạn lại không có cách nào trực tiếp giết chết đạo tàn hồn này không có cách nào chỉ có thể ném đi làm xong tất cả những thứ này hứa xuyên quay người mang theo tô rượu âm rời khỏi nơi này nơi đây không nên ở lâu chẳng mấy chốc sẽ có người đuổi theo về phần dương thịnh hắn mới lười đến quản chương bảy mươi hai dung hợp trí tôn q u ố c thần thông cảnh ngũ trọng bất quá khiến hứa xuyên không nghĩ tới chính là mai kia bị hắn vứt bỏ chữ vật giới chỉ dĩ nhiên chính mình bay trở về trên tay của dương thịnh cực kỳ hiển nhiên cả hai đã khóa lại ở cùng một chỗ căn bản ném không hết ai là ai đánh ta chờ hứa xuyên hai người rời đi sau một c a n h giờ dương thịnh cuối cùng tỉnh lại đem đầu theo trong đất rút ra tới chuyện thứ nhất liền là tìm kiếm khắp nơi đánh hắn một quyền hung thủ nhưng hứa xuyên sớm đã rời đi đã lâu hắn làm sao có khả năng còn tìm đạt được, được nhất định là làm không công một tràng đột nhiên hắn như là nghĩ đến cái gì c h í tôn cốt ta thật vất vả mới cướp được c h í tôn cốt đây hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn là không có tìm được cuối cùng c h ỉ có thể chán trường ngồi dưới đất chết lặng nhìn bầu trời không biết rõ đang suy nghĩ gì sau đó hắn chuẩn bị mở ra n h ẫ n chữ vật tại trong đó cầm một k h ỏ a chữa thương đan dược trị liệu thương thế nhưng mà hắn lại phát hiện một cái càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận sự thật là cái nào trời đánh đem ta trong chữ vật giới chỉ đổ vật đều trộm đi liền y phục cũng không cho ta còn lại đừng để ta biết là ai bằng không ta cùng ngươi không chết không nớt chống r ô n g nhẫn chữ vật để hắn vốn là yếu ớt tâm linh càng bị thương hắn đột nhiên nhìn lên nổi giận gầm lên một tiếng phát tiết trong lòng bị phẫn đúng lúc này xa xa truyền đến kịch liệt nguyên lực ba động để dương thị nháy n h mắt lấy lại tinh thần không tốt bọn hắn đổi tới mặt của hắn đột nhiên biến sắc ngay sau đó như là phát hiện dương thịnh đồng dạng từng đạo khí tức mạnh mẽ mang theo sát ý vô tận nhanh trong hướng hắn đ á n h tới hiện tại đổi u theo võ giả số lượng so trước đó càng nhiều hơn nữa trong đó nhiều mấy đạo cực kỳ cường h ã n khí tức ta đến tột cùng hôn mê bao lâu theo đạo lý nói bọn hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đổi tới a hắn cũng lại nhìn không được đến tột cùng là ai đem hắn đánh ngất xịu đồng thời vơ vét toàn thân hắn trên dưới bảo vật hắn hiện tại muốn làm chỉ có thoát thân dương thịnh rất rõ ràng chính mình bị đám người này đuổi kịp khẳng định chỉ có một con đường chết bởi vì bọn hắn muốn trí tôn c ố t đã bị người đ o ạ t đi dương thịnh không bỏ ra nổi tới nhưng mà lời nói này ra ngoài có mấy người sẽ tin nguyên cớ bị bọn hắn bắt lấy nhất định phải chết sư phụ nói qua tại trong này có một chỗ tiến vào người đều muốn lâm vào thí luyện nhìn tới chỉ có chạy đi lung tung xông qua thí luyện mới có cơ hội là thoát dương thịnh một bên chạy trốn một bên phân tích càng là loại tình huống này hắn càng là không thể sợ hắn không dám thất lễ vội vã thi triển liễm tức c ầ n thân công pháp hướng về chỗ kia địa phương tiến đến chỉ là trong lòng hắn lại có một vệ không cam lòng cùng bị phẫn chính mình thật vất vả cướp được trí tôn cốt kết quả nửa đường lại bị người cho cướp trên mình những bảo vật khác cũng bị cướp sạch kết quả kết quả là hắn còn muốn thay người khác tiếp nhận những v õ giả khác truy kích mà cái kia đem hắn đánh mất s u thần bí nhân lại dễ dàng như thế bỏ trốn mất dạng thật là mất cả trí lẫn trải ta dương thịnh phát thệ tuyệt đối sẽ giết ngươi để ngươi chết không có chỗ trôn hắn tức giận không thôi cắn răng nghiến lợi phát thệ nói hắn ở đâu mau đuổi theo, h ắ nháy c ạ tại trên người hắn. đạt lại chạy y ngay không hắn, hắn thể hắn h tôn tôn trên người Đừng trốn. lưng, người xa A. Sau đâu. được để đã Dết dết Trí cốt trí cốt. có có là p t trước hiện phía h c bỏ ạ Dương Thịnh. Ngáy mắt tiếng người huyên náo từng đạo ẩn chứa sát ý âm thanh truyền đến trong lỗ thai của hắn nghe được những âm thanh này trong lòng dương thịnh càng bối rối căn bản không dám quay đầu nhìn lại một chút hắn sợ vừa quay đầu lại liền sẽ bị những người này đ u ổ i kịp tiếp đó xé nát hắn chỉ có thể liều lĩnh muốn chết trong lòng chờ mong có khả năng sớm một chút đến sư phụ nói tới chỗ kia thí luyện địa phương một bên khác hứa xuyên mang theo tô rượu âm nhàn nhã đi tới trên đường đi căn bản không có gặp những võ giả khác bởi vì phụ cận võ giả toàn bộ đều hướng trí tôn cốt đi hiện tại e rằng đều tại truy sát dương thịnh đi tới đi tới hai người tới một chỗ trong sân động kiểm tra một hồi hoàn cảnh bốn phía hứa xuyên quyết định chính là ở đây dung hợp trí tôn cốt rượu âm sư muội còn làm phiền n g ư ơ i giúp ta hộ pháp ta muốn tại đây dung hợp trí tôn cốt hứa xuyên đối bên cạnh tô rượu âm nói có chín mươi độ thân mật tại hứa xuyên đối với nàng cực kỳ yên tâm ân hứa sư huy ngươi yên tâm dung hợp ta giúp ngươi hộ pháp tô rượu âm gật gật đầu đồng ý hứa xuyên thỉnh c đối với trí tôn cốt nàng không có nửa điểm ý nghĩ trong đầu của nàng có đếm không hết tới tự phượng hoàng nhất tộc truyền thừa ký ức đủ loại đế kinh cùng thiên giai võ ký đều còn nhiều hơn nữa còn cùng nàng vô cùng phối hợp nàng căn bản không cần khối trí tôn cốt này về phần tẩy tủy phật mạch thuần hóa huyết mạch có phía trước hứa xuyên đưa cho nàng phượng hoàn g quả là đủ rồi hứa xuyên ở trong động khoanh chân ngồi xuống đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất cũng đem tâm cảnh bình phục lại đã tới không có chút r u n động nào trạng thái thời gian một nén nhang phía sau thời cơ đã đến vụ vụ hứa xuyên đột nhiên mở hai mắt ra tâm niệm vừa động trí tôn cốt xuất hiện ở trong tay của hắn hắn lúc này mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát trí tôn cốt khối trí tôn cốt này toàn thân màu và nóng g có vô số nói phức tạp vô cùng phù văn bị khắc dấu tại phía trên vô cùng huyền ảo vô cùng uy nghiêm khó mà dùng lời nói mà hình dung được cho ta tan vê anh hứa xuyên quát lớn một tiếng trong tay trí tôn cốt hóa thành một đạo quang mang màu vàng trực tiếp xông vào trong thân thể của hắn vê anh vê anh vê anh a tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo hứa xuyên trong miệng phát ra thân thể của hắn tại lúc này kịch liệt run dày lên linh hồn hình như muốn bị cưỡng ép xé rách đồng dạng hắn gái kia thái dương thánh thể cường đại cũng bắt đầu băng liệt máu tươi từ vết thương không ngừng mà chảy xuống loại thống khổ này người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng nhưng cho dù là dạng này hứa xuyên cũng không có lựa chọn bung tha ánh mắt của hắn kiên định lạ thường c ắ n c h ặ t hàm r ă n g luyện hóa trí tốt cốt một khối trí tôn cốt tôi chẳng lẽ còn muốn l ậ n trời không được trên mặt hứa xuyên phủ đầy vẽ k i ê n nghị cắn răng nghiến lợi nói theo sau toàn lực vận chuyển huyền dương quyết luyện hóa trí t ố ố t không biết qua bao lâu cuối cùng cỗ này đau đớn biến mất không thấy gì nữa theo đó mà đến thì là một cỗ to lớ một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn hứa xuyên minh bạch đây chính là khối trí tôn q u ố c này chủ nhân hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí mắt không chấp nhìn kỹ đạo thân ảnh này ngay sau đó đạo thân ảnh này từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm võ đạo đều xuất hiện tại trong đầu hứa xuyên hắn bắt đầu cảm lộ tiêu hóa trong đó hết thảy thối thể cảnh nạp khí cảnh thuế phàng cảnh thần t h ô n g kẽ ảnh lại đến niết bàn kẽ ảnh những cái này giai đoạn kinh nghiệm võ đạo đều bị hứa xuyên từng cái hấp thu hắn trên võ đạo không đủ cũng từng bước được bù đắp mà niết bàn cảnh phía sau kinh nghiệm võ đạo vẫn chưa tới hứa xuyên có khả năng nhìn thời điểm. bị tự động phong ấn tại trong đầu ngay sau đó trí tôn cốt bên trong năng lượng khổng lồ bắt đầu phong thích sau đó lại bị hứa xuyên vận chuyển huyền dương quyết hấp thu luyện hóa hắn tu vi võ đạo bắt đầu điên cuồng đột phá thần thông cảnh nhất trọng đình phong thần thông cảnh nhị trọng thần thông cảnh tam trọng mãi cho đến thần thông cảnh ngũ trọng mới ngừng lại được đến tận đây hắn không chỉ đạt được đế tôn cảnh k g ũ t n g m i ngừng lại được đến tận đây hắn không chỉ đạt được đế tôn cảnh ngũ trọng m ớ g i đ duy nhất tiếp nối liền là hắn không có đạt được đế tôn truyền thừa chương bảy mươi ba xuất quan nhập ma từ thần kết nối đã ẩn tàng đợi đến tu vi cảnh giới triệt để củng cố phía sau hứa xuyên vậy mới thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện thần thông cảnh ngũ trọng tu vi hứa xuyên tự tin có khả năng tại cái này cổ điện trong thế giới sofa tiếp xuống cũng là không cần lại biết điều như vậy mục đích của chuyến này cũng phần lớn đều đã đạt tới chỉ còn giữ lại mục tiêu cuối cùng đó chính là tiến về cổ điện trong thế giới tham gia hoàng kim cổ điện thí luyện rồi nghe nói tham gia thí luyện người đều có thể có được phần thưởng giá trị hắn cũng muốn xem hắn đến cùng có khả năng đi đến đâu một bước chỉnh lý tốt quần áo hứa xuyên đứng lên mà một bên tô rượu âm lúc này dựa vào trên vách đá lại ngủ thiếp đi làm hứa xuyên hộ pháp khoảng thời gian này nàng một mực thâu đêm chưa ngủ thủ hộ lấy hứa xuyên mới bắt đầu nhìn thấy hứa xuyên thống khổ như vậy nàng cũng đi theo lo lắng sợ hãi thằng đến hứa xuyên bắt đầu tiếp nhận kinh nghiệm võ đạo thời điểm mới yên lòng mà kế tục thêm thủ hộ tại bên cạnh hắn cuối cùng thật sự là mẹ không chịu nổi mới tựa ở trên vách đá ngủ thiếp đi hứa xuyên lần này dung hợp trí tôi cốt sơ sơ hao tốn năm ngày thời gian nhìn xem nàng mẹn ngọc r i á n dấp hứa xuyên cũng không đành lòng làm phiền liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng đi ngủ thằng đến mặt trời lên cao tô rượm vậy mới thong thả tình lại、Nhà. nàng vừa mở ra mắt. liền thấy vẻ mặt tươi cười hứa xuyên chính giữa mắt không chấp nhìn nàng chằm chằm như là bị kinh sợ thỏ con đồng dạng đột nhiên nhảy lên hứa sư h i n h ngươi lúc nào thì tu luyện kết thúc ta ngủ bao lâu sửa sang lại một thoáng mái tóc của mình tô diệu âm hỏi ta cũng là mới tu luyện kết thúc nhìn ngươi ngủ ngon như vậy liền không nhận tâm đánh thức ngươi hứa xuyên cười lấy nói ta thật sự là buồn ngủ quá tô diệu âm ngượng n g ù n ó i không có việc gì đi thôi ngươi đi theo ta lãng phí nhiều thời gian như vậy là thời điểm đi tìm một chút thuộc về ngươi cơ duyên hứa xuyên khoác k h o tay đôi không này để ý nàng có thể trông coi chính mình nhiều ngày như vậy hắn còn đoán trách lời nói cũng có chút không biết tốt xấu đi đâu a tô diệu âm tò mò hỏi một cái địa phương tốt mọi người đều có thể đạt được cơ duyên địa phương hứa xuyên gặp nàng v ẻ hiếu kỳ không khỏi đến muốn t r e o chọc một chút nàng ra vẻ thần bí nói ai nha hứa sư huynh nguyên liền nói đi càng là thần bí nàng càng là hiếu kỳ lại trực tiếp kéo hứa xuyên cánh tay làm đ ũ n g tốt tốt ta nói hứa xuyên nhưng chịu không được một bộ này vội vã thoát khỏi hai tay của nàng ở giữa thế giới này có một thí luyện địa phương chỉ cần đi vào cái địa phương k i ê người đều sẽ bị kéo vào trong đó mỗi thông qua một cửa liền có thể thu được một lần ban thưởng ban thưởng có thiên tài địa b ả o có vũ khí còn có truyền thừa mỗi một quản ban thưởng cũng không giống nhau nhưng đều là bên ngoài khó gặp đồ vật hứa xuyên kiên nhẫn cùng nàng giải thích nói hắn xem như thấy rõ tô diệu âm hoàn toàn là một mạnh quyết định đến nơi này tìm kiếm mình căn bản không có biết rõ trong hoàng kim cổ điện có cái gì cũng không biết sư phụ của nàng là thế nào yên tâm đem nàng bỏ vào đến hứa xuyên lắc đầu bật cười không thôi há nguyên lai、like、là dạng này tô diệu âm bừng tìm hiểu ra nói cái kia hứa sư mình chúng ta đi thôi đi trễ ban thưởng đều bị người khác cầm xong nói xong liền kéo hứa xuyên tay cùng nhau ra sơn động này lại tới ra ngoài đột nhiên một cái nam tử thân ảnh từ phía trước trong rừng cây xuất hiện ngăn tại hứa xuyên cùng trước mặt tô rượu âm nha ta tưởng là ai đây đây không phải đại danh đỉnh đỉnh thái nhất thánh địa tân tấn chân t r u y ề n hứa xuyên ư còn xuống đây nam tử người mặc một thân trường bào màu đen trên đầu mang theo nón đen đem t r ọ n khuôn mặt c h e đến kín mít thanh âm nói chuyện mười điểm khản giọng lại đem thái nhất thánh địa chân t r u y ề n mấy chữ cắn đến rất nặng để người nghe lấy cực kỳ không thoải mái ngươi là ai vì cái gì ngăn lại chúng ta hứa xuyên to mày hướng hắn dò hỏi chẳng biết tại sao đối người này hắn có một loại không h i ể u quen thuộc cảm giác hứa lại chân truyền cũng thật là người hay quên sự tình a nhanh như vậy liền đem ta quên người quên ta nhưng ta lại đem ngươi nhớ tin h tưởng ngươi cẩn thận nhìn một chút ta là ai nói xong hắn lấy xuống đầu đội lấy mũ trùm lộ ra xuống mặt mặt đó là như thế nào khuôn mặt ta trên mặt tràn đầy khủng bố khe rãnh khắp nơi đều là kinh người vết sẹo cùng dấu đỏ tiểu hai nhìn một chút phòng chừng đều có thể đủ ngay tại chỗ hù do khóc trông thấy gương mặt này h ứ a xuyên chân mày mịu sâu hơn người trước mắt này tướng mạo cùng hắn trong ấn tượng bất cứ người nào đều không khớp đặc biệt là những cái này khủng b ngươi đến cùng là ai hứa xuyên hơi không kiên nhẫn lớn tiếng hỏi ta là ai ta là từ thần a hứa xuyên ngươi cũng dám không nhận ra ta nghe được hứa xuyên còn không có nhận ra mình từ thần nháy mắt phẫn nộ hướng về hắn giận dữ hét từ thần hứa xuyên s ứ n g sở trong đầu từng bước hiện ra một thân ảnh từ lúc đ ạ i bị bị chính mình so xuống dưới phía sau liền phản bội chạy trốn ra thánh địa từ thần nhưng phía trước từ thần tuy là không tính là có nhiều t u â n thú nhưng cũng không phải như bây giờ một bộ khủng bố dáng g ấ c a khiến hứa xuyên có chút hiếu kỳ khoảng thời gian này hắn trải qua cái gì ngươi đây là thế nào Muốn hỏi ta là thế nào làm nào thành như hỏi thế ta là vậy đại ú n không? những này ngươi, ngươi ngươi g thứ trách h Tất cả những thứ này đều trách người, đều là sai. Là đều đều sai. ta trở thành hôm nay hôm bị ộ động, ráng phát này.、Từ、thần càng nói càng xúc động, cuối cùng cuồng gáo Tư thậm thét. chí xúc cuối Đại ra loạn b kết thúc về sau bởi vì không tiếp thụ được chính mình thất bại hắn bị tâm ma mê hoặc giết tuần tra đệ tử n h ư phản thánh địa gia nhập vào ma tộc tại trải qua không phải người cha tấn phía sau hắn cuối cùng thu được lực lượng cực kỳ cường đại nhưng đạt được cố lực lượng này đại giới chính là toàn thân hắn trên dưới đều bị phá hủy âm thanh cũng thay đổi đến mức dị thường khó nghe một bộ người không ra người quỷ không quỷ giá dấp ở bên ngoài hắn căn bản không dám lộ ra chân dùng vô luận là ai nhìn thấy hắn cái bộ dáng này đều đối với hắn chán ghét cùng xem thường hắn đem tất cả những thứ này đều trách tại hứa xuyên trên mình nếu không phải hứa xuyên cướp đi hắn h ạ n nhất cướp đi hắn chân truyền danh lệch vậy hắn tuyệt không có khả năng lại là hiện tại bộ dáng này mạnh liệt hận ý điều khiển hắn chịu đựng qua ma đạo cái tia không phải người tra tấn tại đạt được lực lượng chuyện thứ nhất liền là tìm hứa xuyên báo thủ vì thế hắn che giấu tung tích xen lẫn tại tán tu bên trong tiến vào Vì c hôm í n h là b nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ từ thần lư lạnh một tiếng ánh mắt buộc phát tâm trầm hắn đã lời đến lại cùng hứa xuyên nói nhảm hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian bắt lấy hứa xuyên tiếp đó hung hăng trà tần hắn vừa dứt lời một cỗ tràn ngập hủ bại cung áp tâm khí t i c p theo trên mình từ thần quốc gia hứa xuyên tâm niệm vừa động hắn theo cố khí tức này bên trên cảm nhận được một cố cảm giác nguy cơ còn có một cố cảm giác quen thuộc hắn dường như ở nơi nào gặp được cố khí tức này đúng rồi hắn chợt nhớ tới cố khí tức này hắn tại đám kia ma đạo dương nhiệt trên mình cảm nhận được qua nhưng mà đều không có từ thần động đậm cùng á c tâm hứa xuyên n g á y mắt sáng tỏ từ thần đây là gia nhập ma tộc trở thành ma đạo dương nhiệt chương bảy mươi b ố chém giết từ thần hứa xuyên biểu tình có chút nghiêm trọng hắn không có dự liệu được xem như khí vận tri tử từ thần dĩ nhiên sẽ gia nhập ma tộc xem ra còn hiến tế linh hồn của mình đổi lấy lực lượng cường đại ánh mắt nói lên từ thần thời khắc này tin tức xuất hiện ở trong mắt hắn thính danh từ thần cảnh giới nghiết bản cảnh bắt trọng thiên phú vạn chúng chú m ụ số mệnh khí vận c h i tử ma hóa gặp d i ữ hóa lành tím ma tổ che trở tím tâm cảnh bất ổn trắng thần thông ma tổ ban dân nhân sinh kịch bản ma hóa trạng thái nhân sinh kịch bản tạm không thể xem xét nhân sinh quy tích ma hóa trạng thái nhân sinh quỹ tích tạm không thể xem xét quả nhiên đúng như hàn đoán từ thần không chỉ gia nhập ma tộc còn hướng ma tổ hiến tế linh hồn của mình thành một bộ có ý thức sắc không hồn mà từ thần hiện tại mục tiêu duy nhất liền là tìm hắn báo thủ nghiết bàn cảnh bắt trọng thực lực dù cho không phải là mình khổ tu đi lên cũng để cho hứa xuyên cảm thấy áp lực to lớn đ ề u nói hát hóa mạnh hơn mười lần tẩy trắng yếu ba phần khiến hắn không thể không cẩn thận mà ngay tại hứa xuyên xem xét từ thần tin tức thời điểm hắn đã triệt để bị c ố khí tức kia cho bậc lại tiến vào ma hóa trạng thái đây là thiên phú của hắn thần thông ma tổ bản ân lúc này từ thần hai mắt đỏ rực thân thể quỵ dị bành trướng đến năm mét toàn thân đen như mực trên đồi hắn lại sinh ra ba con mắt cùng một chương miệm to như chậu máu trên người hắn còn sinh ra trọn vẹn bốn đầu cánh tay mỗi một đầu cánh tay đều có thể đủ d ỗ i dài mấy mét từ thần triệt để biến thành một đầu làm người dùng mình quái vật trong miệng còn phát ra từng đợt không giống tiếng người gào t h é t hứa xuyên ta muốn n g ư ơ i chết ma hóa phía sau từ thần nhìn t r ò n g chọc vào hứa xuyên nghiết bàn cảnh bắt trọng uy áp tảng ra hướng về hứa xuyên đẻ xuống a nhìn tới hôm nay lưu người không được d i ệ u âm sư mội lại lùi xa một chút để cho ta tới chém giết tên ma đ ầ này đối mặt ma hóa phía sau từ thần hứa xuyên không chút nào sợ hãi rút ra sát thần ao ra hiệu tô rượu âm cách xa một chút hắn hôm nay liền muốn tại nơi này đem t ử thần cái khí vận c h i t ử này chém giết xem ai còn ngăn được không chờ t ử thần tiên tiến công cầm trong tay thiên gia i bảo đa hứa xuyên liền đã đi tới bên người của hắn thiểm điện xuất thủ vê anh một đạo đao khí mang theo một cỗ khai sơn phá thạch lực lượng trực tiếp hướng ma hóa t ử thần đầu trung tâm khỏa kia mắt chém tới khoảng cách gần như thế ma hóa sau lưng thân thể bành trướng t ử thần căn bản là không có cách né tránh suy đao khí trực tiếp xuyên thủng trung tâm hắn cái kia mắt to đem cái n h i ề đến vỡ nát a hống một tiếng cùng loạn kêu đao kèm theo một trận dung trời thú hống bị thương ma hóa t ử thần bắt đầu phản kích hai cái cánh tay tráng kiện đột nhiên r ỗ i dài trực tiếp nắm hứa xuyên sắt thần đ à o mặt khác hai cái cánh tay cấp tốc hướng hứa xuyên đánh tới hống chết chết chết lập tức công kích của mình sắp đánh tới hứa xuyên ma hóa t ử thần càng thêm xúc động trong miệng càng không ngừng lặp lại lấy chữ chết、hừ. hứa xuyên hư lạnh một tiếng thủ đoạn lắp một cái kinh thiên đao ý bạo phát trực tiếp tức mất ma hóa t ử thần một cánh tay sau đó tay trái nắm quyền h ạ nhật thần quyển t h ứ nhất xích nhật tuần tiên nháy mắt sử dụng ra bao quanh thái dương chân viêm nằm đấm trực tiếp đánh xuyên ma làm xong tất cả những thứ này hứa xuyên lập tức lui nhanh thần thông kim ô hóa hồng chi thuật thi triển trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách hống vừa đối mặt liền tổn thất ba đầu cánh tay ma hóa t ử thần bị đau phát ra điên cùng tiếng gào thét muốn tìm kiếm hứa xuyên vị trí nhưng bởi vì quan trọng nhất một con mắt bị hứa xuyên chém nát chỉ có thể như con rồi không đầu đồng dạng tùy tiện công kích mà hứa xuyên thì dựa vào kim ô hóa hồng chi thuật tận giấu ở xung quanh giữa hư không nhìn xem nổi giận ma hóa từ thần ma hóa phía sau hắn một thân thực lực tiến raiết bàn cảnh cự trọng đi qua ngắn n g i giao thủ hứa xuyên nhanh chóng đoán được ma hóa mà ngay tại khoảng thời gian này hứa xuyên phát hiện một cái kinh người hiện tượng ma hóa t ử thần vừa mới bị hắn chém đứt cùng đâm thùng qua cánh tay vậy mà bắt đầu từng bước khôi phục thậm chí đầu trung tâm khỏa kia nhãn cầu lại cũng bắt đầu gây dựng lại lên khiến trong lòng hắn run lên thật là khủng khiếp tốc độ khôi phục lúc này t ử thần phản phất có bất tử chi thân đồng dạng vô luận thương thế nặng bao nhiêu đều có thể đủ khôi phục như ban đầu khiến hắn nghĩ tới trong tông trên một quyển sách ghi lại một loại quái vật khí vận cường đại võ giả đem bản thân linh hồn hiến tế cho ma tổ đổi lấy ma tổ che chở đạt được ma hóa nhiều sóng chi lực loại quái vật này có một mạ m ệ n h hạch là ma hóa nhiều song quái vật hạch tâm cũng là bọn hắn hết thể lực lượng cội nguồn ma hóa nhiều song phía sau v õ giả chỉ cần thể nội m ệ n h hạch vẫn còn liền có thể đủ bất tử bất d i ệ t cho dù là bị đánh tới toàn thân triệt để v ỡ vụn đều có thể thôn phệ tái sinh đối lập chỉ cần m ệ n h hạch nát dù cho là trên mình không có một chút vết thương ma hóa nhiều song trách đồng dạng phải chết p h ầ n ngoại lệ bên trên còn ghi lại liền là bởi vì m ệ n h hạch quá là quan trọng những quái vật này mạnh hạch đều ở trong cơ thể hắn chỗ an toàn nhất cực kỳ khó bị phát hiện càng đừng đề cập đem nó đánh nát nhưng hứa xuyên hết sức rõ ràng nếu là tiếp tục như vậy dây d cuối cùng bị thua nhất định là chính mình hắn nhưng không có những quái vật này biến thái như vậy năng lực khôi phục mà hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới ma hóa t ử thần m ệ n h hạch chỗ tồn tại suy nghĩ cẩn thận hứa xuyên lần nữa xuất đao đao quan g quét sạch s á t sinh đao pháp thi triển đao khí cường đại chém về phía ma hóa t ử thần lần này ma hóa t ử thần có đề phòng nháy mắt phản ứng lại bốn đầu cánh tay x e n lẫn tạo thành một cái hậu thuẫn trực tiếp đỡ được hứa xuyên một đao kia hống hống chết ta muốn người chết hứa xuyên một đao kia bị hắn ngăn cản phía dưới hắn biến đến hưng phân lên bốn đầu cánh tay dội thẳng g i tại không trùng tùy tiện vung Hứa sư nàng h mệnh của hắn hạch tại hắn đầu thứ nhất cánh tay dưới nách chỗ. Xa xa tô diệu hiển nhiên cũng nhận ra ma hóa phía sau từ thần âm ma diệu cũng của tay Xa xa ra sau tại tô tử dưới đầu l vật gì. à n trong huyết mạch truyền thừa ký ức nói cho nàng ma hóa từ thần m ệ n h hạch ngay tại dưới nách của hắn chỗ nàng vội vã nhắc nhở hứa xuyên mà đang cùng ma hóa từ thần đánh khó bỏ khó phân hứa xuyên nghe được câu này trong mắt tinh quang l ó e lên chỉ cần biết rằng mệnh hạch ở nơi nào cho dù từ thần ma hóa phía sau thực lực đến gần nhất bản cảnh c ự trọng cũng khó chống hắn một đau chết đi cho ta hứa xuyên ánh mắt lạnh giá nhìn chòng chọc vào ma hóa từ thần đầu thứ nhất cánh tay dưới nách tiếp đó giơ cao trong tay sát thần n o một cỗ sát khí kinh tiên cùng sát khí bỗng nhiên bốc lên chém theo lấy hứa xuyên ra lệnh một tiếng một đạo mang theo hủy thiên diện địa lực lượng đào khí chém ra một đạo kia mang theo sát sinh đao pháp hưu tử vô sinh đao ý chuẩn sắc không sai bổ vào ma hóa từ thần mệnh hạch chỗ tồn tại kinh tiên lực lượng xuyên thấu qua thân thể của hắn đi tới trong cơ thể của hắn nháy mắt liền đem mệnh của hắn hạch đánh nát không như là cảm nhận được cái gì ma hóa từ thần phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú theo sau chầm chầm ở trước mặt hứa xuyên đổ xuống kèm theo mệnh hạch bị đánh nát từ thần ma hóa nhiều song thân thể cũng từng bước khôi phục bình thường vì vì cái gì ta vẫn là thua ta không cam tâm a tại dùng tận cuối cùng khí lực nói ra những lời này phía sau t ư thần khí tức hoàn toàn không có sau đó bất quá thời gian trong né mắt l i ề n hóa thành một bãi tanh hôi nước m g ủ chương bảy mươi lăm thu được số mệnh rút ra tư cách đến tận đây khí vận c h i tử t ư thần chết vẫn lạc tại trong tay hứa xuyên mà theo lấy t ư thần bỏ mình trước mắt của hứa xuyên cũng xuất hiện từng đạo hệ thống nhắc nhở ngươi chém giết một vị khí vận tri tử thu được khí vận tri tử liệp sát giả xương hảo thu được một lần cao cấp số mệnh rút ra tư cách phải trang lập tức rút ra n g ư ơ i chém giết một vị khí vận c h i tử thành công thay đổi bản thân kịch bản thu được một lần cao cấp số mệnh rút ra tư cách phải trăng lập tức rút ra n g ư ơ i chém giết một vị khí vận c h i tử cướp đoạt thuộc về hắn khí vận thu được một lần đỉnh cấp số mệnh rút ra tư cách phải trăng lập tức rút ra đỉnh cấp số mệnh rút ra tư cách rút ra đến màu vàng số mệnh s á t suất là chín mươi liên tiếp hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại hứa xuyên trước mắt để hắn nhìn h ó a mắt phản ứng lại phía sau trên mặt lộ ra vẻ mừng như yên hai lần cao cấp số mệnh rút ra tư cách còn có một lần đỉnh cấp số mệnh rút ra tư cách kèm theo rút trúng màu vàng số mệnh xác suất là chín mươi đây thật là thu hoạch tương đối khá a hứa xuyên âm thầm nghĩ đến nụ cười trên mặt không thấy giảm bất chút nào đủ để nhìn ra lúc này hứa xuyên có nhiều vui vẻ theo đạt được hệ thống đến hiện tại hắn cũng bất quá đạt được một lần sơ cấp số mệnh rút ra tư cách thôi nhưng vẹn vẹn là lần kia liền rút ra màu đỏ số mệnh xuất trần t u y ệ thế t hiện tại thế nhưng hai lần cao cấp số mệnh cùng một lần đ ỉ n h cấp số mệnh rút ra tư cách không biết rõ sẽ rút đến bộ dáng gì số mệnh hứa xuyên có chút chờ mong tới trước một phát cao cấp số mệnh rút ra hắn muốn nhìn một chút hiện tại chính mình khí vận ra tăng phía sau vật khí có thể hay không cũng theo đó biến cao muốn thật là dạng kia vậy lần này liền kiếm một rồi xoa xoa đôi bàn tay hứa xuyên điểm kích hệ thống bên trên rút r a n ú ớ c ấm số mệnh ngay tại rút r a bên trong xin chờ nhắc nhở tin tức hiện lên hứa xuyên thời điểm tràn ngập mong đợi chờ lấy cuối cùng đây là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu không chờ mong đều là giả cuối cùng hệ thống nhắc nhở tin tức lần nữa hiện hiện rút r a hoàn thành chúc mừng ngài thu được màu tím số mệnh một quyền hơn người một quyền hơn người phổ thông dưới trạng thái một quyền tăng cao năm mươi lần thương tổn sử dụng quyền pháp dưới tình huống thương tổn tăng phúc giảm phân nửa nhìn thấy cái này màu tím số mệnh giới thiệu dù là hứa xuyên sớm có tâm lý chuẩn bị lúc này cũng bị sợ nói không ra lời theo sau hít vào một ngụm khí lạnh quá kinh khủng chỉ là một cái màu tím số mệnh liền có thể để nắm đấm của hắn tăng cao năm mươi lần t ư ơ n g tổn sử dụng hạo nhật thần quyền dưới tình huống cũng có hai mươi năm lần tăng phúc đây cũng quá người tiên ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ tại thời điểm đối địch người khác nhìn người nhẹ nhàng m ộ t quyền khẳng định sẽ buông l ò n g cảnh giác tiếp đó hắn lại không thể tưởng được liền là cái này nhìn lên không đáng chú ý mật quyền liền có thể dễ như chở bàn tay muốn mệnh của hắn cái này một quyền hơn người số mệnh lại thêm hứa xuyên bản thân thiên phú gấp trăm lần t ă n g phúc có khả năng nháy mắt buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng gặp lại phía trước loại tình huống đó hứa xuyên có lòng tin đánh hắn căn bản không có cơ hội sống lại thậm chí đều không cần cố tình đi tìm mệnh h ạ c h là hắn có thể đủ một quyền chơi chết hắn kiếm l ợ i lớn vậy mới cái thứ nhất cao cấp số mệnh rút ra liền cho hắn lớn như vậy một cái kinh hỉ số mệnh mới đã phân phối trang bị hoàn tất xin chú ý trả thù mới hệ thống nhắc nhở xuất hiện sau một khắc hứa xuyên cảm giác năm đấm của mình xuất hiện một cỗ lực lượng vô danh tại cỗ lực lượng này ủng hộ năm đấm của hắn có khả năng buộc phát ra c liền là đang lắp ráp sau khi thành công hứa xuyên đột nhiên cảm giác đỉnh đầu mắt lạnh sờ lên cũng không phát hiện cái gì liền không tiếp tục để ý tới lại đến hiện tại chính là hắn khí vận cường thịnh thời điểm lúc này không rút thưởng phải chờ tới lúc nào tiếp theo hứa xuyên lần nữa để xuống rút ra n ú t b ấm hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện lần này hứa xuyên bình tĩnh nhiều có phía trước màu tím số mệnh đ ặ t cơ sở lần này coi như là rút ra chính là cái rắt rưởi dạng kia không tính thua thiệt thời gian lần nữa trôi qua đột nhiên hứa xuyên trước mắt xuất hiện một vòng màu tím lần thứ hai cao cấp số mệnh rút ra hoàn thành t nhìn xem cái này xuất hiện lần nữa màu tím số mệnh hứa xuyên tắc lưỡi không thôi lại là một cái đỉnh cấp màu tím số mệnh chỉ nhìn giới thiệu này hứa xuyên cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên bản thân hắn liền là dùng đao trong tay còn có sát thần đào trôi này thiên gia bảo đao hơn nữa hắn càng là thức tỉnh đa u hồn trụ tử hiện tại lại thêm cái này nhân đao hợp nhất số mệnh hắn đối đao đạo lý giải sẽ nâng cao một bước thậm chí tại đao đạo bên trên lý giải có khả năng có thể vượt qua hắn cái k i a một đời si mê với đao đạo sư phụ tư đồ lâm liên tiếp hai cái đỉnh cấp màu tím số mệnh vượt qua dự liệu của hứa xuyên số mệnh mới đã phân phối trang bị hoàn tất xin chú ý trả t h u theo lấy nhắc nhở hiện lên hứa xuyên lại một lần nữa cảm giác được trên thân thể biến hóa trong đầu hiện ra vô số liên quan tới đao nội dung sát thần đao giờ khác này ở trên tay của hắn như cánh tay sai sử lại không một chút phía trước khó mà kh thậm chí trong thức hại của hắn đa u hồn t r ủ n g tử lúc này lại có biến hóa lại từng bước bắt đầu t h ổ i biến tin tưởng không bao lâu liền có thể triệt để lột sắc thành v õ đạo chân hồn liên tiếp tin vui chuyển đến hứa xuyên chưa bao giờ có loại này cảm thụ trong lòng đừng đề cập có nhiều kích động còn thừa lại một cái đỉnh cấp số mệnh rút ra hắn không thể tin được đến cùng có thể rút c h u n g cái gì cường đại số mệnh hô hứa xuyên thở một hơi thật dài điều chỉnh tốt tâm tình của mình tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng bình tĩnh trở lại phía sau hứa xuyên không chút do dự sử dụng một lần cuối cùng số mệnh rút ra cơ hội Cũng liền là còn lại đỉnh cấp liền đỉnh mệnh là lại số r ú tại ra, rút ra có Sắc lúc Cơ Cũng khả khí không mệnh. thăng thêm hắn hội mệnh. năng đến vàng này, này vận. liền vàng xuất biết màu màu là là số số l o nào n số m ệ hứa thôi. Tại h xuyên điểm xuống rút ra trong nháy mắt đó số mệnh luân bản phát sinh thay đổi phía trên tràn đầy kim quang chính giữa sen lẫn mấy đạo tử quang theo lấy luân bản chuyển động hứa xuyên một lòng cũng bị tác động lên cái này vài giây đồng hồ thời gian hắn p h ả n g phất một ngày bằng một năm nhìn trong chọc vào luân bản kim chỉ nam cuối cùng chuyển động luân bản chậm chậm dừng lại kim chỉ nam xẹt qua từng cái kim quang long lánh khu vực c u ố i kim cùng, c h ỉ nam tại cái cuối c ù n g màu vàng số m ệ n dừng h khu vực l ạ i Nếu động là lại cử động một t h o á n liền tiến g vào à m u t í m mệnh số k h u vực. t h ấ y là màu v à n g số mệnh,、Hứa、xuyên t r e o lấy một lòng một cũng c h ậ chậm m rơi x u ố n g t u y nói r ú t chúng màu vàng số mệnh khả năng phi thường lớn nhưng hắn vẫn là không h i ể u căng thẳng chúc mừng ngài thu được màu vàng số mệnh võ đạo thông thần võ đạo thông thần con đường võ đạo lại không trở ngại nối thẳng thiên vương cảnh mọi loại võ học vô luận có nhiều thâm ảo ngươi cũng có thể rất dễ dàng học được đồng thời có vượt qua thường nhân lý giải võ đạo tốc độ tu luyện gia tăng t nhìn vàng nóng ánh võ đạo thông thần bốn chữ dù là trải qua sóng to gió lớn hứa xuyên cũng không nhịn được hít vào mấy cái khí lạnh nối thẳng thiên vương cảnh có khả năng lĩnh ngộ bất luận cái gì võ đạo công pháp chỉ là cái này hai hạng l i ề n đã vượt qua hứa xuyên dự liệu c ă n g đừng đề cập còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện qua biến thái số mệnh mới đã phân phối trang bị hoàn tất xin chú ý t r a thu theo lấy hệ thống nhắc nhở xuất hiện hứa xuyên nháy mắt cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình rót vào trong người hắn từ nơi sâu xa hà nội với võ đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước Phía trước chỉ đây hắn cứ việc trải qua nhiều cái cơ duyên rèn luyện thay đổi nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có hy vọng thiên vương cảnh mà thôi nhưng bây giờ đã có võ đạo thông thần cái này màu vàng số mệnh phía sau tất cả những thứ này cũng không còn tồn tại chỉ cần hắn có khả năng làm từng bước tu luyện tất thành thiên vương cảnh cờ giả hơn nữa h ứ a xuyên còn cảm giác được tốc độ tu luyện của mình đề cao phía trước tốc độ tu luyện tựa như là một con sông dòng nước ổn định sinh sôi không ngừng hiện tại tốc độ tu luyện của hắn liền như một đầu dâng trào sông lớn tăng cao không chỉ một sao nửa điểm quá mạnh cho đến bây giờ ta cũng không thấy qua cường đại như vậy màu vàng số mệnh hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cảm nhận được biến hóa trong cơ thể h ú a xuyên âm thầm suy nghĩ theo sau mở ra tin tức của mình thính danh h ú a xuyên cảnh giới thần thông cảnh ngũ trọng thiên phú thiên hạ vô song số mệnh nghịch thiên cải mệnh kim v õ đạo thông thần kim thái dương thánh thể kim một quyền hơn người tím nhân đao hợp nhất tím đao hồn t r ù n g tử đỏ tuyệt thế xuất trận đỏ thân thông kim ô hóa hồng chi thuật thái dương chân hỏa gấp trăm lần tăng phú nhân sinh k ỳ bản ngài đã nghịch thiên cải mệnh khó mà thấy rõ tương lai nhân sinh q u ý tích ngài đã nghịch thiên cải mệnh quá khứ tương lai không thể tra nhìn xem tin tức của mình hứa xuyên vừa ý gật đầu so mới thức tỉnh hệ thống thời điểm không biết rõ mạnh hơn bao nhiêu nhớ tới thời điểm đó chính mình thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu ta tin tưởng ta sẽ biến đến càng ngày càng mạnh của ta mệnh sổ sẽ biến đến càng ngày càng nhiều càng ngày càng kinh khủng cuối cùng cũng có một ngày ta muốn trở thành cái thế giới này mạnh nhất võ giả hứa xuyên hào khí tỏa ra nhìn không được ở trong lòng biểu đạt ra chính mình lý tưởng hào hùng qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nhìn một chút xung quanh khắp nơi đều là trước kia cùng từ thần chiến đấu dấu vết lưu lại chỗ không xa tô rượu âm chính giữa lo lắng chạy hướng nơi này phía trước từ thần biến hóa cũng thực dọa nàng nhảy một cái nàng cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này nàng biết do chính mình không giúp đỡ được cái gì thế là tại một bên yên lặng làm hứa xuyên lo lắng nhưng trong lòng lại âm thầm t h ề chính mình sau này nhất định phải gấp đôi tu hành võ đạo chỉ có dạng này mới có thể đủ trợ giúp hứa sư huynh không kéo chân hắn cũng may hứa xuyên cuối cùng thành công chém giết từ thần hứa sư huynh ngươi không sao chứ tô d i ệ u âm lo lắng nhìn xem hứa xuyên vừa mới hứa xứng sở tại chỗ không động nàng cho là hứa xuyên bị thương vậy mới cấp bách chạy tới không có việc gì chỉ là vừa mới đột nhiên coi c à n n ộ lần này có khả năng nhanh như vậy giết chết con quái vật này còn nhiều hơn luồng cho người nhắc nhở hứa xuyên cười cười nói tô d i ệ u âm không có nghe tin hứa xuyên lời nói lại cẩn thận kiểm tra hứa xuyên toàn thân cao thấp xác định hắn thật không có sau khi bị thương mới nuối lòng m ộ t hơi đột nhiên nàng như là phát hiện cái gì bắt đầu muốn nói lại thôi lên thế nào hứa xuyên trông thấy nét mặt của hắn tò mò hỏi tô d i ệ u âm trong mắt mang theo một chút trần trờ cùng mờ mịt nói luôn cảm giác hiện tại hứa sư h u n h cùng phía trước có chỗ khác biệt nhưng mà cụ thể khác biệt tại đâu ta lại không nói ra được phía trước hứa sư huynh tựa như là một đám lửa hừng hực nhưng mà hiện tại hứa sư huynh cho ta cảm giác lại như là trên trời một vòng đại nhật đặc biệt l o á n mắt nàng tóc mày đối hứa xuyên nói hứa xuyên nghe lời này s ứ n g sở hắn không nghĩ tới biến hóa của mình tô rượu âm lại có thể cảm nhận được đi ra chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh nữ đế thiên phu ư khủng bố sức quan sát theo sau hứa xuyên bình tâm tĩnh khí đem trên mình số mệnh mang đến biến hóa toàn bộ thu liễm tiếp đó cười nói hiện tại thế nào a biến mất không thấy tô rượu âm phát ra một tiếng ẩ ngạc nhiên nàng cảm giác được cô kia khó mà nói nên lời khí tức dĩ nhiên nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh nhất thời ở giữa nàng đều hoài nghi có phải hay không chính mình cảm giác sai hứa xuyên cười nhạt một tiếng thò tay dắt tô rượu âm tay nói đừng nghĩ nhiều như vậy đi thôi đi thử luyện địa phương ân bị hứa xuyên nắm tô rượu âm ngượng ngùng gật đầu đáp lại không tiếp tục đi d i u gì chuyện này rất nhanh hai người kết bạn rời đi nơi đây một bên khác cùng hứa xuyên tình huống hoàn toàn khác biệt chính là dương thịnh bởi vì tất cả mọi người cảm thấy trí tôn q u t tại trên người hắn nguyên nhân số lớn võ giả đối với hắn theo đội không bỏ hơn nữa trên đường đi biết được tin tức này võ giả càng ngày càng nhiều đuổi giết hắn đội ngũ cũng tại không ngừng lớn mạnh có đến vài lần hắn đều là mạng sống như treo trên sợi tóc kém một chút liền bị bắt lấy dựa vào bi pháp mới miễn cưỡng trốn qua một tiếp khiến hắn đ ố i cướp đi trí tôn cốt người kia vô cùng p h ấ n hận hận không thể đem hắn rút gân lột ra rèn luyện sinh hồn dọc theo con đường này hắn cũng muốn minh bạch vì cái gì cái k i a tặc nhân rõ ràng có cơ hội đem hắn trực tiếp giết chết lại chỉ là cướp toàn thân đồ vật không có giết hắn trọn vẹn liền là muốn cho hắn tới lưng cái này h a các ngươi đừng đuổi theo tr người nói đ không tại trên người người liền không tại trên người người a ai mà tin các linh đệ đừng tin hắn vậy nhất định là hắn kế hoa binh hắn đã nhanh không được giết ta thật là gặp ủy một cái thần thông cảnh nhất trọng võ giả dĩ nhiên chạy nhanh như vậy chờ bắt đến hắn ta nhất định phải thật tốt tra tần hắn nói xong đám người này theo đuổi càng hăng say thanh dương thịnh này tức giận muốn chết nhưng cũng chỉ có thể cắn hàm răng tiếp tục phi đột cuối cùng dương thịnh nhìn thấy sư phụ hắn nói tới chỗ kia thí luyện địa phương nơi này hoang vu vô cùng có cây t h ư a thớt thậm chí ngay cả nguyên khí đều ít đến thương cảm người bình thường căn bản sẽ không tới nơi này chỉ có những cái kia biết nội tình người mới sẽ tiến về cuối cùng đến đặt mạnh vào thí luyện địa phương dương thịnh v u n g mình đổ vào miệng lớn thở hồn hển vào nơi này coi như là an toàn bước vào nơi lây người liền bị trận pháp bao phủ cấm chỉ chém giết người vi phạm sẽ chịu đến trận lính khu t r ụ nghiêm trọng người còn có thể bị đánh chết tại chỗ đây đều là đi vào phía trước hoàng kim cổ điện sư phó của hắn nói cho hắn biết cũng chính bởi vì vậy hắn mới dám tại nơi này không chút kiên kỵ nghỉ ngơi chương bảy mươi bảy truyền thừa thí luyện nhìn hắn không kiên trì nổi mau đuổi theo nhìn thấy dương thịnh tê liệt ngã xuống tại dưới đất đằng sau đuổi theo mọi người nhất thời đại hỷ cho là hắn đã không có khí lực lại tiếp tục chạy trốn nhưng làm bọn hắn hào hứng tiến vào thí luyện địa phương đang chuẩn bị động thủ thời điểm đột nhiên một đạo hùng vĩ âm thanh tại mỗi người bên thai vang lên thí luyện địa phương cấm chỉ chém giết người vi phạm giết không xá đạo thanh âm này lạnh giá vô tình Trực tiếp chấn chủ muốn đối muốn dương, ha ha ha, dương thịnh một h bộ t dáng vẻ tiểu nhân đắc chí hướng về nhóm người kia điên cùng kêu gào nói a a a ta nhịn không được chết đi cho ta đối mặt như vậy khiêu khích một cái tiểu thế lực tiên kêu lập tức liền không nhịn được hắn lúc nào chịu đến qua loại vũ nhục này lập tức lấy ra trường kiếm liền muốn công kích dương thịnh nhưng mà còn không chờ đến kiếm của hắn đụng phải dương thịnh đ ồ n g nhiên một đạo lôi đ ỉ n h từ trên trời r g xuống trực tiếp đánh trúng hắn lập tức hắn hóa thành một đống t ạ t bã lập lại một lần nữa thí luyện địa phương cấm chỉ chém giết người vi phạm giết không xá thanh âm kiến xuất hiện lần nữa lần này bọn hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn dương thịnh khiêu khích bọn hắn cuối cùng có cái này vết xe đổ tại bọn hắn cũng không muốn chết tại dưới lôi đình này hai phe đội ngũ liền như vậy rằng có lấy không ai nhường ai lấy ai. nhưng mà ai cũng không dám đậu thủ không khí nơi này nhất thời ở giữa nhưng lại không có so quỷ dị đột nhiên tại bọn hắn dương mắt nhìn thời điểm một đạo quang trụ từ trên trời giang xuống đem có người bao phủ trong đó đinh một tiếng b a n g dọn theo trong cổ sáng chuyển đến ngay sau đó vừa mới đạo kia hùng vĩ mà lại vô tình âm thanh vang lên lần nữa hoàng kim cổ điện lần thứ mười truyền thừa thí luyện sẽ tại ba ngày sau mở ra đạo thanh â m này chuyến khắp tại nơi trốn có người cũng chuyển khắp toàn bộ cổ điện trong thế giới tất cả còn sống vó giả truyền thừa thí luyện nghe được thanh â m này lập tức tất cả mọi người xôi t à o trong một vùng núi mới tay xé một đầu nhất bản cảnh yêu thú cường tráng thanh niên thả ra trong tay con mồi trong mắt l ó e lên một chút k i m quang truyền thừa thí luyện cuối cùng muốn mở ra lần này ta nhất định phải bắt lại truyền thừa cuối cùng hắn một thân man hoang khí tức tại lúc này triển lộ không bỏ sót hai chân đạp một cái mặt đất nháy mắt sụp đổ theo c ố lực lượng này hắn nháy mắt xuất hiện tại trăm mét bên ngoài mấy lần phía sau biến mất tại nơi đây mà một chỗ khác đầu chọc tiểu hòa thượng vùng vẫy trong tay thiền trượng mỗi một cái đều có một con yêu thú mất mạng yêu thú sau khi chết hắn làm hắn tụng sướng vãng sinh trải qua khi nghe đến thanh âm này phía sau dừng động a di đà phật vì cầu truyền thừa s á t nghiệt t á t không thể thiếu chờ bần tăng tiến đến độ hóa kẻ giết người nói xong liền hướng về c ổ sáng địa phương cấp tốc chạy đi không chỉ hai người này rất nhiều ẩn dấu ở chỗ tối tuyệt thế tiên kiêu tại lúc này n ộ n nhịp hiện ra thân hình hướng về c ổ sáng hội tụ mà đi mà một bên khác hứa xuyên cùng tô d i ệ u âm hai người cũng nghe đến đạo thanh âm này hứa sư huynh ngươi nói địa phương liền là c ổ sáng chỗ này tô d i ệ u âm kinh ngạc hỏi đúng chúng ta đến tăng thêm tốc độ trước ở thí luyện phía trước tiến vào nói xong liền mang theo tô rượu âm cấp tốc tiến đến hai ngày sau đó bọn hắn cuối cùng đi tới thí luyện địa phương nơi này sớm đã là người đông nghỉ nghỉ đều là chuẩn bị tham gia lần này truyền thừa thí luyện người vừa mới bước vào trong đó hai người bọn họ liền tiếp thu được liên quan tới lần này truyền thừa thí luyện quy tắc tất nhiên trong đó bắt mắt nhất vẫn là cái kia thí luyện chưa mở bắt đầu phía trước cấm chỉ chém giết người vi phạm giết thí luyện địa phương hoàng kim cổ điện tất cả truyền thừa có tốt có xấu nhưng mà thông qua thí luyện ban thưởng lại hết sức phong phú nguy ê n cơ tất cả mọi người bochen hứa xuyên tạ nhìn một chút liên quan tới truyền thừa cùng ban thưởng nội dung phía sau n h ị không được hít vào một n g ụ n khí lạnh cái này thí luyện địa phương bên trong lại có mấy trăm ngàn nói truyền thừa đến không hết ban thưởng những truyền thừa khác thấp nhất đều là luân hồi cảnh võ giả lưu xuống ban thưởng càng là bao gồm hứa xuyên chỗ nhận thức tất cả đây là bực nào tài đại khí thô hứa xuyên hai mắt nóng rực nhìn xem thí luyện địa phương của sáng trong lòng đối hoàng kim cổ điện lai lịch cũng càng thêm hiếu kỳ nhưng càng làm hứa xuyên giật mình là cao nhất một đạo truyền thừa dĩ nhiên là liên quan tới hoàng kim cổ điện nếu ai có khả năng thông qua đạo này truyền thừa thí luyện liền có thể đủ tiếp thụ hoàng kim cổ điện điện chủ truyền thừa hắn ban thưởng bất ngờ liền là tòa này hoàng kim cổ điện hứa xuyên hít thở cứng lại. hoàng kim c đây chính là liền nửa bức đế tôn đều có thể đủ nháy mắt giết chết đồ vật mà nó chủ nhân đến tột cùng cường đại c ỡ nào hứa xuyên không dám suy nghĩ dương thịnh cái thứ ba cơ duyên liền là người điện chủ này truyền thừa cũng chính bởi vì hắn đạt được cái này truyền thừa hắn mới đi lên đỉnh phong chi lộ hứa xuyên trong mắt kim quang hiện lên quyết không thể để dương thịnh đạt được cái này cao nhất truyền thừa hứa xuyên không dám hứa chắc dương thịnh tại đạt được hoàng kim cổ điện phía sau có thể hay không phát hiện là chính mình cướp hắn trí t ô ố t nhưng vì để phong vắn nhất hắn tuyệt không thể để dương thịnh đạt được truyền thừa ở một bên dương thịnh cũng chú ý tới hứa xuy gặp hắn một bộ quần áo không có nửa điểm tổn hại bên cạnh còn đi theo một cái mỹ nữ trong lòng nhất thời vô cùng đố kỵ dựa vào cái gì hắn một chút việc đều không có còn có mỹ nữ đi theo mà ta lại muốn bị nhiều người như vậy truy sát cái này không công bằng hắn âm thầm ở trong lòng giống to đố kỵ tình trạng lộ rõ trên mặt liền như vậy qua một ngày toàn bộ cổ điện trong thế giới võ giả cơ hồ đều tụ tập đến nơi này loại trừ tu vi quá thấp không có cách nào kịp thời chạy tới người keng keng keng ba tiếng c h u n g vang tại toàn bộ thí luyện địa phương vang lên theo sau giải đến toàn bộ thế giới bên trong tất cả tới đây tham gia thí luyện võ giả cũng nghe được tiếng này làm người tâm thần thanh thản t r u n g vang n ộ n nhịp ngẩng đầu nhìn lên trời ba tiếng sau đó tất cả mọi người cảm giác được chính mình tinh khí thần đạt tới trạng thái tốt nhất quả thực là quá thần kỳ sau đó âm thanh tiên lại một lần nữa vang lên truyền thưa thí luyện hiện tại bắt đầu vừa dứt lời c ổ sáng đột nhiên b ộ c phát ra trói mắt thần quang đem có người bao khỏa tại trong đó ngay sau đó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại bọn hắn liền đã xuất hiện tại một địa phương khác bất ngờ bọn hắn đều bị cố sáng cho truyền tống đến chân chính thí luyện địa phương nơi đây là một mảnh không gian rộng lớn mênh mê không có núi không có nước thậm chí ngay cả chị đều không có duy nhất nguồn sáng liền là căn này tản ra quan g mang của sáng đợi đến thích hứng nơi đây hoàn cảnh những võ giả này tựa như cúng ác quyển nháy mắt liền xông tới ra ngoài bọn hắn tại trước khi đi vào đã tiếp thu được liên quan tới truyền thừa thí luyện giới thiệu đối sắp đối mặt nguy hiểm cũng đã có nhất định chuẩn bị tiếp xuống liền là săn g i ế t thời khắc chương 78, điên cùng giết chóc lần này truyền thừa thí luyện có biến hóa phía trước hứa xuyên liền đã ở trong quy tắc biết được lần này thí luyện bọn hắn những võ giả này sẽ gặp phải không biết tồn tại chúng xác một vòng tiếp lấy một vòng một vòng kết thúc về sau người còn sống sót sẽ tự động tấn cấp vòng tiếp theo mà sắp người đã chết sẽ bị lập tức c h u y ể n tống ra cái này thần bí không gian tự động mất đi tiếp tục tiếp nhận thí luyện tư cách thông qua một cửa liền có thể ngẫu nhiên thu được một loại ban thưởng có thể là truyền thừa cũng có thể là thiên tài địa b ả o hoặc là đủ loại thần minh mà tại bị trùng sắt trong quá trình đánh giết một cái định nhân liền sẽ đạt được một cái điểm tích lũy điểm tích lũy có khả năng dùng tới đổi ban thưởng bên trong bất kỳ vật gì điểm tích lũy càng cao có khả năng đổi ban thưởng thì càng nhiều càng tốt trái lại điểm tích lũy càng ít có khả năng đổi ban thưởng càng ít đi giờ phút này tất cả ban thưởng đều là công khai ghi giá loại trừ cao nhất bên trên hoàng kim cổ điện điện chủ truyền thừa cái khác bất kỳ vật gì đều có thể đủ đổi phía trước hứa xuyên thậm chí tại phía trên nhìn thấy qua trí tôn cốt cùng đế binh thân ảnh cực kỳ hiển nhiên đi vào những võ giả này cũng chú ý tới nguyên cơ thí luyện ngay từ đầu tại trận tất cả võ giả liền đã không thể chờ đợi khắc khắc trong h á c á một m trận làm người sợ hai âm thanh v a n g lên theo sau m ư ợ n quan g mang của quang t r một đạo liên miên vạn dặm màu đen trường hà hướng về mọi người cấp tốc đánh tới ngập trời sát khí sông thẳng tới chân trời tại trận nhỏ yếu một điểm võ giả cũng vì đó sợ hãi hứa xuyên tập trung nhìn vào lập tức vẻ mặt nghiêm túc lên ma tộc đê đẳng nhất trầm luân ma tương đương với võ giả thuế phản cảnh c h ỉ ít có một vạn xếp thành một loạt cấp tốc hướng bọn hắn vào tới nháy mắt liền cùng phía trước lao ra những cái tia võ giả đàn sen vào nhau chém giết bắt đầu liền không ít tiên tiêu đều đã hạ tràng bắt đầu không quan tâm mặt mũi cùng những trầm luân ma này chém giết dương thịnh cũng tại trong đó điên cùng giết t r o n ấ y tuy là trầm luân ma thực lực không cao chỉ có thuế phản cấp độ nhưng mà không chịu nổi số lượng nhiều a nhìn không thấy quấy trầm luân ma cùng nhau tiến lên không ít võ giả trực tiếp bị vây công nháy mắt sắp gặp tử vòng cũng may cuối cùng trong n g á y mắt trọng thương ngã gục võ giả đều bị c h u y ể n tống ra ngoài trên chiến trường càng ngày càng nhiều võ giả bị đào thải vậy mới vòng thứ nhất thí luyện khủng bố cũng đã bắt đầu hiện ra hứa xuyên đứng ở cổ sáng bên cạnh mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này không biến sắc chút nào chỉ là sát thần đao trong tay sớm đã nắm chặt giết địch dựa vào là không chỉ có riêng ai hứng nhanh hắn sở trường nhất thế nhưng đao ở loại tình huống này đao không thể nghi ngờ là thích hợp nhất vũ khí đại khai đại hợp ở giữa gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ k e n trường đao ra khỏi vỏ mang theo một cô đao khí nháy mắt sẽ rách một tên đánh tới trầm luân ma đi thôi cái kia chúng ta ra sân hứa xuyên miết miệng lên một vòng nụ cười đối tô rượu âm nói nói xong ánh mắt nháy mắt biến đến lăng lệ vô cùng trường đao trong tay huy động đao khí đao cương như là s ó n g trùng điệp tầm t ầ n g lớp lớp ở dưới sát thần đ ao những trầm luân ma này như là trang giấy đồng dạng vừa đụng liền nát nhìn thấy hứa xuyên gia nhập tô rượu âm cũng không cam lòng yếu thế cánh tay vung lên nghiết bản chân viêm theo trong tay nàng toát ra vừa đối mặt liền có số lớn trầm luân ma bị thốn vệ thời gian không quá dài một vạn trầm luân ma liền bị tại trận võ giả giảo x Thí l u y ệ ngay k h ô n g i n n h ữ sau đó trên quang trụ xuất hiện một đạo bảng xếp hạng ghi chép tại trận võ giả danh tự cùng điểm tích lũy xếp tại thứ nhất chính là một cái người được gọi là lăng tiên trọn vẹn có ba điểm tích lũy cực kỳ hiển nhiên vòng thứ nhất thí luyện hắn c h ọ n vẹn giết chết ba cái trầm luân ma hứa xuyên danh tự cũng tại trên bảng bất quá chỉ là hạng chín điểm tích lũy một n g h n tô diệu âm so hắn ít một điểm bài danh mười một điểm tích lũy tám trăm để cho hứa xuyên ngoài ý liệu là dương thịnh dĩ nhiên xếp tại thứ năm vị trí một n g h n tám trăm l phân cao cao tại thượng vòng thứ nhất thí luyện thông quan ban thưởng cấp cho theo lấy tiếng nói vừa ra trong tay hứa xuyên xuất hiện một gốc năm trăm năm nhân sâm chuyện này với hắn tới nói có chút ít còn hơn không tiện tay liền ném vào không gian chữ vật mà dương thịnh bên kia hắn dĩ nhiên đạt được một kiện địa giai cao cấp trường kiếm cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh hắn vừa mới cầm tới trường kiếm liền bị phía trước đuổi giết hắn đám người kia phát hiện bọn hắn chính giữa tức sôi ruột không chỗ phát thiết kết quả dương thịnh lại đạt được địa giai trường kiếm lập tức dẫn đầu mấy người mặt nháy mắt đen nhộn nhịp hướng về quanh hắn tới trương sư minh tiểu tử này dĩ nhiên lại lấy được địa giai cao d i a i vũ khí tiểu tử này thực lực không yếu có thực lực này lại còn đi trộm trí tôn cốt thật là quá hạn hạ nơi này không có không cho phép chém giết quy tắc mọi người cùng nhau xông lên cấp trí tôn cốt cùng địa giai trường kiếm mấy cái theo sau l ư n g trương vân võ g i ả nhộn nhịp mởm lời này vừa nói ra trương Tiểu tử những à y ngay ai tại trước mắt, ai trước bắt ắ n tôn、Quốc、cùng thanh này địa giai trường kiếm liền n lại, giai kiếm ai. trí cốt Tốt. h địa về cái này tranh đoạt trí tôn c u ố t tiên tiêu đang có ý này lập tức đánh nhịp đồng ý trương vân cũng là không cam lòng yếu thế theo sát phía sau sư minh cứu ta gặp nhiều người như vậy hướng tới mình dương thị nháy n h mắt thất kinh nơi này nhưng không có có thể làm cho hắn trốn đến địa phương một khi bị tóm lấy liền chết không có chỗ trôn nguy ê n cơ hắn hướng về hứa xuyên kêu cứu hy vọng hắn có khả năng xuất thủ ngăn trở những người này để hắn có khả năng thoát thân kiên trì đến vòng tiếp theo bắt đầu hoàn toàn đem phía trước đối hứa xuyên o á n hận quên đi không còn một mảnh nhưng hứa xuyên cũng không để ý tới dương thịnh cầu cứu ngược lại là có nhiều hứng thú nhìn xem hắn bị chúng thiên kiêu truy sát chạy trốn sự thật quả nhiên không ra hứa xuyên chỗ liệu dương thịnh một lâm vào nguy cơ đã có người tới rút ai dám khi dễ sư đệ ta một c h ô i đại truy t ử trong bóng tối bay ra vây một tiếng nện ở t r ư ơ n g v â n cùng một đám thiên kiêu trước mặt nháy mắt ngăn chở bọn hắn tiến công nhịp bước theo sau thôi giang dạo b ư ớ c tử trong bóng tối đi ra một thân khí thế cực kỳ cưỡng hãn bất ngờ đã tấn cấp niết bàn cảnh lục trọng mắt thấy người tới trương vân lập tức vô cùng nghiêm trọng thôi giang ngươi không muốn quản nhiệm trương i ể u tử t này ộ m chúng ta trí quốc, nhất thiết phải trả giá thật tuôn lớn. giá ta trí trả t r quốc, vân ngược lại không sợ tay nâng trường tương h đối thôi giang lạnh giọng nói cực kỳ hiển nhiên hắn là nhận thức thôi giang ta nói là ai dám truy sát ta thái nhất thánh địa c h â n truyền n g u y ê n lai là ngươi cái thủ hạ này bại tướng thôi giang cầm lấy trên đất đại truy thản nhiên nói lời này vừa nói trương vân nháy mắt sắc mặt tái xanh năm đó hắn lấy thần thông cảnh cựu trọng tu vi một đánh hai đối đầu thần thông cảnh bắt trọng tu vi một n h hai đ i đ ầ thần thông cảnh ắ t trọng tu vi một đánh hai đối đầu thần thông cảnh bắt t r ọ n t i một đ n h hai đối đ t h ầ thông c ả t trọng t a n i ê n t h a hắn một là n k h ô n g n g ư i ngươi không bảo vệ nổi hắn trương vân trầm giọng nói à t ô i à ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có năng lực gì theo trên tay của ta đem người cướp đi các ngươi nếu là dám ra tay ta còn có thể xem trọng các ngươi một chút nếu là không dám liền cút ngay cho ta thôi giang tay nâng đại truy nếu là những người này dám lại nói nhiều một câu hắn liền trực tiếp động thủ hắn cũng muốn nhìn một chút cùng lá nét bàn cảnh lục trọng trương vân tăng thêm những v õ giả này rốt cuộc mạnh cỡ nào trương vân cắn răng nhữ mày thế nhưng là không dám động thủ mặc dù trong lòng có nhiều không tam lỏng lại chỉ có thể cứ thế mà nuốt xuống khẩu khí này hôm nay coi như tiểu tử này vận khí tốt ra cái này cổ điện đừng để chúng ta gặp lại hắn bằng không chờ lấy nhạc s ắ t cho hắn à. sắc mặt trương vân lạnh giá hung tợn nhìn dương thịnh một chút quay người rời đi mà nhìn thấy hắn cái này nghiết bàn cảnh lục trọng đại thế lực h ạ c h tâm đệ tử đều chỉ có thể rút đi đi theo truy sát dương thịnh những v õ giả khác tự nhiên không dám nói nữa chỉ có thể đi theo rời xa nơi này Trưng 79, hứa xuyên thực lực chân thật. Thôi sư Hình, cũng tới. sư ngươi xuyên chân vinh, cũng hứa lực t r o n g thấy dương thịnh phiền thoái đã được giải quyết hứa xuyên s á c h theo s ắ t thần đào hướng về thôi giang đi đến g ư ờ i lấy lên tiếng chào hỏi bất quá lại cố tình đã bỏ sót dương thịnh muốn xem hắn cái gì phản ứng mà tô diệu âm cũng nhìn thấy giao trì thánh địa người liền không tiếp tục cùng hứa xuyên chờ tại một chỗ hứa sư đệ ngươi cũng tại a thôi giang mấy người cũng là cười lấy đáp lại tuy là hắn cùng hứa xuyên cũng không tính quá quen nhưng mà cùng là thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử lại sẽ không biểu hiện quá mức xa lạ mà phía trước cứu dương thịnh cũng là bởi vì nguyên nhân này bất quá một bên dương thịnh đối hứa xuyên lại không có cái gì sắc mặt tốt v không được đến đáp lại nguy ê n cơ hắn lại đem hứa xuyên cho hắn hận lên mà hứa xuyên cũng làm mỉm cười dương thịnh biểu hiện hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn tôi h sư huynh tranh thủ thời gian chuẩn bị đi vòng tiếp theo thí luyện lập tức bắt đầu tôi h g i a n gật g gật đầu biểu thị tán thành hứa xuyên nói theo lấy hứa xuyên vừa r ứ t lời、Ấm、ẩm ẩm thanh em r u n g trời vang lên vòng thứ hai thí luyện chính thức bắt đầu phía trước trầm luân ma xuất hiện phương hướng lại một lần nữa xuất hiện di động hứa xuyên cầm trong tay sát thần nào một người đứng não nghệ tại nơi này hướng lấy mấy vị khắc thánh địa chân chuyển khẽ gật đầu nào một cỗ yêu khí xông thẳng tới chân trời lần này xuất hiện không còn là phía trước trầm luân ma mà là chí ít hai vạn đầu đủ loại chủng loại y ê u thú theo cấp thấp nhất thối thể cảnh y ê u thú đến đỉnh nhọn thần thông cảnh y ê u thú cái gì cần có đều có y ê u thú không giống với ma tộc y ê u thú thể phách mười điểm cường hãn so cùng cảnh giới võ giả không chỉ mạnh gấp đôi cùng cảnh giới võ giả muốn chém giết y ê u thú tất nhiên phải bỏ ra cái giá rất lớn ngay tại những y ê u thú này cùng bọn hắn không đủ trăm dặm thời điểm hứa xuyên bắt đầu đọc lên hắn yêu cầu chém giết yếu thú thu hoạch điểm tích lũy đổi ban thưởng hiện tại hắn mới một ngàn điểm tích lũy muốn n đổi hứa ữ nữa, n môn kia chuyển thừa cùng thiên còn Hơn g pháp thừa thiêu kia tài địa bảo còn xa thiêu xa. bảo xuyên muốn lần n hét lớn một tiếng trong tay sát thần đao dơ cao một cỗ khí đặc thù tức bao vây bên cạnh hắn vải dặm phạm vi tâm niệm vừa động vô số đao khí nháy mắt xuất hiện tại trong phạm vi này đây là hắn mới khai phá ra đao hồn t r ủ n g tử phối hợp sát sinh đao pháp diễn sinh đao vực tại đao này v ự c bên trong sẽ chịu đến sát sinh đao khí công kích ngăn cản không nổi chỉ có tử vong chết một chữ phun r a đao vực trong phạm vi tất cả đao khí đều lớn mạnh đến cực hạn nháy mắt bốc lên vô số làm người sợ hãi đao khí lưu lại tại k h ô n g t r ú n g chờ đợi yêu thú bước vào đao vực nháy mắt đem c h é m giết tuy là hứa xuyên hiện tại chỉ là thần thông cảnh ngũ trọng nhưng mà đao khí của hắn đã có thể có thể so niết bản cảnh công kích đối phó những cái này cao nhất bất quá thần thông cảnh yêu thú Quả Đau thu thực thừa trời mắt trong hơn ngàn yêu thú, một tên khí như chính nghĩa nháy hoạch hơn không sức. được vực là là lại. ngàn đau đồng để giáng dạng, bên cũng yêu ở trong quá trình này hứa xuyên phát hiện một chuyện tất cả bị hắn chém giết yêu thú thi thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không có lưu lại bất cứ dấu vết gì càng chưa nói yêu đan chỉ có trên bảng xếp hạng không ngừng lên cao điểm tích lũy cùng bài giành mới có thể đủ chứng minh hứa xuyên chém giết yêu thú số lượng hứa xuyên xếp hàng thứ nhất điểm tích lũy bốn năm chỉ là một kích liền có hơn ba không đủ loại cảnh giới yêu thú chết ở dưới đao của hắn nhất thời ở giữa hứa xuyên sát khí trên người cùng sát khí nồng đậm đến cực điểm nhưng hứa xuyên biết như thế vẫn chưa đủ muốn triệt để thức tỉnh sát sinh đau hồn còn cần càng nhiều giết chóc nhưng mà một màn này bị những v õ giả khác để ở trong mắt lập tức tất cả mọi người c h ố mắt mất mồm nhất thời ở giữa toàn bộ thí luyện không gian hoàn toàn tính mịch theo sau b ộ c phát ra đủ loại tiếng than thở người kia là ai thế nào sẽ có thực lực như thế không rõ ràng nhưng mà phía trước nhìn hắn cùng thái nhất thánh địa chân truyền lấy sư huynh đệ tương xứng chắc hẳn cũng là thái nhất thánh địa người đây là thần thông cảnh cái kia có thực lực đây cũng quá biến thái a hứa xuyên bày ra thực lực triệt để kinh đến tất cả mọi người ở đây liền tô diệu âm cũng là nhìn đến đôi mắt dị sắc liên tục thậm chí không ít m i ế t bàn cảnh võ giả đều đang tự hỏi chính mình có thể hay không tiếp lấy một cách này đáng giận hắn sao có thể như vậy mạnh đi theo thôi ra mấy người dương thịnh trông thấy một màn này mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng mà nội tâm lại trong cơn giận dữ hắn không thể khoan nhượng hứa xuyên mạnh hơn hắn phía trước đánh thức bán đế cảnh tàn hồn đạt được trí tôn cốt để hắn đã chắc chắn có khả năng đánh bại hứa xuyên nhưng bây giờ tàn hồn ngủ say trí tôn cốt mất đi thậm chí hứa xuyên tiến hơn một bước thực lực biến đến vô cùng tính bây giờ hắn muốn nghiền ép hứa xuyên ý niệm triệt để phá diệt ta không cam tấm a dương thịnh ở trong lòng gầm thét hắn đuôi hứa xuyên đôi cái t i a u cấp sạch chính mình hôn nhân hoán hận càng lên hơn một tầng lầu hứa sư đệ tốt thực lực nhìn thấy một kích này thôi giang cũng không khỏi đến ra nói cảm thán sau đó hắn gánh cự truy chạy về phía yêu thú đã bị hứa xuyên so xuống dưới một lần hắn cũng không muốn rơi xuống quá nhiều những võ giả khác trông thấy một màn này cũng n ộ n nhịp lấy lại tinh thần tiếp tục cùng yêu thú chém giết chém giết bên trong loại trừ hứa xuyên bên ngoài còn có ba người dị thường loã mắt một cái là toàn thân trên giới đều tràn ngập đạo vận thanh niên võ giả phất tay ở giữa từng cái yêu thú liền ngã xuống đất không d ậ y nổi triệt để tử vong cái k i a t h ì là một vị cởi trần cường tráng thanh niên hắn tại đàn yêu thú bên trong giết hết đánh tới mỗi một q u y ề n vùng ra trên mình sẽ xuất hiện phủ văn màu đỏ sợm mỗi một cái đều có số lớn yêu thú bị xé rách mà vị cuối cùng thì là một cái cầm trong tay thiền trượng tiểu hòa thượng cực kỳ sát tại hắn bên cạnh như là tại lắng nghe phật pháp đồng dạng tiếp đó liền bị hắn dùng tiền trượng từng cái giết chết cuối cùng vẫn không quên nói một câu a di đ ặ phật hứa xuyên cũng không cam lòng yếu thế tiếp tục giết chóc lấy yêu thú tại những người này cố gắng xuống thí luyện trong không gian yêu thú bắt đầu kịch liệt giảm thiểu thời gian không quá dài liền bị tiêu diệt hầu như không còn mà đi qua vòng thứ hai thí luyện trong không gian võ giả lại một lần nữa giảm thiểu hiện tại chỉ còn lại có một ngàn suất đầu nhân số cơ bản đều là thần thông cảnh trở lên võ giả chỉ có mấy cái thuế p h à m cảnh võ giả dựa vào bảo vật hoặc là trốn ở phía sau cứ thế mà chịu đựng qua cái này vòng thứ hai thí luyện theo lấy vòng thứ hai thí luyện kết thúc trên bảng xếp hạng bài danh lại một lần nữa đổi mới hứa xuyên đứng ngũ chịu xảo xếp hàng thứ、nhất. phân. Thứ hai là chương á i kia đạo vận t a lang thanh n niên thiên, phân. Thứ ba là tráng hán thanh niên h Thứ là v đẳng, điểm. Cái tám h ứ là c i kia tiểu hòa mươi n thịnh, cũng không g b ế t có phải hay không bị đội á kết đến, n dĩ truyền thựa võ đạo tâm ma chúc mừng các ngươi có khả năng thuận lợi hoàn thành vòng thứ hai thí luyện tiếp xuống Các nếu g ư ờ i sẽ có là t lại nói tiếp vòng thứ ba thí luyện phòng trừng tại tử trường đủ thông qua vòng thứ ba thí luyện võ giả sẽ còn thừa lác đác đồng thời tại trận võ giả chẳng ai ngờ rằng vòng thứ hai thí luyện kết thúc dĩ nhiên ban thưởng một khỏa hoàng đình đan đây chính là có khả năng trợ giúp n h ế t bàn cảnh võ giả đột phá luân hồi cảnh c ự c phẩm đan dược mọi người đều biết n h ế t bàn cảnh muốn đột phá luân hồi cảnh nhất thiết phải trải qua một lần sinh tử luân hồi cầu sống trong chỗ chết mới có có thể đột phá luân hồi cảnh nếu là không thể chết bên trong cầu sống coi như là thất bại chỉ có thể cả một đ ờ i vây ở n h ế t bàn cảnh hoặc là trực tiếp chết tại đột phá quá trình bên trong mà hoàng đình đan g công hiệu chính là có khả năng trợ giúp võ giả tìm kiếm được cái kia một chút cầu sống trong chỗ chết cơ hội t ự c phẩm đan dược đan dược này ở bên ngoài thế nhưng giá trị xa xỉ coi như mình không dùng được cũng có thể cầm tới bên ngoài bán ra thu được một số lớn nguyên thạch. khiến những võ giả này làm sao có thể không cao hứng còn có hiện tại liền có thể dùng điểm tích lũy đổi truyền thừa cùng ban thưởng đây càng để bọn hắn kích động không thôi ta có một n g à n điểm tích lũy ta muốn đổi truyền thừa ha ha ta ba nghìn ta muốn xem chúng một cái địa giai vũ khí vừa v n đủ ta yêu cầu một k h ỏ a đan d ư ợ c đột phá cảnh giới ta thấy được danh sách trao đổi bên trong có đám người thoáng cái hưng phân lên dựa vào chính mình thực lực vượt qua hai vòng thí luyện võ giả nhộn nhịp mở ra đổi bảng tìm kiếm mình cần có truyền thừa hoặc ban thưởng mà những cái kia vẩy nước võ giả thì la hối hận nhìn xem một màn này cái này hai vòng thí luyện bọn hắn căn bản không có săn g i ế t bao nhiêu mà tộc yêu thú căn bản không có mấy cái điểm tích lũy liền cái này đổi trên bảng cấp thấp nhất đồ vật đều đổi không được hứa xuyên lạnh nhạt nhìn xem tất cả những thứ này có toàn trường nhiều nhất điểm tích lũy hắn cũng mở ra đ ổ i bảng chuẩn bị đổi một môn đao pháp s á t sinh đao pháp cuối cùng chỉ là niết bàn cảnh đỉnh phong võ giả trước khi chết sáng tạo đối với hiện tại hứa xuyên tới nói đã có chút gần cả hắn hiện tại thực sự yêu cầu một môn cường lực đao pháp đến đề thăng thực lực của mình cũng vì có khả năng thức tỉnh võ đạo chân hồn hắn có khả năng cảm giác được chính mình chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể thức tỉnh. mà một môn đỉnh cấp đao pháp chính là cái này nước cờ đầu hứa xuyên không ngừng mà tìm kiếm lấy bảng đơn hy vọng có thể tìm tới một môn thích hợp đao pháp của hắn lại không cao hơn chín n g h n điểm tích lũy cuối cùng thời gian không phụ người lưu tâm hắn rốt cuộc tìm được đó là một môn tên gọi g i ế t thần đao pháp võ kỹ chính là một vị đao đạo đế tôn lưu lại truyền thừa phẩm giai cũng là cao ự c c chính là thiên giai hạ phẩm võ kỹ hơn nữa chỉ cần tám năm không không điểm tích lũy liền có thể đổi hứa xuyên vừa vặn thỏa man yêu cầu trong mắt của hắn tràn đầy vui sướng nhìn về phía bảng đơn không có chút gì do dự nói ta lựa chọn đổi rét thần đ cái này dết thần đao pháp cùng sát sinh đao pháp có chút tương tự hoặc là có thể nói là có cùng nguồn gốc cực kỳ hiển nhiên lúc trước cái kia tạo ra sát sinh đao pháp nhất bản cảnh võ giả chính là vị này đao đạo đế tôn hậu nhân hoặc là đã từng cũng nhận được qua một chút truyền thừa chỉ có dạng này mới có thể đủ giải thích được vì cái gì hai môn đao pháp vì sao như vậy phối hợp đã có đao pháp này hứa xuyên mười điểm xác định mình có thể lập tức thức tỉnh võ đạo chân hồn như người châu nguyện âm thanh kia tại hứa xuyên bên t a i vang lên không cần mảy may thì ra hứa xuyên cũng là quen thuộc theo lấy âm thanh biến mất hứa xuyên đột nhiên x ư n g sở ngay tại vừa mới trong đầu của hắn đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện liên quan tới g i ế t thần đao pháp tất cả truyền thừa mà trên bảng xếp hạng nguyên bản xếp h ạ n g thứ nhất hứa xuyên danh tự nháy mắt biến mất không thấy gì nữa liền để ta tới xem một chút cái này g i ế t thần đao pháp đến cùng lợi hại ở nơi nào hứa xuyên trong mắt tinh quang loại lên hít sâu mấy hơi tiếp đó đem ý thức chìm vào trong thức hải dù ý biết đi đụng trạm truyền thừa theo lấy ý thức xâm nhập trong truyền thừa một bức tranh xuất hiện tại trước mặt hứa xuyên ẩm ẩm hắn phẳng phất nhìn thấy một cái cường tráng đao khách bóng dáng không giống với phía trước hạo n h ậ thần quyền dạng kia lần này bóng dáng Cái b một, một, một, một, một tiếng a d ư nổ h vang một đao kia cùng đao của hắn hồn chủng tử tại trong thức hại va chạm hứa xuyên chỉ cảm thấy đầu góc của mình truyền đến đau đớn kịch liệt hắn lúc này đã đầu đầy mồ hôi lạnh hứa xứ đệ ngươi không sao chứ cần trợ giúp gì ư n hứa ì n thấy h xuyên mặt mũi lúc này đ mắt lạ thường sáng chỉ dựa vào lần này hắn đã nhìn ra môn đao pháp này tương đại lại đến đợi đến hắn đem một đao kia tiêu hóa không sai bị lắm hứa xuyên lại lần nữa lấy ý biết đi xúc động truyền thừa nếu để cho người biết hứa xuyên cách làm nhất định sẽ cảm thán hắn điên cuồng phải biết người bình thường tiếp nhận truyền thừa đều là tiến lên dần dần bị động tiếp nhận truyền thừa nào có nhân ảnh hắn đồng dạng thông qua không ngừng xúc động truyền thừa tới nhanh chóng tiếp thu cùng tiêu hóa đao pháp truyền thừa loại phương pháp này nhanh là nhanh nhưng có lấy một cái rất lớn tai h hại đó chính là không cẩn thận hứa xuyên liền có thể biến thành một kẻ n g u nốc thật mệt như dạng này liên tục nhiều lần nhiều lần phía sau hứa xuyên cảm giác được toàn thân hư thoát trong khí hải cũng là trống rỗng bắp thịt cả người đau nhức vô cùng nhưng mà tương ứng hắn đã triệt để đem giết thần đao pháp tiêu hóa trọn vẹn học được môn này để tôn cảnh cường giả sáng tạo thiên gia đạo pháp đồng thời, thứa xuyên phát hiện đa hồn t r ù n g tử lại bị truyền thừa này bổ ra một vết n ư ớ c khiến hắn hưng p h ấ n hơn không để ý tới đau đớn trên thân thể vội vã khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện hắn hiện tại cách thức t ỉ n h đa hồn t r ù n g tử chỉ kém một bước cuối cùng đối mặt võ đạo tâm ma một đạo bạch quang hiện lên thứa xuyên chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại lại mở mắt trước mắt đã đổi một bộ cảnh tượng h o à n g hốt ở giữa thứa xuyên phảng phất nhìn thấy toàn bộ huyền thiên đều tại chiến đấu khắp nơi đều là chiến hỏa khắp nơi đều là chém giết vô số cường giả tại giao thủ vô số kẻ yếu bị tác động đến từng cái chết đi máu tơi lấy đất sát khí cùng sát khí tràn ngập giữa thiên địa bất luận kẻ nào gặp đám người này ở giữa địa ngục cảnh tượng đều sẽ sinh lòng sợ hãi nhưng mà hứa xuyên tâm lại không có nửa điểm ba đậu không có chút nào bị những sát khí này cùng sát khí ảnh hưởng mạnh được y ế u thua trời hướng tới đã như vậy có sợ gì giấu trong lòng dạng này tâm thái hứa xuyên đi tại cái này núi thây biển máu bên trong như cưỡi ngựa xem hoa chương tám mươi một thức tỉnh võ đạo chân hồn bước vào n ế t bàn cảnh rất nhanh hắn liền đi tới biển máu này núi thây chỗ cao nhất tại nơi này một người ngồi tại từ đống xương trắng thành trên vương t o ạ n một tay đỡ vương t o ạ n một tay chống đau ghé mắt nhìn xem hắn hứa xuyên tập trung nhìn vào trước mắt người này dĩ nhiên t r ư ở n g thành phải cùng hắn giống như lúc đau trong tay cũng chính là sắt thần đau khác biệt duy nhất chính là người này toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm sắt khí giữa lông mày còn có thật lâu không thể tán đi sắt khí người là ai hứa xuyên c a o mày hướng trước mắt người hỏi ta chính là ngươi trên vương tọa hứa xuyên dường như phát hiện cái gì chuyện thú vị đồng dạng m ỉ m cười nói ta là thức tỉnh võ đạo chân hồn phía sau ngươi ta thành một cái ma đầu nhìn thấy không phía dưới những thi thể này đều là ta giết nghe nói như thế hứa xuyên t r o mày bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra nụ cười hắn mơ hồ đã biết người trước mắt này là ai thơ ma v õ đạo tâm ma giết liền giết ở đâu ra cái gì ma đầu mạnh được yếu thua thôi người khác muốn giết ta ta vẫn không thể giết người khác sao tài nghệ không bằng người chết liền chết từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy hứa xuyên không chút do dự cao giọng nói thức tỉnh võ đạo chân hồn phía sau ngươi liền sẽ giống như ta chịu đến ngàn vạn người chỉ trích truy sát ngươi không sợ ư trên vương tọa hứa xuyên nhẹ giọng nói ra trong thanh âm ẩn chứa một cố quần quần vĩ lực để bất luận cái gì nghe thấy thanh âm này người cũng không khỏi tự chủ làm ra nội tâm chân thật nhất trả lời chúng ta võ giả đi thiên hạ chỉ cầu tùy tâm có sợ gì hứa xuyên lắc đầu cao giọng đáp võ đạo v ấ n tâm nói ra nội tâm mình ý tưởng chân thật nhất là được nếu là có người dùng tông môn tồn vong tới uy hiếp ngươi đây hắn lại một lần nữa hỏi vậy liên giết giết tới hắn không còn dám uy hiếp mới thôi hứa xuyên nghiêm nghị nói n g à y khác nếu là toàn bộ thế giới đều đối địch với ngươi đây theo lấy vấn đề thứ ba đưa ra hứa xuyên ngây n g ẩ n cả người toàn bộ thế giới cùng là địch đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới âm thanh tại bên thai văn vọng từng lần một hỏi thăm hắn hứa xuyên cũng lâm vào suy nghĩ bên trong hắn theo đ ị a tinh xuyên qua mà tới biết được đây là một cái võ đạo thịnh vượng thế giới cho nên tán g ra bại sản gia nhập vào thái nhất thánh địa sống lại một đời không nguyện lại không còn gì khác nhưng mà chẳng biết tại sao tư chất của hắn chính là rác rưởi bên trong rác rưởi cho tới bây giờ hắn mới suy nghĩ minh bạch hắn đây là bị thế giới nhằm vào nếu không có lấy hệ thống trợ giúp chỉ sợ hắn hiện tại đã là một nắm hoàng thổ đi mà không phải giống như bây giờ thần thông cảnh tu vi thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử đã theo bắt đầu liền đã tại bị nhằm vào cái kia còn sợ cái gì toàn bộ thế giới cùng là đ ư đây trong lúc bất chi bất giác trong lòng hứa xuyên đã có đáp án hắn hít sâu một hơi ánh mắt từng bước sáng rực không giống phía trước cái k i a mê man g toàn thân khí tức khôi phục lại đ ỉ n h phong mang theo ngang dương tự tin và vô song n u n g nen mở miệng nói nếu là cùng thế giới làm địch vậy liền giết hắn cái long trời lở đất giết tới toàn bộ thế giới tái tạo nếu vẫn không được vậy liền phá diệt cái thế giới này hết thể làm lại từ đầu vê anh làm hứa xuyên nói xong m h á y mắt trên người hắn một trận thoải mái dường như đầu vai có ngàn cân đánh đã bông u xuống đồng dạng trong chớp mắt thoát t h a i hoa cốt ha, ha ha tốt rất tốt cùng lúc đó trên vương tọa hứa xuyên nghe được lời nói này phía sau p h á t ra vài tiếng, bên trong. Giang giác. Một tiếng phía sau n to, đa hồn chủng tiếp tử triệt để nước ra một cỗ sát ý ngập trời từ bên trong quốc gia ngay sau đó một cái cùng hứa xuyên không sai biệt lắm tiểu nhân từ trong đó đi ra hứa xuyên minh bạch đây chính là võ giả theo đội võ đạo chân hồn độc thuộc tại hắn sát sinh đa hồn đến tận đây hứa xuyên triệt để thức tỉnh võ đạo chân hồn sau khi thức tỉnh hứa xuyên có khả năng cảm giác được rõ ràng trong thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất vốn là cường han đến cực h ạ n thái dương thánh thể bắt đầu t h ổ i biến thêm một bước tăng cường trong lúc bất chi bất giác hứa xuyên thể nội h u y ề n dương quyết bắt đầu chính mình vận chuyển hấp thu ngoại giới nguyên lực nâng cao thực lực thậm chí có thể nói toàn bộ cổ điện bên trong tiểu thế giới thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương liền là thí luyện địa phương vì vậy h u y ề n dương quyết tại nơi này có khả năng hấp thu đến đủ nhiều thiên địa nguyên khí vô hạn nguyên khí bị hứa xuyên hút vào thể nội tu vi của hắn bắt đầu phi tốc tăng vọt nhục thân thân thể cũng tại không ngừng tăng cường thần thông cảnh ngũ trọng thần thông cảnh lục trọng thần thông cảnh thất trọng thần thông cảnh c ử u trọng cuối cùng làm hứa xuyên tu vi đạt tới thần thông cảnh c ử u trọng đỉnh phong phía sau trong cơ thể hắn nguyên khí triệt để bạo phát tạo thành một vòng xí m ụ đại nhật đột nhiên theo bên trong thân thể của hắn dâng lên hào quang trói sáng chiếu sáng toàn bộ thí luyện không gian lấn át quan mang của con trụ vê anh đại nhật bạo phát mang theo vô hạn khí thế còn có lượng lớn nguyên khí toàn bộ thí luyện không gian cũng vì đó run g dày mà cái này khủng bố dị tượng cũng kinh động đến tại trận tất cả võ giả bọn hắn nhộn nhịp đem ánh mắt tập trung đi qua nhìn xem hứa xuyên toàn thân tản ra quần quận uy nghiêm vi áp m ộ ư ơ i điểm c h ấ n kinh cái này hứa sư đệ đây là thế nào tôi giang h à to miệng giật mình nhìn xem hứa xuyên làm sao lại một hồi thời gian hứa xuyên liền bắt đầu mạnh lên đây mà những võ giả khác càng là giật mình đây là có chuyện gì hắn đến tột cùng là ai thế nào sẽ xuất hiện kinh người như thế dị tượng cố khí thế này quá mạnh áp đến ta nhanh không thở được khủng bố như vậy tại chúng võ giả nghị luận ẩm ý thời điểm hứa xuyên khí thế lại một lần nữa trèo lên tại đại nhật chiếu dọi xuống hắn một lần hành động đột phá nghiết bàn cảnh thái dương thánh thể càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trở nên càng thêm cường đại càng thần bí khó lường cùng lúc đó đặt chân nghiết bàn cảnh phía sau hắn lại một lần nữa thức tỉnh một hạng thiên phú thần t h ô n g thấy do vạn tượng nhìn đấu vạn vật bản chất thấy do vạn tượng bản nguyên bất kỳ vật gì bản chất đều chạy không khỏi hắn một đôi mắt này lần này tu luyện không chỉ học được thiên giai võ kỹ giết thần đạo pháp còn triệt để thức tỉnh sát sinh ba hồn càng là đột ph n hứa ậ m mới xem ngã hành Hiện như bước lên trở thành cường giả bước đầu tiên. Trong lòng giả h đi. đầu tại, trở bước bước xuyên âm thầm nhìn g ĩ xem tô l rượu a từng âm nhìn đối phương tinh xào gương mặt ôn nhu nói vất vả ngươi làm hộ pháp cho ta có lẽ tô rượu âm ngọn mặt cười hứa xuyên lại không nhiều lời ánh mắt di chuyển đến phía trước phía trước ma tộc cùng yêu thú xuất hiện phương hướng tính toán thời gian vòng thứ ba thí luyện liền muốn bắt đầu đã nếm đến một lần điểm tích lũy chỗ tốt v õ giả tại hạ một vòng thí luyện bên trong tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó thu được càng nhiều điểm tích lũy h ắ n cũng giống như vậy h ắ n yêu cầu càng nhiều diện tích đất hai phân đội càng nhiều ban thưởng chương tám mươi hai cuối cùng thí luyện tranh đoạt điện chủ truyền thừa kết nối đã ẩn tàng h ứ một tiếng rung trời giống lên một tiếng vang lên lần nữa vòng thứ ba thí luyện chính thức bắt đầu lần này từ trong bóng tối tuân ra mười vạn trở lên y ê u thú cùng ma tộc hết thể đều là thuế phản cảnh cựu trọng trở lên tồn tại thậm chí còn có một phần l à n nghiết bàn cảnh lần này tại trận tất cả võ giả đều có chút n g ư n g trọng số lượng nhiều không nói thực lực còn cường đại như thế song phương đại chiến hết sức căng thẳng tất cả mọi người đối mặt bản thân gấp mấy lần số lượng địch nhân hơn nữa những địch nhân này mỗi một cái đều có không kém gì thực lực bản thân rất nhanh liền có người bắt đầu lực bất tòng tâm hoặc vô ý bị yêu thú lợi trào đánh lén hoặc bị ma tộc xâm nhập theo lấy thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều võ giả bị đào thải chỉ còn dư lại những cái kia tới t ự mỗi đại thế lực thiên tiêu còn tại đều đâu vào đấy săn giết yêu thú cùng ma tộc hứa xuyên cũng tại cầm lấy s á t thần đao tại trong đó chém giết vì điểm tích lũy hắn nhất thiết phải muốn giết chết đủ số lượng ma tộc cùng yêu thú bởi vì hắn tại danh sách trao đổi bên trong nhìn thấy hạo nhật thần quyền hoàn chỉnh truyền thừa chỉ là muốn đổi môn này đ ể kinh yêu cầu mười điểm to lớn điểm tích lũy sơ sơ yêu cầu năm vạn dù là hứa xuyên cũng là áp lực khá lớn nhưng mà tại nơi này có khả năng thu được liền thánh địa đều chưa từng có hoàn chỉnh truyền thừa h ắ n không có khả năng t u n tha chỉ cần có thể đạt được hạo n h ậ t thần quyền hoàn chỉnh truyền thừa lại thêm mới học được giết thần đao pháp hứa xuyên quả thực không dám tưởng tượng hắn đến lúc đó sẽ có mạnh cỡ nào hứa xuyên hít thở sâu một hơi vì hạo n h ậ t thần quyền truyền thừa hắn quyết định liều trong tay sát thần đao n ắ m c h ặ t sát sinh đao hồn cũng bắt đầu run dày hắn sắp sửa sử dụng r a hắn bây giờ mạnh nhất một chiêu tới tự giết thần đao pháp bên trong một chiêu nhân gian luyện ngục hứa xuyên lông mày rung động lấy hắn tu vi hiện tại sử dụng ra một chiêu này áp lực khá lớn nhưng mà vì điểm tích lũy hắn không thể không làm như thế、giết tại sát sinh đa o hồn thôi động phía dưới một bức núi thây biển máu cảnh tượng đem chọn cái chiến trường ba phủ vô số chân cụ tay t đức vô hạn sát khí cùng sát khí để tại trận thiên kiêu cảm thấy dùng mình đây là chiêu thức gì giờ khắc này tất cả thiên kiêu cùng nhau hít vào một n g ụ m khí lạnh bị cái này núi thây biển máu ba phủ dù bọn hắn đều cảm nhận được g uy hiếp thậm chí bị cỗ sát khí này kiềm chế lại liền dơ lên vũ khí d u n g khí cũng không có đây là cường đại cỡ nào v õ kỹ mới có thể đủ tạo thành loại cảnh tượng này đây cũng là tại trận thiên kiêu lần đầu tiên nhìn thấy hứa xuyên toàn lực bạo phát thật sự là quá kinh khủng Bị núi tại h phủ khắc tha phản kháng, nhộn nhịp â y yêu này biển bao bông giờ cùng cũng nộn máu ma quỷ vào tộc tộc, d cái này núi thây biển máu bên trong xuất hiện một cái đại đao vượt ngang toàn bộ chân trời vô hạn sát khí cùng sát khí ngưng kết tại trên lưới lao liền thí luyện không gian đều bị khủng bố đao cương cho cắt ra từng đạo vết nước phảng phất sắp sụp đổ đồng dạng thật mạnh đây là từ đâu xuất hiện váy vật tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi Liên Dương Thịnh, chết ũ n g là mặt mũi c h n không thấy tưởng tượng n nó hứa, hứa, tư. hứa xuyên hét r i đao. lớn g có khả n một u y tiếng trước chết tiếp lấy như là nôn xuất phát tùy đồng dạng trên bầu trời đại đao bắt đầu đã có động tĩnh đại đao chia ra vô số đại đao tiếp lấy tất cả đại đao lại trồng chất tại một khối tiếp đó một đao anh. rơi xuống. Về m ộ tiếng t vang thật lớn phía sau ngay cả ánh sáng trụ đều bị một đao kia cho chén nát thí luyện không gian lâm vào ngắn ngủi trong h á n g á m chờ đến cuộc sáng lại một lần nữa ngưng kết tại trận thiên kêu i vậy mới nhìn thấy lúc này cảnh tượng trước mắt toàn bộ thí luyện không gian phản phất bị cày qua một lần khắp nơi đều là tung bay đất hai mà vừa mới đại đao rơi xuống phương hướng một đạo dài đến v à n dặm sâu không thấy đáy vết nước xuất hiện ở trước mắt mọi người mà vừa mới còn khí thế hung hung ma tộc cùng yêu thú dưới một kích này đều bị vô tình chém giết chỉ còn dư lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con vận khí tốt sống tiếp được đây là thực lực gì có thiên tiêu đờ đất nhìn một đao kia tạo thành dấu tích run dày đặt câu hỏi không có người trả lời hắn bởi vì tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn kỹ trước mắt vết nứt lớn dù là mấy cái tia đỉnh cấp thiên tiêu cũng là khó có thể tin trái lại một k í c h chém giết mấy vạn ma tộc cùng yêu thú hứa xuyên lúc này chính đại miệng thở dốc khi tất cả người hạ xuống đến thung lũng hứa sư minh tô d i ệ u âm chạy tới tính toán đỡ thoát lực hứa xuyên ta không sao hứa xuyên đẩy ra tô rượu âm tay chống đao run run dày dày đứng lên hắn còn đánh ra thấp một đao này vi lực còn có một đao này tiêu hao vẹn vẹn c hở ỉ là thời i g a xuyên thở dài nhẹ nhõm tuy là lần này tiêu hao rất lớn nhưng thu hoạch là kinh người một cách này trực tiếp diệt xác trí ít sáu vạn yêu thú cùng ma tộc trong nháy mắt hắn điểm tích lũy liền đạt tới hơn sáu mươi chín trong chấp nhóm này hắn cũng lộ ra một vòng nụ cười hạo nhận thần quyền truyền thừa tới tay thu hồi đủ loại thủ đoạn hứa xuyên một cái bất ổn trực tiếp đổ vào trong ngực tô d i ệ u âm nha hứa sư minh ngươi thế nào tô d i ệ u âm kinh hãi vội vàng ôm lấy hứa xuyên lo lắng hỏi không có việc gì tiêu hao quá lớn mà thôi ta nghỉ ngơi một chút là được rồi hứa xuyên mỉm cười lắc đầu đáp lại nói theo sau theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra khôi phục nguyên lực đang dược một hơi nuốt vào mấy khỏa phối hợp huyền dương quyết vận chuyển nhanh chóng khôi phục thực lực bản thân chúc mừng các ngươi hoàn thành vòng thứ ba thí luyện có khả năng lưu lại đều là thiên tiêu sau đó các ngươi đem tiến hành cuối cùng thí luyện nhìn thấy đổi bảng phía trên nhất điện chủ truyền thừa ư tại cái này một vòng cuối cùng thí luyện phía sau điểm tích lũy trước ba người sẽ có cơ hội tiếp nhận điện chủ truyền thừa mà cái này một vòng cuối cùng thí luyện nội dung liền là các ngươi lẫn nhau c h é m giết cướp đoạt người khác điểm tích lũy không có bất kỳ hạn chế ở trong quá trình này chết liền là thật chết sẽ không còn có trước khi chết truyền thống hiện tại cuối cùng thí luyện chính thức bắt đầu cái t i ê thanh âm đạn mạc vừa xuất hiện liền ném ra một cái tạc đạn đặc ký Kinh kiêu hãi tại trận thiên trận sáng lên. mắt điện chủ truyền thừa tất cả mọi người biết cường đại c ỡ nào bọn hắn vốn cho rằng chỉ là bày ra tới xem một chút cho tới bây giờ không nghĩ qua lại có một ngày thật sự có cơ hội tiếp nhận truyền thừa giờ khắc này tất cả thiên tiêu đều phảng phất cực đói át lang sắp sửa nuốt sống người ta điện chủ truyền thừa danh n g ạ c h chỉ có ba cái yêu cầu điểm tích lũy nhiều nhất ba cái tại trận còn lại một hai trăm cái thiên tiêu đều động lên suy nghĩ nơi này sắp bày ra một tràng xưa nay chưa từng có tranh đoạt chương tám ộ t quyền chấn sát cổ tộc thiếu chủ tử thế vô địch giờ phút này tất cả thiên tiêu đều tại cảnh giác bên cạnh người bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng vì điện chủ này truyền thừa những người này sẽ có biết bao điên cuồng mà trong đám người có không ít người đem ánh mắt cho đến hứa xuyên trên mình bởi vì tại trận thiên tiêu bên trong là thuộc hứa xuyên trên mình điểm tích lũy nhiều nhất hơn nữa lúc này hứa xuyên lại là tiêu hao quá mức trạng thái không có bao nhiêu sức chiến đấu chỉ cần có thể cướp hắn cái k i a n ắ m l ấ y số một tuyệt đối là vững vàng vì vậy rất nhiều người đều đối hứa xuyên động tâm tư cậu phú quý trong nguy hiểm so sánh điện chủ truyền thừa tới nói một cái đã không có bao nhiêu sức chiến đấu hứa xuyên hiển nhiên trong lòng bọn họ không có chiếm nhiều đại phân lượng mà đúng lúc này có người nhịn không được vượt lên trước độc thủ một đạo thân ảnh cuốn theo lấy thần quang n g ánh hướng về hứa xuyên bên này đi tới trong n h y mắt liền đã đi tới trước mặt hắn đạo thân ảnh này phía trước hứa xuyên gặp qua là cái kia cởi trần hơi sử dụng nguyên lực trên mình liền sẽ toát ra phủ văn màu đỏ thẩm tráng hàn thanh niên hứa xuyên ánh mắt lóe lên người này tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn thính danh vương đẳng cảnh giới nghiết bàn cảnh thất trọng thiên p h vương giả vô địch số mệnh đế tôn chi tư kim trời sinh thần lừ tím đồ đảng chiến sĩ đỏ thân thông thú huyết sôi trào đồ đảng thất tỉnh nhân sinh k ỳ bản võ phá thương không vai phụ nhân sinh quy tích đông v ự c cổ tộc thần thú tộc thiếu chủ vương đảng trời sinh thần lực đế tôn chi tư vừa ra đời liền cảm thấy tỉnh đồ đảng lực lượng trên mình phù văn liền là thần thú đồ đằng tại trong hoàng kim cổ điện nhìn dương thịnh tu vi thấp ý đồ cấp đoạt dương thịnh điểm tích lũy cuối cùng chết bởi dương thịnh rồi kiếm nhìn xong tin tức của hắn hứa xuyên nhất thời ở giữa có chút im lặng tại nguyên bản quy tích bên trong hắn cho là dương thịnh là quả hầm mềm muốn đi cấp đoạt hắn điểm tích lũy kết quả bị một kiếm chém giết mà bây giờ, dương thịnh không thể thành công vùng dậy nhìn thấy chính mình tiêu hao quá mức liền đem chủ kiến đánh tới trên người mình cũng thật là cái hiếp yếu sợ mạnh chủ đem ngươi điểm tích lũy toàn bộ giao cho ta ta có thể tha cho ngươi một mạng vương đ ằ n g trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm tại tô d i ệ u âm trong ngực hứa xuyên dùng một loại không cho cự tuyệt ngữ khí hướng hứa xuyên ra lệnh thái độ này để hứa xuyên cực kỳ không thoải mái ánh mắt của hắn nháy mắt hít lại dựa vào cái gì hắn nhìn kỹ vương đẳng ngữ khí bình thản nói huyện dương quyết vận chuyển như vậy một hồi thời gian trong cơ thể hắn nguyên lực đã khôi phục bảy tám phần đối mặt trước mắt c á i này cao hơn chính mình sáu cái tiểu cảnh giới vương đằng hắn không có chút nào sợ hãi hơn nữa coi như là không có khôi phục hắn cũng không sợ người trước mắt ai trên mình còn không đ i ể m ắt chủ b à i a phải biết trên người hắn thế nhưng còn có một khỏa hồi thần đan trọng thương ngã gục đều có thể đủ nháy mắt khôi phục lại càng chưa nói chỉ là toàn thân nguyên lực bị rút khô mà thôi đem điểm tích lũy giao cho ta ta chẳng những có thể lấy thả ngươi một con đường sống thậm chí còn có thể bồi thường cho ngươi một chút thiên tài để bảo hy vọng ngươi không muốn không biết điều gặp hứa suyên dĩ nhiên không có dựa theo chính mình nói làm hắn hơi có chút tức giận nhưng vẫn là rất nhanh chế trụ tâm tình của mình nhặt mẹo âm thanh nói ngữ khí tuy là bình thường nhưng lại tràn ngập một cỗ nồng đậm bố thí chi ý phản phất hứa xuyên giao ra điểm tích lũy là vinh hạnh của hắn mà hắn cho hứa xuyên thiên tài địa bảo là thiên đại bồi thường đồng dạng mà trên thực tế vương đẳng cũng thật là nghĩ như vậy làng toàn bộ đông vực duy nhất cổ tộc thần thú tộc truyền thừa vào năm thập phần cường đại không kém gì đại đa số thánh đ i ệ mà hắn xem như cổ tộc thiếu chủ thân phận tự nhiên là nước lên thì thuyền lên vô cùng tột quý không phải hứa xuyên một cái chỉ là thánh địa chân truyền có khả năng so mà đến Để hắn giao hắn bồi thường thiên tài địa bảo đã là lớn nhất bồ thí mà hứa xuyên nghe nói như thế phía sau cũng là giận quá mà cười thiên tài địa bảo hắn cũng hoài nghi cái này cổ tộc thiếu chủ đầu góc có phải hay không phá lại có thể nói ra những lời này điểm tích lũy thứ nhất ban thưởng thế nhưng điện chủ truyền thừa đây là thiên tài địa bảo có khả năng so mà đến ở đâu ra ngô bê nhanh đi về nhìn một chút đầu góc mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm là đem tiểu nát quên loại lời này cũng nói được hứa xuyên không chút nào chiều lấy hắn tính xấu trực tiếp mắng ngươi dám mắng ta nghe được hứa xuyên chửi mình lời nói hắn nháy mắt mặt đen thành một khối than lớn như vậy còn không người dám mắng hắn càng chưa nói mắng khó nghe như vậy hắn nguyên cớ cùng hứa xuyên nói nhiều như vậy hoàn toàn là xem ở thái nhất thánh địa mặt m ũ i nhưng bây giờ hứa xuyên không chỉ cự tuyệt hắn còn mở miệng mắng hắn n g ư ờ i tự tìm cái chết vương đằng nháy mắt giận dữ ánh mắt l a n g lệ toàn thân tiêu tán ra nồng đậm sắc cơ toàn thân phủ văn nháy mắt sáng lên liền hướng về hứa xuyên đánh tới hắn muốn dùng hứa xuyên đầu người tới tẩy trừ hắn xỉ n h ụ hứa xuyên thay thế cũng là lộ ra xác ý theo trong ngực tô rượu âm đứng lên sờ lên đầu của nàng hướng nàng nói rượu âm sư mội lại tránh xa một chút hứa sư h minh cẩn thận tô d i ệ u âm đỏ mặt ngoan ngoan l ù i qua một bên nàng núi hứa xuyên đã là tin tưởng vô điều kiện vô luận hứa xuyên nói cái gì nàng liền dựa theo làm cái gì chết đi cho ta nhìn thấy hứa xuyên lại còn có tâm tư ở trước mặt hắn tú ân ái hắn càng nổi giận toàn thân p h ủ văn đã hiện ra màu đỏ tươi toàn thân khí huyết toàn lực thôi phát t h ư ợ n như núi lửa phun trào hắn muốn một quyền đem hứa xuyên đầu đánh thành bã vụn chỉ có dạng này mới có thể hiểu trong lòng hắn mới hận mà hứa xuyên liền đứng như vậy không thấy hắn có chút động tác phảng phất bị vương đẳng khí thế dọi cho cho á n g váng đ ồ n dạng một bên thiên tiêu thấy vậy một màn nhộn nhịp lắc đầu không nghĩ tới thực lực hứa xuyên cường đại bây giờ lại như vậy không chịu nổi nhưng mà ngay tại vương đằng nắm đấm lúc sắp đến gần đầu hứa xuyên thời điểm hứa xuyên ra quyền hắn muốn dùng vương đằng am hiểu nhất quyền pháp đến đem hắn đánh giết tại hắn ra quyền m ấ y mắt một cố khí tức kinh khủng theo trong cơ thể của hắn b ú c lên giống như một tôn thái cổ thần trì trên nắm tay bị đại n h ậ t chân viêm bao trùm tản ra hiếm thấy cao nhiệt độ ầm ầm uy thế đáng sợ như vậy quét sạch trực tiếp đem vương đằng bao trùm cái gì sắc mặt vương đằng biến đổi hắn chẳng thể nghĩ tới vừa mới còn suy yếu vô cùng hứa xuyên lại có thể buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại nhất thời ở giữa có chút bất an nhưng nắm đấm đã đánh ra căn bản thu không trở lại hắn nhất định là chứa vương đằng ở trong lòng như vậy tự an ủi mình theo sau trên mình buộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh hơn ẩm ẩm trong chốc lát cả hai nắm đấm đã đụng vào nhau lập tức buộc phát ra hừng hực t h ầ n q u a n g một tiếng vang thật lớn cũng theo đó mà tới trong q u a n g mang vương đằng nắm đấm trực tiếp bị hứa xuyên nắm đấm đánh nát a kinh thiên tiếng gào đau đ ớ n theo vương đẳng trong miệng chuyển ra nắm đấm của hắm hoàn toàn biến mất nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng lại lại thấy được khiến hắn muốn rách cả mí mắt một màn hứa xuyên nắm đấm tại đánh nát nắm đấm của hắn phía sau thế đi không giảm lại đánh nát cánh tay của hắn ngay sau đó là lồng ngực tiếp đó nhắm thẳng vào đầu thà ta một cảm nhận được khí tức tử vong vương đằng cuối cùng sợ mở miệng muốn cầu xin tha thứ nhưng mà hắn còn chưa nói xong hứa xuyên nắm đấm đã đánh vào đầu của hắn bên trên Vâng, đầu vương đẳng tại hứa xuyên dưới nắm tay triệt để nổ bể ra tới nào phân tán một phía mà hắn thi thể không đầu tại không còn đại nào khống chế phía sau chầm chầm đổ xuống đến tận đây m xa xa ộ càng càng xa xa, từ lúc nàng tại cái này cổ điện trong thế giới gặp được hứa xuyên bắt đầu thực lực của hắn vẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng mà bây giờ đã đến một cái để người khó bề tưởng tượng tình trạng bằng vào mới vào niết bản cảnh tu vi dĩ nhiên một quyền đánh chết niết bản cảnh tầng bảy của tộc thiếu chủ bất quá hứa sư huynh còn có nguyên lực ư trong lòng tô d i ệ u âm mười điểm lo lắng tuy là hứa xuyên bày ra thực lực thập phần cường đại nhưng mới bạo phát như vậy mạnh lực lượng vốn là suy yếu vô cùng hiện tại lại cùng vương đằng g i a o thủ coi như hứa xuyên mạnh hơn cũng không thể lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới đi nhưng trước mắt tình huống hiển nhiên sẽ không để hứa xuyên có cơ hội khôi phục hứa xuyên không biết trong lòng tô rượu âm suy nghĩ giờ phút này hắn đi tới vương đằng thi thể không đầu bên cạnh theo hắn còn sót lại một cánh tay bên trên đem chữ vật giới chỉ cầm xuống vũ lực phá tan cầm chế phát hiện bên trong bảo vật không ít không hổ là c ổ tộc thiếu chủ trong chữ vật giới chỉ trang nhiều như vậy bà bối hứa xuyên khép cười một tiếng đem đ ồ vật bên trong toàn bộ đều chuyển rời đến chính mình trong n h ữ n chữ vật theo sau trực tiếp ngồi tại vương đằng bên cạnh thi thể bắt đầu khôi phục nguyên lực không để ý chút nào tại trận cái khác thiên tiêu quá phết lối cái hứa xuyên này đến cùng lai lịch gì thực lực mạnh như vậy không thể đạt được trên người hắn điểm tích lũy chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào có khả năng chen vào trước ba còn lại thiên tiêu tuy là mười điểm bất bình nhưng có vương đằng thảm trạng tại phía trước cũng không có người còn dám đi đụng hứa xuyên xui xẻo t h ẳ n g đến trong đám người vang lên một thanh â m chúng ta cùng tiến lên luân phiên đại chiến ta cũng không tin hắn còn có thừa lực e rằng hiện tại sớm đã là nọ mạnh hết đà tại làm ra vẻ thôi không tệ người này tuy mạnh mà dù sao chỉ là niết bàn cảnh nhất trọng chúng ta cái này còn lại v õ giả cái nào không phải niết bàn cảnh tam trọng trở lên ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy liên thủ còn cầm không xuống hắn chỉ là một người chúng ta một chỗ liên thủ trước đem hứa xuyên bắt giữ thúc ép hắn giao ra điểm tích lũy phía sau vấn đề phân phối lại tính toán sau theo lấy có người dẫn đầu tất cả thiên kiêu cũng bắt đầu động lên suy nghĩ không có cách nào ai bảo tại trận võ giả bên trong hứa xuyên điểm tích lũy nhiều nhất đây hơn nữa tiêu hao cũng là lớn nhất trong lúc nhất thời gần tới hai trăm vị võ giả đều bạo phát ra lực lượng kinh khủng nhìn chòng chọc vào hứa xuyên chỉ cần có người ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ toàn bộ mạ đậu sau đó một cái toàn thân đạo vận thanh niên từ trong đám người đi ra ánh mắt sắc bén nhìn về phía hứa xuyên trầm giọng nói ta mặc kệ ngươi là thật suy yếu hay là giả suy yếu giao ra ngươi điểm tích lũy thà cho ngươi khỏi chết không tệ nhanh chóng đem trên người ngươi điểm tích lũy toàn bộ g i a o ra g i a o ra thả ngươi một con đường sống bằng không nhất định phải để ngươi xem một chút chúng ta thiên tiêu cùng những cái tiêu ma tộc yêu thú khác biệt gặp có người dẫn đầu không ít tiên tiêu đều mở miệng phụ họa tiêu la đối mặt cái này đến gần hai trăm người uy hiếp đổi thành người khác phòng chừng trong lòng sớm đã sợ h ã i không thôi nhưng hứa xuyên chỉ là thản nhiên cười cũng không còn khôi phục tay khẽ chống theo mặt đất đứng lên điểm tích lũy ngay tại trong tay của ta các ngươi nếu là có bản sự cứ tới cầm là được hắn chắp tay đứng thẳng không chút nào sợ hãi uy hiếp hờ hứng mở miệm hứa sư lệ n g ư ơ i tôi giang gặp hứa xuyên như vậy cũng vọng không khỏi có chút lo lắng cho hắn tôi sư huynh không sao những tiểu lâu la này ta cánh tay có thể d i ệ hứa xuyên lời nói để đạo vận thanh niên l a n g thiên mặt nháy mắt âm trầm xuống đã ngươi tự chui đầu vào dọ vậy liền chẳng trách chúng ta cùng tiến lên theo lấy hắn ra lệnh một tiếng sớm đã chuẩn bị đã lâu rất nhiều v õ giả nhộn nhịp thi triển ra chính mình cường h ã n nhất công kích hướng hứa xuyên đánh tới có cường hoành thân thông có tuyệt thế vó kỹ có bí kỹ gần hai trăm vị tiên kêu đồng loạt ra tay chỗ buộc phát ra uy lực tuyệt đối là mười điểm khủng bố đối mặt như vậy công kích coi như là luân hồi cảnh tới e rằng đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn bằng không mà nói tất nhiên sẽ bị trọng thương nhưng mà đối mặt những cái này khủng bố công kích hứa xuyên căn bản không hề bị lay động chỉ là bình tĩnh nhìn đánh tới công kích tại những công kích này sắp công kích đến hắn thời điểm hứa xuyên động lên c ầ m lên phía trước đối phó vương đẳng đều chưa từng vận dụng sát thần nào ngay sau đó một đạo vô biên đao khí từ trên người hắn bốc lên xuất hiện tại mấy ngày này kêu ngạo trước mặt giờ khắc này tại trận thiên tiêu đều nghe được thấu trời lưỡi mát xé rách âm thanh đáng sợ sát phạt khí tức không ngừng tại tăng cường đao e m mọi người b mộ khí cuốn mạnh ra ngoài hóa thành một đạo xé rách chân trời lưới đao trong nháy mắt liền cùng những người này chỗ bạo phát đủ loại thủ đoạn va chặt lên phát ra nổ dung trời trong không gian thí luyện đủ loại tuyệt học nổ tung giống như pháo hoa phóng ánh loa mắt mà hứa xuyên một đau kia tại đánh nát rất nhiều tuyệt học phía sau vẫn dư thế không giảm hướng về đám thiên kiêu này mà đi khí tức tử vong tràn ngập tại toàn bộ thí luyện không gian bao gồm lăng thiên tại bên trong tất cả vây công hứa xuyên thiên kiêu giờ khác này đều có loại sợ hãi cùng bất an bọn hắn hình như nhìn thấy địa n g ụ c cửa đã hướng bọn hắn mở ra cái kia cùng bạo tràn ngập sát phạt khí tức đao khí biến thành bọn họ nội tâm chỗ sâu nhất tác n ộ n g lúc này trong mắt bọn họ chỉ có cái kia cấp tốc đánh tới đao khí trong lòng tuân ra một loại s dẫn đầu lang tiên tại đối mặt một k í c h này thời gian cũng là vong hồn đại mạo hắn điên c u ấ n quát toàn bộ toàn lực xuất thủ ngăn trở đạo này công kích bằng không chúng ta đều phải chết tuyệt không thể để một đao kia đến gần bọn hắn bằng không hắn chết chắc không chỉ là lang tiên có loại cảm giác này tất cả xuất thủ thiên kiêu đều có loại cảm giác này một đao kia ngăn không được liền phải chết hai trăm tên i thiên kiêu lại một lần nữa toàn lực bạo phát thậm chí có người thi triển nhiên huyết bí thuật cùng đủ loại bạo phát chi thuật cùng hứa xuyên một đao kia chính diện đụng vào nhau v â không hứa xuyên tất chỉ i như vậy không ít thực lực kẻ yếu trực tiếp chết tại hứa xuyên dưới một đau này phải biết nhóm này vây công hứa xuyên người bên trong tu vi thấp nhất đều là nghiết b ả n cảnh tam trọng trở lên thậm chí dẫn đầu lang tiên chính là nghiết b ả n cảnh bắt trọng tuyệt thế thiên tiêu thế nhưng vẫn không có kháng trụ hứa xuyên một đau kia chương tám mươi lăm b á o thủ lang tiên cái chết hứa sư đệ thật mạnh qua thật lâu thí luyện không gian yên tĩnh cuối cùng bị đánh vỡ tôi h giang khó có thể tin mở miệng trên mặt kinh hãi còn chưa từng tiêu tán tiến vào phía trước hoàng kim cổ điện hắn một lần cho là hứa xuyên liền là đi vào đánh xì dầu thấy chút việc đời chưa từng nghĩ qua hắn có khả năng buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại xa x a t i、e、hắn âm thầm vui mừng chế trụ tham nghiệm trong lòng bằng không coi như là hắn là đương thế phật tử e rằng hôm nay cũng đến thua ở cái này nhìn tới các ngươi còn chưa xứng để ta giao ra điểm tích lũy hứa xuyên cầm trong tay sát thờ nao tiến lặng mở miệng ngay vậy ngã xuống đất lăng thiên tức giận p h u n ra một ngụm máu tươi hứa xuyên lời nói phản phất là một cái trọng truy nên hắn cũng lại không ngẩm nổi đầu ngay bình thường hắn cao cao tại tượng có thể nói cùng thế hệ vô địch càng là thiên diễn tông thiếu chủ kiêm thánh tử nhưng bây giờ dĩ nhiên liền hứa xuyên một đao đều không tiếp nổi loại này to lớn t r ê n lệch để hắn cực kỳ khó tiếp nhận hiện tại đến phiên ta cho các ngươi hai lựa chọn một là chủ động giao ra điểm tích lũy ta tha các ngươi một mạng hai là bị ta đánh chết lại bị ta cướp đi điểm tích lũy hứa xuyên không cần mảy may tình cảm nói muốn cướp đoạt người khác điểm tích lũy liền muốn làm xong bị cướp chuẩn bị cách làm của hắn bất quá là gậy ông đập l ư n g ông thôi vừa dứt lời bị hứa xuyên đánh ngã nhiều thiên kêu liền đã làm ra lựa chọn của mình điểm tích lũy trọng yếu là rõ như ban ngày nhưng bây giờ vẫn là bảo mệnh quan trọng ta lựa chọn giao ra điểm tích lũy ta cũng vậy theo lấy người đầu tiên lựa chọn những người còn lại cũng bắt đầu tranh phía trước sợ phía sau mở miệng sợ hứa xuyên không muốn điểm tích lũy đồng dạng ta còn trẻ ta còn có tương lai tốt đẹp ta cũng không muốn chết đa tạ hứa chân truyền dơ cao đánh khẽ đây là ta điểm tích lũy hứa chân truyền ta cho ngài quỳ xuống dập đầu đổi tội từng vị thiên tiêu mở miệng hai tay dâng lên điểm của mình tiếp đó đôi hứa xuyên nói xin lỗi cuối cùng đắc tội như vậy một vị non nhân sau khi trở về ai cũng không biết có thể hay không gặp phải trả thù vì cái mạng nhỏ của mình quan trọng bọn hắn điên cùng định n ọ hứa xuyên rất nhanh hai trăm cái thiên tiêu đều muốn điểm của mình giao cho hứa xuyên không có ai đi cược hứa xuyên không dám giết người cái kia vương đẳng thi thể không đầu còn nằm tại cái kia vết xe đổ phía sau xe chi sư tại trận chỉ còn dư lại l a n g thiên một người còn không có g i a o ra điểm tích lũy hứa xuyên thần sắc bình tĩnh đem ánh mắt rơi vào trên người hắn giờ phút này lăng thiên ngã vào trên đất khi tức có chút để h o i cô kia thường xuyên hiện lên ở quanh thân đạo vận cũng biến mất không thấy gì nữa lộ ra rất là chật vật người khác ta đều có thể thả về phần ngươi đi nói đến cái này hứa xuyên một hồi nháy mắt lăng thiên đã có dự cảm không tốt quả nhiên tiếp xuống hứa xuyên lời nói trực tiếp để hắn một lòng chìm đến đáy vực n g ư ờ i phải chết hứa xuyên nhàn nhạt đối lăng thiên nói phía trước hứa xuyên dùng hệ thống tra xét tin tức của lăng thiên phát hiện người này lại chính là cùng tô diệu âm có t h ủ diệt môn thiên diễn tông thánh tử kiêm thiếu chủ tô diệu âm nhà bị diệt môn hết thệ đều là do hắn mà ra trước mắt có cơ hội để nàng báo thủ hứa xuyên làm sao có thể bỏ qua hắn về phần giết chết hắn có thể hay không gây nên thiên diễn tông điên cuồng hứa xuyên không chút nào sợ hãi vì cái gì cảm nhận được hứa xuyên trên mình nồng đậm sát khí bản thân bị trọng thương lang thiên sau lưng phát lệnh hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hứa xuyên cũng dám giết hắn vì cái gì đợi chết ngươi hỏi diêm vương đi a hứa xuyên nâng lên nắm đấm của mình đối lang thiên đối phó hắn hứa xuyên liền s á t thần đao đều không muốn đọc dùng trên quyền nồng đậm sát khí tràn ngập mang theo hủy diệt lực lượng ngươi không thể giết ta ta chính là thiên diễn tông thiếu chủ vẫn là thánh tử ngươi nếu là giết ta cha ta tuyệt đối sẽ không để con ngươi mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chỉ có một con đường chết cảm nhận được hứa xuyên tất phải g i ế t tâm lăng thiên luôn cuống nhưng theo sau lại lộ ra vẻ n ạ o nhiên uy hiếm nói mà một bên tô d i ệ u âm nghe được lăng thiên tự giới thiệu lập tức nghiến chặt hàm răng nàng vĩnh viễn cũng không quên được tiên diễn tông thánh t ử đầu này liên tiếp chính là người này hại nàng cửa nát nhà tan hại cho nàng bị đuổi g i ế t nếu không phải là bị hứa xuyên cứu e rằng nàng sớm đã chết đi đã lâu đồng thời nàng cũng minh bạch hứa xuyên vì sao nhất định phải rét chết lăng thiên tất cả những thứ này cũng là vì nàng trong nội tâm nàng cảm động không thôi đừng dết ta dết ta ngươi cũng trốn không thoát nhìn xem hứa xuyên không để ý chút nào uy hiếp của hắn tăng thêm hắn trên nắm tay càng ngày càng nặng sắc khí lang thiên sợ hãi thử vong uy hiếp ra thân khiến hắn nhịn không được cầu xin tha thứ triệt để bông tha thân là thiên diễn tông thánh tử kiêu ngạo ồn ào hứa xuyên thần tình không thay đổi trực tiếp một quyền đệ xuống a một tiếng hét thảm lang thiên khí hải trực tiếp bị hứa xuyên cho đ á n h nát để hắn nháy mắt trở thành một tên phế nhân ngươi làm sao dám ngươi làm sao dám bị phế sạch khí hải hắn vẫn là khó mà t i được hứa xuyên dĩ nhiên thật dám đậu thù rượu âm tiếp xuống liền giao cho ngươi. hứa xuyên tùy ý xoa xoa máu tơi ư trên tay đối tô d i ệ u âm nói báo thù loại việc này vẫn là muốn đích thân động thủ mới được không phải sẽ đối sau này võ đạo tu hành tạo thành ảnh hưởng hứa xuyên cũng không hy vọng tô d i ệ u âm chịu đến loại ảnh hưởng này nàng thế nhưng thiên mệnh nữ đế ân cảm ơn hứa sư m u n h tạo thành nhà mình phá người vong phía sau màn hắt thủ một trong ngay tại trước mắt lập tức liền có thể báo thủ tô d i ệ u âm nói không xúc động là giả đi tới trước mặt lang thiên nàng vất tay triệu ra một đám lửa đây là niết bàn chân viêm không có p ư ợ n g hoàng huyết mạch người dính lên một điểm liền sẽ chậm rãi bị thôn vệ hầu như không còn Cái A zeta n zeta đau đớn kịch liệt để lăng thiên thống khổ không chịu nổi trực tiếp vung tha cầu sinh ý niệm muốn nhanh tử vong nhưng tô rượu âm thế nào sẽ để hắn dễ dàng như vậy tử vong mỗi khi hắn sắp ngất đi thời điểm nàng liền đem một khỏa chữa thương đan dược để vào trong miệng hắn mãi cho đến lăng thiên toàn bộ thân hình đều bị niết h bản chân viêm thôn vệ hầu như không còn hắn cũng hoàn toàn thanh tính lấy tiếp đó bốc cháy đầu linh hồn cuối cùng lăng thiên trực tiếp bị niết h bản chân viêm triệt để thôn vệ vậy mới về tới tô d i ệ u âm thể nội trong chốc lát tô d i ệ u âm tu vi ninh đón một đợt tăng vọt trực tiếp tăng vọt đến thần thông cảnh cựu trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá niết bản cảnh phụ thân mẫu thân nữ nhi cho các ngươi báo thủ các ngươi yên tâm kế tiếp là lâm gia còn có thiên diễn tông ta một cái cũng sẽ không thả bọt h ta muốn để bọn hắn đều tới cho các ngươi tùy táng đại thù đến báo tô diệu âm đệ nén nội tâm cuối cùng đạt được phong thích hứa xuyên cũng vì nàng cao hứng chương 86, chân chính truyền thừa lang tiên sau khi chết bốn phía những cái kia vây công hứa xuyên thiên tiêu n h ộ t nhịp lộ ra sống sót sau hai nạn biểu tình liên tiếp hai vị đại thế lực thánh tử thiếu chủ đều chết tại dưới tay của hắn không có người lại hoài nghi hứa xuyên có dám hay không giết người nếu là phía trước bọn hắn không có dao ra điểm tích lũy e rằng giờ phút này cũng cùng vương đằng cùng lang thiên đồng dạng trở thành một c ố thi thể nơi đây không nên ở lâu những cái kia bị hứa xuyên tranh đoạt điểm tích lũy thiên tiêu chủ động tối lui ra khỏi thí luyện không gian cuối cùng bọn hắn đã không có một chút điểm tích lũy lưu tại nơi này không có bất kỳ c h ỗ t ố t còn không bằng sớm một chút ra ngoài thừa dịp cổ điện thế giới còn có một đoạn thời gian mới đóng lại đi ra bên ngoài tìm kiếm một chút cơ duyên lập tức cái này trong không gian thí luyện võ giả liền biến mất hơn phân nửa chỉ còn dư lại những cái kia không có đối hứa xuyên xuất thủ võ giả bất quá bọn hắn cũng không có ở đâu lưu tại nơi này cũng không có cơ hội tiến vào trước ba nguyên cớ bọn hắn n h n nhịp kéo ra khỏi đồi bảng đem bản thân điểm tích lũy đ ổ i thành chuyển thừa hoặc là ban thượng tiếp đó thối lui ra khỏi thí luyện không gian hứa sư huynh cảm ơn ngươi tô diệu âm lệ nóng danh o trọng cảm tạ hứa xuyên nếu không có trợ giúp của hắn nàng muốn giết chết cái này đầu sỏ gây ra còn không biết do phải bao lâu chúc mừng ngươi nhìn xem nàng đại thù đ ế n báo hứa xuyên cũng làm mỉm cười gật gật đầu sau đó nhặt lên lăng tiên chữ vật giới chỉ, đem đổ vật bên trong đều bỏ vào chính mình bên trong tiếp lấy chu tức khống hỏa thuật phát động một đạo thái dương chân hỏa bắn ra nháy mắt đem hai người thi thể bao trùm trong nháy mắt hai người liền biến thành cho tản d i ệ u âm tiếp xuống n g ư ơ i muốn làm gì hứa xuyên hỏi hứa sư h i n h ta chuẩn bị đổi xong ban thưởng phía sau liền cùng các sư tỷ cùng rời đi tô d i ệ u âm lúc này đã bình tĩnh trở lại đối hứa xuyên nói Tốt. hứa xuyên gật gật đầu hắn sắp sửa đi tiếp nhận điện chủ truyền thừa tự nhiên không có khả năng mang theo tô d i ệ u âm đi theo giao trì thánh địa người đi an toàn của nàng hứa xuyên đương nhiên sẽ không lo lắng h ắ n đ ố i giao trì thánh địa đệ tử cảm quan vẫn tương đối tốt không chỉ là bởi vì lúc trước mang theo tô rượu âm tìm đến hắn hoàng lâm còn có liền là vừa mới vây công hứa xuyên trong đám người không có một cái nào là giao trì thánh địa người hứa nhớ đến tới giao trì thánh địa tìm ta gần sát chia nhau tô d i ệ u âm vẫn còn có chút không bỏ tại rời đi một giây sau cùng hướng về hứa xuyên hô ta nhất định sẽ đi ngươi yên tâm hứa xuyên cam kết nghe được lời hứa của hắn tô d i ệ u âm vậy mới hài lòng rời đi thí luyện không gian hứa sư đệ thật là có phúc lớn a thôi giang nhìn thấy một màn này không khỏi đến trêu kẹo nói đ ố i cái này hứa xuyên cũng là trở về lấy mỉm cười thân thiện theo sau mấy người hướng hắn gật gật đầu biến mất tại thí luyện không gian chỉ có dương thịnh trước lúc rời đi mặt mũi tràn đầy không cam tâm chuyến này hắn một đường bị đuổi rét căn bản không có đạt được bao nhiêu cơ duyên mà vào thí luyện không gian vốn nghi đại triển thân thủ nhưng lại toát ra cái hứa xuyên c h ọ n vẹn làm rối loạn kế hoạch của hắn dẫn đến hắn điểm tích lũy cũng không có bao nhiêu chuyến này có thể nói là không thu hoạch được gì đối cái này hắn vô cùng không cam l ò n g nhưng cũng không có biện pháp gì chỉ có thể cắn chặn rằng thối lui ra khỏi thí luyện không gian theo lấy bọn hắn rời đi trong lúc nhất thời to như vậy thí luyện không gian chỉ còn lại có hứa xuyên thôi g i n g còn có cái kia cầm trong tay thiền trượng tiểu hòa thượng mà ba người bọn hắn bên trong vẹn, vẹn hứa xuyên một người điểm tích lũy liền đạt tới mười và nhiều mà hạng hai chính là một cái gọi huệ nguyên danh tự hẳn là trước mắt cái này tiểu hòa thượng cùng hứa xuyên khoảng cách to lớn nhưng mà cũng có hơn ba vạn hạng ba thôi giang v ẹ n vẹn chỉ có một vạn điểm tích lũy c h ọ n vẹn liền là vận khí tốt tại hứa xuyên giết chết vương đằng cùng l a n g tiên phía sau mới chen vào thứ ba a di đà phật hứa thi chủ thật là tốt thực lực xa xa huệ nguyên tiểu hòa thượng hướng hứa xuyên lên tiếng c h à o hứa xuyên một phen chiến tích hắn đều xem ở trong mắt h ã n tự tin chính mình tại niết bàn cảnh bên trong đã tính toán mà đến cờ giả vẫn như trước không có năm chắc có khả năng đánh thắng được hứa xuyên người cũng không yếu hứa xuyên ánh mắt nghiêm trọng hắn cảm nhận được trước mắt cái này tiểu hòa thượng tuy là nhìn lên rất hòa nhã nhưng mà thực lực cũng là thập phần cường đại so cái kia hai cái mạnh không chỉ một sao nửa điểm coi là một vị k ì n h địch cũng may lúc này đã không cần tranh đoạt điểm tích lũy thí luyện trong không gian cũng đã chỉ còn dư lại ba người bọn hắn lẫn nhau gật đầu một cái chờ đợi âm thanh kia xuất hiện lần nữa không chờ bao lâu thanh âm kia đúng lúc vang lên chúc mừng các ngươi có cơ hội có khả năng tiếp xúc đến điện chủ truyền thựa nhưng cũng chỉ là có cơ hội cuối cùng ai có thể thu được truyền thựa còn chưa biết được hiện tại đi a theo lấy tiếng nói vừa ra thứ a xuyên ba người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua liền đi tới một địa phương khác ở trước mặt bọn hắn có một tòa bạch ngọc thang cái thang cuối cùng một tòa đường hoàng đại khí đại điện đứng sừng sững ở cái kia chỉ bất quá đại điện là dựng ngược trên bầu trời cũng không biết là như thế nào cấp độ cơn giả g mới có thể đủ chế tạo ra như vậy kỳ dị b ả o điện treo lên thiên thê tiến vào trong điện bọn hắn cũng là bình thường đứng thẳng trạng thái được không thần kỳ bên trong đại điện nổi trôi vô số kể trùng sáng trong điện trên vách tường cũng khắc họa lấy từng đạo dấu vết có dấu tay có đạo ấn có k i ấn mỗi một đạo ấn ký đều lộ ra khủng bố đạo vận khí tức. làm cho hứa xuyên mấy người đều có chút đứng không vững những chùm sáng này cùng dấu vết e rằng đều là vô thượng cường giả lưu lại lĩnh hội những cái này liền có thể đạt được tuyệt thế truyền thừa hứa xuyên chấn động không thôi lúc này âm thanh kiều bỗng nhiên mở miệng nói chuyện trông thấy trước mắt các ngươi những chùm sáng này cùng dấu vết ư điện chủ truyền thừa ngay tại trong đó có thể hay không đạt được liền xem các ngươi nhóm tạo hóa nghe nói như thế mấy người đều là hai mắt sáng lên tâm tình kích động lộ rõ trên mặt hứa thí chủ thôi thí chủ t i ể u tăng trước hết đi một bước đến cùng vẫn là tuổi con nhỏ đợi đến âm thanh kiều biến mất n h y mắt Huệ nguyên tiểu hòa thượng liền theo không nén được nội tâm nhanh chóng chui vào truyền thừa này chi hải bên trong tốc độ nhanh chóng chấn kinh hai người cằm theo sau hai người phản ứng lại liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu chia nhau theo hai cái phương hướng bắt đầu cẳng nộ những truyền thừa khác thời gian phi tốc trôi qua hứa xuyên tại cái này truyền thừa chi hải bên trong không ngừng xuyên qua cảm lộ nhiều loại cường hãng truyền thừa vẫn như trước không có nửa điểm liên quan tới điện chủ truyền thừa tung tích mà một bên khác huệ nguyên cùng thôi giang lúc này cũng gặp phải cùng hứa xuyên đồng dạng quân cảnh chẳng lẽ ta cùng điện chủ này truyền thừa không có duyên phận thời gian dài tìm kiếm không có kết quả hứa xuyên đều có chút hoài nghi mình đ ỗ n g nhiên hứa xuyên trong mắt có dị x á t hiện lên hắn vừa mới vận chuyển huyền dương quyết thời gian phát giác được một chút khí tức đặc thù chắc hẳn cái này huyền dương quyết khẳng định cùng điện chủ truyền thừa có một chút liên hệ lập tức hứa xuyên không tiếp tục do dự khoanh chân ngồi xuống toàn lực vận chuyển huyền dương quyết ngưng thần cảm thụ cái tiêm một chút khí đặc thù t ứ c trong lúc nhất thời hắn có chút suy nghĩ không chừng chẳng lẽ chỉ là ảo giác hứa xuyên nhữ mày trong tư một lần hoài nghi mình phán đoán nhưng nội tâm như n g thủy trung tin tưởng vững chắc thật sự là hắn cảm nhận được một chút khí đặc thù tức lập tức hứa xuyên ném mất tất cả tạm n i ệ m trong lòng toàn thân toàn ý đắm chìm tại cảng m ộ bên trong lại sau một ngày nhắm mắt ngồi xếp bằng hứa xuyên đột nhiên mở hai mắt ra mặt lộ vẻ vui mừng tìm tới hắn lại một lần nữa bắt được cái k i a một chút khí đặc thù tức chương tám mươi bảy đế tôn lưu ảnh truyền thừa bắt đầu chạy đi đâu tại bắt lấy cái này một chút khí tức phía sau hứa xuyên hét lớn một tiếng h u y ề n dương quyết cấp tốc thôi động nguyên lực trong cơ thể ẩm vang tuân ra、Ấm、ẩm cường hành uy áp tầm v nhìn n g ư ơ i chạy chỗ nào gặp hơi thở này còn đang chạy trốn hứa xuyên lắc đầu cười lạnh trong mắt lóe lên một chút sắc bén quang mang thể nội huyền dương quyết vận chuyển tốc độ lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc cuối cùng hứa xuyên nguyên lực cùng cái k i a m ộ t chút khí đặc thù tức cấu kết tại một chỗ vay n một tiếng chầm đ ủ trong điện trợt nổi lên dị biến còn trong điện tìm kiếm điện chủ truyền thừa h ệ nguyên cùng thôi giang trực tiếp bị một cỗ quang mang bao phủ tiếp đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện thời gian đã làm ớ i tiến vào thí luyện địa phương địa phương hai người trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến a di đà phật a nhìn tới tiểu tăng cùng truyền huệ nguyên tiểu hòa thượng thở dài một hơi tiếp đó lắc đầu rời đi nơi đây hứa sư đệ thật là vận mệnh tốt thôi giang lộ ra thần sắc â m mộ nhưng cũng chỉ thế thôi hắn tính cách rộng rãi vui tươi đối với chuyện như thế này nhìn rất thoáng không thể đạt được điện chủ truyền thừa đó là hắn vận khí không đủ chẳng trách người khác lại thêm hắn vốn là không có cơ hội có khả năng tham gia điện chủ truyền thừa tranh đoạn tại hứa xuyên trực tiếp dưới ảnh hưởng hắn có thể đủ tiến vào trong đại điện tuy là không có thể thu được đến điện chủ truyền thừa thế nhưng là đạt được không ít cái khác cường hoành truyền thừa tính đến tới hắn vẫn là kiếm lời nguyên cớ hắn căn bản không có nử hắn hít sâu một hơi điều chỉnh tốt khí thức cũng là rời khỏi nơi này hắn muốn tại còn lại mấy ngày thời gian bên trong n h i ề u tìm kiếm một chút cơ duyên một bên khác tại thôi giang cùng huệ nguyên bị c h u y ể n tống ra ngoài phía sau toàn bộ trong đại điện liền đổi một bộ dáng phía trước những chùm sáng kia cùng dấu vết tất cả đều biến mất không thấy gì nữa toàn bộ đại điện loại trừ bên ngoài hứa xuyên lại khó nhìn thấy những vật khác chỉ có trên đại điện xuất hiện một pho tượng pho tượng kia chính là một bộ mày kiếm mắt sáng xuất khí bức người ra dấp chẳng biết tại sao pho tượng kia đối hứa xuyên có một loại trí mạng lực hấp dẫn hắn nhanh chóng đứng dậy hướng về tượng mà đi nhưng mà còn không chờ hắn đến gần tượng một cỗ kinh người võ đạo đem hắn bao phủ hướng hắn trùng điệp đ è xuống thật mạnh hứa xuyên khỏe mắt có rút t h ầ n sắc biến đến ngưng trọng lên cỗ uy áp này s o hắn trước đây cảm thụ qua đến bất luận cái gì uy áp đều mạnh hơn gấp mấy lần không ngừng thật giống như thái sơn áp đỉnh đồng dạng đổi lại đồng dạng nhất bàn cảnh khả năng trực tiếp liền bị cỗ uy áp này áp tại dưới đất chỉ là hứa xuyên có thái dương thánh thể như vậy cường hoành thể chất còn trải qua mấy lần thể biến mới có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản được cái này uy áp đứng lên cho ta hứa xuyên gầm thét một tiếng quanh th thứ xuyên g lên tiếng hét lớn hắn đã bạo phát đến cực hạ ầm ầm kèm theo một tiếng khủng bố nổ mạnh thứ xuyên trên mình xuất hiện một cỗ kinh người ba động cỗ ba động này xông thẳng mà lên trực tiếp đem cái này uy áp cho đánh nát nháy mắt hứa xuyên chỉ cảm thấy đến trên mình buông lỏng theo sau bông mình đổ vào l i ê n như vậy một hồi s o phía trước hắn một đao đánh g i ế t mấy vạn yêu thú tiêu hao còn m u ố n to lớn v ù vù hứa xuyên miệng lớn thở hồn hện chật chật người trẻ tuổi người có chút hư a đông nhiên ở giữa một đạo khôi hài âm thanh theo trong pho tượng chuyển ra chuyển vào hứa xuyên trong lỗ thai ai là ai mau ra đây hứa xuyên không dám k i n h thường vội vã từ dưới đất bỏ dậy cảnh giác quan sát đến bốn phía ta ở trước mặt ngươi đây nói xong một đạo hư hảo thân ảnh theo trong pho tượng chuyển ra một vị tóc trắng xóa láo giả cười tủm tỉm nhìn xem hứa xuyên phản phất đối với hắn rất hài lòng đồng dạng hứa xuyên tập trung nhìn vào lão giả này cùng pho tượng kia có tám chín phần tương tự chỉ là già đi rất nhiều ngươi là điện chủ hứa xuyên thận trọng hỏi không có cách nào vạn nhất người trước mắt thật là điện chủ bằng hắn tu vi hiện tại nhưng không thể chơi vào đúng vậy a ta chính là điện chủ thế nào sợ h ư điện chủ hư ảnh hết sức tốt nói chuyện một bộ lao ngoan đồng g á n g dấp ngược lại để hứa xuyên lòng khẩn trương cho đề xuống không biết tiền bối t ụ danh hứa xuyên dò hỏi ta gọi nam thương ngự ngươi cũng có thể gọi ta nam lão nam thương ngự nói ra tên của mình thời gian âm thanh biến đến vô cùng uy nghiêm hiện tại ta chỉ là một mảnh lưu ảnh thôi chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán không cần nói nhảm nhiều lời ngươi thông qua khảo nghiệm của ta tiếp xuống ngươi đem chuyển thừa ta hết thảy nam thương ngự việc trịnh trọng nói tiếp theo hắn hóa thành một đạo linh quang vọt thẳng vào trong thức hải của hứa xuyên hứa xuyên cảm giác được một c ố cường đại vô cùng ý chí ẩm vang phủ xuống tại thức hải của hắn khiến hắn lập tức cực kỳ hoảng sợ cho là nam thương ngự là muốn đoạt xạ hắn vừa định phải có điều hành động nam thương ngự âm thanh liền tự trong đầu của hắn vang lên tiểu tử còn đứng ngây đó làm gì chuẩn bị xong nói xong một bức tranh xuất hiện tại trong đầu của hắn đó là một mảnh hỗn độn chiến trường khắp nơi đều là khói lửa cùng phiêu p h ù ở trong hỗn độn chân của t â y đức có hình thù kỳ quái ma tộc có dương cánh bại bằng cũng có thực lực mạnh mẽ nhân loại v õ giả nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn đều đã chết hình ảnh quay tới trong chiến trường xuất hiện nam thương ngự thân ảnh hắn ngay tại bị mấy chục cái không rõ sinh vật vây công lấy nam thương ngự người chạy không thoát giao ra chìa khóa để ngươi chết thống khoái một điểm một đạo âm lãnh vô cùng âm thanh tại trong thức hải của hứa xuyên như là xuân lôi đồng dạng nổ vang a các ngươi ngoại tộc loại trừ vây công bên ngoài còn biết cái gì hôm nay mặc dù thân chết cũng sẽ không để các ngươi đạt được nói xong không quan tâm hơn mười vị ngoại tộc vây công nam thương ngự thân thể cấp tốc bành trướng không được hắn muốn tự bạo mau lui lại âm lanh âm thanh k i n h hãi hắn không nghĩ tới nam thương ngự dĩ nhiên như vậy quả quyết trực tiếp bung tha sinh mệnh lựa chọn tự bạo ẩm ẩm còn không chờ nhóm này ngoại tộc né ra bao xa nam thương ngự thân thể nổ t u n g trong hôn đồ này bạo phát ra một đạo hoa mỹ p h á hoa bạo tạc sau đó nam thương ngự thân chết cái t h ê mấy chục ngoại tộc cũng đều chết tại trận này trong lúc nổ tung dư ba tán đi một đạo quan g mang màu vàng tự nơi đó bay ra bay đến trên huyền thiên đại lục tiếp đó rơi vào một đầu thiên vương cảnh tị thủy huyền quy trên mình hóa thành một tòa toàn thân vàng đóng cổ điện đây cũng là hoàng kim cổ điện lai lịch hình ảnh kết thúc to lớn tin tức vọt thẳng vào hứa xuyên thức hải để hắn nháy mắt đầu đau như bơ b ổ những tin tức này tất cả đều là nam thương ngự truyền thừa một mạch đều nhét vào trong thức hải của hứa xuyên qua rất lâu hắn mới khôi phục tới trong đầu liên quan tới truyền thừa nội dung bị phong ấn hơn phân nửa yêu cầu hắn thực lực tăng lên phía sau mới có thể giải phong hứa xuyên một phen suy nghĩ trong lòng một trận hiệ đây là nam thương ngự bảo vệ cho hắn hắn cũng tại trong truyền thựa đã biết nam thương ngự cảnh giới tứ giai đế tôn lại là một cái cảnh giới mới để hứa xuyên hai mắt tỏa sáng mà hắn hiện tại cũng rốt cuộc biết vì sao mình có thể cảm ứng được cái k i a m ộ t chút khí tức đặc thù bởi vì vô luận là huyền dương quyết vẫn là hạo nhận thần quyền đều là thoát thai từ điện chủ truyền thựa chỉ cần tu luyện một người trong đó đều có thể đủ đối cái k i a m ộ t chút khí tức có cảm ứng lần này truyền thựa hắn còn chiếm được hoàng kim cổ điện trường không quyền sau này toàn bộ hoàng kim cổ điện đều về hắn một người sở hữu cái này hoàng kim cổ điện chính là một kiện tứ giai đế binh, có thể công có thể thủ. c xem một phen hứa xuyên đạt được hạo nhận thần quyền bạn đầy đủ quyền pháp tám năm trước hạo nhận đế tôn tiến vào cái này hoàng kim cổ điện đạt được truyền thừa một bộ phận lĩnh ngộ ra hạo nhận thần quyền theo sau đem thời khắc quay trong đại điện này hôm nay bị hắn chiếm được đồng thời hắn còn tại điện chủ trong truyền thừa đạt được thái sơ huyền dương kinh chính là một môn thần cấp công pháp hắn tu luyện huyền dương quyết liền là pháp này phiên bản đơn giản hóa bản lập tức hứa xuyên bắt đầu chuyển tu pháp này bởi vì có cùng nguồn gốc nguyên nhân hứa xuyên tu luyện cái này thái sơ huyền dương kinh không có nửa điểm ngăn cản rất nhẹ nhàng liền chuyển tu thành công làm hứa xuyên chân chính vận chuyển thái sơ huyền dương kinh một chu thiên phía sau mới cảm giác được môn công pháp này chỗ cường đại môn công pháp này vô cùng thích hợp hắn thái dương thánh thể giống như là chế tạo riêng đồng dạng tu luyện pháp này hứa xuyên nháy mắt cảm giác được thể hơn nữa tại trong quá trình tu luyện một kia thái dương bản nguyên bị tiếp dẫn mà tới không ngừng mà rèn luyện cùng tăng lên hắn thái dương thánh thể một lúc sau hắn thái dương thánh thể sẽ bước vào cái kia đẳng cấp thậm chí lần nữa phát sinh biến hóa cũng c ó nói bởi vì theo nam lão trong truyền thừa biết được thái dương thánh thể cũng không phải điểm cuối cùng s o thái dương thánh thể cường hãn hơn thể chất ở trong hỗn độn chỗ nào cũng có cũng chỉ có tại huyền tiên h đại lục mới sẽ đem thái dương thánh thể nhìn đến trọng yếu như vậy ta nhất định sẽ lột sắc thành cường hãn hơn thể chất hứa xuyên ở trong lòng âm thầy có hệ thống trợ giút lại thêm cái này tới tự tứ giai đế tô không có lý do hắn không thể thuế biến nhìn thấy trong hỗn độn chiến đấu mục tiêu của hắn không còn hạn chế tại huyền thiên đại lục đế tôn cảnh ở trong hỗn độn bất quá là điểm xuất phát thôi hắn bây giờ mục tiêu liền là trở thành toàn bộ trong hỗn độn mạnh nhất võ giả hứa xuyên tin tưởng vững chắc cái mục tiêu này sẽ không quá xa xôi cái quá trình này cũng sẽ không quá gian nan đã có mục tiêu mới toàn thân hắn tràn ngập động lực tất nhiên trước mắt mục tiêu nhỏ liền là đột phá đế tôn cảnh, đi tìm đế tôn cảnh võ giả biến mất bí mật lại tiến vào trong hỗn độn hô hứa xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm đứng dậy truyền thừa kết thúc hắn cũng nên đi ra cũng không biết bây giờ cách hoàng kim cổ điện mở ra đã qua bao lâu vừa chuyển động ý nghĩ hứa xuyên xuất hiện tại lúc ấy tiến vào hoàng kim cổ điện thời gian cổng truyền t ố n g phụ cận hiện tại toàn bộ cổ điện thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn hắn muốn đi đâu thì đi đó nơi này cơ duyên cũng đều tại hắn nhìn kỹ tính được là hắn vật riêng tư nơi này đối với hắn t ớ i nói tựa như là một cái lớn không gian chữ vật khác biệt duy nhất chính là cái này không gian chữ vật có khả năng tồn tại vật sống bên trong cũng là có thời gian trôi qua chỉ là hiện tại toàn bộ cổ điện trong thế giới đã không ai xem ra là hoàng kim cổ điện mở ra thời gian đã đạt tới một tháng tất cả sống sót võ giả đều rời đi ngay tại hứa xuyên chuẩn bị rời đi cái thế giới này thời điểm đột nhiên một bộ bị yêu thú g ặ m nhấm hầu như không còn thi thể đưa tới chú ý của hắn thi thể kia sót lại phục sức để hứa xuyên nhớ tới một người đây không phải ngân nguyệt thánh địa người dẫn đầu kia ư hứa xuyên tâm niệm vừa động tới chỗ này nhặt lên hắn rơi trên mặt đất một khối lệnh bài màu trắng bạc trên viết viên lê hai chữ cực kỳ hiển nhiên đây chính là thi thể của người kia ta nhớ đến người này trước khi chết đạt được một mai thần bí hạt châu hắn nhớ đến trên mình người này cơ duyên chính là một khỏa thần bí hạt châu liền hệ thống đều nói hạt châu này thần b khiến hứa xuyên dâng lên một trận hiếu kỳ tâm tư tay vung lên một mai hạt châu màu xanh đen theo cái kia tàn cốt bên trong bay ra rơi vào trong tay của hắn cũng không biết hắn là thế nào giàu đến theo tàn cốt bên trên nhìn người này sau khi chết bị một phen cướp sạch liền chữ vật giới chỉ đều biến mất bốn phía khắp nơi đều ném lấy một chút tạp vật hiển nhiên là theo trong chữ vật giới chỉ ném ra nhưng mai này hạt châu màu xanh đen bọn hắn quả thực là không có tìm được thân thức chìm vào hạt châu này hứa xuyên lập tức minh bạch đây là vật gì thứ này chính là một k h o ả hồng châu là phía trước hứa xuyên tại trong truyền thừa nhìn thấy những dị tộc kia thứ ở trên thân. chỉ có thiên vương cảnh trở lên ngoại tộc mới có thể đủ ngưng kết hồn châu thứ này đối đồng dạng võ giả không có tác dụng gì nhưng mà đối đã thức tỉnh võ đạo chân hồn võ giả tới nói chính là vật đại bồ vật này có thể lớn mạnh võ đạo chân hồn xúc tiến võ đạo chân hồn thêm một bước thuế biến số lượng đủ nhiều lời nói thậm chí có thể một lần hành động để võ đạo chân hồn lột sắc thành dương thần chỉ cần luyện thành dương thần võ giả có thể nói là đạt tới bất tử bất diện trạng thái dương thần bất tử vô luận bất luận cái gì mức độ thương tổn chỉ cần dương thần vẫn còn liền có thể đủ tích huyết trọng sinh nhưng mà võ giả thức tỉnh võ đạo chân hồn đã co dương thần đó là thiên vương cảnh cường giả mới dám đi nghĩ đ ồ vật trong tay hứa xuyên khỏa này hùng châu chính là tới tự một tôn mới đột phá đế tôn cảnh ngoại tộc đồ tốt mắt hứa xuyên sáng lên hắn đang lo không có cách nào lớn mạnh võ đạo chân h ồ n đây thật là ngủ gật tới đưa gối đầu nhận lấy mai này hùng châu tay hắn vung lên thái dương chân hỏa đem nơi đây tàn cốt đốt cháy tiếp đó một cái lắm mình xuất hiện tại cổ điện bên ngoài thời gian qua đi hơn một tháng hứa xuyên lại một lần nữa xuất hiện tại trong vô tận hải này hắn đùi l mai thôi lần này cổ điện chuyến đi hắn không chỉ theo thần thông cảnh nhất trọng đặt tới bây giờ niết bàn cảnh nhất trọng còn chiếm được điện chủ truyền thừa có thể nói là thu hoạch tương đối khá tiếp xuống nên trở về thánh đ i ệ n bên ngoài hoàng kim cổ điện hòn đảo kêu bên trên đã không có người cực kỳ hiển nhiên hắn tiếp nhận truyền thừa tốn không ít thời gian chẳng qua là lúc đó tại trong truyền thừa không có cảm giác gì thôi hứa xuyên đứng ở trong hư không nhìn xem hoàng kim cổ điện trước mặt tay vung lên hoàng kim cổ điện liền không ngừng thu nhỏ cuối cùng thu nhỏ chỉ lớn ngừng cỡ lòng bàn tay sau đó tiến vào hứa xuyên thể nội ngao người rốt cuộc đã đến làm hứa xuyên nhận lấy hoàng kim cổ điện phía sau bên hai của hắn vang lên một đạo rất là muốn ăn đòn âm thanh đạo này đột nhiên xuất hiện âm thanh để hứa xuyên giật mình hắn lần theo âm thanh nhìn tới phát hiện âm thanh dĩ nhiên là theo trước mắt tị thủy huyền quy trên mình phát ra ngoài là ngươi tại nói lời nói hứa xuyên hỏi loại trừ một vương còn có thể là ai âm thanh lần nữa chuyển đến hứa xuyên lần này xác định liền là trước mắt con tị thủy huyền quy này tại nói lời nói hứa xuyên không có tùy tiện đến gần cái này thiên vương cảnh yêu thú bị hoàng kim cổ điện đ è ép sơ sơ mười v ạ n năm đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ có nộ khí càng đừng đề cập một con yêu thú là ngươi thu được truyền thựa nhận hoàng kim cổ điện tị thủy huyền quy huyền liệt tiếp tục nói không sai hứa xuyên lớn mà thừa t nhận người sáng suốt cũng nhìn ra được là chính mình nhận hoàng kim cổ điện không có cái gì tốt che giấu nghe lời này h u y ê n liệt điểm một cái hắn đầu lâu to lớn tiếp đó mở miệng nói mười vạn năm trước ta cùng cái này bên trong cổ điện lao đầu lập xuống khế ước để ta vác cái này hoàng kim cổ điện mười vạn năm mười vạn năm sau sẽ có một người đem nó thu đi sau đó ta chỉ cần thủ hộ tại đây thân thể bên cạnh một trăm năm ta liền có thể có được có thể trợ giúp ta đột phá đế tôn cảnh công pháp chúng ta một ngày này đã đợi sơ sơ mười vạn năm người rốt cuộc đã đến h u y ê n liệt lúc này lộ ra vô cùng kích động hắn sợ cầu bất quá là đ ư ợ phá vì thế hắn sơ sơ đợi m ư ờ i và năm n m ư ờ i và năm n thương h ả i tăng điển lịch sử đổi thay nếu không phải hắn tị thủy huyền quy nhất tộc tuổi thọ kéo dài chỉ sợ hắn căn bản hầm không đến lúc này hứa xuyên khẽ giật mình hắn không nghĩ tới huyền liệt dĩ nhiên sẽ cùng nam lao giống như cái này khế ước bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt đây là nam lão làm truyền thừa của hắn người lưu lại nhất trọng bảo hộ thủ hộ một trăm n ă m có nam lão truyền thừa tại coi như là một đô heo đều có thể đủ đột phá đế tôn cảnh đến lúc đó tùy tiện theo bên trong cổ điện lấy ra một môn công pháp liền đủ huyền liệt đột phá sau khi hiểu rõ trên mặt hứa xuyên l được không một vị thiên vương cảnh đỉnh phong tay chân mặc cho ai ai không cao hứng đã như vậy vậy ngươi đi theo ta đi ta bảo đảm một trăm n ă m phía sau ta sẽ cho ngươi công pháp thậm chí không cần một trăm n ă m chỉ cần ta đột phá đế tôn cảnh ta liền cho ngươi hứa xuyên nói thật nghe vậy huyền liệt lập tức cao hứng không thôi nháy mắt đại dương c u ầ n c u ộ n huyền liệt cấp tốc thu nhỏ biến thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu quy bay đến trong tay hứa xuyên vậy còn chờ gì đi nhanh lên đi thấy thế hứa xuyên không tiếp tục do dự đem huyền liệt thả tới trên bay tiếp đó liền chuẩn bị trở về thành đ i ệ chương tám mươi chín trở về thánh địa thiên diễn tông chất vấn lúc này thái nhất thánh địa sơn môn chỗ tồn tại khoảng cách hoàng kim cổ điện phong bế đã qua mấy ngày hứa xuyên một thân một mình mang theo một cái thiên vương cảnh yêu thú quay trở về tới trong thánh địa mau nhìn là hứa chân truyền trở về làm hứa xuyên đạp mạnh vào cổng thánh địa liền bị một nhóm ngoại môn đệ tử phát hiện lập tức phát ra từng đợt kinh hô không ít đệ tử trực tiếp vây tới hứa chân truyền thế nào so cái khác chân truyền trở về càng mượn nghe nói là hứa chân truyền đạt được vô thượng truyền thừa a đây là sự thực ư chẳng lẽ chúng ta thái nhất thánh địa lại muốn thêm ra một vị chuẩ Cái khác c h â ngay t ề vậy tư đồ lâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu kết hợp thôi giang mang về tin tức hắn liền lập tức biết chính mình cái đệ tử này tại cổ điện bên trong đạt được lợi ích to lớn hiện tại cũng không có hỏi nhiều gật đầu nói trở tốt. về liền tốt. hứa xuyên tiến vào hoàng kim cổ điện thời điểm mới vừa vặn bước vào thần thống cảnh tuy là hắn thể chất đ ặ c thù hơn nữa chiến lược kinh n lời nhưng trong lòng tư đ ổ lâm vẫn như cũng là có chút lo lắng cuối cùng chính mình thật vất vả mới thu một cái đ a o đạo thiên phú tuyệt hảo đệ tử hơn nữa còn có khả năng trở thành thánh tử nếu là vẫn lạc tại trong hoàng kim cổ điện lời nói tổn thất kia nhưng lớn lắm cũng may hứa xuyên bình yên vô sự trở về khiến hắn treo lấy một lòng cũng để xuống hắn hướng về hứa xuyên trên mình nhìn một chút cái này không nhìn không hề gì xem xét tư đồ lâm trực tiếp xứng sờ tại chỗ ngươi đột phá niết bàn cảnh đây là Võ đồng ạ o chân h k h thời ứ c c hắn còn phát giác được một chút võ đạo chân hồn đặc biệt khí thức đúng vậy sư phụ đội nhi bây giờ đã đột phá nghiết bàn cảnh đồng thời thức tỉnh võ đạo chân hồn hứa xuyên mỉm cười thừa nhận nói không hổ là ta tư đ ổ lâm đệ tử nghe được hứa xuyên trả lời khẳng định tư đ ổ lâm lập tức khó mà che giấu vui mừng trong lòng liên tiếp nói ra ba tiếng tốt phu cận đệ tử đều bị cái này t h u cùng tiếng cười cho c h â n đến hai thai mất thính giác chỉ dựa vào một điểm này liền có thể nhìn ra tư đ ổ lâm là cao h ứ n g biết bao nhiêu đồ nhi ngoan theo ta đi gặp thánh chủ nói xong liền mang theo hứa xuyên hướng đại điện thái nhất phong b a y đi hắn đã không kịp chờ đợi muốn hướng mỗi phong phong chủ còn có thánh chủ khoe khoang tại nhất nguyễn niết bản đồng thời còn tại niết bản cảnh liền có thể thức tỉnh võ đạo chân hồn cái này phải là có nhiều ngày mới phải biết liền hắn cũng là đến thông tin h ê cảnh mới phát giác tỉnh võ đạo chân hồn cứ như vậy hắn đều tính được là phong chủ thánh địa đệ nhất nhân mà hứa xuyên sơ sơ so hắn trước thời hạn hai cái đại cảnh giới tương lai bất khả hà l ư ợ n g sau một n é n nhang hứa xuyên liền bị tư đồ lâm đưa đến đại điện thái nhất phong trên đường hứa xuyên đem huyền liệt đưa vào cổ điện thế giới một là phòng ngừa hắn tại thái nhất thánh chủ trước mặt bộc lộ ra đi hai là nhiều năm như vậy hắn một mực vác hoàng kim cổ điện bốn phía đi hắn nói hắn muốn ngủ say một đoạn thời gian hứa xuyên tự nhiên là đáp ứng tình cầu của hắn bất quá cùng hắn làm ước định một khi hứa x thái nhất thánh chủ chậm chậm mở hai mắt ra nhìn một chút tư đồ lâm theo sau gật đầu hướng hứa xuyên nói chuyến này ngươi ngược lại thành lớn nhất bên thắng nói lấy phát ra một tiếng cửa khẽ không biết là nghĩ đến cái gì cái này còn muốn đa tạ thánh chủ b ồ dưỡng h ứ a xuyên túi người chào nói ngươi tại bên trong làm hết thảy ta đều nghe nói có thể có cái này thu hoạch tất cả đều là chính ngươi đủ cường đại thái nhất thánh chủ mỉm cười nói bây giờ ngươi đã thành công đột phá nghết bàn cảnh ngược lại có thể đem ngươi c h u ẩ n thánh tử thân phận công bố ra ngoài lúc trước lập hứa xuyên làm c h u ẩ n thánh tử thời điểm hắn hứa hẹn qua chỉ cần hứa xuyên đột phá nghết bàn cảnh liền sẽ hướng thiên hạ tuyên bố hắn trở thành thái nhất thánh địa c h u ẩ n thánh tử tin tức bây giờ hứa xuyên không chỉ cảnh giới bên trên đạt tới nghết bàn cảnh tại trên thực lực càng là lực áp một đám thiên tiêu trong hoàng kim cổ điện sự tình hắn sớm đã nghe nói hứa xuyên lấy lực lượng một người đánh bại hơn hai trăm vị thiên tiêu càng là chém giết cổ tộc thiếu chủ cùng thiên diễn tông thánh tử hơn nữa hiện tại còn thức tỉnh võ đạo chân Cảm ơn thánh chủ hứa xuyên đại hỷ vội va c h ề u thánh chủ đạo cảm ơn mà thái nhất thánh chủ nhìn về phía hứa xuyên đối với hắn dị thường vừa ý nhưng mà liền tại bọn hắn quyết định chuẩn thánh tử một chuyện thời điểm thái nhất thánh địa ngoài sân môn lại tới một nhóm khách không mời bọn hắn cả đám đều tản ra khí thế cường đại hướng về trong thánh địa lan tràn mà đi huyền táp người đi ra cho ta dẫn đầu là một người trung niên nam nhân một thân đạo vận vô hạn tại t r u n g quanh hắn phảng phất quy tắc đều muốn phát sinh thay đổi đồng dạng giờ phút này hắn cực kỳ tức giận hét lớn một tiếng thanh â m này trùng trùng điệp điệp chuyến khắp thái nhất thánh địa mỗi một góc rơi vào trong thai của mọi người tại trong đại điện thái nhất phong mọi người tự nhiên cũng là nghe được đạo thanh â m này người nào dám gọi thẳng thánh chủ đại danh liệt dương phong phong chủ lửa nham tính tình nhất là bạo liệt lập tức cầm lên trong tay đại truy vừa muốn đi ra nhìn một chút là ai gan to như vậy h ã y khoan người này ngươi không phải là đối thủ thái nhất thánh chủ huyền táp gọi lại xúc động lửa nham lắc đầu nói hắn đã đã biết người đến là ai người này tại trận tất cả phong chủ đều không phải hắn đối thủ hắn cũng có tư cách gọi thẳng huyền táp cái tên này thân hình loại lên thái nhất thánh chủ liền xuất hiện tại bên ngoài sân môn nguyên lai là làng đạo h ư u là ngọn gió nào thổi n g ư ờ i tới đây thái nhất thánh chủ nhìn xem người tới khẽ cười nói huyên táp bớt nói nhiều lời giao ra sát hại c ò n ta hung thủ trung niên nam nhân toàn thân khí thế hùng h ổ thiên vương cảnh khí tức tràn ngập ngập trời sát khí quét sạch nháy mắt bao trùm toàn bộ to lớn thánh địa hắn chính là đông vực đỉnh cấp tông môn thiên diễn tông tông chủ thiên vương cảnh bắt trọng lang phong mà con trai duy nhất của h ắ n lang tiên cũng là thiên diễn tông thánh tử tại trong hoàng kim cổ điện dĩ nhiên chết tại một cái thái nhất thánh địa chân truyền trong tay khiến h ắ n làm sa hôm nay hắn nhất thiết phải giết chết giết chết nhi tử mình hung thủ báo thù cho hắn cái này không chỉ là một cái làm cha phải làm càng là quan hệ đến hắn thiên diễn tông mặt m ũ i nhi tử mình bị người giết đều không dám đi báo thù sau này hắn thiên diễn tông còn có thể đông được đặt chân ư lăng đạo hữu hà tất tức, tức giận đối với con trai ngươi chết ta thâm biểu đồng tình nhưng nhi tử ngươi chết quản ta thái nhất thánh địa chuyện gì đối mặt nổi giận l a n g phong thái nhất thánh chủ vẫn như c ũ là bộ kia phòng khinh vân đạo bộ g á n g phản phất căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng đ ồ n dạng à, Tông ta trở về đệ tử tận mắt nhìn thấy nhìn về đệ lúc à này các chân chiến. có cách thánh ngươi truyền xuyên nhì Lăng phong giận Trường Ngươi giết tư ư. điệu khai tử tử ta. hết. hứa đệ l dữ này tư đ ổ lâm mang theo hứa xuyên còn có một đám phong chủ vừa vặn đi tới nơi này nhìn thấy một màn này tư đ ổ lâm có chút khó tin nói đ ổ nhi cái kêu lăng l á o quỷ nhi tử thật là chết trong tay ngươi hứa xuyên gật gật đầu tuy là lăng thiên là tô d i ệ u âm g i ế t chết nhưng nếu như hắn không có phế bỏ lăng thiên tô rượu âm cũng không có khả năng giết chết được hắn cho nên nói lăng thiên cũng có thể xem như chết ở trong tay hắn đạt được khẳng định đáp án dù là tư đồ lầm cũng không khỏi hít sâu một hơi hắn tuyệt đối không nghĩ tới hứa xuyên lại có thể mạnh đến loại trình độ này tuy là hắn đã sớm nghe nói hứa xuyên ở trong hoàng kim cổ điện đại sát tứ phương nhưng cái kia lang thiên cực kỳ hiển nhiên không phải bình thường đệ tử đây chính là thiên diễn tông tông chủ thân nhi tử cũng là tông khác thánh tử trên thực lực chắc chắn là vô cùng cường hành nhưng vẫn là bị hứa xuyên cho đánh chết hắn đ ô i chính mình vị này đệ tử duy nhất càng ngày càng yêu thích mà hứa xuyên mang cho hắn kinh hỷ cũng là càng lúc càng lớn hắn bắt đầu chờ mong hứa xuyên tương lai đến tột cùng có khả năng trưởng thành đến loại trình độ nào về phần thiên diễn tông tới trước vấn t ộ i tư đồ lâm không có chút nào để ở trong lòng không nói thái nhất thánh chủ sớm đã bước vào bán đế chi cảnh lang phong căn bản không phải hắn đối thủ liền nói nhị tông thực lực tổng hợp tuy là đều là đông vực đỉnh cấp thế lực nhưng cũng là có phân chia mạnh yếu xem như đông vực đệ nhất thánh địa thái nhất thánh địa cường giả số lượng căn bản không phải thiên diễn tông có thể so sánh huyên táp ta cuối cùng lặp lại lần nữa giao ra hung thủ nếu không ngươi thái nhất thánh địa chờ lấy khai chiến đi nhìn thấy thái nhất thánh chủ một chút cũng không có đem hắn để ở trong lòng lang phong triệt để nổi giận sắt cơ nồng nặc tựa như sóng to gió lớn đồng dạng hứa u y n tới ta nói con trai ngươi chết không liên quan ta thánh địa chân truyền sự t ì n h thái nhất thánh chủ cường ngạnh trả lời lang phong nhưng mà ngay tại thái nhất thánh chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống lang phong dường như phát hiện cái gì đồng dạng toàn thân sát cơ nồng nặc hướng về cách đó không xa hứa xuyên quần quận mà đi muốn thừa dịp thái nhất thánh chủ không chú ý trực tiếp tiêu diệt đi sớm tại tới phía trước thái nhất thánh địa hắn đã đem hứa xuyên bộ dáng ghi xuống bởi vậy hứa xuyên vừa xuất hiện liền bị hắn nhận ra được tức thì đối hắn xuất thủ lớn mật dĩ nhiên đối đổ nhi ta đọc thủ ngay tại lang phong công kích cũng nhanh muốn đánh tới hứa xuyên thời điểm tư đổ l â một hử lạnh m tiếng Chật hắn liền gặp vang i thật u lớn ngay cả thiên tượng cũng bắt đầu kịch liệt bao động xung quanh hư không càng là bởi vì cái này hai đạo công kích va chạm sẽ rách xuất đạo nói vết nước hư không nồng đậm tràn ngập sắc cơ bao trùm toàn bộ thái nhất thánh địa luân hồi cảnh trở xuống v õ giả đều tại cái này va chạm phía dưới lạnh run đây chính là cường giả ở giữa giao thủ không động thì thôi hơi động thì kinh lăng đạo hữu cử động lần này qua thái nhất thánh chủ trầm giọng nói huyên táp ta nói hắn phải chết đừng tưởng rằng ta l a n g phong liền sợ ngươi gặp công kích của mình bị ngăn lại l a n g phong giận g ữ hét hắn lúc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c trong lòng chỉ có giết chết hứa xuyên cái này ý niệm duy nhất lăng thiên là con trai duy nhất của hắn thiên phú kinh người chính là hắn thiên diễn tông truyền thừa gần vạn năm qua duy nhất đạo thể tương lai trở thành đế tôn cảnh cường giả cơ h ộ i là chuyện chắc như linh b ó n g cột nhưng hôm nay lại vẫn lạc mà hung thủ gần ngay trước mắt hắn lại không có biện pháp đem giết chết theo lấy hắn tiếng nói vừa ra nồng đậm sát ý lại lần nữa tăng vọt vô tận lực lượng theo hắn trên mình bốc lên thần uy cuồn cuộn liền hư không đều áp đến răng g ắ c rung động ta sẽ không để ngươi có cơ hội giết ta thánh điệu bất luận một vị nào đệ tử tình cảnh này thái nhất thánh chủ không chút nào sợ hãi hắn đồng dạng triển lộ xuất thần uy một thân hưởng thực tốt ớ i nghiền đi. người, loại ngoài, cái giả, trên thân thể trong trừ toàn thân ru bên Lăng Phong luận giả, cũng nhìn không phủ gì ép cấp mà m đó độ được Bị bao lưu vô võ dậy, n xuống xúc động. quỷ xúc ố tốt t tốt, tốt đã như vậy khai chiến đi lăng phong giận quá thành cười vung tay lên liền muốn khai chiến mà thái nhất thánh địa một phương mỗi phong phong chủ cũng là lấy ra vũ khí của mình tuy là không sợ nhưng cũng muốn nghiêm túc đối đ ã i mà những cái kia vây xem v õ giả thấy vậy tình huống mười điểm sợ hãi thái nhất thánh địa cùng thiên diễn tông đều là đông vực định cấp thế lực một khi cả hai khai chiến chiến hỏa thế tất quét sạch toàn bộ đông vực đến lúc đó toàn bộ đông được thế lực cũng có thể bị cuốn vào trong đó cũng may bọn hắn lo lắng sự tình cuối cùng không có phát sinh khai chiến thái nhất thánh chủ cười lên khai chiến là để hình dung thế lực ngang nhau hai phương ngươi thiên diễn tông có tư cách gì cùng ta nói ra chiến thái nhất thánh chủ lúc này cũng không tiếp tục cận dấu bán đế cường giả thần uy triệt để phong thích hướng l a n g phong áp đi tốt rất tốt l a n g phong giận quá thành cười lộ ra hai khỏa sâm bạch răng nhìn tới huyền táp ngươi là quyết tâm muốn cùng ta thiên diễn tông khai chiến đã như vậy vậy ta liền thỏa mãn ngươi nói xong nguyên lực trong cơ thể điền cùng tuân g a một bộ s ắ p xuất thủ bộ dáng nói nhảm nhiều quá muốn đánh liền đánh vây anh một tiếng vang thật lớn không gian đầm vang nổ tung thái nhất thánh chủ thân thể nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa đã đi tới trước mặt l a n g phong đấm ra một q u y ề n thẳng tới mặt l a n g phong l a n g phong lập tức biến sắp mặt hắn không nghĩ tới thái nhất thánh chủ sẽ động thủ thật đồng thời còn không có dấu hiệu nào liền động thủ quả thực là không nói võ đức hắn toàn lực bạo phát thân hình nháy mắt trốn vào hư không vậy mới khó khăn lắm tránh thoát một cách này nhưng mà trốn ta nhìn ngươi có thể trốn mấy lần lập tức nhìn thấy thái nhất thánh chủ lần nữa ra quyền một quyền đánh ra hư không vỡ nát trốn vào trong hư không lang phong trực tiếp bị đánh rơi xuống đi ra kêu lên một tiếng đau đớn một chút máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra thấy thế thái nhất thánh chủ khinh thường nói lang phong đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn không có gì tiến bộ a ta vậy mới hai quyền ngươi liền không tiếp nổi thật là phế vật lang phong lau một thoáng khỏe miệng máu tươi hắn lúc này mới xem như thật tỉnh táo lại bán đế cơ giả căn bản không phải hắn có khả năng để nổi hồi tường lại sớm mấy năm thái nhất thánh chủ chiến tích trong lòng hắn bắt đầu phát lệnh vì con báo thù không được ngược lại chính mình đã có nguy cơ sinh tử hắn c h ọ n vẹn đánh giá thấp thái nhất thánh chủ đối hứa xuyên bảo trì hoặc là nói đối hứa xuyên coi trọng tại tử vong uy hiếp phía dưới trong lòng hắn n à y sinh ra ý lùi một thân khí thế cũng y ê u mấy phần huyền táp ngươi rất tốt cái nhục ngày hôm nay ta nhớ kỹ chúng ta đi nói xong l a n g phong liền muốn mang theo một nhóm t i ê n diễn tông trưởng l ã o rời đi thái nhất thánh điện rời xa huyền táp tôn này vô địch b ả n đế chương chín mươi mốt cường thế thánh chủ chém hắn một tay kết nối đã ẩn tàng đi ta thái nhất thánh điện là ngươi muốn đi thì đi muốn tới thì tới sao như là đã về mặt xuất thủ vậy liền không có gì đáng nói hôm nay thiên diễn tông một đoàn người bên trong nhất thiết phải cần có người vất lạc bằng không mặt mũi của hắn ở đâu hắn đường đường bán đế cơn giả mặt mũi há lại cho người khác tùy tiện t r ả đạp h u y ê n táp ngươi muốn như thế nào s ắ c mặt lăng phong tái nhợt hắn không nghĩ tới chính mình đã coi như là nhà ậ vua nhưng thái nhất thánh chủ vẫn như c ũ không muốn tùy tiện buông tham mình đồng thời hắn cũng là phía trước mình xúc động hối hận chính mình không có chuyện làm đi muốn đi trêu chọc tôn này ôn thần a ta muốn làm gì không phải ngươi thiên diễn tông một m ự c hùng hổ dọa người ư còn ngược lại muốn hỏi ta muốn làm gì hôm nay ngươi muốn đi cũng không phải không thể lưu lại một đầu cánh tay phải cùng trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch ngươi tùy thời có thể rời đi huyền táp đối lăng phong phát ra linh hồn khảo tra đồng thời đối hắn nói ra yêu cầu của mình không có khả năng ngươi tại si tâm vọng tưởng lăng phong lập tức sắc mặt đại biến vô cùng phẫn nộ giận dữ mắng mỏ lấy thái nhất thánh chủ hắn nhưng là một tên kiếm tu thiếu đi một đầu cánh tay phải còn thế nào cầm kiếm chẳng lẽ muốn để hắn làm một cái thuận tay trái kiếm thánh còn có trăm vạn t ư ợ n g phẩm nguyên thạch đây cơ hồ là hắn thiên diễn tông hơn ngàn năm tích lũy huyền tắp liền như vậy nhẹ nhàng liền muốn đi cái này sao có thể thế nào không n g u y ệ n ý huyền tắp lông mày nhữ lại vậy thì thật là tốt ta nắm đấm này đã có thật nhiều năm chưa từng đi ra đ ộ n lên hôm nay vừa v ặ n đánh cái thông khoái nói không chắc còn có thể chém một tôn thiên vương cảnh cường giả luyện tay một chút huyền tắp uy h i ê n nói ngươi lăng phong muốn nói lại thôi huyền tắp điều kiện hắn không thể tiếp nhận nhưng tương tự hắn lại đánh không được huyền tắp đây quả thực là một cái vòng lặp vô hạn căn bản nhẹ không ra k i người quá đáng thiên diễn tông chúng trưởng lão nghe lệnh cho ta dết ra ngoài lăng phong cũng lại nhịn không được muốn trực tiếp g i ế t ra ngoài một bên chúng phong chủ thấy thế muốn ngăn cản bất quá lại bị thái nhất thánh chủ cho cặn lại sau đó bàn tay hướng phía dưới một ấ n trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn hướng về thiên diễn tông trưởng lao áp đi vê anh a tiếng nổ mạnh vang lên bàn tay đ è xuống tựa như một tòa ngũ chỉ sơn đem thiên diễn tông trúng trưởng lao đ è ở phía dưới động đậy không được tiếng kêu rên theo bọn hắn trong miệng vang lên từ đầu đến cuối thái nhất thánh chủ đều bình thường nhìn xem tất cả những thứ này lão hổ không phát vi tại thật coi hắn là mẹo bệnh cái gì a m i ê a cầu đều bắt nạt tới cửa huyền táp ta l i ề u mạng với ngươi nhìn thấy chính mình t r ư ở n g lão thảm trạng l a n g phong lập tức đỏ ngầu cả mắt cắn răng n g h i ế n lợi nói ra những lời này huyền táp cười nhạt gật đầu tới đi lấy ra thực lực chân chính của ngươi để ta để mắt trong giọng nói tràn đầy miệng mai trọn vẹn xem thường l a n g phong chịu đến như vậy vũ đ h ụ c l a n g phong sử xuất chính mình bí thuật trong thời gian ngắn tu v i tăng vọt trong lúc mơ hồ lại có đột phá bán đế cảnh bộ dáng thực lực tăng lên để hắn khôi phục chút ít lực lượng lấy ra vũ khí của mình trường kiếm nhắm ngay thái nhất thanh chủ chết đi cho ta một kiếm trời dáng đã bao hàm hắn một cách mạnh nhất d u n g trời thần uy buộc phát ra vô tận lực lượng ba động hướng về thái nhất thánh chủ mà đi thái nhất thánh chủ đứng chắc tay đối mặt một kiếm này căn bản không có làm bất kỳ động tác gì lăng phong thấy thế đại h ỉ huyên táp vì ngươi cuồn g vọng trả giá thật lớn a trong mắt của hắn sát ý ngập trời nhìn xem huyên táp cựu hận khiến cho hắn diện mục dữ tợn nhưng mà làm một kiếm này rơi vào thái nhất thánh chủ trên mình thời điểm liền góc cáo của hắn đều không có đâm thùng như vậy biến cố để lăng tiên nháy mắt trở tròn hoài nghi có phải hay không nhìn lầm nhưng sự thật liền là dạng này hắn căn bản không có p h á thái nhất thánh chủ phòng càng chưa nói làm bị thương hắn liền cái này thật là yếu a đã ngươi đã xuất thủ qua vậy liền cái kia ta xuất thủ lời nói lạnh như băng bên trong bí mật mang theo vô hạn s ắ c ý thái nhất thánh chủ chậm chậm nói ra hai câu này sau một khắc thái nhất thánh chủ nắm chặt nắm đấm chỉ thấy một đạo chống trời cự quyền tại thái nhất thánh chủ trên nắm tay ngưng kết mà ra cái này cự quyền mang theo xem thường thiên hạ quét ngang hết thể lực lượng ngay sau đó thái nhất thánh chủ quyền động lên một quyền đánh ra ầm ầm giữa thiên đ i ệ ba ngày sinh sống đạo này khủng bố năm đấm nháy mắt đánh vào trên mình l a n phong q thật mạnh năng lượng công kích đây chính là bán đế cảnh cường giảm một cách sao quả nhiên rất khủng bố thanh chủ thật là huy vũ tương lai ta cũng nhất định phải trở thành thái nhất thánh chủ dạng kia cường giảm tuyệt thế người vây xem đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem thái nhất thánh chủ đợi đến quang mang t ắ n đi một đạo tóc trắng xóa bóng người theo trong hư không rơi xuống đi ra đúng là l a g phong hắn lúc này toàn thân cao thấp quần áo lam lũ khắp nơi đều là vết thương cả người cũng cơ hồ g i à n mua một nửa tóc trắng sơ trên mặt đều là nếp nhăn thái nhất thánh chủ vừa mới một quần kia hắn căn bản ngăn không được mấy chỉ có tử vong vì sống sót hắn xử xuất thiên diễn tông cấm pháp vậy mới khó khăn lắm đỡ được một quần kia mà đại giới chính là tuổi thọ của hắn sơ sơ giảm bớt năm năm năm a coi như hắn là thiên vương cảnh cường giả lại có thể sống mấy cái năm năm khiến hắn đau lòng không thôi bất quá hiện tại quan trọng nhất liền là trốn hắn nhất thiết phải muốn chạy trốn chỉ có dạng này hắn có thể b ả o thủ làm ra sau khi quyết định hắn không do dự nữa tại phía sau lấy ra một chiếc phát đồng dạng bảo vật tiếp lấy trong bóng tối kích phát bạch quang hiện lên lang phong liền muốn mượn cái này trốn không toa đào tẩu muốn chạy trốn thái nhất thánh chủ tất nhiên sẽ không để hắn liền như vậy chạy trốn lại đấm một quyền đánh ra mà đúng lúc này thừa xuyên cũng động lên hắn lại lấy ra sát thần nào cũng hướng huyền liệt mượn điểm lực lượng theo sau không trung xuất hiện một đạo kinh thiên cự nhận trực tiếp hướng chạy trốn lang phong chém tới một quên một đao tiếp chủng mà tới nháy mắt đánh vào trên người hắn phức a lang phong một n g ụ máu m tươi p h u n ra cánh tay bị một đao kia tận gốc chặt đứt đau khổ kịch liệt cùng nguy cơ tử vong để hắn phát hung á c lần nữa tiêu hao thọ nguyên thôi đ ộ n g trốn không toa cuối cùng trốn ra thái nhất thánh địa phạm vi mà những cái kia bị đè ở cự trường phía dưới thiên diễn tông trường l a o thì l à tuyệt vọng nhìn xem một màn này tông chủ không địch lại bản thân bị trọng thương thậm chí bị hứa xuyên chém đứt một cánh tay vậy mới đào tẩu mà bọn hắn thành con rơi mặc cho người định đoạt đáng tiếc để hắn cho chạy trốn thái nhất thánh chủ có chút đáng tiếc nói cái này lăng phong thực lực không ra sao chạy trốn cùng bảo mệnh ngược lại nhất tuyệt bất quá hắn quay đầu nhìn về phía phía trước suất đao hứa xuyên trong mắt tràn đầy tàn dương không tệ không tệ không nghĩ tới hắn cuối cùng lại bị t i ể u tử ngươi cho chặt đứt một cánh tay lấy yếu thắng mạnh thật không hổ là ta đệ tử thái nhất thánh đ i ệ m hứa xuyên cuối cùng một đao kia hắn nhìn ở trong mắt cảnh giới này liền có thực lực như thế tiền đồ không thể lường được theo sau thái nhất thánh chủ nhìn một phía sau đó nói chuyện ấy mọi người tất cả giải tán đi cái này mấy cái thiên diễn tông trường lão cho ta nhốt vào trong thí luyên h á p dứt lời thái nhất thánh chủ liền biến mất ở tại chỗ. mỗi phong phong chủ cũng mỗi người rời đi hứa xuyên thì đi theo tư đ ổ lâm trở về chân dương phong chỉ còn giữ lại những cái kia vây xem đệ tử nhìn t r ò n g chọc vào hứa xuyên rời đi phương hướng chỉ bằng hứa xuyên cuối cùng một đ a o kia bọn hắn liền c h ọ n vẹn công nhận hứa xuyên chân truyền đệ tử thân phận lại không có người k h ô n g phục hứa xuyên uy danh cũng triệt để truyền khắp thái nhất thánh điện g phương phản ứng. Hứa xuyên trở lại chân dương phong Cao các chân Quan Hứa phía Điệu lại Tuyên, xuyên sau, phản trở vừa vặn thừa dịp bế quan đem những vật này từng cái sửa sang lại mà ngay tại hàn bế quan thời điểm trong hoàng kim cổ điện phát sinh hết thảy cũng truyền khắp toàn bộ đông vực thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử h ứ a xuyên tại cổ điện thí luyện bên trong đánh giết cổ tộc thiếu chủ còn có thiên diễn tông thánh tử càng là một đao đánh bại hơn hai trăm vị thiên tiêu sau đó thiên diễn tông chủ thượng cửa trả thù càng là trực tiếp chém dụng thiên vương cảnh cường giả một cánh tay những cái này khủng khiếp sự tích nhanh chóng tại đông vực lên men nhất thời ở giữa hờ xuyên cái tên này thành đông vực võ giả trà dư từ hậu đàm luận tiêu điểm rất nhiều người chấn kinh phía sau, đều thật sâu minh bạch. cái này đông vực lại một vị đỉnh cấp thiên tiêu quật h ờ i nhưng cũng có võ giả đối cái này khịt mũi coi thường căn bản không tin tưởng đây là sự thực hứa xuyên một cái không có danh tiếng gì chân truyền đệ tử làm sao có khả năng giết chết hai đại thiên tiêu lực gấp hai trăm ngày t i ê u ngạo còn chém dụng thiên vương cảnh cường giả một cánh tay luân hồi cảnh đều không nhất định làm được được không những người này đều làm đây là vì cho hứa xuyên tạ o thế thả ra tin tức giả bất quá ba ngày sau một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ đông vực lần nữa đưa tới xưa nay chưa từng có danh động đệ tử trân dương phong hứa xuyên thiên p h kinh người hữu dũng hữu, hữu hôm nay lên phong làm thái nhất thánh địa thứ chín trân truyền tại cái tin tức này truyền đi một khắc này hứa xuyên thanh danh lại một lần nữa đạt tới một cái cao độ bất khả tư nghị xem như đông được thứ nhất thái nhất thánh địa lịch đại đều sẽ chọn lựa chín vị c h u ẩ n thánh tử một khi cái này chín vị c h u ẩ n thánh tử bị chọn lựa liền mang ý nghĩa thái nhất thánh địa thánh tử sắp xuất thế ngay tại chín người này bên trong sinh ra giờ này khắc này không biết rõ có bao nhiêu người tại nhắc tới hứa xuyên cái tên này tử dương phong bên trên m ư i bế quan kết thúc dương thịnh cũng biết cái tin tức này hắn mở hai mắt ra đầy mắt không thể tin vì cái gì tại sao là hắn Ta một bên khác một cái thuế phàm cảnh ngũ trọng thanh niên ngay tại trong sơn mạnh săn rét yếu thú nhanh chỉ cần ta giết chết đầu này thủ hộ yếu thú cái lô kia bên trong nguyên nữ dịch liền là của ta chỉ cần thu được cái này nguyên nữ dịch ta tất thăng cấp chân truyền hắn tự lẩm bẩm trong mắt buộc phát ra thân quang hắn liền là sở phàm từ lúc phía trước tại vạn bảo lâu thương hội không có tìm được chỗ kia đại cơ duyên phía sau hắn liền căn cứ trên sách ghi lại tin tức tìm kiếm khắp nơi cơ duyên đi qua hơn một tháng tìm kiếm còn thật để cho hắn tìm tới không ít cơ duyên cái này cũng để hắn càng tín nhiệm bản kia ghi lại rất nhiều cơ duyên thần bí thư tịch mà đúng lúc này hắn cũng theo mấy cái tới trước thí luyện đệ tử trong miệng đạt được hứa xuyên trở thành chuẩn thánh tử tin tức cái gì chuẩn thánh tử vị trí có người hứa xuyên người kia là ai a ta thế nào phía trước cho tới bây giờ chưa n g nói qua chẳng lẽ bản kia thiên giai tàn pháp liền là bị hắp đi chết thiệ theo như là nghĩ đến cái gì lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ muốn thật là hứa xuyên cầm đi thiên giai tàn pháp vậy thì tương đương với là cướp hắn chuẩn thánh tử vị trí hắn nhất thiết phải trở lại thánh địa nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào chuyện này với hắn tới nói vô cùng trọng yếu vội vàng đem trước mắt đầu yêu thú này đánh g i ế t đem trong động nguyên nhũ dịch lấy đi vội vàng chạy trở về trong thánh địa thiên diễn tông vừa mới trốn về thiên diễn tông lăng phong khi biết cái tin tức này phía sau dị thường phẫn nộ chỗ cụt a y chuyển đến nỗi khổ riêng để hắn đối hứa xuyên tất phải rét tâm cao hơn một tầng Cho trong a t a hứa lai ra a thêm lịch xuyên cái cùng này đến s có q u a hệ hắn n tất cả mọi ư ờ i đều mắt u diệu muốn ố n Còn nàng cũng muốn giết con chết. có cái cho cha, cái giết tô ta ta. Trong kia gọi gì âm, m vì của hắn mang theo s á c ý cắn răng n g h i ế n lợi phân phó nói chuyến này không chỉ không có giết chết hứa xuyên ngược lại đem có thể diện đều mất hết hắn mang đến đám k i a trường lão cũng toàn quân bị diện muốn đem bọn hắn mang về cơ hội là chuyện không thể nào quan trọng hơn chính là hắn bây giờ bản thân bị trọng thương đào tẩu thời điểm còn bị hứa xuyên một đao chém rụng một cánh tay tuy là không phải hắn cầm kiếm cánh tay phải nhưng mà bây giờ cũng là thực lực hạ thấp lớn mà nhìn kỹ hắn thiên diễn tông địch nhân nhưng số lượng cũng không ít thiếu đi nhiều t r ư ở n g lão như vậy thực lực của hắn lại chịu đến tổn hại sau này tất nhiên gặp phải những người này chèn ép tiếp xuống một đoạn thời gian thiên diễn tông phát triển tất nhiên nhận hạn chế hắn là càng nghĩ càng t ứ c giận hắn không thể lại một lần nữa đánh lên thái nhất thánh địa đem g i ậ n đến tất cả những thứ này đầu s ò gây ra hứa xuyên cho chém giết nhưng hắn không làm được thái nhất thánh chủ thực lực thật sự là quá kinh khủng thời kỳ toàn thịnh hắn còn không phải thứ nhất hợp địch càng chưa nói hắn hôm nay tông chủ ngôi ậ n phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì một bên thiên diễn tông đại trưởng lao trần an nói ngươi để ta làm sao có thể không giận nhi tử ta chết t ông ta trưởng lão cũng bị bắt được ta càng bị một cái lời trẻ con tiểu và cho chém rụng một tay khiến ta sau này còn thế nào tại đông v ự c lăn lộn lăng phong sắc mặt t ô n g trầm giang cắn chặt nói tông chủ ta có một kế có lẽ có thể giết chết cái hứa xuyên này đại trưởng lão trầm giọng nói cái gì kế sách mau nói lăng phong thúc giục nói hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết chết hứa xuyên tới tẩy trừ trên người mình q u ấ t đ ụ lần này hoàng kim cổ điện chuyến đi cái t i ê trong cổ tộc thần thú tộc thiếu chủ không phải cũng bị hứa xuyên đánh chết sao chúng ta có thể liên thủ t i ế đại, đại, đại trưởng lão lời thề son sắt nói tiêu thần hắn xuất quang lăng phong nghe lấy lời này mắt lộ vẻ kinh ngạc cái này tiêu thần lai lịch khá lớn chính là tới tự trung vực một đỉnh cấp thế lực thiên tiêu ngày bình thường coi như là hắn cũng không dám mệnh lệnh hắn làm chuyện gì nếu là hắn nguyện ý xuất thủ nói không chắc còn thật sự có thể đem đánh giết như vậy rất tốt vậy ngươi tranh thủ thời gian phái người đi liên hệ cái kia cổ tộc người ta liền đi tìm tiêu thần mời hắn hỗ trợ lang phong mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng thúc giục nói mắt thấy có báo thù hy vọng hắn tự nhiên là không nguyện ý bông u tha hắn đ ố i hứa xuyên hận ý đã đạt đến một cái đ ỉ n h phong đồng thời hắn đem đối thái nhất thánh chủ hận ý cũng toàn bộ chuyển rời đến trên mình hứa xuyên chỉ vì hắn chính xác đánh không được thái nhất thánh chủ cho dù là tiếp qua một trăm năm cũng không có khả năng thái nhất thánh chủ thực lực thật sự là quá kinh khủng không hổ là đông vực đệ nhất nhân đối mặt vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh thắng được đ ị nghệ nhân hắn lựa chọn tùy tâm Chương tức, trước Nhật thần thể cũng Đại đạo kinh, triệu ma luyện thể kinh, ăn phía củng hứa xuyên mở hai mắt ra trong đôi mắt có xí mục thần quang bắn ra có chút bất phàm thái sơ huyền dương kinh tu luyện ra nguyên lực tràn ngập thân thể của hắn hùng hậu mà lại cường đại hắn tỉ mị cảm thụ được cố lực lượng này bỗng nhiên nhữ mày thái sơ huyền dương kinh tuy là có thể cường hóa thể chất của ta nhưng tốc độ vẫn là quá chậm muốn thái dương thánh thể lại lần nữa thể biến nhìn tới nhất thiết phải lại tìm một môn công pháp tới tu luyện hứa xuyên âm thầm suy nghĩ nguyên lực cấp độ tăng lên thể chất cũng nhất thiết phải phải tăng lên bằng không chỉ có một thân thực lực lại không chiếm được phát huy mà thái sơ huyền dương kinh tuy là có khả năng tiếp dẫn thái dương bản nguyên cường hóa thân thể nhưng cuối cùng không phải đặc biệt luyện thể công pháp muốn nhanh c h ó n g t h ổ i biến nhất thiết phải tìm phương pháp khác ý niệm tới đây hứa xuyên không tiếp tục do dự thân thức chìm vào trong thức hải hắn muốn nhìn một chút trong truyền thừa có hay không có thích hợp hắn công pháp luyện thể rất nhanh trong truyền thừa một môn công pháp đưa tới chú ý của hắn đại nhật thần ma luyện thể kinh nhẹ nhàng nhắc tới cái tên này để hứa xuyên nháy mắt hai mắt tỏa sáng phía trước vì mau chạy ra đây cũng không có chú ý tới môn này chuyên trú vào luyện thể công pháp cho tới hôm nay hắn mới tại trong truyền thừa phát hiện môn công pháp này tồn tại. c ă là vù vù. theo lấy một trận c ậ n sóng hứa xuyên trong đầu xuất hiện môn công pháp này hết thảy tu luyện môn công pháp này không cần tiếp tục phải như thái sơ huyền dương quyết đồng dạng bị động tiếp dẫn luyện hóa thái dương bản nguyên mà là tại trong quá trình tu luyện c ẩm c ấ ẩm làm suy nghĩ của hắn lưu chuyển đến tận đây chỗ mi tâm của hắn một vòng ngọn lửa màu vàng phù văn lập tức hiện hiện nơi đó hình như có một vòng đại nhật tại không ngừng bốc cháy tản mát ra một loại thần thánh huy hoàng quần quận thần uy theo lấy hứa xuyên bắt đầu tu luyện đại nhật thần ma luyện thể kinh cái này vòng đại nhật càng lập lòe từng đoàn từng đoàn có khủng bố nhiệt độ thái dương bản nguyên bị hắn cướp đặt tới hô một cái đại chu thiên phía sau hứa xuyên thở dài nhẹ nhõm không hổ là đ ế kinh quả nhiên thật lợi hại uy lực tuyệt luân khủng bố như vậy mở mắt ra một tích tắc kia hứa xuyên mi tâm hỏa diễm ân ký từng bước tiêu tán nhưng bốn phía tản ra khủng bố nhiệt độ vẫn như cũ có thể cảm nhận được chỉ cần hắn làm từng bước tu luyện môn công pháp này tin tưởng không bao lâu thái dương thánh thể liền sẽ lột sắc thành đại nhận thần mà thánh thể đến lúc đó nội ngoại như một chiến lực của hắn sẽ đạt tới một cái đình phong nhưng dù cho hiện tại hắn vừa mới nhập môn nh đều đã vượt xa khỏi trước đây chính mình lấy trạng thái của hắn bây giờ đi thi triển hạo nhận thần quyền dưới một kích đủ để bài sơn đào h ạ i coi như là niết bàn cảnh cựu trọng võ giả ở trước mặt hắn phòng chừng đều ngăn cản không nổi căn bản không cần lại ra đao mà ngay tại hứa xuyên bế quan tu luyện thời điểm một tin tức chuyển đến thánh địa bên trong sân môn dừng lại người đến người nào bên ngoài sân môn hai tên tuần tra đệ tử đem một người quần áo lam lũ ăn mày ngăn cản tại chỗ đ ư n g c à n ta ta muốn gặp các ngươi thái nhất thánh địa mới thăng cấp cái vị kia chuẩn thánh tử hứa xuyên ăn mày gặp hai cái tuần tra đệ tử đem h đẩy ra hai người muốn trực tiếp chen vào trong thái nhất thánh đ i ệ a cũng không có đợi đến hắn tới gần thánh địa sơn môn liền bị thánh địa phòng ngự trận pháp cho bắn ra ngoài thấy thế hắn đứng dậy liền muốn lần nữa xông về phía trước nhưng tuần tra đệ tử không làm nữa ngươi đứng lại đó cho ta x ú ố ăn mày ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì thái nhất thánh đ i ệ a là ngươi có thể vào liền v à o sao còn muốn gặp chúng ta hứa thánh tử soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng gì a phi hai cái tuần tra đệ tử thay nhau dễu cận nói không cho ăn mày một điểm tình cảm chức trách của bọn hắn liền là bảo vệ tốt sơn môn không cho bất luận kẻ nào trà trộn vào đi các ngươi nhanh để ta đi vào ta có tin tức quan trọng phải nói cho hứa xuyên không cho ta đi vào cẩn thận làm trễ mải thời gian các ngươi cũng gánh không nổi ăn mày uy hiếp nói nhưng hai cái tuần tra đệ tử vẫn không có mảy may nhường đường bộ dáng ai biết đây có phải hay không là cái này ăn mày v i ệ cớ c nếu là giả bọn hắn có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này mà ăn mày nhìn thấy hai người khó chơi càng kịch liệt hơn hắn là thật có tin tức trọng đại cung cấp cho hứa xuyên liền muốn dựa vào đánh tin tức kém kiếm lời một b ư ớ lớn kết quả cái này chưa xuất sư đã chết ta chờ người phía sau kịp phản ứng phía sau nơi nào còn có hắn kiếm tiền địa phương a ta thật sự có tin tức trọng đại các ngươi mau thả ta đi vào đi van cầu nào có đứng đấy liền đem tiền cho kiếm lời vừa nghĩ tới đó a n mày cắn r ă n g một cái quỳ gối hai cái tuần tra đệ t ử bên cạnh đập n g ầ g đầu lên nhưng trong lòng lại nghĩ chờ một hồi chờ nhìn thấy hứa xuyên nhất định sẽ thật tốt tham gia bọn hắn một bút mà hai cái tuần tra đệ t ử nơi nào thấy qua cái này hiện tại liền trợn tròn mắt hai người quay lưng đi thầm nói hắn sẽ không nói chính là thật sao ta nhìn khá giống nhưng mà chúng ta cũng không thể thả hắn đi vào a nếu không dặn này hai người thương lượng một hồi lâu cuối cùng quyết định trong đó một người tiến đến thông chi hứa xuyên một người khác ngay tại nơi này t r ô n g coi cái này ăn mày chúng ta là không có khả năng thả ngươi đi vào bất quá ngươi lại tại nơi này chờ l ấ y ta liền đi thông chi hứa thánh tử hy vọng ngươi nói là sự thật bằng không ngươi liền chết chắc bên trong một cái nói xong liền quay người vào trong thánh địa trước khi đi vẫn không quên hung tợn nhìn chằm chằm ăn mày một chút làm tuần tra đệ tử tìm tới chân dương phong thời điểm hứa xuyên vừa vặn kết thúc chính mình tu luyện một mặt khổ tu căn bản không thể giải quyết vấn đề gì thậm chí còn có khả năng có thể gặp phải phản vệ khổ nhan kết hợp mới là võ đạo bản hứa xuyên vừa mới xuất quan lại đụng phải tới tìm hắn tuần tra đệ tử gặp qua thánh tử điện hạ tuần tra đệ tử cung kính thi lễ một cái nói không cần đa lễ không biết tới t r ư ớ c làm chuyện gì hứa xuyên hỏi cái này chân dương phong đ ỉ n h đồng dạng thì sẽ không có người tới càng chưa nói tuần tra đệ tử đối phương vừa đến đã tìm tới chính mình không cần nghĩ liền biết có việc thánh tử đều biết ngoài sơn m ô n có tên ăn mày tại cái kia nói là có tin tức trọng đại muốn đích thân nói cho ngài thế nào đ u ổ i cũng không đi chúng ta cũng là lo lắng cái này ăn mày nói là sự thật sợ làm trễ mải thánh địa điện hạ ngài đại sự nguyên cơ c ô ý tới trước thông báo một chút n g à i tuần tra đệ tử một năm một mười giá đem sự tình đi qua đ ố i hứa xuyên nói một lần hứa xuyên nghe xong lông mày nhữ lại ồ có ăn mày tìm ta còn có chuyện trọng đại nói với ta hắn nhớ lại một phen cũng không nhớ đến chính mình nhận thức cái gì ăn mày a bất quá hứa xuyên vẫn là quyết định đi nhìn một chút vạn nhất thật có cái đại sự gì đây cũng không thể bỏ qua chương chín mươi b ố tin d i ữ chuyển đến sắc ý ngốc trời làm phiên ngươi sư đệ còn phải mời ngươi dẫn ta đi một chuyến viên đan dược kia coi như cho sư đệ thủ lao a hứa xuyên đối tuần tra đệ tử nói cảm ơn một phen theo sau theo t r o n g chữ vật giới chỉ lấy ra một k h ỏ a có khả năng tăng lên nguyên lực tăng nguyên đan đưa cho hắn không được không được tuần tra đệ tử trông thấy hứa xuyên lấy ra đan dược lập tức khoát tay cự tuyệt cái này tăng nguyên đan đối với hắn loại này thuế p h à m cảnh cựu trọng võ giả tới nói là phi thường c h â n quý phục dụng phía sau chủ yếu có thể bảo đảm có khả năng đột phá thần thông cảnh tu vi ở bên ngoài một khoả liền đến bán lấy năm nguyên thạch hắn không nghĩ tới hứa thánh tử vừa ra tay liền lấy ra loại này trọng lượng cấp đồ vật xem như tả lễ Cái cũng Cầm dám này hắn cũng không dám thu. lập ấ lấy y xuyên nguyên tay tay. à, một khỏa đan dược mà vào một một mai phủ. Hứa xuyên lấy đem thôi, ta tin, trốn tăng nguyên trong tay nhét vào tuần tra đệ tử trong khỏa nhìn cho phí phủ. Hứa đan đan đệ ngươi còn lãng dược cười vì báo l tức tuần tra đệ tử thụ s ủ n g ngược kinh nói cảm ơn liên tục đa tạ hứa thánh tử hứa xuyên k h o á t khoác tay loại đan dược này trong tay hắn còn nhiều đều đến từ lần này cướp đoạt cái kia một đống trong chữ vật giới chỉ để đó cũng là để đó còn không bằng lấy ra làm tạ lễ tốt chúng ta đi thôi hứa xuyên nhắc nhở được hứa thánh tử mời đi theo ta tuần tra đệ tử vậy mới phản ứng lại vội va đi ở phía trước dẫn đường rất nhanh hai người liền đi tới thánh địa sân môn thánh tử điện hạ ta còn có chức trách tại t h ầ n liền rời đi trước tuần tra đệ tử nói nói xong liền quay người rời đi đà tạ sư đệ hứa xuyên gật đầu nói cảm ơn theo sau quay người nhìn hướng ăn mày thính danh cầu tam cảnh giới thối thể cảnh nhất trọng thiên phú không còn gì khác số mệnh mệnh trung cùng khổ tráng gặp cực tất vua t r á n g nhân sinh kịch bản không nhân sinh quy tích vốn là một phú gia công tử phía sau gia đạo khốn đốn trở thành ăn mày có một cái thông minh đầu não dựa vào đầu não kiếm lời không ít tiền lại đều bởi vì cái kia hai cái số mệnh toàn bộ thua sạch cơ duyên đem một tin tức truyền đạt đến hứa xuyên nơi này đạt được ban thưởng một trăm cái phẩm nguyên thạch ngài liền là hứa xuyên hứa thánh tử a cậu tam nhìn người tới lập tức ánh mắt sáng lên n ở nụ cười xuống tới ta vừa thấy ngài như vậy phi p h à m tướng mạo liền biết ngài liền là thánh tử đ i ệ n h ạ cậu tam không hổ là xã hội đen đem đạo lý đối nhân xử thế bắt c h ẹ n đến xích sao tốt đến cùng có chuyện gì mau nói a nếu quả như thật đối ta rất trọng yếu ta nhất định sẽ không keo kiện ban thưởng hứa xuyên mặt mỉm cười nhìn xem ăn mày nói đa tạ hứa thánh tử nghe được hứa xuyên hứa hẹn trong lòng cậu ta mừng m rỡ không thôi thầm nghĩ đơn này là thành thế là vội vã mở miệng nói ra hứa thánh tử còn không biết rõ à, trong nhà ngài xảy ra chuyện cái gì nghe lời này hứa xuyên biến sắc nói xảy ra chuyện gì hứa xuyên trầm giọng mở miệng trong lòng có một chút dự cảm không tốt cậu ta m không dám thất lễ liền vội vàng đem sự tình đều cho j u n lên đi ra nguyên lai、like、là có một cái bản địa gia tộc coi trọng hứa xuyên lưu cho hắn phụ mẫu luyện mối phương pháp muốn cường thủ hào đoạn không biết làm sao hứa xuyên phụ mẫu không đồng ý nguyên cơ gia tộc kia liền động lên thủ đoạn phái người giết hứa xuyên phụ mẫu mà bọn hắn dám phách lối như vậy nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn t h a m dò được hứa xuyên sắp bị giáng thành tạp dịch đệ tử bọn hắn đã sớm coi trọng hứa ra luyện mối phương pháp cái kia tuyết trắng hạt mối quả thực liền là trắng lò bạc bất quá bởi vì lúc trước hứa xuyên là thái nhất thánh địa ngoại môn đệ tử một mực không dám động thủ lần này thăm dò được cái tin tức này lập tức liền không nhịn được giết hứa xuyên phụ mẫu đoạt được luyện mối phương pháp còn có một nguyên nhân li bọn hắn mới dám như vậy không chút kiếm kỵ cái đại nhân vật kia tại ngẫu nhiên ở giữa phát hiện hứa xuyên mội mội hứa tinh ly lập tức bị dục vọng làm choáng váng đầu ó c muốn nạp hứa tinh ly làm tiếp hứa xuyên phụ mẫu tất nhiên không làm nữa đây cũng là một cái trong đó nguyên nhân giết hứa xuyên phụ mẫu phía sau gia tộc kia còn bắt đi hứa tinh ly chuyện đã xảy ra chính là như vậy cậu ta một hơi đem chân tướng từng cái nói ra nói xong một mặt mong đợi nhìn xem hứa xuyên hứa xuyên ngay xong lập tức sắc mặt âm chầm xuống hắn giờ phút này đã ở vào bạo phát g i p danh giết cha mẹ ta bắt đi mội mội ta Nô ra, liệt Ta hứa xuyên cùng các ngươi không đội trời chung giờ khắc này trong lòng hứa xuyên toát ra sát ý n g ú t trời một nhóm huyết lệ theo hứa xuyên khỏe mắt c h ả y xuống hắn đã theo trong miệng cậu tam đã biết g i a tộc kia cùng cái đại nhân vật kia lai lịch hắn muốn đích thân làm cha mẹ của hắn cùng m ộ i mọi báo thủ đây là đưa cho ngươi ban thưởng ngươi lấy được hứa xuyên đệ nén cửu hận trong lòng cùng sát ý lấy ra trang bị một trăm cái phẩm nguyên thạch nhận chữ vật đưa cho cậu tam cũng không có nốt lời nếu không phải cậu tam đem tin tức mang cho hắn hắn không biết rõ còn bao lâu mới có thể biết được cái tin tức này đa tạ thánh tử đa tạ thánh tử điện h cậu tam tiếp nhận nhận chữ vật nói cảm ơn liên tục theo sau quay người rời đi thái nhất thánh địa sơn môn từ trước đến giờ nhìn mặt mà nói chuyện hắn tự nhiên nhìn ra hứa xuyên áp lực tại nội tâm sạch ý nơi đây không nên ở lâu mà hứa xuyên quay người lập tức phi độn trở về chân dương phòng việc này còn cần bẩm báo một thoáng sư phụ tư đ ổ lâm sư phụ đồ nhi cầu kiến hứa xuyên con người thi lễ một cái nói vào đi đại điện cửa từ từ mở ra tư đ ổ lâm âm thanh từ bên trong chuyển đến hứa xuyên đi vào trong đó lau k h â k h mắt huyết lệ ngay trước tư đồ lâm trước mặt trực tiếp đem việc này đại khái giảng thuật một lần biết được việc này trần tướng tư đ ổ lâm cũng là dị thường phẫn nộ hứa xuyên xem như hắn đệ tử duy nhất người nhà của hắn tư đ ổ lâm tự nhiên cũng là yêu ai yêu cả đường đi đ ộ nhi v i sư liền phân phó trong vòng một ngày chắc chắn đầu sỏ đánh dưới ế t đa tạ sư phụ nhưng mà không cần hứa xuyên mặt tâm trầm trầm giọng nói lần này ta muốn đích thân độc thủ hắn muốn đích thân tự tay mình rết cự nhân dùng n ô ra cùng liệt hỏa cốc máu tới dập tắt cựu hận của hắn cùng sắc ý tới an ủi cha mẹ của hắn trên trời có linh thiêng tới tẩy trừ hứa ly tinh chịu đến k h t n h c ũ n g tốt là vì sư cân nhắc không chu toàn lần này ngươi liền đích thân tiến về a nghe được hứa xuyên lời nói t ư đổ lâm hơi suy t ư một phen liền g ậ t đầu đồng ý bất quá ngươi bây giờ cao quý thánh địa chuẩn thánh tử ra ngoài tự nhiên không thể quá vô danh như vậy đi ngươi đi dưới chân núi tìm hồng đường t r ư ở n g lão chuyến này liền để hắn cùng ngươi cùng ngành hắn chính là luân hồi cảnh bắt trọng võ giả có khả năng bảo đảm an toàn của ngươi còn có liền đem ta bộ kia xe kéo tặng cho ngươi a dù sao ta cũng không dùng được nói lấy theo trong nhận chữ vật lấy ra hắn bộ kia có thể so thiên giai vũ khí xe kéo đem đưa cho hứa xuyên nhớ kỹ đem chuẩn thánh tử kiêu ngạo cho ta đầy đủ để những người kia biết ta thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử thân nhân không phải ai đều có thể khi dễ tư đồ lâm vung tay lên liền đem tất cả mọi chuyện đều phân phó tốt đà tạ sư phụ hứa xuyên túi người chào nói cảm ơn chuyến này tư đồ lâm không chỉ phái ra luân hồi cảnh bắt trọng trưởng lão bảo vệ an toàn của hắn càng đem chính mình xuất hành xe kéo đưa cho hắn cái này khiến hứa xuyên cảm động không thôi chuyến này nhất thiết phải chú ý an toàn cuối cùng tư đồ lâm căn dặn một câu được cẩn tuân sư phụ dạy bảo hứa xuyên gật gật đầu sau đó trèo lên xe kéo hướng phía dưới núi mà đi đợi đến hồng đường t r ư ở n g lão lên xe xe kéo liền hướng về hứa ra vị trí tiến đến chương chín mươi lăm tiến về ngô gia một đao hủy diệt hứa xuyên nguyên bản nhà là tại đại ngụy hoàng triệu ba mươi sáu quận phượng dương quận hứa ra tại phượng dương quận cũng coi như mà đến là đại gia tộc đời đời hành h ư ờ n g để g i à n h một món của cải khổng lồ bất quá vì đưa hứa xuyên vào thái nhất thánh đ i ệ n hàn c á i thế giới này phụ mẫu tan hết gia tài hối lộ phượng dương quận chú địa q u ả n sự vậy mới khiến hứa xuyên thành công vào thái nhất thánh điệp mà rời nhà phía trước vì để cho phụ mẫu đông sơn tái thời không đến mức nửa đời sau qua đến nghèo khổ linh đinh hứa xuyên trước lúc rời đi, sắp h i ệ n ra thay mặt luyện chế mối ăn phương pháp giao cho cha mẹ của hắn hy vọng bọn họ có thể dựa vào môn thủ nghệ này kiếm được tiền nhiều hơn bất quá hắn không nghĩ tới chính là môn này luyện mối phương pháp lại sẽ cho cha mẹ của mình mang đến họa sát thân sớm biết như vậy hứa xuyên tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm như vậy không biết làm sao cái thế giới này là không có thuốc hối hận ăn hắn hiện tại chỉ có thể chính tay đem địch nhân chém giết đem mọi mọi cứu ra mới đúng đến, đến đã ế n đ tử vong phụ mẫu nô gia là phượng dương quận bên trong một cái đỉnh cấp võ đạo gia tộc vẫn luôn rất có g a tâm hứa xuyên cũng không nghĩ tới nô gia lại sẽ vì một cái luyện mối phương pháp liền giết cha mẹ của hắn bắt đi mội mội của hắn mà cái l i ệ t hỏa cấp kia hứa xuyên đang trên đường tới đã hỏi thăm rõ ràng trong cốc tu vi mạnh nhất là hắn cốc chủ có luân hồi cảnh thực lực tại phượng dương quận loại địa phương này luân hồi cảnh võ giả đã coi là một tôn quái vật khổng lồ bởi vậy toàn bộ phượng dương quận bên trong gia tộc chủ yếu đều muốn liếm hắn chân thúi nô gia cũng không ngoại lệ lúc này nô gia hứa ly tinh cùng nàng thiếp thân thị nữ hứa đồng bị cầm tù tại một tòa trạch viện bên trong mang o à i cửa nô gia đại trưởng láo ngay tại cực lực thuyết ph ngươi không muốn không biết tốt xấu gả cho liệt hỏa cốc thiếu chủ có cái gì không tốt đến lúc đó địa vị của ngươi so ta cũng còn muốn cao đợi đến sau đó hắn trèo lên cốc chủ vị trí ngươi chính là cốc chủ phu nhân tuy là hắn trên miệng nói như vậy nhưng trong lòng đ ề u biết dựa theo liệt hỏa cốc thiếu chủ t i n h khí hứa ly tinh gả đi e rằng sống không quá bao lâu nhưng mà vì tiền đồ của mình hắn không chút nào quan tâm những thứ này các ngươi ngô g i a đều đ á n g chết ta nhất định sẽ giết các ngươi tất cả mọi người làm cha mẹ ta báo thủ hứa ly tinh cựu hận lời nói từ bên trong cửa truyền đến nghe nói như thế ngoài cửa ngô gia đại trưởng lao nháy mắt sắc m ặ tâm trầm xuống a ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu zta t người n ô gia chỉ bằng ngươi cũng xứng còn có cũng đừng trông chờ ngươi tên phế vật kia các c a đã nhiều năm như vậy vẫn là cái ngoại môn đệ tử chỉ sợ sớm đã bị giáng thành tạm dịch đệ tử một phế vật chính ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng dứt lời hắn h ừ lạnh một tiếng trên mặt biểu tình mười điểm ẩm t r ầ m hắn đã tới thuyết phục rất nhiều lần nhưng hai người kia vẫn ngu xuẩn mất k hôn hắn đã quyết định ba ngày sau đó nếu là hứa ly tinh vẫn là như vậy một bộ cường ngạnh thái độ vậy hắn liền đích thân động thủ đem nàng đánh mất xịu đưa cho liệt hỏa cốc thiếu chủ vô luận như thế nào cũng nhất định phải làm cho thiếu chủ vừa ý chỉ có dạng này hắn ngô gia mới có thể trèo lên liệt hỏa cốc cây to này trở thành phượng dương quận mạnh nhất gia tộc gặp trong môn lại không đáp lại hắn liền muốn phất tay náo mà đi nhưng mà ngay tại lúc này một thanh âm vang lên như là hoàng sợ thiên âm chuyến khắp toàn bộ thần ý cửa ai cho phép ngươi đi ngay sau đó xa xa thiên không xuất hiện một đạo vân hà vân hà bên trên một đạo cuốn theo lấy thần quang tản ra vô hạn thần uy lưu quang trực tiếp hướng ngô gia bay tới cái này đây là vật gì từ trên xuống dưới nhà họ ngô vô luận là đệ nam nữ gia trẻ đều đôi mắt hoảng sợ nhìn xem một màn này bọn hắn loại này phổ thông võ đạo gia tộc cái nào gặp qua loại chiến trận này tại bọn hắn nhìn kỹ cái kia lưu quang cấp tốc tới gần bọn hắn vậy mới thấy rõ cái kia lưu quang dĩ nhiên là từ một đầu vô cùng to lớn lao hổ yêu thú kéo năm xe kéo xe, kia xe kéo i a xe k mười điểm hoa lệ vô số phù văn xe lẫn phía trên khảm nạm lấy đắt đỏ bảo thạch tản ra thần quang trói mắt xe kéo bên trên một vị khuôn mặt tấn lãng toàn thân trên giới tràn ngập đạo vận xuất trần thế ngoại thanh niên đứng ở trên đó tại phía sau hắn đứng đấy một vị tản g a cường hành vô cùng khí tức trung niên nhân cùng một vị phổ ph mấy người kia là ai dường như hướng lấy tang nô ra tới hơi thở thật là khủng bố ta vẹn vẹn nhìn một chút liền không nhịn được muốn quỷ xuống chìa b á i đây là ở đâu r a đại nhân vật thế nào sẽ đến tang nô ra nô ra bên trong tất cả mọi người khiếp sợ không tôi h nhộn nhịp nghị luận thật sự là mấy người kia cùng xe này xe kéo thật sự là quá chấn nhiếp lòng người để bọn hắn căn bản sinh không nổi một chút phản kháng tâm tư mà lúc này nô ra đại trưởng lao sắc mặt của biến tại hứa xuyên khi còn bé hắn đã từng thấy qua một lần hứa xuyên người thanh niên này tướng mạo cùng hắn trong ký ức hứa xuyên bộ dáng giống nhau đến bậy phần lại thêm phía trước câu nói kia, trong lòng lập tức hiện ra một cái suy đoán n g ư ơ i n g ư ơ i là hứa ly tình cả ca hứa xuyên hắn run r i n g hỏi trong lời nói tràn đầy khó có thể tin đồng thời một cú cảm giác sợ hãi ngay mắt dâng lên trong lòng bởi vì ngay tại vừa mới hắn còn tại thúc ép hứa ly tinh gà cho cốc chủ liệt h o a c ố c muốn người trước mắt thật là hứa xuyên lời nói hắn không biết rõ đối phương sẽ như thế nào xử trí hắn ồ n g ư ơ i b i ế t t a hứa xuyên lông mày nhữ lại hắn không nghĩ tới cái này ngô ra đại trưởng lao dị nhiên nhận biết mình ngươi không nên chỉ là thái nhất thánh đ i ệ một cái ngoại môn đệ tử ư thế nào nô gia đại trưởng lão toàn thân run rẩy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo c h á n trở xuống hắn không có nói tiếp bởi vì hắn thật sự là không cách nào đem thanh niên trước mắt cùng thái nhất thánh địa ngoại môn đệ tử liên hệ tới thế nào sẽ như p h á p môn này đúng không hứa xuyên khép cười một tiếng đem hắn chưa nói xong lời nói nói ra ai nói với ngươi ta cũng chỉ có thể là ngoại môn đệ tử giết cha mẹ ta bắt nạt mội m ộ i ta các ngươi n ô gia đều đ á n g chết hứa xuyên thu hồi nụ cười sắc ý ngút trời thấu thể mà ra như là nâng g con đ ư n g dạng thỏ tay bóp lấy cổ hắn liền trò xét lên nhất b à n cảnh ngũ trọng ngô gia đại trưởng lão trong tay hắn không có nửa điểm sức phản kháng xung quanh ngô gia người đều vô cùng hoảng sợ nhìn xem một màn này nhưng mà không có bất kỳ người nào dám lên phía trước ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn đại trưởng lão lơ lửng giữa không trung tha tha mạng bị bóp lấy cái cổ đại trưởng lão đỏ bừng cả khuôn mặt khó mà hít thở chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra cái này m ớ i chữ a tha ngươi ngươi xứng sao hứa xuyên thần tình lạnh nhạt nói hôm nay ngôi n ô gia tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể sống rời đi nơi này nói xong hứa xuyên không tiếp tục cho hắn nói chuyện cơ hội dáng dác một tiếng nô ra đại trưởng lão cái cổ liền bị hứa xuyên thoải mái vặt gãy theo lấy tay hắn buông lỏng đại trưởng lão thi thể liền chậm chậm đổ vào trên mặt đất tiếp theo tay khẽ é vây thái dương chân hỏa xuất hiện đem thi thể đốt cháy hầu như không còn gió thổi qua liền tùy phong tiêu tán một màn này choáng váng nô ra tất cả mọi người bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới đầu phục liệt hỏa cốc đại trưởng lão vậy mà liền như vậy chết liền thi thể đều không có lưu lại sau đó lại nghĩ tới hứa xuyên cuối cùng nói câu nói kia lập tức toàn bộ ngô a loạn làm một đoàn các nơi tộc nhân p â n tán bốn phía ra muốn chạy trốn nhưng mà Hứa x trong chốc i x u n g h n lát toàn bộ ngô gia loại trừ hứa tinh ly cùng hứa đồng chỗ tồn tại chỗ kia chạy viện toàn bộ bị một đào kia phá hủy mà bên trong người ngô gia đều tại trong khoảnh khắc toàn bộ tử vong tan thành mây khói từ nay về sau cái này phượng dương quận ngô gia triệt để thành quá khứ thức chương chín mươi sáu huy ngội gặp nhau ác khách đến thăm giết chết ngô gia tất cả mọi người phía sau hứa xuyên chậm rãi xuống xe xe kéo thời khắc này ngô gia không có mờ h a i hắn trực tiếp phá hủy trạch viện cấm chế đợi cửa chuẩn bị đi vào trong đó ta nói ta coi như là chết ta cũng sẽ không gả cho liệt hỏa cốc thiếu chủ các người liền chết cái ý niệm này à tại hứa xuyên bước vào trong trạch viện n ấ y mắt hứa ly tinh cường ngạnh âm thanh lại một lần nữa vang lên vừa mới bên ngoài phát sinh hết thảy đều bị cấm chế chống ngăn nguyên cơ trong trạch viện hai người căn bản không biết rõ toàn bộ ngô gia đều đã bị hứa xuyên trò d ệ t đi hứa ly tinh còn tưởng rằng là lại có người ngô gia tới khuyên nói nàng xuất giá. đợi đến hứa xuyên tiến vào bên trong phía sau nàng mới phát hiện người tới dĩ nhiên là một cái có mấy phần quen thuộc tuấn lãng thanh niên nhất thời ở giữa nàng n gây ngẩn cả người trong nhà yến t ĩ n h vô cùng t h i ế u thư là thiếu gia vẫn là hứa đồng chức nhận ra hứa xuyên mới đánh vỡ nơi đ â y y ê n t ĩ n h nàng lúc này cực kỳ cao hứng hứa xuyên tới nói không chắc liền có thể đưa các nàng cấp cứu đi ra mà hứa ly tinh nghe được hứa đồng lời nói cũng kinh ngạc há to miệng nàng trọn vẹn không thể tin được trước mắt cái này dáng người thẳng tắp lỗi lạc bất phàm thanh niên lại, lại là ca ca của nàng tất nhiên cái này cũng rất bình thường giữa bọn hắn Đã có hơn 10 năm thời gian không gặp. nàng ngao dần dần, tới trong ngực hứa xuyên nước mắt theo khuôn mặt của nàng chầm chầm nhỏ xuống nói cho cùng nàng chỉ là một cái hơn một mươi tuổi nữ hải tử người bình thường tại trải qua loại việc này thời điểm chỉ sợ sớm đã sụp đổ cũng chỉ có nàng mới có thể đủ kiên trì được mà bây giờ tại chính mình hiện có thân nhân duy nhất trước mặt nàng cuối cùng bông xuống trong lòng kiên cường hứa xuyên khẽ vớt trong ngực thiếu nữ chán cũng không khỏi lộ ra mỉm cười tuy là nhiều năm như vậy không thấy hứa xuyên lại phát giác chính mình vẫn chưa đối hắn có bất luận cái gì mới lạ tốt có ca tại hết thể đều kết thúc từ trên xuống dưới nhà họ nô g đã toàn bộ bị ta giết không có bất kỳ ai lưu lại tiếp xuống liền là liệt hỏa cốc nhìn trong ngực bởi vì sợ hãi cùng bất an một mực nỉ non hứa ly tinh ôn nô an ủi lời này vừa nói ra nguyên bản còn đang khóc hứa ly tinh lập tức xương sở ân ca, ca của ngươi ta hiện tại cũng không phải ngoại môn đệ tử ca của ngươi ta hiện tại thế nhưng thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử cái gì ngô ra cái gì liệt hóa cốc đều không phải là đối thủ của ta tựa hồ là nhìn ra hứa ly tinh nghĩ hoặc hứa xuyên mở miệng giải thích nói hiện tại hứa ly tinh là cần nhất cảm giác an toàn thời điểm mà hứa xuyên chính là muốn cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn l ầ nhưng này, ứ tức, a ly tinh càng khiếp sợ. Thái nhất thánh địa tân tấn chuẩn thánh tử tin khiếp nói. càng chuẩn nàng cũng nghe n h sợ. địa hôm n g có đ e nay g cùng ư ờ i này c ca của mình liên hệ đến một chỗ, vẫn cho là chỉ a mình một hôm liên đến vẫn chủng tên chủng Nhưng n hệ họ thôi. là là chính hai nghe được hứa xuyên nói ra hắn liền là tân tấn chuẩn thánh tử có thể tưởng tượng ra nàng khiếp sợ đến mức nào sau một khắc hết thể tất cả tất cả tán đi chỉ sót lại vui vẻ hiện lên khuôn mặt quá tốt rồi ca nàng lại một lần nữa ôm thật chặt lấy hứa xuyên tinh xảo gương mặt tại hứa xuyên rộng lớn trên lồng ngực ma sát đừng sợ có ca tại bất luận kẻ nào đều khó có khả năng thương tổn đến ngươi hứa xuyên u ố t v ố t mội m ộ i hứa ly tinh tóc t ư n g chiều nói ân ân ta tin tưởng ca ca nhưng phụ mẫu bọn hắn nâng lên phụ mẫu hứa tinh ly vừa thương tâm lên nước mắt không cầm được rơi xuống hiển nhiên nàng vẫn không có thể theo phụ mẫu tử vong bên trong đi ra tới hứa xuyên không có cách nào khác chỉ có thể liền như vậy lẫn nhau ôm ấ p lấy không ngừng an ủi nàng đừng khóc ngươi h ã y chờ xem ca sẽ đem cùng có liên quan tất cả mọi người từng cái giết chết một tên cũng không để lại hứa xuyên cắn răng nghiến lợi nói người chết không thể phục sinh hứa xuyên có thể làm liền là giết chết tất cả có quan hệ người báo thủ cho cha mẹ bất quá thừa dịp khoảng thời gian này hắn dùng hệ thống kiểm tra một hồi m ộ i m ộ i tin tức thính danh hứa ly tinh cảnh giới thuế p h ả m cảnh tam trọng thiên phú vạn t r ú n g t r ú m ụ số mệnh phúc duyên thâm hậu tím thiên tư xuất chúng đỏ trạch tâm nhân hậu lam nhân sinh k ỳ bản v ạ n đạo thần t ư n ữ phối độ thiện cảm chín mươi chín cơ duyên đi theo kk bái nhập thái nhất thánh địa trở thành nội môn đệ tử đạt được đế cấp tu luyện công pháp phúc duyên thâm hậu người có phúc mỗi lần đều có thể thành công vượt qua kiết nạn thiên tư xuất chúng võ đạo thiên phu không tồi t u luyện tới luân hồi cảnh không có bất cứ vấn đề gì trạch tâm nhân hậu có chút mềm l ò n g nhìn không quen tàn nhẫn sự tình nhưng căn bản là không có khả năng phân biệt nhìn thấy mọi mọi mình tin tức hứa xuyên không khỏi ánh mắt ngưng lại hứa ly tinh số mệnh cùng thiên phú đều mười điểm không tệ tính được l à là thiên tài nhưng mà nàng lại liên lụy vào bên trong một cái k ị c bản đây là hứa xuyên nhìn thấy cái thứ ba k ị c bản đây là hứa xuyên không thể tiếp nhận h n tại cái thế giới này chỉ còn dư lại một thân nhân như vậy hứa xuyên quyết không cho phép nàng lại ra cái gì bất ngờ vạn đạo thần thư nữ phối trưởng thành nhìn tin tức này hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút h à n mang như có như không sát khí tại hứa xuyên trên mình c h ẳ n ngập s ở phàm đúng không dám để cho mội mội của hắn đau thấu tim dù cho còn chưa phát sinh nhưng cũng là không thể tha thứ s ở phàm khả năng có nằm mơ cũng chẳng lỡ, người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống cứ như vậy qua ba ngày ba ngày này thời gian hứa xuyên liền lẳng lặng tại trong nhà này b u i tiếp hứa tinh ly một tấp cũng không rời hứa tinh ly vậy mới khôi phục chút ít sáng sủa của ngày xưa mà chính hôm đó liền hỏa cốc đón dâu đội ngũ cũng đi tới ngô ra bên ngoài cùng lúc đó một đạo cực kỳ ngông của ngâm thanh chương ũ n g chín mươi bảy liệt hỏa cốc, cốc không có tồn tại tất yếu ta còn chưa có đi tìm người phiền thoái ngươi ngược lại chính mình đã tìm tới cửa thật coi ta hứa xuyên không có tính tình hứa xuyên hư lạnh một tiếng đứng dậy trong lòng tản mát gia uy nghiêm đáng sợ xác ý liền trong nhẫn chữ vật s á t thần ao cảm nhận được cỗ sát ý này cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ phát ra kim thiết giao kích âm thanh l i ệ t hỏa cốc không có tồn tại tất yếu tiếng nói vừa ra hứa xuyên vừa xài bước ra xuất hiện tại ngô ra bên ngoài đứng ngạo nghễ tại hư không quanh thân hắn đạo vận lưu chuyển l a n g liệt sát cơ quét sạch mà ra hôm nay hắn liền muốn cầm cái này liệt hỏa đầu cốc thiếu chủ tẩy trừ trong lòng hắn sát ý ngô ra bên ngoài l i ệ t hỏa cốc thiếu chủ lúc này thật cao hứng bởi vì lại một cái mỹ nữ sắp bị hắn bỏ vào trong túi loại này cương ép nạp tiếp sự tình hắn đã không biết do đã làm bao nhiêu lần mỗi một lần đều bởi vì hắn liệt hòa cốc thiếu chủ thân phận thuận lợi vô cùng ngày ấy hắn à ngô ra làm ý chuyện không nghĩ tới phát hiện một cái tuyệt sắc mỹ nữ lập tức liền hóng vào muốn đem chiếm thành của mình thế là tại ủng hộ của hắn phía dưới ngô ra phái người giết cha mẹ của nàng cũng đem nàng cho cướp đ o ạ t tới tiếp đó hắn liền trở về chuẩn bị chuẩn bị c ư ớ i hứa ly tinh nhưng duy nhất để hắn bất mãn chính là theo nói xong đến hiện tại ngô ra đại trưởng lão lại còn không xuất hiện hắn tha thiết ước mơ mỹ nhân cũng không gặp bóng dáng chẳng lẽ người chạy sắc mặt hắn khai biến còn không vội vàng đem ta hứa ly tình tiểu thư cho m chẳng lẽ ngươi ngô ra muốn bị diệt môn không được hắn không nhịn được cuồng hống một tiếng vừa mới dứt lời một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn người này một thân áo xanh tướng mạo thanh tú đến cực hạn càng kinh khủng chính là quanh thân đạo vận lưu truyền xuất trần thế ngoại phản phất giống như một tôn tại thế tiên nhân n g ư ơ i n g ư ơ i là ai t â n viễn lộ ra vẻ kinh nghi hắn không biết rõ trước mắt vị này là thân phận như thế nào nhưng một thân khí tức hiển nhiên lai lịch không đơn giản thế nào muốn nạp bội bội ta làm tiếp lại không biết ta hứa xuyên trầm giọng nói lời vừa nói ra tần viễn nháy mắt liền cảm giác đến tê cả ra đầu trái tim nhảy lên kịch liệt vị này dĩ nhiên là hứa ly t i n h phế vật ca ca giờ k h ắ c này hắn cơ hồ muốn có cẳng bỏ chạy về phần hắn sau lưng đón dâu đội ngũ ai quản bọn họ x u ố n g chết nhưng mà hắn không dám cảm nhận được hứa xuyên phát ra s á c ý hắn biết lúc này coi như là chạy trốn hắn cũng là hắn phải chết không nghi ngờ nguyên lai、like, là đại cứu ca hiểu lầm tất cả những thứ này đều là hiểu lầm ta chỉ là muốn cưới hứa ly t i n h tiểu thư làm ta chính thê không muốn nạp tiếp tần viễn liên tục mầm i ệ n g muốn lắng lại hứa xuyên n ộ hỏa là hiểu lầm a hứa xuyên ra vẻ bừng tình hiểu ra nhưng theo sau hắn lệnh g i ọ n g nói cưới mội mội ta ngươi xứng s a o c o n đại cứu ca thật là cho ngươi mặt mũi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì hứa xuyên bao hàm sát khi nói ra những lời này tại tần v i ệ n trong thai như là ban ngày kinh lôi đồng dạng nổ vang nháy mắt tần v i ệ n sắc mặt đ ạ i biến mặt sám như cho ngươi liệt hỏa cốc ngày bình thường như thế nào hành hành bá đạo trắng trợn cướp đoạt dân nữ ta lười đến quản g nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên không nên dung túng ngô ra giết cha mẹ ta không nên đem chủ kiến đánh tới mội ta trên đầu hồng trường lão ngươi nói người này phải bị tội gì hứa xuyên quay đầu hướng vừa mới đi tới sau lưng hắn hồng đồ trưởng lão hỏi giết ta thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử thân nhân liền là không đem ta thánh i ấ t thánh địa để vào m ắ t theo t dựa h á n h địa muôn quy giết không xá diệt cả nhà hồng đồ trưởng lao âm thanh rất là yên lặng nghe được đi chính ngươi tự tìm cái chết vậy liền chẳng trách ta còn có sau lưng ngươi l i ệ t hóa cốc cũng đến vì ngươi ngu xuẩn tùy táng h ứ a xuyên tiếng nói vừa ra nháy mắt keng sắt thần đao xuất hiện ở trong tay của hắn theo sau h ứ a xuyên ra đao một đạo hóng anh lóa mắt đến cực hạ đao khí mang theo nồng đậm sát khí theo hứa xuyên trên mình từ từ bay lên tiếp lấy trực tiếp chém về phía tần viễn tha tha mạng tần viễn nhìn thấy đạo này không thể địch nổi một đ a o theo bản năng liền muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng đạo đao khí kia thật sự là quá nhanh nháy mắt liền chém tới trên người hắn nhưng mà coi như hắn cảm thấy chính mình liền phải chết thời điểm một đạo hồng quang t r ợ t l ó e lên làm tần viễn đỡ được một đạo kia ta ta không chết tần viễn không thể tin nhìn xem một màn này v ừ a m ớ i cái kia khí tức tử vong còn ở trước mắt của hắn không ngừng hiện lên nhưng hắn dĩ nhiên không chết lập tức hắn vậy mà bắt đầu khiêu khích đến hứa xuyên tới ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đây liền cái này ha. hắn lại nguyên vẹn không biết chính mình đã tại t r ư ớ c quỷ môn quan đi một lượt nếu như không có đạo kia hường quang giờ phút này hắn e rằng đã là một cỗ thi thể hứa xuyên c a o mày nhìn xem một màn này hắn ngược lại nhìn ra đây là có luân hồi cảnh cường giả làm hắn lưu lại thủ đoạn b ả o bệnh bất quá hứa xuyên không dự định liền như vậy thả hắn loại thủ đoạn này coi như là luân hồi cảnh võ giả cũng lưu không được bao nhiêu hắn ngược lại muốn xem xem đến tội cùng hắn có thể trốn đến lúc nào như vậy hứa xuyên liền muốn tiếp lấy suất đao nhưng mà ngay tại lúc này trên mình tần viễn bay ra một đạo trung niên nhân ảnh nhìn tướng mạo cùng tần viễn giống nhau đến mấy phần hứa xuyên nhận ra người này dựa theo theo thánh địa lấy được tài liệu tới nhìn người này liền là cốc chủ liệt hóa cốc cũng là tần viễn phụ thân tần vũ một vị luân hồi cảnh n h ị trọng võ giả vị công tử này hay khoan không biết tiểu nhi nơi nào đắc tội ngươi muốn như vậy đổi tận giết tuyệt tần vũ lên tiếng do hỏi vậy ngươi liền muốn hỏi hỏi ngươi hảo nhi tử hứa xuyên k h é cười một tiếng nói ta nói hắn hôm nay phải chết hứa xuyên lời đến nói nhầm nữa bất quá là một cái luân hồi cảnh võ giả thần thức phân thân thôi không ngăn cản được hắn giết tần viễn trong tay sát tần h đao lại một lần nữa buộc phát ra một đạo đao khí liền muốn hướng tần v i ệ n đ á n h tới cha cứu ta ta không muốn chết tần v i ệ n lúc này sợ hãi vô cùng hắn đã đã biết vừa mới một đạo kia là chính mình phụ thân lưu cho mình thủ đoạn bảo mệnh căn bản không phải hắn suy nghĩ rằng kia là hứa xuyên quá yếu không gây thương tổn được hắn đồng thời hắn cũng hối hận vừa mới miệng tháo cái này không thể nghi ngờ lại một lần nữa chọc giận hứa xuyên theo đạo này so trước đó kinh khủng không biết bao nhiêu lần đao khí liền có thể nhìn ra được mà tần vũ ý thức phân thân cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hứa xuyên hắn chỉ là thần thức phân thân căn bản không có nửa điểm sức chiến đấu chỉ có thể dựa vào thân phận của mình ý hiếp đối thủ một cái nhưng cực kỳ hiển nhiên hứa xuyên là không mắc bấy này các hạ có thể hay không dơ cao đánh khẽ ta tần vũ ta liệt h ỏ a cốc nguyện ý trả bất cứ giá nào hắn còn muốn vì mình nhi t ử tranh thủ một thoáng nhưng hứa xuyên mới không thèm phí lời với hắn từ vừa mới bắt đầu tần viễn vận mệnh liền đã bị chú định vơ anh đao khí xuyên qua mạ qua thân quang nóng ánh ở trong bầu trời hiện hiện nồng đậm sát khí ở trong thiên địa vùng không tiêu tan mà cách đó không xa tần viễn lúc này sớm đã tại cái này uy áp phía dưới không thể hành động mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao kia không ngừng tới gần hắn cha cứu tử vong uy hiếp phía dưới tần v i ệ n muốn cầu cứu nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng chỉ nghe phịch một tiếng tần v i ệ n thân thể bắn ra một đạo q u a n mang sau đó hầm vang nổ bể ra tới thịt nát bắn tung tóe khắp nơi đều là v i ệ n nhi tần vũ phát ra một tiếng kêu đau đôi mắt đỏ rực hắn trơ mắt nhìn con của mình chết tại hứa xuyên giới đ a o lại không thể làm ra nửa điểm sự tình chương chín mươi tám dết tới liệt hoặc ốc chẳng cần biết ngươi là ai ta nhất định phải giết ngươi tần vũ đôi mắt đỏ rực đôi hứa xuyên phát ra giống như dã thú cùng hống nhưng mà hứa xuyên cũng không cho hắn tiếp tục nói nhảm đi xuống cơ hội tiện tay một đao tần vũ đạo này thần thức phân thân liền bị phá hủy chỗ không xa cái kêu một đội đón dâu đội ngũ đều ngây ngốc xứng sở tại chỗ bọn hắn nhìn thấy hứa xuyên hai đao liền đã giải quyết liệt hỏa cốc thiếu chủ thậm chí đem cốc chủ thần thức phân thân đều cho đánh tan bọn hắn đều bị cái này một màn kinh khủng rung động đến đây chính là luân hồi cảnh cường giả gia đình hắn liền như vậy không chút do dự giết chết thậm chí là ngay trước cha hắn mặt hắn làm sao dám đo a như thế hãi nhiên một màn khiến bọn hắn đều ngơ ngác đứng tại chỗ tiến cũng xa vào đến một cỗ quỷ dị trong yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hứa xuyên không dự định thả đám người này tiện tay một đ a o đám người này liền diệt sạch hết thảy cùng liệt hỏa cốc có liên quan người đều phải chết hắn quay người trở lại trong trạch viện lúc này hứa ly tinh cũng nghe tiếng đứng ở trong viện vừa mới một m à n kia nàng tận mắt nhìn thấy cho đến giờ phút này nàng mới dám vững tin nhà mình ca ca thật thành thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử bằng không thế nào sẽ có thực lực cường đại như vậy đây ca hứa ly tinh ngơ ngác kêu một tiếng ân thế nào hứa xuyên nhìn trước mắt thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút cảm ơn ngươi hứa ly tinh trùng điệp cho hứa xuyên một cái ôm ấp tiếp đó nhẹ giọng nói ra cảm ơn cái gì ca ca bảo vệ bội bội không phải có lẽ sao hứa xuyên mỉm cười mà đúng lúc này hồng đồ trưởng lao đi đến t h á n h tử đ i ệ n hạ cần ta xuất thủ đem liệt hỏa cốc triệt để hủy diệt ư hồng đồ trưởng lao nói ra câu nói này thời điểm mười điểm bình thường phản phất diệt đi liệt hỏa cốc liền cùng nghiền chết một nhóm kiến đồng dạng đơn giản căn bản không thể gây nên tâm tình của hắn ba động nhưng mà sự thật cũng chính là như vậy lấy hồng đồ trưởng lao luân hồi cảnh bắt trọng thực lực, tại toàn bộ đông vực cũng tính được là l à một phương cường giả đừng nhìn liệt hỏa cốc có một cái luân hồi cảnh n h ị trọng tần vũ toa c h ấ n còn có số lượng to lớn đệ tử cùng trưởng lão thật là muốn treo lên tới hồng đồ trưởng lão một người liền có thể đủ nhẹ nhom đem toàn bộ hủy diệt bất quá nghe được hồng đồ trưởng lão lời nói hứa xuyên lại lắc đầu hà tất còn muốn phiền thoái hồng trưởng lão lần này ta tự mình xuất thủ tất nhiên hủy diệt liệt hỏa cốc hứa xuyên lời nói này liền hồng đồ cũng vì đó s ứ n g sờ ngươi một cái niết bàn cảnh nhất trọng vó giả lại muốn giết luân hồi cảnh n h ị trọng vó giả không phải hắn không tin hứa xuyên thật sự là giữa hai bên khoảng cách quá khổng lộ lớn đến một trời một vực hồng đồ muốn nói lại thôi. nhưng nhìn thấy hứa xuyên lòng tin tràn đầy thời điểm lại không muốn đi đả kích tự tin của hắn thế là hắn gật đầu nói đã thánh tử điện chủ chuẩn bị đích thân xuất thủ vậy ta liền tại một bên hộ pháp cho ngươi vậy chúng ta liền lên đường đi chuyến này c h ẳ m thảo trừ căn trên giới liền hóa cốc một tên cũng không để lại sắc mặt hứa xuyên yên lặng trong lời nói lại bao hàm túc sát chi ý tiếng nói vừa ra hứa xuyên toàn thân trên giới nguyên lực cổ động tựa như núi lựa phun trào đ ồ n dạng cả ngươi tản ra thần uy hiện lộ rõ ràng hắn t h lực nửa ngày phía sau hứa xuyên mang theo hồng đồ còn có hứa ly tinh hứa đồng lái xe xe kéo cuối cùng đã tới liệt hỏa cốc hắn muốn để hứa ly tinh tận mắt chứng kiến liệt hỏa cốc hủy diệt lấy hoàn thiện hắn võ đạo tâm tư lúc này trong liệt hỏa cốc tần vũ ngay tại triệu tập tất cả trưởng lao cùng đệ tử nhi tử hắn chết tại trước mặt hắn người kia còn diệt đi thần trí của hắn phân thân nơi đây không báo hắn u ồ n g làm luân hồi cảnh v õ giả chẳng cần biết hắn là ai là thân phận gì hắn tần vũ đều muốn giết hắn người đều đủ thư tần vũ cố nén lựa giận trong lòng hướng trước mặt trưởng lao hỏi hồi bẩm cốc chủ tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chỉ chờ cốc chủ ngài hạ l nghe nói như thế tần vũ sắc mặt mới tính tốt một điểm như thế xuất phát tiến về phượng dương v u ậ n n ô gia vây anh tần vũ còn chưa có nói xong một tiếng tiếng van g to lớn đ n g nhiên theo ngoài cốc chuyển đến chuyện gì xảy ra tần vũ sầm mặt lại quát lạnh nói lúc này một tên đệ tử liệt hóa cốc mặt mũi tràn đầy lo lắng từ bên ngoài vội vã chạy vào cốc chủ không tốt có người có người d é t đi vào tên đệ tử kia gấp hô cái gì tần vũ sắc mặt đột biến đột nhiên đứng lên là ai đối địch tông môn tần vũ vội vắng hỏi liệt hỏa cốc ở chỗ này tuy là tại phượng dương quận phụ cận xem như đệ nhất thế lực nhưng cũng không phải không có đ ị c h nhân tương phản trọn vẹn có ba cái thế lực trong lòng có đoán liệt hỏa cốc dán mắt đến xích sao thường xuyên xảy ra chiến đấu bất quá tần vũ lúc này cũng có chút nghi hoặc mấy tháng gần đây hắn liệt hỏa cốc cùng mấy cái kia thế lực cũng không có qua và chẳng a cốc chủ không phải đối địch tông môn là một cái thanh niên cùng một người trung niên còn mang theo hai nữ nhân người thanh niên kia vừa ra tay trong cốc phòng ngự đại trận liền bị phá hết triệu đến đệ tử nuốt ngủ nước bọn nói cho tới bây giờ hắn đều không có trì hoa tới một mực ở vào phòng ngự đại trận bị phá trong lúc khiếp sợ cái gì lần này toàn bộ trong đại s ả n h đ ố n g nhiên yên tĩnh tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc vẫn là tần vũ đầu tiên phản ứng lại ngáy mắt nổi giận ta còn chưa có đi tìm ngươi ngươi tự rót là đưa tới cửa chúng trưởng lão đi ra ngoài cho ta giết hắn tần vũ trong đôi mắt bắn ra một đạo sắc cơ điềm nhiên nói được trong đại s ả n h trưởng l ã o ứng thanh muốn đi ra đại s ả n h lúc này một đạo thanh âm đạo m ạ n theo ngoài phòng khách chuyển đến không cần ta đã tới hứa xuyên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người tốt, rất tốt ngươi tự tìm đường chết ngược lại tránh ta đi một chuyến nữa giết nhi t ử ta d i ệ t phân thân ta hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành trò lột ra rút cốt tần vũ nhìn kỹ hứa xuyên ánh mắt nuốt sống người ta như là một cái g i ã thú khát máu nhưng mà đối mặt cảnh này hứa xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy hờ hững coi thường tần vũ khát máu ánh mắt thản nhiên nói hôm nay ngươi tất chết thanh em hứa xuyên bình thường lại cho người một loại cường thế bá đạo cảm giác n g h e được hứa xuyên lời nói tất cả mọi người ở đây đều mặt lộ kinh ngạc trước mắt cái này n ế t bản cảnh nhất trọng thiếu niên dĩ nhiên nói muốn giết chết luân hồi cảnh n h ị trọng có giả phản phất tại hắn nơi này luân hồi cảnh n h ị trọng võ giả bất quá là tiện tay có thể lấy bóp chết châu chấu đồng dạng ha ha thật là không biết sống chết tiểu tử tần vũ giận quá mà cười đã bao nhiêu năm từ lúc hắn trở thành luân hồi cảnh cường giả phía sau ai dám cùng hắn nói như vậy nhưng mà hứa xuyên cũng lười đến lại cùng hắn nói nhảm sắt thần đao lại một lần nữa xuất hiện tại trong tay trên đó sát khí tràn ngập vô tận sát phạt khí tức tràn ngập ra bao trùm toàn bộ liệt hỏa g ố c cái này cái này đúng là một c h ô i t i ê n gia bảo đao tần vũ nhìn xem hứa xuyên vũ khí trong tay giật mình nói chương í a t r ớ c bởi vì là t h chín mươi chín đao chém luân hồi cảnh đại năng rất tốt không nghĩ tới ngươi còn có thể mang đến cho ta dạng ngày kinh hỷ ngươi yên tâm chờ ta cầm tới trôi này thiên gia vũ khí ta sẽ để ngươi chết thống thống khoái khoái trong mắt của hắn v ẹ tham lam càng lớn theo sau liền k h ô n g chế lây vũ khí của mình hướng hứa xuyên đánh tới thiên gia i vũ khí rất cường đại người cùng cảnh giới cầm trong tay thiên gia i vũ khí hắn căn bản không phải đ ị h thủ nhưng bây giờ thiên gia i vũ khí bất quá là tại một cái nết bàn cảnh nhất trọng tiểu tử trong tay tôi căn bản không phát huy ra h uy lực của nó hắn hoàn toàn có thể đem chấn áp c ấ p đoạn có thể đạt được loại bảo vật này ta liệt hỏa cốc tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa nghĩ như vậy hắn càng cấp bách muốn đạt được sát thần nào nhưng mà đối mặt cái này luôn hồi cảnh võ giả một í c hứa xuyên biểu hiện phong khinh vân đạo tiếp lấy nguyên bản bị hứa xuyên nắm tại sát thần đao trong tay đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời khi nó xuất hiện máy mắt toàn bộ liệt h o a gốc phản phất biến thành vô biên địa ngục mà sát thần đao thì là cái này địa ngục bên trong duy nhất quy tắc chỉ cần hứa xuyên ra lệnh một tiếng nó liền có thể đủ chém chết cái này địa ngục bên trong tất cả mọi thứ tràn g tiên đến tận đây thời gian hét lớn một tiếng theo trong miệng hứa xuyên phát ra âm thanh rơi xuống máy mắt một cỗ lăng liệt tột cùng sát ý tùy ý tràn ngập giờ khác này nguy cơ cảm giác được cỗ sát ý này người đều cảm thấy tâm thần run dậy một hồi liên đứng ở cửa đại sành hồng đồ trường lão cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc liên hắn đều theo một đao kia bên trên cảm nhận được một tia uy hiếp thí thần hét lớn âm thanh tại trong cái đại sành này nổ vang thí thần đao pháp chính là hứa xuyên đến tự hoàng kim cổ điện thí thần đao pháp tại đạt được nam lão truyền thừa phía sau hắn đối môn đao pháp này lý giải càng lên hơn một t ầ n g lầu so tại thí luyện địa phương thi triển ra mạnh gấp bao nhiêu lần nhưng vẫn không có cơ hội hiện ra hắn uy năng ngày hôm nay, hắn liền muốn dùng môn đao pháp này chém chết một vị luân hồi cảnh nhị trọng đại năng là rồi hứa xuyên không giữ lại chút nào sử dụng ra theo lấy hắn vừa nói ra trong khoảnh khắc nhân phát sắc cơ thiên địa lật đổ một b a o kia gánh chịu lấy hứa xuyên tất cả cản g n ộ phun ra nuốt vào lấy thiên địa sắc khí chấn áp hết thẻ đị nhân côn bạo đến không cách nào hình dung lực lượng phân tán bốn phía ra liền hư không đều không chịu nổi sẽ rách ra từng đạo vết n ư ớ c bên ngoài hồng đồ trưởng lão trông thấy một b a o kia trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm thành tử hắn có lẽ thật sự có thể giết chết tần vũ trước lúc này tuy là hứa xuyên nói qua hắn muốn tự tay giải quyết tần vũ nhưng hồng đồ cũng là có mấy phần không tín niệm cuối cùng giữa hai người t r ê n lệch một cái đại cảnh giới còn nhiều nhưng mà tại hứa xuyên sử dụng ra sát thần đao pháp phía sau hàn ôi ý nghĩ của mình có chút dao động bởi vì một đao kia rất mạnh mà phía ngoài hứa ly tinh lúc này cũng là sùng bái nhìn xem trong sảnh như là sát thần hàng thế đồng dạng hứa xuyên đây là ca ca của nàng nàng trên thế giới này cuối cùng thân nhân ca ca thật mạnh nàng nị non dung mạo con con g lộ ra nụ cười vui vẻ đây đều là trong nháy mắt phát sinh rất nhanh sát thần đao cùng tần vũ trường kiếm đụng vào nhau vê anh một tiếng vang thật lớn tần vũ kinh hãi phát hiện trường n kiếm m của ì hắn lại trực tiếp kiếm giảm, trực sát thần đao chặt đức trường kiếm phía sau, dư thế chém đức. chỉ phía bị Không giảm, như không như hướng h đao đức dư vậy, về sau, cũ mà tới. Cái gì? Tần Vũ đôi mắt tới. Tần Cái đôi gì? chừng. Hắn Vũ không nghĩ tới chính mình địa giai trường kiếm lại thêm hắn lấy luân hồi cảnh nguyên lực gia trì dĩ nhiên không thể ngăn cản s á t thần đao mảy may nhưng còn không chờ hắn theo cái này trong lúc khiếp sợ phản ứng lại một câu nguy cơ tử vong liền nổi lên trong lòng của hắn không tốt hắn theo bản năng muốn ngăn cản nhưng sắt thần đao tốc độ thật sự là quá nhanh trong né mắt liền đã đi tới trước người hắn tại tử vong uy hiếp phía dưới tần vũ không thể không cổ động toàn thân nguyên lực thậm chí xử xuất nhiên huyết bí thuật muốn luận cái này ngăn trở đánh tới sắt thần đao bởi vì hắn cảm giác được ngăn không được một đau kia hắn tất chết đây là tới bắt nguồn từ luân hồi cảnh v õ giả đặc hữu cảm ứ n g nhưng mà cái này không có chút nào ý nghĩa chém hứa xuyên âm thanh vang lên lần nữa theo sau sắt thần đao buộc phát ra một đạo c à n g cường đại hơn đau khí nháy mắt chém ở trên mình tần vũ phá vỡ hắn tất cả phòng ngự、Phúc. tần vũ vị này luân hồi cảnh vó giả dưới một đau này trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ sau đó một đoàn thần hồn theo trong huyết vụ bay ra điên c u ồ n g chạy trốn tần vũ thần hồn hiện tại liền một cái ý niệm đó chính là trốn có thể trốn bao xa trốn bao xa chỉ cần thần hồn bất tử hắn liền còn có sống sót cơ hội về phần trong liệt hỏa cốc này người chết thì đã chết nhưng hứa xuyên hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này lại là một đao tần vũ thần hồn trực tiếp nổ bể ra tới c h i ệ t để t r ô n v ù i tại hứa xuyên dưới đao vẹn vẹn hai đao chém giết luân hồi cảnh đại năng tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn một mặt này khó mà tin được mắt của mình toàn trường yên tính không tiếng động cóc chủ chết rồi hồi lâu sau có trưởng lão phản ứng lại phát ra l i ề u d i u âm thanh trong mắt bọn hắn luân hồi cảnh nhị trọng cốc chủ đã là một phương cường giả tại t r u n g quanh nơi này mấy cái q u â n thành không có người nào là hắn đối thủ liền mấy cái đối địch tông môn tông chủ cũng so sự nhỏ yếu bằng không liệt hỏa cốc cũng không thể tại cái này mấy cái tông môn vây quanh dưới tình huống còn sống sót thế nhưng không ai từng nghĩ tới nguyên bản không ai bị nổi cốc chủ dĩ nhiên chết tại một cái nét bản cảnh nhất trọng thanh niên trong tay hơn nữa là lấy một loại không thể địch nổi tư thái chấn áp thô bạo căn bản không có mảy may sức phản kháng thực lực như vậy để liệt hỏa cốc người cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng thậm chí, c biến biến theo, theo sau vô số thái dương chân hỏa tựa như trời dáng giống như sao băng tinh chuẩn chúng đích liệt hỏa cốc bên trong mỗi người trong lúc nhất thời toàn bộ trên giới liệt hỏa cốc tiếng kêu thảm thiết dung trời tựa như một mảnh chân chính nhân gian luyện ngục căn bản không có người có khả năng tại cái này khủng bố giới hỏa diễn thoát đi một bên hứa ly tinh cùng hứa đồng vui đến phát khóc trong lòng vô cùng thông k h o á i cha mẹ mối thủ của các ngươi báo chồng cái gì nhân kết cái gì quả tất cả những thứ này đều là bọn hắn trừng phạt đúng tội to như vậy liệt hoa cốc tại thái dương chân viêm đốt cháy phía dưới rất nhanh liền biến đến l ặ n g yên không một tiếng động cái này cũng mang ý nghĩa truyền thừa hơn ngàn năm liệt hoa cốc và hôm nay triệt để hủy diệt xem như người xuất thủ hứa xuyên mắt lạnh nhìn hết thẻ trước mắt cái thế giới này liền là dạng này mạnh được yếu thua kẻ yếu sâu kín thôi không có người sẽ quan tâm những vật này đi thôi thu về s á t thần đ ao thản nhiên nói tiếp đó mang theo hứa ly tinh cùng hứa đồng cũng không bay đầu lại đi lên xe kéo kéo xe rời đi hồng trường lão xử lý một chút hứa xuyên nói được thánh tử đ i ệ n hạ hồng đồ gật đầu đáp lại tiếp lấy hắn bay lên không trung theo sau hung h á n xuất thủ khủng bố thần huy quét sạch mà ra tựa như quần quận dòng thác hướng về l i ệ t hỏa cốc chỗ tồn tại mà đi ẩm ẩm tại trên xe kéo hứa xuyên n ắ m người chỉ nghe sau lưng chuyển đến từng đạo chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh chỉ một thoáng liền hỏa cốc liền bị trùng thiên ánh lửa thốt vệ hóa thành một mảnh hư vô c h ư ơ một trăm làm thỏa đáng công việc kết nối đã ẩn tàng rất nhanh liệt hỏa cốc hủy diệt tin tức liền chuyên k h ắ p phục ậ n lớn nhỏ thế lực bọn hắn phái người tiến về liệt hỏa cốc chỗ tồn tại lại chỉ phát hiện bị san thành bình địa liệt hỏa cốc di chỉ toàn bộ liệt hỏa cốc liền chỉ chuột đều không còn lại loại này lăng lệ sát phạt thủ đoạn chấn kinh vô số người n ộ n nhịp phái người tra xét là người nào làm mà kết quả cũng rất nhanh liền bày tại trước mặt của bọn hắn thái nhất thánh địa thứ chín chuẩn thánh tử hứa xuyên bởi vì mỗi bị liệt hỏa cốc khi n h dưới cơn nóng giận hủy diệt toàn bộ liệt hỏa cốc loại này tin tức khiến vô số người hoảng sợ một bên khác nguyên bản thuộc về hứa ra một chỗ yên lặng lịch sự tao nhã viện lạc bên trong hứa xuyên nằm tại trên ghế trúc phơi nắng hắn một thân áo xanh dung mạo khép hở cả người tản mát ra một loại b ả n g quan khí chất tựa như tại thế trích tiên bên người hứa ly tinh nằm ở trên bàn đá một bên lột lấy nho một bên nhìn kỹ hứa xuyên nhìn nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì một chuỗi nho đều bị ngươi bơi xong đều không thấy ngươi ăn một khỏa hứa xuyên mở hai mắt ra nhẹ nhàng nói nhiều năm như vậy chưa từng thấy ca ca ngươi còn không cho nhân ra nhìn nhiều một hồi a hứa ly tinh nét mặt tươi cười như c ứ n rũ trầm trầm nói nghe vậy hứa xuyên không khỏi mỉm cười nói đừng xem sau đó có nhiều thời gian chờ ta thời điểm ra đi ngươi liền cùng ta cùng đi thái nhất thánh địa a thật sao hứa ly tinh có chút kinh hỉ nhưng theo sau nhưng lại có chút không yên thế nhưng thái nhất thánh địa sẽ thu ta sao ca của ngươi ta thế nhưng chuẩn thánh tử điểm ấy quyền lực vẫn phải có ngươi cứ yên tâm đi hứa xuyên cười lấy nói lời này vừa nói hứa ly tinh lập tức cao hứng không thôi quá tốt rồi dạng này ta liền có thể thường xuyên nhìn thấy ca ca nàng r e o họ lên tiếng nhưng sau đó lại có chút do dự có thể hay không đem hứa đồng cũng mang lên hứa đồng xem như nàng sát mình nha hoàn hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên thì ra có thể nói là thâm hậu hiện tại toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ hứa chỉ còn dư lại ba người các nàng nàng l u y ế n tiếp đem hứa đồng một người lưu tại cái này phượng dương quận vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì nàng sẽ hối hận cả đời tất nhiên có thể sau đó liền để hứa đồng tiếp tục đi theo ngươi đối với m ỗ i m ỗ i điểm ấy yêu cầu nhỏ hứa xuyên tự nhiên là toàn lực thỏa mãn trong lời nói tràn ngập đối hứa ly tình cương triều cứ như vậy qua hai ngày hứa xuyên cũng chuẩn bị rời đi chuẩn bị lên đường thời khắc hứa xuyên đi tới cái thế giới này phụ mẫu trước m ộ phần hứa tinh ly bị với tay phía trước đã đem bọn hắn nhị lao a táng cha mẹ các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mượn mội hứa xuyên vì tại đó tân lập trước m ộ phần dập đầu dân hương phía sau làm ra hứa hẹn một hàng thanh lệ theo cặp mắt của hắn chuyển ra đ ề u nói nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm thế này phụ mẫu mặc dù không có thường xuyên làm bạn tại bên cạnh hắn nhưng làm hắn t r ỗ i trả giá hết thảy cũng không thể khẳng định hứa xuyên cực kỳ cảm kích bọn hắn chỉ là không nghĩ tới còn không chờ đến hắn tận hiếu thời điểm nhị lao lại thảm tao thai vã bất ngờ cha mẹ ca ca hiện tại rất mạnh mẽ các ngươi không cần tiếp tục phải lo lắng chúng ta chịu đến khi dễ hứa tinh ly cũng quỳ gối trước mộ phần khóc hai người liền như vậy canh giữ ở trước mộ phần một ngày một đêm mãi cho đến sáng ngày thứ hai hứa xuyên mới mang theo mọi mọi hứa ly tinh cùng hứa đồng một chỗ trèo lên xét kéo trở về thánh địa lần này trong lòng hứa xuyên lại thêm một cái mục tiêu đó chính là nghịch chuyển â m dương phục sinh thế này phụ mẫu cái mục tiêu này cực kỳ khó hoàn thành Căn cứ hứa xuyên chỗ xuyên hứa b i ế tại cho dù là đế tôn cảnh cũng có không o dù là l đế tôn này l ị c hồng chuyển càng càng chấn thẳng tiến, thẳng đến thực hiện cái mục thủ Nhưng hứa không hắn phân thẳng thẳng hiện Hống. h xuyên qua, tiêu này. dương đoạn. gian nan, tiến, đến âm tốt Tại sẽ bỏ là đồ trưởng lao k h ô n g chế phía dưới kéo xe lão hổ yêu thú gào thét một tiếng một trận cuồng phong dâng lên mang theo xe kéo hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời đều nói do theo hổ mấy theo rồng có niết bàn cảnh cựu trọng lão hổ yêu thú kéo xe không bao lâu mấy người liền đã về tới thánh địa chỗ sơn môn nơi này liền là thái nhất thánh địa hứa xuyên đối lần đầu tiên tới mọi mộ giới thiệu hứa ly tinh đối với nơi này rất là hiếu kỳ đánh giá chung quanh mà lúc này vừa vẫn có một đội tuần tra đệ tử đi qua b á i kiến thánh tử điện hạ bọn hắn nhộn nhịp đối hứa xuyên hành lễ tuy là chuẩn thánh tử nhưng tại trong thánh địa đều xưng là thánh tử điện hạ đây là quy củ không cần đa lễ cái kia làm cái gì làm cái gì đi a hứa xuyên mỉm cười khoát tay để bọn hắn rời đi hứa ly tinh cũng sùng bái nhìn xem một màn này nàng xem như triệt để minh bạch hứa xuyên tại thái nhất thánh địa, địa vị đồng thời cũng càng thêm chờ mong tại thái nhất thánh địa sinh hoạt Trầm đi nàng, nàng đại điện t chân g dương phong hứa xuyên trở lại chân dương phong trước tiên liền mang theo hứa tinh ly cùng hứa đồng tới bãi kiến sư phụ hắn tư đồ lâm đệ tử bãi kiến sư tôn hứa xuyên đi tới trong điện không người làm một đại lễ tại ta cái này không cần đa lễ tư đồ lâm cười lấy nói theo sau hắn hướng hứa xuyên hỏi chuyến này nhưng tính toán thuận lợi chuyến này có sư phụ trợ giúp lại thêm hồng đồ trưởng lão bảo vệ tự nhiên là thuận lợi vô cùng hứa xuyên cung kính nói vậy thì tốt rồi tư đồ lâm lúc này rất vui vẻ vẻ mặt tươi cười hứa xuyên lần này ra ngoài làm hết thảy hắn cũng đã biết đối với hắn cách làm tư đồ lâm rất hài lòng khoa ý ân cựu sắp p h ạ t quyết đoán đây mới là một cái đao tu chân chính giữa chuyện phải làm trong lòng đối hứa xuyên yêu thích cao hơn một tầng sư phụ đây cũng là mỗi mỗi ta hứa tinh ly bên cạnh là nàng s á t mình nha hoàn hứa đồng hứa xuyên đối tư đồ lâm giới thiệu nói ân thiên phú còn tốt không tệ không tệ chỉ nhìn một chút hứa tinh ly thiên phú liền bị tư đồ lâm chỗ thấy rõ đệ tử có một chuyện muốn nhờ mong rằng sư phụ có khả năng đồng ý hứa xuyên nói tiếp chuyện gì nói là được tư đồ lâm cười lấy nói đệ tử muốn cho mọi mọi ta gia nhập thái nhất thánh địa không biết có thể hứa xuyên hướng tư đồ lâm hỏi tuy là hắn xem như chuẩn thánh tử có thể trực tiếp an bài hứa tinh ly cùng hứa đồng trở thành thái nhất thánh địa đệ tử nhưng cơ bản cấp bậc lễ nghĩa vẫn là có lẽ nguyên cớ hắn trực tiếp hướng tư đồ lâm dò hỏi loại này chuyện nhỏ không cần nói với ta ngươi trực tiếp an bài là được như vậy đi liền để m ộ i m ộ i ngươi gia nhập ta chân dương phòng làm một cái nội môn đệ tử có lẽ tương lai có thể có cơ hội làm ta thánh địa chân truyền về phần hứa đồng lời nói liền để nàng làm một cái ngoại môn đệ tử a bất quá không cần tiến về ngoại môn đi theo ngươi m ộ i m ộ i là được tư đồ lâm vung tay lên lúc này liền quyết định xuống đa tạ sư tôn đa tạ phong chủ ba người cùng nhau hướng về tư đồ lâm không mình hành lễ cảm ơn theo sau hứa xuyên mang theo hứa tinh ly cùng hứa đồng tại động phủ của hắn bên cạnh chọn một cái động phủ đem hai người thu xếp đồng thời cũng lợi dụng thân phận của mình đem hai người b á i nhập thánh địa sự t ì n h làm thỏa đáng không có người làm khó hắn bản thân chuẩn thánh tử quyền lực liền tự lớn lại thêm có tư đồ lâm sớm đánh tốt chào hỏi vậy thì càng đơn giản tại hứa xuyên can thiệp xuống dĩ nhiên thật thực hiện trong lòng nàng đừng đề cập có nhiều cảm kích hứa xuyên đồng thời trong lòng nàng âm thầm quyết định sau này nhất định phải chiếu cố tốt nhà nàng tiểu thư báo đáp hứa xuyên â n tình cái này cũng chưa hết hứa xuyên lại từ trong hoàng kim cổ điện trong truyền thừa chọn lựa hai môn thích hợp với nàng nhóm truyền thừa cho các nàng tu luyện đều là đề kinh hứa xuyên hiện tại cái gì đều thiếu liền là không thiếu công pháp cũng không biết nam lão vì cái gì đem nhiều như vậy truyền thừa toàn bộ đặt ở trong hoàng kim cổ điện cũng không sợ truyền nhân của hắn lĩnh ngộ không được có lẽ nam lão có cất giữ ưa thích trong đầu hứa xuyên buốt lên ý nghĩ này. bất quá chân tướng cũng là hứa xuyên nghĩ sai nam thương ngự dự tính ban đầu là muốn đạt được hắn chuyển thừa người có khả năng dựa vào những công pháp này bí tịch có khả năng kéo một lớp tử chờ sau này đến trong hỗn độn không đến mức giống như hắn l ẻ loi một mình cuối cùng bị người vây công thân chết trở lại thánh địa phía sau hứa xuyên không có chuyện gì liền một bên hướng dẫn hai người tu luyện công pháp một bên ở trong thánh địa đi dạo bây giờ hắn cao quý chuẩn thánh tử trong thánh địa đại đa số địa phương hắn đều có thể tới lui tự nhiên không có bất kỳ hạn chế thừa cơ hội này hứa xuyên đem trước đây tiết mới để bù đắp quanh đi còn lại hứa xuyên đi tới ngoại môn bên trong hướng về chính mình ở ngoại môn động phủ đi đến động phủ này từ lúc hắn tấn thăng đến chân truyền phía sau liền một mực làm hắn bảo lưu lấy đồng thời một mực có đệ tử tới trước dọn dẹp toàn bộ trong động phủ không có một chút cho bụi mà xoay quanh động phủ hắn bên cạnh lại nhiều rất nhiều trước đây chưa từng nhìn thấy qua động phủ những người này đều muốn cách hứa xuyên đã từng động phủ gần một điểm t ố t trà sát một trà sát hứa xuyên b ậ t khí để nhìn chính mình sớm ngày tiến vào nội môn Đối cái này, hứa nếu như hứa xuyên thân mang đại khí v ậ n nói không chắc bọn hắn sở cầu thật là có khả năng thực hiện nhìn xem lui tới ngoại môn đệ tử đ ỗ n g nhiên hứa xuyên nhớ tới một việc h ắ n tại trong ngoại môn này còn có hai cái cựu nhân tồn tại những ngày này vào xem lấy tu luyện cùng xử lý sự t ì n h đều muốn việc này quên phía trước ở trong vạn yêu xâm lâm cái tư ám sát hắn la phòng cha hắn hôn liền là ngoại môn chấp pháp đường chấp sự la đồng hôm nay t h ủ này là nên báo vừa báo đi tới chấp pháp đường chỗ tồn tại la đồng ở đâu hứa xuyên hướng một cái đệ tử chấp pháp đường hỏi cái đệ tử này vốn là đang ngủ gà ngủ gật chợt bị hứa xuyên âm thanh cho đánh thức vừa định muốn trách cứ một phen nhưng nhìn người tới phía sau trên mặt vẻ giận dữ nháy mắt biến mất đổi lại một bộ nịnh nọn nụ cười không biết là thánh tử điện hạ đại gia quan g lâm có nhiều đ á c tội mong rằng thánh tử điện hạ rộng lòng tha thứ vội vàng nói xin lỗi sợ hứa xuyên nhớ kỹ chính mình bất quá hứa xuyên lại không có để ý hỏi lần nữa chấp pháp đường la đồng la chấp sự ở đâu nghe được cái tên này cái đệ tử này sắc mặt đột nhiên biến đổi như là nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh truyện cũ đồng dạng tiếp đó phẫn nộ đối hứa xuyên nói th ngài còn không biết rõ à cái la đồng này cũng sớm đã chạy chạy phía trước còn cuốn đi chúng ta chấp pháp đường các đệ tử nguyên thạch cùng đan dược người này thật không phải thứ tốt nói đến chỗ thương tâm cái đệ tử chấp pháp đường này nước mắt đều nhanh rớt xuống bất quá cái này cũng rất bình thường mặc cho chính mình tích chữ tốt mấy năm chính mình cũng l u y ế n t i ế c dùng nguyên thạch trong vòng một đêm bị người khác cho cuốn đi đổi lại là ai đều không tiếp thủ được chạy hứa xuyên s ư ớ n g sở hắn ngược lại không nghĩ tới loại kết quả này dù sao cũng là cái chấp pháp đường chấp sự tại trong ngoại môn này quả thực liền là thiên nhân vật tất cả ngoại môn đệ tử đều e ngại tồn tại nhưng hôm nay chính mình tìm đến hắn thời điểm người này dĩ nhiên đã chạy đúng vậy à điện hạ từ lúc ngài trở thành chân truyền đệ tử phía sau cái này tâm can bị chó ăn la đồng liền bắt đầu biến đến có chút không đúng bắt đầu trong bóng tối đang n ư u đồ chút gì đợi đến ngài chém xuống thiên vương cảnh cường giả một cánh tay trở thành chuẩn thánh t ử phía sau hắn liền quấn lên tiền tài chạy trốn chờ chúng ta tất cả mọi người phản ứng lại thời điểm người khác đã không biết rõ chạy đi nơi nào ta đáng thương nguyên ta đệ tử chấp pháp đường nói xong phát ra một tiếng kêu đau cái này hứa xuyên cũng không biết nói cái gì cái này la đồng cũng thật là sợ chết ta vậy mà liền chạy như vậy đáng tiếc cái kia tôn c ả n đây hứa xuyên tiếp tục hỏi cái kia tôn c ả n tàn phế một cái la đồng chạy trốn không có khả năng đem hắn cũng mang lên a tôn c ả n có một ngày buổi tối chẳng biết tại sao nổi điên cười to vài tiếng phía sau liền đập đầu chết tại cây cột đệ tử chấp pháp đường một năm một m ư ờ i đem sự tình đi qua nói cho hứa xuyên hứa xuyên nghe xong cảm khái không thôi chỉ là về mặt thân phận biến hóa liền đem chọn cái ngoại môn cho quấy nhiều lòng trời lở đất thôi ta đã như vậy, vậy liền không có lưu tại cái này tất yếu hứa xuyên lắc đầu chuẩn bị rời đi hai cái cựu nhân một cái chết vừa trốn c ân có, có chuyện sao hứa xuyên nghi ngờ hỏi thánh tử điện hạ ngài quên lúc trước n g à i tại lúc khảo hạch đặt cửa hư người tới cho hứa xuyên nhắc nhở lúc này hứa xuyên mới nhớ tới có chuyện này ngày đó trước khảo hạch hắn nhưng là đem hơn phân nửa thân ra đều đẻ ép chính mình chờ giành được khảo hạch thứ nhất còn nhớ đến ngay lúc đó thế nhưng một năm trăm tỷ lệ đặt cược chỉ là tại đoạt đến thứ nhất phía sau liên bị sự t ì n h các loại châu vây quanh hứa xuyên đem chuyện này quên sạch sẽ nhưng hứa xuyên tuy là quên nhưng làm cái này quận người cũng không dám quên đặc biệt là hứa xuyên trở thành chuẩn thánh từ phía sau hắn càng là mỗi ngày sợ h ã i không thôi sợ hứa xuyên ngày nào liền tìm tới cửa nguyên cơ hắn vẫn muốn đem nguyên thạch trả lại cho hứa xuyên nhưng hứa xuyên thân phận lại không phải hắn muốn gặp là có thể gặp cho đến hôm nay, hắn mới có cơ hội tới gần hứa xuyên ồ ngươi là đến cho ta đưa nguyên thạch hứa xuyên cười lấy hỏi điện hạ thứ tội nhỏ không thể ngay đầu tiên đem nguyên thạch giao cho ngài đây là nhỏ sai、lầm. người tới hướng hứa xuyên trùng điệp bái một cái hai tay nâng q u á đỉnh đầu trên bàn tay nâng lấy một cái túi lượn đồ điện hạ nơi này là năm vạn hạ phẩm nguyên thạch đều là ngài hứa xuyên tiếp nhận n h ậ n chữ vật ước lượng một thoáng tiếp đó tiện tay ném vào trong n h ậ n chữ vật năm vạn hạ phẩm nguyên thạch có lẽ đối với những ngoại môn đệ tử này coi là một khoản tiền lớn nhưng đối với hắn hiện tại t ớ i nói có hay không đều cũng có không có gì khác biệt bất quá đã lấy ra hắn tất nhiên muốn thu lại tốt việc này liền như vậy kết thúc ca chương một trăm linh hai khởi hành đông vực luận đạo đại hội kết nối đã ẩn tàng làm hứa xuyên s o n g xuôi những chuyện này phía sau một cái đệ tử tới trước triệu đến nói là thái nhất thánh chủ mời hắn đi qua một chuyến hứa xuyên không dám trì hoãn lập tức hướng đại điện thái nhất phong tiến đến lấy tốc độ của hắn bây giờ rất nhanh đã đến đại điện thái nhất phong b à i kiến thánh chủ hứa xuyên đi tới nơi này lập tức hướng trên đại điện thái nhất thánh địa không mình hành lễ nói không cần nhiều như vậy lễ nghi lại đứng dậy a thái nhất thánh chủ khe vớt ư c ằ m nói người chuyến này chiến tích có thể nói là triệt để đem ngươi chuẩn thánh tử danh hào trò khai hỏa thái nhất thánh chủ lại cười nói cái này nhờ có thánh địa bồi dưỡng bằng không ta cũng không thể đạt được bây giờ thành c ử u hứa xuyên khiêm tốn nói ngươi ngược lại khiêm tốn ngươi có được hôm nay thành c ử u ta không chút nào bất ngờ ngược lại gần nhất những ngày qua ngươi liên tiếp làm ra làm việc lớn như vậy đ ô n g vực mỗi thế lực đỉnh cấp thiên tiêu e rằng đều đã chú ý tới ngươi sau này khiêu chiến sợ là không thể thiếu thái nhất thánh chủ cười lấy nói đệ tử có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ chấn áp hứa xuyên tự tin nói lấy hắn bây giờ nội tình cùng thực lực chỉ cần tu vi cảnh giới không cao hơn luân hồi cảnh ngũ trọng hắn đều có lòng tin có khả năng đem chấn áp ngay được hứa xuyên như vậy tự tin lời nói thái nhất thánh chủ không khỏi âm thầm gật đầu xem như thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử tự nhiên phải có một khóa vô địch tâm tư chỉ có như vậy mới có thể chấn áp hết thể địch tại tranh đấu bên trong trở thành thái nhất thánh địa chân chính thánh tử tương lai dẫn dắt thánh địa đi lên cái kia đ ỉ n h phong không biết thánh chủ gọi ta tới trước làm chuyện gì hứa xuyên mở miệng hỏi ngay vậy thái nhất thánh chủ nói lần này gọi ngươi tới trước là muốn nói cho ngươi mấy ngày nữa liền là đông vực luận đạo đại hội cử hành thời gian cái này luận đạo đại hội kỳ thực liền là mỗi cái tông môn thiên kiều một chỗi võ nhìn một chút nhà ai thiên kiều càng thiên tài ta thái nhất thánh địa sẽ phái ra năm người tham gia lần này Từ ngươi dẫn lại đầu, chuyến này hắn tất nhiên giành được thứ nhất gặp hứa xuyên tự tin như vậy thái nhất thánh chủ vừa ý gật đầu nói tiếp như vậy ngươi liền trở về đi thời gian đến sẽ có người thông chi ngươi được đệ tử cáo lui nói xong hứa xuyên thối lui ra khỏi đại điện trở về chân dương phong trở lại động phủ của mình hứa xuyên đầu tiên là cùng hứa tinh ly còn có tư đồ lâm nói một lần theo sau liền bắt đầu bế quan đi qua khoảng thời gian này tu hành hắn đã ở vào niết b à n cảnh nhất trọng đình phong khoảng cách đột phá chỉ kém lâm môn một ước hứa xuyên chuẩn bị thừa dịp mấy ngày hôm nay thời gian đem tu vi đột phá đến niết b à n cảnh nhị trọng dạng này tham gia luận đạo đại hội cũng sẽ có càng lớn năm chắc giành được thứ nhất tu hành không tuyến nguyện thời gian phi tốc trôi qua đợi đến hứa xuyên lần nữa mở hai mắt ra đã là sau bảy ngày một ngày này đậu phủ hứa xuyên phòng ngự trận pháp bị xúc động hắn hiểu được đây là sắp sửa khởi hành tiến về tham gia luận đạo đại hội thế là hứa xuyên kết thúc bế quan ra đậu phủ bảy ngày thời gian hắn thành công đột phá n h i ế t bàn cảnh n h ị trọng đồng thời không ngừng lĩnh hội nam lão lưu lại truyền thừa tại trên thực lực có thể nói là nâng cao một bước đông v g ự c luận đạo đại hội ta hứa xuyên tới lần này ta tất lấy vô địch chi tư hoành áp nhiều thiên tiêu bước lên con đường vô địch hắn nghĩ như vậy trong mắt thần quang trong trèo cất bước đi ra đậu phủ theo sau hóa thành một đạo lưu quang tiến về thái nhất phong làm hắn đến thái nhất p h o n g thời điểm sớm đã có người chờ ở đây nơi đây đông vực luận đạo đại hội địa điểm chính là tại đông vực phía bắc sa mạc chi thành bên trong